Chương 331, Long tượng yêu viên, mới liên minh, 2, chương 331, Long tượng yêu viên, mới liên minh, 2. Thật mạnh man lực. Hiên viên nội tâm kinh ngạc không thôi, long tượng yêu viên lực lượng vô cùng bá đạo, hoàn toàn không kém gì đại La Kim Tiên. Nếu không phải hiên viên nhục thân cường đại, lực lượng không kém gì long tượng yêu viên, tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi. Long tượng yêu viên lại lần nữa gào thét, cháng kiện cái đuôi quét ngang mà đến, tiếng xé gió gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh, khiến hiên viên không cách nào tránh đi. Hiên viên vội vàng vận chuyển nguyên lực, hội tụ ở giữa hai chân, thân hình xoay tròn, hóa thành tàn ảnh tránh thoát long tượng yêu viên công kích. Đồng thời thừa cơ thi triển ra kiếm ảnh vô nhai kiều kĩ, mấy đạo chói thai tiếng vang lên, hiên viên thân thể lập lòe, nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt, vô tận tàn ảnh đem long tượng yêu viên bao phủ đi bảo, khiến cho nó không cách nào bắt được hiên viên tung tích. Thật là lợi hại thân pháp, loại thân pháp này tuyệt không vẹn vẹn cựu tinh liên châu kiếm quyết đơn giản như vậy, hẳn là dung nhập rất nhiều kiếm pháp võ học ở bên trong. Hiên viên trong lòng nói nhỏ, trong lòng đối kiếm ảnh vô nhai càng ngày càng hài lòng, bây giờ hắn đối kiếm ảnh vô nhai lĩnh ngộ lại làm sâu thêm mấy phần, khoảng cách cảnh giới viên mãn tiến gần. Phanh bịch tiếng vang không ngừng truyền ra, long tượng yêu viên điên cuồng vũ động cháng kiện thân thể ý đồ thoát khỏi trùng quanh hướng ảnh, nhưng thủy chung không cách nào làm được. Một lát sau, long thượng yêu viên dần ngừng lại xuống tới, thân thể nằm sấp dưới đất mặt, thở hổn hển, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Hiên viên chậm rãi thu hồi trường kiếm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên vừa rồi chiêu kia đối với hắn gánh vác khâu ít. Long thượng yêu viên bị đánh bại. Có người sợ hãi thán nói, thật đáng sợ, long thượng yêu viên lại bị thanh niên kia áp chế. Nhân tộc kia thanh niên rất mạnh. Đám người tất cả đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, bọn hắn khoác lác thực lực cũng xem là tốt, nhưng gặp phải hiên viên cái loại này tồn tại, lại không đáng đến kiêu ngạo. Chỉ thấy Hiên Viên đi hướng Long Tượng Yêu Viên, trường kiếm trong tay vung lên, lập tức kiếm ảnh lấp loé, Long Tượng Yêu Viên thân thể bỗng nhiên co có quắp co có rút lên, sau đó liền an tĩnh nằm rạp trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có, hoàn toàn chết đi. Hiên Viên huynh đệ quả nhiên lợi hại, chúng ta phục ngươi. Bộ lạc các dung sĩ nhìn về phía Hiên Viên ánh mắt thêm ra mấy phần vẻ kính nể, từ đáy lòng ca ngợi nói. Lúc này chỉ thấy Hiên Viên bàn tay đặt ở Long Tượng Yêu Viên trên thi thể, một lát sau thu tay lại đến, cười nói, đây là chiến lợi phẩm. Ánh mắt mọi người ngẩn người, trong lòng nhịn không được run rẩy, Long Tượng Yêu Viên toàn thân là bảo, hắn vậy mà chỉ cầm Long Tượng Yêu Viên thi thể. Cái này khẩu vị quả thực quá lớn mật. Bất quá đây cũng là bởi vì Long Tượng Yêu Viên là yêu thú, thuần nữa còn đạt tới cấp 5 cấp độ, bằng không hắn cũng sẽ không lựa chọn Long Tượng Yêu Viên thi thể. Yêu thú trên thân trừ thú hoạch cùng gân cốt bên ngoài, chân quý nhất không ai qua được tinh huyết, cùng yêu hạch, những vật khác, thí dụ như răng, da, lông chi lưu đối hiên viên mà nói cũng không có bao nhiêu giá trị. Đây là ngươi săn giết Long Tượng Yêu Viên, chuyện đương nhiên về ngươi." Bộ lạc thủ lĩnh cười nói, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn trong lòng lại có chút không nỡ. Long Tượng Yêu Viên giá trị cao hơn nhiều cái khác yêu thú, nhất là đối bộ lạc mà nói, có thể dùng đến bồi dưỡng ngò mới tăng cường bộ lạc thực lực tổng hợp. Không được, chúng ta lần này đến đây chính là vì liên hợp các nơi nhân tộc bộ lạc, cái này liền coi như là chúng ta lễ vật a." Hiên Viên lắc đầu cười nói. Nghe đến lời này, mọi người tại chỗ trong mắt đều lộ ra thưởng thức vẻ mặt, bọn hắn vốn cho rằng Hiên Viên sẽ lòng tham không đáy. Vị công tử này nói không sai, chúng ta nguyện cùng ngươi kết thành liên minh." Tên lão giả kia mỉm cười gật đầu, hắn gọi A Phúc, là bộ lạc tế tự, tại bộ lạc bên trong uy tín khá cao. "Tốt, có A Phúc tế tư tương trợ, ta tin tưởng liên minh sẽ xuôi gió xuôi nước." Hiên Viên cười tán dương. Hắn biết tế tự nắm giữ cường đại dự đoán năng lực, có thể thăm dò tương lai mệnh số, bởi vậy đối với nó rất tôn kính. A Phúc mỉm cười gật đầu, sau đó hỏi: "Bây giờ yêu tộc lại là quá mức tràn đạo, chúng ta cũng cần cường đại bộ lạc bảo hộ, không biết Hiên Viên huynh đệ có gì kế hoạch?" Hiên Viên nghe vậy, suy nghĩ nửa ngày, lập tức mở miệng nói ra: "Yêu tộc chiếm cứ Hoang vực Bắc bộ mạng lớn cương thổ, ta cho rằng, chúng ta trước tiên có thể phát triển yêu, trước tiên đem mặt phía Bắc yêu tộc đổi ra ngoài, sẽ chậm chậm từng bước xâm chiếm Hoang vực Nam bộ thế lực." Nghe xong Hiên Viên lời nói, mọi người đều đều lâm vào trong trầm mặc, thần sắc biến hóa không ngừng. Phía Bắc yêu tộc là cường đại nhất, mong muốn theo phía Bắc khai đao lời nói, độ khó rất lớn. Chẳng qua nếu như thật giống Hiên Viên nói tới, đem mặt phía Bắc yêu tộc bước lui, như vậy còn lại tam phương yêu tộc tự nhiên cũng liền đi theo rút lui, đến lúc đó áp lực của bọn hắn sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Nghĩ đến cái này, đám người nhao nhao gật đầu, tán đồng Hiên Viên đề nghị. Thấy thế, Hiên Viên trên mặt hiện hiện nụ cười sảng lạn, dạng này không còn gì tốt hơn. Hiên Viên huynh đệ kế sách mặc dù không tệ, nhưng chỉ sợ phải bỏ ra không ít một cái giá lớn, bây giờ chúng ta thiếu khuyết đang dưược, không cách nào luyện chế đang dưược. A Phúc Nưng trọng nói, bọn họ đích xác cần lực lượng cường đại bảo hộ bộ lạc nhưng khuyết thiếu tài nguyên, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. A Phúc Thế tự yên tâm, đan dược ta đã sớm chuẩn bị, những này cho các ngươi." Hiên Viên lấy ra ba bình đan dược đưa tới A Phúc trước mặt, nói, "Ta nơi này đầy đủ phụng dưỡng các ngươi 3 năm." Đa Tạ Hiên Viên huynh đệ khẳng khái giúp tiền. A Phúc tiếp nhận đan dược, khuôn mặt chất đầy vẻ cảm kích, đây là hắn lần thứ 2 thu được như vậy phong phú lễ vật. "Khách khí cái gì?" Hiên Viên cười nhạt nói, "Hắn đối A Phúc cớn tượng tử giai, bởi vậy cũng có qua có lại. Những này yêu thú gia lông ta mang đi." Hiên Viên ánh mắt đảo qua long tượng yêu viền, cười tủm tỉm nói, Hiên viên huynh đệ xin cứ tự nhiên, nếu có cái gì chuyện, cứ việc tìm chúng ta hỗ trợ." A Phúc cười mở nói. Hiên viên cười gật đầu, sau đó hắn lại lấy ra hai tấm thú phù, nói, "Cái này hai tấm thú phù có thể chống đỡ ngự kim tiên yêu thú công kích, hy vọng có thể phát huy được tác dụng." Hai cái vàng lóng ánh thú phù tản ra mảnh liệt chấn động, A Phúc đưa tay tiếp nhận, lập tức trên mặt toát ra vui sướng thần thái, nói, "Đa tạ Hiên viên huynh đệ đưa tặng, có này thú phù tường trợ, chúng ta nhất định có thể thủ vệ ở bộ Lạc căn uy." Cáo tử. Hiên viên đối với đám người chắp tay nói, sau đó liền rời đi sơn cốc. Nhìn xem Hiên Viên bóng lưng biến mất, A Phúc trong lòng sinh ra trận trận cảm xúc, vị này Hiên Viên huynh đệ Tiên Phú dị bẩm, quả thật khó được kỳ tài a, ngày sau thành tựu nhất định phi phàm. Giờ đi bộ lạc sau, Hiên Viên tiếp tục mang theo hậu nghệ cùng với các bộ lạc dũng sĩ hướng bắc bộ khu vực đi đường, trải qua mấy ngày lữa phi nhanh, hắn đã vượt qua bắc phương khu vực, đi vào phía bắc khu vực cùng hoang vực giáp giới địa phương. Nơi này cũng có mấy cái đối lập nhỏ yếu nhân tộc bộ lạc, tại yêu tộc cư hiệp phía dưới kéo dài hơi tàn lấy, không dám phản kháng. Chuyến này nhiệm vụ của bọn hắn chính là liên hệ cái này mấy chỗ nhân tộc bộ lạc cùng bàn đại sự. Hiên Viên huynh đệ, ngươi định làm như thế nào? Hầu nghệ mở miệng dò hỏi. Hiên Viên ngước mắt ngắm nhìn phương xa, trong mắt mơ hồ lộ ra phùng mang, nói: "Đã nhân loại tại hoang vực bên trong chịu ưu tộc hám hại, chúng ta thân làm nhân tộc, tự nhiên nên đứng ra giữ gìn nhân tộc quy lợi." Hiên Viên huynh đệ, ngươi có ý tứ là nhường mấy người này tộc liên minh bộ lạc? Hầu nghệ có chút rung động, làm như thế dường như quá mức mạo hiểm. Tới gần hoang vực, ưu tộc thực lực cũng liền căn mạnh, mà mấy người này bộ lạc vốn là nhỏ yếu. Chương 332: Bắc Hoang Thám Hiểm, Ưu Tộc Trật Đường, 1. Chương 332: Bắc Hoang Thám Hiểm, Ưu Tộc Trật Đường, 1. Không sai, những này nhân tộc bộ lạc nhân viên quá mức lớn bạc. Căn bản không có được năng lực phản kháng, nếu không liên minh, sớm muộn sẽ bị yêu tộc diệt vong." Hiên Viên nghiêm mà nói. Hầu Nghệ thở sâu, cảm thấy Hiên Viên nói có đạo lý, yêu tộc quá cường đại, nếu như không liên hợp, chỉ sợ liền mất cơ hội sống sót đều không có. Hiên Viên bọn người ở tại trống trại bình nguyên bên trên chạy gấp, xuyên thẳng qua ở trong rừng rậm, tốc độ nhanh đến cực hạn, dường như huyễn hóa số tròn đạo tàn ảnh lướt qua. Đột nhiên, Hiên Viên dừng bước lại, chau mày lại lên, nói: "Không thích hợp, xung quanh có rất nhiều người tồn tại. Có sao?" Hầu Nghệ bốn phía quan sát, nhưng lại không có chút náo phát giác. Hiện biến hai con người lóe ra kim sắc hỏa diễm, con người đột nhiên ở giữa có vào, quát lạnh nói: "Lan ra đây." Vừa dứt tiếng, hư không đột nhiên rung động lên, mấy đạo cường giả đến cực điểm khí tức bộc phát, khiến cho không gian mạnh mẽ chấn động. Chỉ thấy mấy đạo thân ảnh chậm rãi bước ra hư không, bọn hắn trang phục hết thảy đều là yêu tộc người, mỗi người đều dáng người khôn ngo, khí chất dũng mãnh, toàn thân tản mát ra hung mãnh sắc khí, giống như như dã thú làm người sợ hãi. Yêu tộc. Hầu nghệ cùng cái khác mấy cái hậu nghệ bộ lạc dung sĩ trong nháy mắt cảnh giác lên, nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chúng ta phụ mệnh cung kính bồi tiếp chư vị đã lâu. Trong đó cầm đầu yêu tộc lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn ngập sát ý lạnh như băng. "Phụng ai chi mệnh?" Hiên Viên lông mày chau động lên, trong lòng không hiểu có loại dự cảm không tốt. Đương nhiên là yêu vương đại nhân mệnh lệnh, yêu vương đại nhân cố ý phân phó, bất luận ngươi là ai, chỉ cần bước vào Bắc Phương khu vực, giết chết bất luận tội. Người kia lạnh lùng nói, ánh mắt giống như như độc xà nhìn chằm chằm Hiên Viên. Thanh hiệp người này vừa giật, chỉ thấy bàn tay hắn vung lên, lập tức cái khắc yêu tộc thân hình mãnh liệt bắn mà ra, lao thẳng tới Hiên Viên bọn người mà đi. Nhìn xem Phù Thiên cái điệu tuấn hướng tân ảnh của bọn hắn, Hiên Viên sắc mặt biến có chút tái nhợt, trong lòng nhịn không được thở dài. Yêu Vương thủ đoạn thật đúng là âm tàn độc ác a, lại nhường điu tộc người mai phục bọn hắn, cái này nói rõ là muốn cho bọn hắn toàn quân bị diệt, chết toàn chết khủng. Hiên Viên huynh đệ, ngươi chưa hướng đông chạy, chúng ta yểm hộ ngươi. Hầu Nghệ vội vàng nói, Hiên Viên là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn tuyệt không cho phép Hiên Viên táng thân nơi này. Hiên Viên lắc đầu, kiên quyết nói, đã ta bằng lòng các ngươi đến đến giúp, tự nhiên không thể béo nhờnút lời, huống chi chúng ta nhiều người như vậy, cho dù Yêu Vương đích thân tới cũng không làm gì được. Lời này rơi xuống, Hầu Nghệ cùng cái khác mấy cái dũng sĩ nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, Hiên Viên vậy mà không sợ Yêu Vương đích thân tới. Hơn nữa còn lời thề son sắt biểu thị, yêu vương đích thần tới, hắn cũng sẽ không bỏ chạy. Bọn hắn biết Hiên Viên tính tình, tuyệt sẽ không cầm bộ lạc Bạch tính an nguy làm tiền đặt cược. Tiếng nổ lớn truyền ra, hậu nghệ cùng mấy cái hậu nghệ bộ lạc dũng sĩ dẫn đầu lao ra, cùng những yêu tộc kia triển khai quyết tử đấu tranh, các loại lộng lẫy rực rỡ võ kỹ phong thức mà ra, sáng chói chói mắt. Dũng. Hậu nghệ ngẩng mặt lên trời gào thét, tiếng gào rung khắp vân tiêu, chỉ thấy hắn trố trán kim sắc độc dắt phóng thích chướng mắt kim sắc quang hoa, lập tức kia quang hoa cấp tốc lan tràn toàn bộ thân thể, giống như là phủ thêm mạ vàng áo giáp giống như, lóe mắt lóe mắt, trong tay càng là cầm thần cung. Hiên viên giống nhau thi triển ra Kim Ô phần thiên thuật, tay hắn nắm hiên viên kiếm quét ngang mà ra, kim sắc biển lửa quét sạch mà ra, bao phủ mêng không, không gian, uy thế vô tận. Kim sắc hỏa diễm những nơi đi qua, không gian đều bốc cháy lên, nhiệt độ cao đến mấy ngàn độ, thiêu hủy văn vật, gặp chỗ, yêu tộc tiếng kêu rên lên hồi, máu tươi rải đầy trời. Kia yêu tộc người nhìn thấy cái này dọa người cảnh tượng, nội tâm tất cả đều run rẩy lên, trái tim phốc đông nghẹn lên, hiên viên quá cường đại, bọn hắn không địch lại. Rút lui. Trong đó cầm đầu yêu tộc quát khẽ nói, lập tức dẫn đầu đám người chạy vội rời đi. Hiên viên ánh mắt nưng lại, khoe miệng hiện hiện châm chọc đường cong, muốn chạy trốn? Hầu nghệ cùng mặt khác mấy vị hộ nghệ bộ lạc Dũng sĩ mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn hắn mặc dù nghe không hiểu kia yêu tộc người nói cái gì, nhưng nhìn ra được ý đồ của bọn hắn, đây rõ ràng là muốn chạy trốn. Đúng lúc này, chỉ thấy vài luồng vô cùng cường đại yêu khí nọ dỗ, mấy đạo khủng lô đến cực điểm thân ảnh màu đen từ đằng xa chạy như bay đến, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt giáng lâm tại hiên viên phía trước cách đó không xa. Cầm đầu là ba tôn thân thể chừng hơn một trượng yêu tộc cự nhân, bọn chúng toàn thân đen như mực, cơ bắp hở ra, tràn ngập bạo tạc giống như lượng, cho người ta rất cường liệt đánh vào thị giác lực. Làm người ta chú ý nhất thì là cánh tay trái của bọn họ, hiện ra màu đỏ tím Phía trên lượn lờ lấy đáng sợ lôi đỉnh chi quang, chất chứa tựa la hủy diệt lôi phạt chi lực. Hiên Viên vẻ mặt hơi giật, trong lòng hơi hơi run rẩy lấy, yêu tộc cự nhân, thực lực cả như thế cường hành. Cái này ba tôn cự nhân chính là yêu tộc Tam Vương chi thủ dưới cường giả, đều là đại la kim tiên cảnh giới. Thân thể của bọn hắn giống như sắt thép đúc thành mà thành, tiên cố vô cùng, lực phòng ngự có thể sừng kinh khủng, trừ phi nắm giữ cực kỳ bá đạo công kích mới có thể đem bọn hắn phá hủy, nếu không rất khó phá hư thân thể của bọn nó. Giết, phàm là tiến vào bắc phương khu vực nhân loại đều phải chết, không lưu người sống. Cầm đầu cự nhân phẫn nộ quát, trong khoảnh khắc bóng đêm vô tận chi lực hội tụ thành ngập trời phong bạo, điên cuồng gãy ra, hướng phía hiên viên cùng hậu nghệ bọn hắn gào thét mà đi. Cùng lúc đó, lại có hai tôn cự nhân đáp xuống, thân thể trực tiếp nhập vào trong lòng đất, sụp đổ, đại địa kịch liệt rung động lên, chỉ thấy nơi đó xuất hiện vô số đạo vết rách, lan tràn đến phương viên vài trăm mét, cảnh tượng hùng vĩ mà đáng sợ. Hiên viên vẻ mặt biến vô cùng nghiêm trọng, yêu tộc đội hình quả nhiên không thể khinh thường, lại có 3 vị đại la kim tiên cấp bậc cường giả tọa trấn, hơn nữa còn điều động nhiều như vậy yêu tộc tinh nhuệ ở đây, quả thực là muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt a. Xem ra lúc trước hắn lo lắng cũng không biến mất, Diêu Vương đã đối với hắn sinh ra nồng hậu dày đặc sát niệm, muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. "Hiên Viên huynh đệ, ngươi đi nhanh đi, không cần phải để ý đến chúng ta." Hậu nghệ trầm giọng nói, hắn biết chuyện hôm nay không cách nào kết thúc yên lành, chỉ có hy sinh chính mình tính mệnh, khả năng đổi lấy Hiên Viên cơ hội sống sót. Cái khác mấy cái hậu nghệ bộ lạc dũng sĩ cũng đều nhao nhao gật đầu, hiển nhiên tán thành hậu nghệ lời giải thích, chỉ cần có thể bảo trụ Hiên Viên, nhiệm vụ của bọn hắn liền coi như hoàn thành, tử vong thì thế nào? "Ta Hiên Viên sao lại ném bằng hữu một mình chạy trốn, kia không xứng là người." Hiên Viên ngữ khí kiên định nói. Lập tức bước chân han phong phóng ra, quanh thân linh khí lan lộn, hóa thành đầy trời mưa tên, phô thiên cái địa bắn giết mà ra. Lợi khí nhập thể tiếng vang truyền ra, mũi tên xuyên thấu cự nhân thân thể, đưa chúng nó đóng ở trên mặt đất, sau đó đuôi tên kịch liệt đung đưa, hình như có sắc bén vô biên gió lốc quét sạch mà ra. Trong tay hiên viên kiếm múa, mỗi lần chém vào, hư không dường như đều bị xé đất ra, không gian bên trong tràn ngập sắc bén khí tức tốc sát, làm cho này yêu tộc trong lòng sợ hãi, không dám tới gần nửa phần. Chỉ thấy hậu nghệ mấy vị hậu nghệ bộ lạc dũng sĩ cũng gia nhập chiến cuộc, toàn thân tắm rửa tại thần thánh hỏa diễm quang mang bên trong, giống như tắm hỏa phượng hoàng giống như, ngày càng nặng nề Thế không thể đỡ, trong nháy mắt chặt đứt số tôn yêu thú cánh tay, huyết dịch nhuộm đỏ phiến tiên địa này, rú thảm thanh ném bên thai không rướn. Chương 332, Bác Hoàng thám hiểm, yêu tộc chặn đường, 2, chương 332, Bác Hoàng thám hiểm, yêu tộc chặn đường, 2. Đáng chết. Kia cầm đầu yêu tộc nổi giận mắng, vốn muốn mượn trợ yêu tộc tinh anh chu sát hiên viên bọn người, không nghĩ tới lại bị bọn hắn gây thương tích, thậm chí còn bị ép vào tuyệt cảnh. Hiên viên hoàn toàn chính xác đủ hung ác, vậy mà không tiếc liều lên tính mạng của bọn hắn, tình nguyện ngọc thạch câu phần, cũng phải để bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Hậu nghệ chờ hậu nghệ bộ lạc Dũng Sĩ càng đánh càng cấp tiến, phảng phất muốn đánh bạc tính mệnh, không để ý tính mệnh chém giết, yêu tộc đông cảm giác gấp lực tăng gấp bội. Rút lui cầm đầu yêu tộc lại lần nữa phun ra hai chữ, sau đó xoay người, hướng phía mặt khác hai cái phương hướng chạy thủ mạng. Thấy kia ba tôn cự nhân rút lui, hậu nghệ đám người sắc mặt biến ảo không ngừng, nhưng rất nhanh liền tiêu tan, nhiệm vụ lần này hoàn thành đến đã vượt qua bọn hắn lần trước, không cần thiết đổi kịp đi chịu chết. Hiên Viên huynh đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Trong đó cầm đầu hậu nghệ mở miệng hỏi. Hiên Viên ánh mắt nhìn về phía phương Bắc, lẩm bẩm nói, "Đã yếu tốp nhân mã đi vào phương bắc, chắc hẳn bắc phương khu vực xảy ra chiến tranh, chúng ta đi xem một chút tình huống." Ân. Hầu Nghệ gật đầu. Lam Hiên Viên bọn người vừa đến phương bắc lúc, liền nghe được bắc phương khu vực truyền ra tiếng oanh minh vang, giống như như sấm rền, bên tai không dứt, hắn mày nhíu lại, mơ hồ phát giác được có cường đại chiến đấu chấn động ngay tại tứ ngược. Tựa như là, Băng Hoang Sơn mạch bộ lạc bên kia, chẳng lẽ có yếu tốp tại tiến công nhân tộc bộ lạc." Hiên Viên tập giọng nói, "Có lẽ vậy, ta trước đi qua dò xét tình hình bên dưới hướng." Hầu Nghệ nói, thân hình hóa thành lưu quang lướt về phía bắc phương khu vực. Hiên viên ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, lập tức cũng đi theo hậu nghệ bay đi, chuyện này nhất định phải biết rõ ràng, như thật có yêu tộc công chiếm Bắc Hoang Sơn mạch, như vậy, hắn nhất định phải ngăn cản yêu tộc tiếp tục huyết trường thế lực. Lúc này, Bắc Hoang Sơn mạch trung ương khu vực, vô số đạo sáng chói ánh sáng chói mắt xen lẫn tung hình, hóa thành hoa mỹ phù văn xiển xích cuốn ra ở trên không trời, đụng vào nhau tại, phát ra kinh người va chạm thanh âm, chấn động hư không. Đây đều là nhân tộc bộ lạc pháp trận phòng ngự, bọn chúng sáng lên, thì tương đương với có yêu tộc ngay tại tiến công bọn hắn. Chỉ nghe tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng vang lên, rung khắp vân tiêu, vô tận trùng sáng theo bốn phương tám hướng bắn ra bao trùm bên vùng khu vực, mỗi đạo trùm sáng uy lực đều cực kỳ khủng bố, xuyên thủng hư không, cho đến tất cả đều san thành bình địa. Nhân tộc đám phế vật này quá yếu gà, căn bản ngăn không được chúng ta, hết thảy đều chết mất a. Bắc Hoàng Sơn mạch chỗ sâu có yêu tiếng giống truyền ra, thanh âm mang theo khinh miệt cùng khinh thường, lộ ra cực kỳ ngang ngược càn rỡ, dường như ăn chắc nhân tộc bộ lạc phòng ngự đại trận không cách nào ngăn cản bước tiến của bọn hắn, bởi vậy không sợ hai chút nào bước vào trong đó. Nương theo lấy yêu tiếng giống càng ngày càng gần, Bắc Hoàng Sơn mạch chỗ sâu không gian dường như đều bắt đầu va mềm, hiểu rõ tôn khủng lồ thân ảnh cao lớn trầm dãi nổi lên, rõ ràng là yêu tộc Bọn hắn toàn thân lóe ra màu vàng kim nhạt con trạch, lông tóc đen như mực, tản mát ra làm người sợ hai ma khí, giữ tận gương mặt tràn ngập khát máu thần thái, hung lệ dị thường. Ha ha, nhân tộc quả nhiên là quả hờm mềm, dáng cùng ta yêu tộc là địch, quả thực muốn chết. Không tệ, giết chóc còn không có kết thúc đâu, chúng ta tiếp tục giết chóc a. Rất nhiều yêu tộc hưng phấn gào khét, hai con ngươi xích hồng như máu, giết chóc bầu không khí tại lan tràn. Chỉ nghe vài tiếng tiếng vang truyền ra, kia yêu tộc lãnh tụ huy động song quyền, mạnh mẽ lên ở phòng hộ đại trận màn sáng bên trên, lập tức màn sáng run dậy lên một cách điên cuồng, quang hoa lưu động tốc độ trận giảm, dường như không chịu nổi yêu tộc công kích. Ừ, tiếp tục như vậy phòng ngự đại trận chống đỡ không nổi bao lâu, đến lúc đó, liền đến phiên các ngươi đi chôn cùng. Vừa dứt lời hạ, lại có mấy đạo tiếng oanh minh truyền ra, những yêu tộc kia vẫn không có mảy may thu liễm ý tứ, dường như nhất định phải diệt đi nhân tộc bộ lạc. Những yêu tộc này chính là theo phương bắc cánh đồng tuyết trỗ sâu mà đến, thực lực cực mạnh, có thể xứng yêu thú bên trong đỉnh tiêm tồn tại, bởi vậy căn bản không đem nhân tộc để vào mắt. Hơn nữa, yêu tộc bên trong trừ số ít chủng tộc bên ngoài, cơ hồ toàn bộ đều am hiểu vật luật. Sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ, càng sẽ không để ý tới chủng tộc khác chết sống, đây cũng là yêu tộc vì cái gì có thể ở ngàn vạn yêu thú bên trong lan truyền ra duyên cơ. Không được, hiên viên huynh đệ bọn hắn còn không có chạy đến. Đương nhiên, hậu lệ sắc mặt đại biến, cái này phòng ngự đại trận đã lão đảo muốn ngã, rất dễ dàng sụp đổ, nếu như bọn hắn đến chậm, những cái kia bộ lạc người liền nguy hiểm. Đừng lo lắng, ta đi hỗ trợ." Hiên viên nói, bàn chân đạp mạnh hư không, cả người phóng lên tận trời, trên thân lưu chuyển lên ánh sáng lóe mắt màu, dường như cùng trời hòa hợp đồng thể, trong chốc lát, giữa thiên địa nổi lên cuồng bạo đến cực điểm cương phong, hướng những yêu tộc kia gào thét mà đi. Những yêu tộc kia nhìn thấy cái này, cảnh tượng sắc mặt tất cả đều lạnh lùng đến cực hạ, lại còn có sâu kiến đến đây chịu chết. Cho ta phá. Mấy đạo văng lệnh bá đạo thanh âm đồng thời vang lên, yêu tộc lãnh tụ thân thể đẳng không mà lên, toàn thân bao phủ đáng sợ yêu khí, hóa thành yêu long gào thét mà ra, cùng cương phong va chạm tại, lập tức thiên địa nổ vang, kinh khủng dư ba càn quét mà ra, đem không gian xung quanh toàn bộ phá hủy, lưu lại vô số cái hố khe hở. Chỉ thấy Hiên Viên bên cạnh hư không đột ngột ở giữa sụp đổ, dường như lâm vào vũng bùn bên trong, tốc độ trở nên chậm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy mấy đạo thân ảnh hướng chính mình chạy như bay đến, mỗi người trên thân đều ẩn chứa cực mạnh khí tức. Cẩn thận." Hiên Viên gấp giọng nhắc nhở, những yêu tộc kia thực lực so yêu quái tầm thường mạnh quá nhiều, không thể khinh thường. Mấy vị yêu tộc quát lạnh nói, trong tay xuất hiện lợi trảo, vô cùng sắc bén, xé nát hư không, trực tiếp chộp hướng Hiên Viên thân thể, dường như mong muốn đem hắn trực tiếp xé nát đến. Mấy đạo kịch liệt tiếng vang đồng thời vang lên, Hiên Viên cầm trong tay thanh đồng cổ kiếm chém ra, kiếm quang sắc bén đến cực điểm, giống như kinh thế tấm lụa xẹt qua hư không, tiếng vang liên tiếp truyền ra, máu tươi phiêu tán rơi dụng mà ra, những yêu tộc kia thân thể trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Lực lượng thật đáng sợ. Hiên Viên trong lòng hơi rét, hắn biết những yêu tộc kia cũng không vớ lạt, bọn hắn nhục thân cực kỳ cứng hãn, dù là bị cắt ra vẫn như cũng sẽ không lập tức tử vong, ngược lại bộc phát ra cường hoành sinh cơ, một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân. Bất quá, dạng này vết thương đối yêu tộc mà nói, vẫn như cũng đủ để cho bọn hắn nguyên khí đại thường, cần khôi phục thời gian hơi dài mới có thể khôi phục chiến lực, thậm chí cảnh giới sẽ rút lui. Kết cục như vậy chính là yêu tộc sợ nhất. Cùng lúc đó, trên tầng mây thạch cơ cũng tại mật thiết chú ý một phương này chiến trường. Xem ra tại Hiên Viên cùng Hậu Nghệ Liên Minh phía dưới, nhân tộc cũng là có thể chậm rãi ngăn cản được yêu tộc. Thạch Cơ, trong đôi mắt đẹp lộ ra nụ cười hài lòng, nàng muốn chính là loại hiệu quả này, nhường hiên viên cùng hậu nghệ liên hợp chống lại yêu tộc, để nhân tộc cảm nhận được sức lực, khiến cho bọn hắn đoàn kết lại, cộng đồng chống cự yêu tộc xâm nhập. Mặc dù không biết rõ Lục Trầm ở sau lưng điều khiển yêu tộc muốn làm cái gì, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt, nếu không, không sẽ phái phái nhiều cường giả như vậy giáng lâm Tây Nguyên vực. Đã như vậy, vậy thì thêm chút đi dở hỏa. Thạch Cơ đôi mắt đẹp nhìn về phía xa xa nơi nào đó hư không, khóe miệng phác họa lên nghiền ngẫm ý cười, chợt tinh tế ngón tay ngọc cách không hướng phía phía dưới điểm tới. Trong chốc lát, có vài chục quả hỏa, hỏa cầu theo trong hư không toát ra ngọn lửa nóng bỏng chi quang, phóng xuất ra tựa là hủy diệt lực lượng, hướng phía yêu tộc. Quân đội quét sạch mà đi. Chương 333: Thiên hỏa thần hạng, thần thú rút lui, 1. Chương 333: Thiên hỏa thần hạng, thần thú rút lui, 1. Hỏa cầu những nơi đi qua, không gian phát ra suy suy tiếng vang, phản phất muốn bốc cháy lên, sau đó, yêu tộc sĩ binh liền tận mắt nhìn thấy, làn hỏa cầu giáng lâm bên cạnh bọn họ săn na, hỏa diễm trong nháy mắt lan tràn ra, hùng hực liệt hỏa đưa chúng nó bao trùm, khiến cho bọn chúng thống khổ kêu rên, phát ra tiếng gào thét, thanh âm đinh tai nhức óc. Yêu tộc sĩ bị thân thể kịch liệt co có giật, thân thể giống như là bốc cháy lên, làn da đỏ bừng, nóng hồi vô cùng, hỏa diễm theo làn da không ngừng hướng bên trong thẩm thấu, dần dần đốt cháy linh hồn của bọn hắn. Không chỉ có là yêu tộc sĩ binh tao ngộ hỏa diễm đốt bị thường, ngay cả rất nhiều yêu vương, hoàng tộc, trên thân đều xuất hiện tương tự tình hình, ngọn lửa kia nhiệt độ quá cao, dường như vô cùng bất nhập, bất luận như thế nào ngăn cản đều vô dụng. Đáng chết, nhanh cứu hỏa a. Yêu tộc bên trong truyền ra phẫn nộ thanh âm, đã thấy có thật nhiều yêu tộc chạy vội mà ra, ý đồ dập tắt những cái kia hỏa diễm, song khi bọn hắn tới gần thời điểm, thế lực biến càng hung mãnh hơn bọn hắn bị vây ở trong biển lửa, không cách nào tránh thoát, tiếng kêu rên lên hồi. Nhìn lên trời lửa giáng lâm, Hiên Viên cũng đoán được nhất định là sư phụ ra tay, hiện tại mang theo hậu nghệ cùng với các bộ lạc thành viên xung nhanh hơn. Phu cận mấy người này bị yêu tộc trấn áp nhế tộc, bộ lạc giờ phút này đều đã toi thoát, Hiên Viên nếu là lại không có thể cứu vớt bọn họ, bọn hắn tất nhiên sẽ bị hủy diệt. Hiên Viên hinh đệ, ta đến trợ ngươi. Hậu nghệ đối với Hiên Viên nói rằng, sau đó hai người đồng thời hướng phía phía dưới sát phạt mà đi, Hiên Viên công kích cực kỳ đơn giản thô bạo trực tiếp bổ ra sáng chói kiêu quang, uy áp bức người, những nơi đi qua, những yêu tộc kia thân thể nhau nhau bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ hư không. Hầu nghệ người mặc tử kim khải giáp, uy vũ bất phàm, giống như chiến thần, cầm trong tay thần cung, mỗi lần bắn ra đều nương theo lấy kinh khủng lôi đỉnh, uy thế ngập trời, không thể ngăn cản. Hai người phối hợp cực ăn ý, hiên viên phụ trách tiến công, hấp dẫn lấy yêu tộc chú ý, mà hậu nghệ thì thừa lúc vắng mà vào, đem yêu tộc chú ý lực lôi kéo đi, dạng này, khả năng càng có hiệu suất giải quyết những yêu tộc này. Hai người này thật mạnh. Đám người nhìn xem hư không bên trong kịch đấu ba đạo thân ảnh trong lòng rung động, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Nguyên bản, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa trên lệch cực lớn, nhưng mà, bởi vì hiên viên cùng hậu nghệ đám người tồn tại, yêu tộc yếu thế bị yếu bất tới thấp nhất, cái này liền dẫn đến yêu tộc mong muốn thôn phệ càng nhiều nhân tộc đến tăng cường thực lực, liền muốn tập hợp đủ càng nhiều cường giả, mà nhân tộc cũng chính là nhắm ngay điểm này, mới có thể lựa chọn liên hợp. Chỉ nghe ầm ầm tiếng nổ lớn truyền ra, yêu tộc bên trong lại có cường giả vẫn lạc, hóa thành tro cốt. Hiên viên cùng hậu nghệ rất đến hưng phấn, bọn hắn vốn cho rằng bằng vào thực lực của mình có lẽ không cách nào thay đổi trận chiến chính này, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Bộ lạc Dũng sĩ cũng tại lúc này công kích tiến lên, cùng yêu tộc triển khai trăm quyết, các loại cuồng bạo hoa mỹ thuật pháp sen lẫn trên hư không, khiến cho toàn bộ hư không đều tràn ngập đáng sợ uy áp. Lúc này yêu tộc trong trận doanh, duy trì có kia năm tên thánh thú không có tham dự chiến đấu, đứng tại hư không bên trên quan sát tình hình chiến đấu. Bọn hắn ánh mắt lóe ra dị mang, mơ hồ cảm thấy tình huống lúc này có chút quá dị. Theo lý mà nói, nhân tộc cùng yêu tộc thực lực hẳn là trên lệch rất cách xa mới là, nhưng mà bây giờ nhân tộc lại chiếm thượng phong, mặc dù tạm thời còn không có toàn tuyến tấn tác, nhưng cũng chỉ là sớm muộn vấn đề thôi. Chẳng lẽ trong nhân tộc xuất hiện nghịch thiên cường giả? Năm đại thánh thú tâm bên trong trầm ngĩ, nhưng rất nhanh liền bỏ đi suy nghĩ, nếu như nhân tộc thật có dạng này cường giả, làm gì trốn chốn tránh tránh, hoàn toàn có thể đem yêu tộc nghiền ép chí tử. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều." Thanh Nhu lão tổ thản nhiên nói, mặc kệ như thế nào, mau chóng đem những loài ngu xuẩn thanh trừ hết, sau đó trở về yêu hoàng. Ân. Còn lại bốn vị thánh thú tất cả đều gật đầu, đồng ý lời của hắn. Rít. Chỉ thấy năm đại thánh thú đồng thời giậm chân đi ra, quanh thân tản ra cường thịnh chói mắt yêu quang, giống như năm vòng nắng gắt giống như chói mắt, yêu quang chiếu rọi trên hư không, khiến cho không gian đều mạnh mẽ chấn động lên. Trong chốc lát, Nam Cổ Cường đại uy áp tràn ngập ra, ba phủ Mên Ngông tương cùng, nơi đó, có năm tồn vô cùng to lớn hư ảo thần thú ngưng tụ mà sinh, vô cùng uy nghiêm, bệnh lệ thiên địa. Rít. Bốn hắn miệng phun chữ sắc, lập tức, giữa thiên địa gió nổi mây phun, ngàn vạn yêu quang gào thét, vô số yêu thú gào thét, hội tụ tại trước mặt bọn hắn, dường như hóa thành đại dương mên ngông sông lớn, hướng phía nhân tộc trận doanh bao phủ mà xuống. Dông ngâm hổ gầm, phượng gáy hoàng lệ, kỳ lân gào thét, chu tước vỗ cánh, bạch hổ nhảy lên, thần viên gầm thét. Các loại cổ lão thần thú hiện, hiện ra, mang theo vô song chi thế hướng nhân tộc trận doanh đánh giết mà đi, thanh thế dọa người. Nhìn xem cái này kinh thế hãi tục cảnh tượng, phía dưới mọi nhân loại sắc mặt tất cả đều vì đó trắng bệnh, tim đập tốc độ đột nhiên tăng tốc. Kia ngũ đại yêu thú thân thể quá to lớn, che đậy tầm mắt, làm cho trong lòng bọn họ cảm nhận được áp lực lớn lao, thậm chí, bọn hắn mơ hồ cảm giác được chính mình nhỏ bé hen ngoạn, căn bản là không có cách chống lại loại kia vĩ nạn vô biên khí phách. Hiên viên ánh mắt sắc bén đến cực điểm, toàn thân bộ phát vô tận kiếm quang, giống như mưa kiếm giống như vương vãi xuống, bước chân hắn phóng ra, lại vượt ngang hư không, xuất hiện tại yêu tộc trận doanh chớp sâu, bàn tay vung dậy, kiếm quang càn quét thiên địa. Trong khoảnh khắc, kiếm quang xẹt qua hư không, lưu lại vô số đạo vết tích, ở đằng kia chút vết kiếm bên trong, mơ hồ có kiếm ý lưu động, khiến cho không gian bên trong xuất hiện rất nhiều kiếm chi vòm xoáy, điên cuồng thôn phệ lấy những yêu tộc kia tính mệnh. Hiên Viên cánh tay vung lên, kiếm ý tung hoành tứ ngược ở giữa thiên địa, vô số yêu thú thi thể ngã xuống, huyết nục vang tung tóe, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, nhưng mà đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Rất nhanh, yêu tộc trong trận doanh liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, yêu thú không ngừng vỡ lạc. Hiên Viên cùng hầu nghệ theo hai bên rết vào yêu tộc trong đại quân, giống như hai thanh lưỡi dao cắm vào yêu tộc trong đại quân, đảo loạn thế cục, nhường yêu tộc đại quân hoàn toàn hỗn loạn. Vô hạ cố kỵ cái khác. Hiên viên kiếm rất bá đạo, không gì không phá, mục tiêu của hắn khóa chặt yêu tộc thống lĩnh, chỉ cần tru sát kia năm đại thánh thú, cái khác yêu tộc không đủ gây sợ. Hầu nghệ giống nhau am hiểu mũi tên, tay hắn năm thần cùng, mỗi lần dương cung cải tên, trong hư không liền có vô tận thần quang nở rộ mà ra, xuyên qua không gian, bắn về phía nơi xa. Đây chính là hiên viên tộc trưởng sao? Đã sớm nghe nói hiên viên bộ lạc đã từng từng sinh ra tuyệt đại thiên kiêu, hôm nay rốt cục tận mắt nhìn đến, quả nhiên danh bất hư truyền. Bộ lạc các dũng sĩ thì thào nói nhỏ, mắt lộ ra vẻ sùng bái, lúc này hiên viên, trong mắt bọn họ giống như cái thế anh hùng giống như cao lớn vô cùng, không gì làm không được, không thể dung chuyện. Lúc này chiến cuộc đã dần dần sáng tỏ hóa, nhân tộc chiếm thượng phong, cho dù yêu tộc kiệt lực phản kháng, vẫn như cũ cải biến không được kết cục. Hiên viên cùng hậu nghệ càng giết càng mạnh mẽ, hai con người đỏ bừng, dường như rét mắt đỏ rừng như, thân thể của bọn hắn bao quanh lấy đáng sợ kiếm chi quy tắc, mỗi khi bọn hắn vùng ra lợi chảo lúc, những cái kia kiếm kiếm quang liền sẽ xé rách hư không, chẳng tại yêu tộc thân thể bên trên, lưu lại nhìn thấy mạ giật mình vết thương. Chương 333, Thiên Hỏa Thần Hạng, Thần Thú rút lui 2, chương 333, Thiên Hỏa Thần Hạng, Thần Thú rút lui 2. Hầu nghệ trong tay thần cung không ngừng mở ra, vô số đạo thần hoa theo hư không bắn rét mà ra, mang theo tựa là hủy diệt phá hoại lực lượng, mua đánh ra tất có yêu thú vẫn lạc. Rút lui a. Năm vị thánh thú lẫn nhau đối mặt, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt quyết ý, lại tiếp tục chiến đấu tiếp, tổn thất của bọn họ sẽ phi thường lớn. Yêu hoàng bệ hạ cho nhiệm vụ của bọn hắn chính là trấn thủ nơi đây phong ấn, không thể có bất kỳ sơ thất nào, bây giờ yêu vực chi môn chưa mở ra, bây giờ bọn hắn lại tổn thất nặng nề, thực sự thẹn với yêu hoàng bệ hạ nhắp nhở. Giết. Năm vị thánh thú đồng thời ra lệnh, trong khoảnh khắc vô số yêu thú nhao nhao hướng về sau rút lui, không chút do dự. Dường như đã sớm, kế hoạch tựa như. Truy, tuyệt không thể để bọn hắn chạy trốn. Phía dưới chiến đấu cũng cấp tốc kết thúc, Hiên Viên, Hầu Nghệ bọn người tất cả đều đuổi theo mà lên, bọn hắn muốn đem tất cả yêu tộc chu diện, miễn cho yêu hoàng lại vén phòng 3. Chạy đi đâu? Hầu Nghệ dẫn đầu cản lại mấy cái chạy trốn yêu thú, kinh khủng bản tay đập mà ra, trực tiếp đem mấy người đập thành bụi phấn, lập tức thân hình hắn lại lần nữa xung ra, lại đem mấy người giết chết. Hiên Viên cũng chém giết vô tận, thân ảnh như điện, trước mắt xuất hiện tại mặt khác phương hướng, lại đem mấy người chấm giết. Hầu Nghệ, Hiên Viên đều là sát phạt quả đoán hạng người. Bọn hắn biết lúc này là thời khắc mấu chốt, nếu không thừa cơ chu sát những yêu tộc này, hầu hoạn vô thận, bởi vậy đều không có lưu tình, không tiếc trả bất cứ giá nào, muốn đem những yêu tộc này toàn bộ chu sát hầu như không còn. Tại loại này chiến đấu kịch liệt hạng, yêu thú tổn thất vô cùng thẳng trọng, ngắn ngủi trong chốc lát, cũng đã giảm quân số vượt qua 2 phần 3, còn lại yêu thú không dám lưu lại, cũng biết rút lui. Không chỉ là hiên viên cùng hậu nghệ, rất nhiều nhân tộc cường giả cũng truy sát mà đến, cùng yêu tộc triển khai quyết tử đấu tranh Cuối cùng, yêu tộc toàn bộ bị tiêu diệt sạch sẽ, máu tươi nhuộm đỏ cả phiến thiên địa, tàn chi đoạn xương cốt chồng chất tại đại địa phía trên, nồng đậm mùi máu tươi lan tràn ra, gây mũi vô cùng. Thu thập chiến trường, tất cả mọi người cùng ta trở về bộ lạc, nghỉ ngơi lấy lại sức. Hầu Nghệ trầm giọng nói rằng, lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa những đám người kia, cất cao giọng nói, "Chư vị cũng vất vả lâu như vậy, có thể đường cũ trở về bộ lạc nghỉ ngơi." Nghe đến lời này, rất nhiều người đều buông lỏng xuống tới, mặc dù trận chiến tranh này bọn hắn tham dự vào cũng không ra cái gì lực, nhưng dù sao cũng giết địch vô số, lập xuống công lao hắn mã, đáng giá được khen. Đa Tạ Hiên Viên cùng hậu nghệ huynh đệ tụ giúp, tại hạ là bộ lạc thủ tịch tế tư, ta gọi Mục Đồ, ngày sau hồn thỏa hậu báo hai vị ân tình. Mục Đồ đi đến hậu nghệ cùng hiên viên trước mặt, chắp tay ôn quần nói. Hiên viên gật đầu, nói: "Chúng ta là tới cùng các ngươi kết minh, bây giờ yêu tộc nhiều lần xâm lấn nhân tộc bộ lạc, đã tạo thành thương vong to lớn, còn mời thủ tịch tế tư cáo chi nhân tộc còn lại bộ lạc tình trạng." Hiên viên vừa dứt tiếng, ở đây không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc, yêu vực, đến tụt cùng đang nổi lên âm mưu gì. "Chúng ta nhân tộc bộ lạc phân tán tại Hằng Hoang, Yêu vực bên trong yêu tộc đã thẩm thấu tới nhân tộc bên trong, chúng ta trong khoảng thời gian này loạt vào nhiều lần tập kích quấy rối, rất nhiều bộ lạc hủy diệt, nhưng chúng ta cũng bắt được mấy vị yêu thú, theo bọn hắn trong miệng chúng ta biết được, yêu vực đang âm thầm đưa ra nào đó hạng kế hoạch. Mục Đồ vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn nghĩ mãi mà không rõ, yêu tộc rốt cuộc có gì âm mưu? Cụ thể là cái gì? Hầu nghệ hỏi. Mấy vị này yêu thú đều không muốn đề cập, chỉ nói yêu vực chuẩn bị cử hành buổi lễ long trọng, đến lúc đó, yêu tộc sẽ tụ tập càng nhiều đỉnh tiêm yêu tộc, công hãm nhân tộc các đại bộ lạc. Mục Đồ trầm ngâm nói, những yêu tộc này cận kề cái chết không nói, hắn cũng không biện pháp. Hầu lệ trong mày, sắc mặt biến khó chịu, bây giờ nhân tộc nguy rồi, như thật giống những cái kia yêu thú lời nói, nhân loại tình cảnh chỉ có thể càng thêm hỏng bét. Thủ tịch tế tư có thể hay không liên hệ tới những bộ lạc khác? Hiên Viên hỏi. Không liên lạc được, trừ cái đó ra, chúng ta còn phái phái số lớn tinh nhuệ binh sĩ chú đóng ở Hồng Hoang sơn mạch, phòng ngừa yêu vực tập kích, nhưng ta cảm thấy, dù vậy, cũng ngăn không được yêu vực thời gian quá dài." Mục Đô lắc đầu nói. Hiên Viên thâm nhẹ, tình thế phát triển tới loại trình độ này, liền nhân tộc thủ tịch tế tư đều cho rằng ngăn không được, có thể thấy được chuyện này vô cùng nghiêm trọng, yêu vực tuyệt không đơn giản. Đương nhiên, Hiên viên giống như là nghĩ đến cái gì, hỏi: "Kia Hồng Hoang Sơn mạch bên trong nhưng có di tích cổ xưa?" "Di tích cũng là có, bất quá đều cực kỳ ẩn nấp, chúng ta tìm thật lâu mới tìm được vài tòa nhỏ bé, trong đó có thật nhiều cấm chế cùng trận pháp, cần hao phí thời gian giải khả năng giải quyết." Mục Đồ nói. Hiên viên trong mắt lập tức hiện hiện ánh sáng, nếu là di tích tự nhiên chất chứa huyền ảo sức mạnh có lượng, có lẽ có thể mượn nhờ trong đó lực lượng đối kháng yêu vực xâm lấn. Thủ tịch tế tư có thể nguyện bồi ta đi thăm dò di tích." Hiên viên ánh mắt nhìn về phía Mục Đồ. "Ngươi đi." Mục Đồ gật đầu, lập tức xoay người đối người bên cạnh nói: Các ngươi mấy cái lưu tại nơi này chiếu cố người bị thương, những người khác cùng ta đi thăm dò di tích. Cẩn tuân tế tư mệnh lệnh." Đám người trăm miệng một lời, trên mặt tất cả đều tràn đầy hưng phấn chi ý. Bọn hắn mặc dù thực lực phổ biến cũng tệ, nhưng vẫn là hi vọng thực lực của mình càng tương đại, chỉ có dạng này, bọn hắn tại bộ lạc khả năng nắm giữ tốt hơn đánh ngộ, thu hoạch tốt hơn tài nguyên. Hiên Viên nhìn về phía những lại nhân tộc con dân, cất cao giọng nói, "Các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ hộ tống các ngươi trở về bộ lạc." Đa tạ hai vị tướng quân. Đám người vẻ mặt cảm động không thôi, bọn hắn mặc dù đều là thanh niên, nhưng ở nhân tộc, lại xưng hô bọn hắn tướng quân hiện nhiên là tôn kính biểu hiện của bọn hắn. Hiên Viên cùng hậu nghệ không có đang chần chờ, hóa thành hai đạo lưu quang biến mất trên không trung, một đô thì dẫn đầu bộ lạc Đông Đạo cường giả bước nhanh đuổi theo, bầu không khí trang nghiêm trăn trọng. Không biết trôi qua bao lâu, bọn hắn đi vào hoàng vu rừng cây chỗ sâu, nơi đây là cây có màu vàng kim nhạt, thân cánh thẳng, như sắc bén đao kiếm giống như xuyên thẳng vào tiêu. Phiên khu vực này trong không khí tràn ngập nồng đậm linh lực, tràn ngập nồng đậm sinh cơ, khiến cho xung quanh hoa cỏ rậm rạp, hương thơm xông vào mũi, thậm chí còn kèm theo nhàn nhạt mùi thuốc, nghe nóng thấm vào ruột gan. Hiên Viên huynh đệ, nơi này chính là gì tích sao? một đồ nhịn không được hỏi, bản thân hắn chính là luyện đan sư, đối với lĩnh vực có chút vấn cảm, người được những loại mùi thuốc này, liền kết luận cái này tất nhiên là di tích phóng ra mùi thuốc. Ân, hiên viên khẽ hít cảm, ánh mắt của hắn nhìn khắp bốn phía, phiến khu vực này chiếm cứ phạm vi cũng không tính lớn, đại khái là mấy trăm trượng tả hữu, nhưng trong khu vực này sinh tồn lấy rất nhiều hung hãn yêu thú, cách mỗi không lâu liền sẽ có yêu thú nổi điển phi nước đại, dường như gặp phải một loại nào đó sợ hãi chi vận. Phiến khu vực này dường như bị thiết chí hạ bình thường giống như, ngăn cản yêu thú đặt chân trong đó. Ta đi vào trước nhìn xem. Hiên Viên tân hình xông vào trong rừng rậm, hậu nghệ theo sát ở phía sau, mục đồ cũng làm cho bộ lạc cường giả theo đôi mà đi, hắn sợ gặp nguy hiểm. Một lát sau, Hiên Viên dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn phía trước hư không bên trên bức tranh, phía trên đình lình điêu khắc rất nhiều đường vân, lộ ra tang thương, cổ phát chi ý. Hiên Viên hai con ngươi lấp lánh kỳ lạ quang mang, trong con mắt có hào quang màu tím lưu động, sáng chói chói mắt, dường như xuyên thấu hư không, thấy rõ hư không cảnh tượng. Chương 334: Phong ấn đồ phổ, đồ bên trong tập sát, 1. Chương 334: Phong ấn đồ phổ, đồ bên trong tập sát, 1. Bước tranh này chính là phong ấn đồ phổ. Phong ấn lực lượng chính là phong ấn quy tắc. Thế giới này, nghìn vạn đạo quy tắc tung hoành xen lẫn ở trên vòng trời, hình thành đặc biệt thiên địa quy tắc trật tự, những này liền lại biểu lấy giữa thiên địa sức mạnh mạnh nhất. Thiên địa dựng dục sinh linh, sinh linh thông qua tu nạp thiên địa nguyên khí mà lớn mạnh thực lực bản thân, đây cũng là nguyên khí, mà nguyên khí từ vô tận quy tắc tạo thành, bao hàm các loại nguyên tố quy tắc lực lượng, thí dụ như hỏa diễm quy tắc, lôi đỉnh quy tắc, băng tiết quy tắc, độc tố, phong bạo, gió lốc, hàn băng quy tắc chờ một chút, mà phong ấn đồ phổ chớ ghi lại, chính là phong ấn lực lượng, phong ấn giữa thiên địa lực lượng. Phong ấn lực lượng càng cường đại, phong ấn hiệu quả liền càng khủng bố hơn. Mà lúc này Hiên Viên nhìn thấy phong ấn đồ phổ bên trên toát ra trướng mắt ánh sáng màu vàng óng, kim quang này rực rỡ màu sắc, ba phủ mênh mông không gian, giống như thiên địa ánh sáng thần thánh giáng lâm, vô cùng lóa mắt. Đây là có chuyện gì? Hiên Viên Hải Hùng Khiếp vĩa nhìn về phía trước, đầu mánh liệt chấn động, vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy đồ phổ bên trong có quang mang bắn ra, thế nào hiện tại lại biến mất không thấy. Ầm ầm. Vang minh tiếng nổ lớn truyền ra, thương khung rung động, cả tòa phong ấn đồ phổ kịch liệt rung đưa, đồ phổ bên trên ánh sáng màu hoàng kim càng thêm sáng chói, giống như kim sắc thần hoa, rải đầy cả vùng không gian, vô cùng lộng lẫy chói mắt. Lúc này Vô tận chùm sáng bắn rơi mà xuống, rơi trên mặt đất, trong khoảnh khắc, vô tận phong ấn đường văn làn tràn ra, đem mặt đất hoàn toàn bao trùm ở. Những cái kia phong ấn đường văn cấp tốc câu xiết ra phức tạp tối nghĩa đồ án, mỗi cái đồ án trung ương tất cả đều có chữ viết, kia là phù văn, là phong ấn chi thuật vận dụng. Hiên Viên ánh mắt ngưng kết ở nơi nào, những phù văn này, chính là lúc trước hắn cùng Tần Hiên học tập phong ấn thuật. Thì ra, phong ấn đồ phổ đúng là như thế nào sử dụng phong ấn chi thuật. Hiên Viên nói nhỏ, trên mặt lộ ra thích thú nụ cười, như vậy, ngày sau đám người nếu là tao ngộ chiến tranh, liền có thể bằng vào phong ấn đồ phổ, thi triển phong ấn chi thuật. Đông nhiên, nơi xa có năm đầu thân ảnh khủng lồ hướng bên này lao nhanh mà đến, mỗi chạy ra khoảng cách, mặt đất đều tại mạnh mẽ rung rẩy, bọn chúng toàn thân tản ra khí tức cực kỳ đáng sợ, uy áp lập trời, làm cho chúng quanh hư không cũng vì đó mà mềm. Một đồ vẻ mặt lập tức biến ngưng trọng vô cùng, trầm giọng nói, "Là yêu thú." "Yêu thú?" Hầu nghệ mày nhíu lại gấp, ánh mắt của hắn hướng kia vài đầu yêu thú quét tới, cái này năm đầu yêu thú hình thể phá lệ cực đại, mỗi đi ra mỗi bước đều giống như dẫm ở trên mặt đất, phát ra thùng thùng tiếng vang, rất có có tính chấn động, nhất là phía trước nhất đầu kia, dài đến 3m thân thể, cho người ta mang đến mảnh liệt đánh vào thị giác. Nó đứng ở nơi đó, thân thể dường như chống lên nửa bầu trời, tựa như núi cao vĩ ngạn, khoát trên người nặng nề giáp trụ, cứng rắn vô song, cầm trong tay lang nha độc, uy vũ hùng tráng, cho người ta cực lớn lực các bách. Hiên Viên huynh đệ, cái này năm đầu yêu thú cũng đều là đại la kim tiên, ngươi có thể hay không giải quyết? Hầu Nghệ nhìn về phía Hiên Viên dò hỏi, cái này năm đầu yêu thú, bọn hắn chưa hẳn có thể tùy tiện chống lại. Thử một chút a." Hiên Viên hồi đáp, hắn tâm niệm trong lúc đó biến ảo, chỉ nghe oanh ca tiếng nộ vang theo mặt đất truyền ra, mặt đất giận nứt ra mấy đạo dữ tợn khe rãnh, trong chốc lát, đất đá tung tóe đương theo lấy những cái kia khe hở mở rộng, mặt đất đột ngột ở giữa rung động lên, ầm ầm thanh âm bên thai không ngừng rực, sau đó, đại địa điên cuồng đổ sụp, phảng phất muốn nứt toác ra, kia năm đầu yêu thú thần sắc lập tức đại biến, nhao nhao hướng về sau thối lui, tránh đi tia khe hở tồn vệ. Chỉ thấy những cái kia trong cái khe có vô số nham tương phun ra ngoài, giống như như hồng thủy, hướng chúng nó gào thét mà đi. Năm đầu yêu thú thấy thế vẻ mặt khó xử, bọn hắn đều am hiểu phòng ngự, công kích không tính quá mạnh, bởi vậy, bọn chúng rất kiêng kỵ nham tương. Ầm ầm tiếng vang lại lần nữa chuyên ra, nham tương nóng hổi sôi trào. Trong nháy mắt bao phủ dư không, đem năm đầu yêu thú hoàn toàn mai táng tại trong nham tương, không biết sống chết. Một đồ bọn người ngẩn người, kinh ngạc nhìn phía trước, vừa rồi cảnh tượng, thật bá đạo sắc bén. Bọn hắn nhìn về phía Hiên Viên ánh mắt cũng khác nhau trình độ biến hóa, lấy cảnh giới của hắn, có thể thôi động đáng sợ như vậy hỏa diễm công kích, thật sự là quá cường đại thật đáng sợ, vượt qua tưởng tượng. Đi. Hiên Viên phun ra miệng phun nói âm, tiếp tục hướng phía trước cất bước, không có chút nào dừng lại. Hiên Viên huynh đệ, ngươi không cần nghĩ ngươi sao? Hâu Lệ Hồ. Không cần, thừa dịp trời tối đi đường a. Hiên Viên thản nhiên nói. Hắn còn muốn nếm thử giải phong độ phổ bên trong tầng thứ cao hơn phong ấn đâu? Hầu nệ nghe đến lời này giật đầu, không nói gì nữa. Đúng lúc này, phía trước truyền đến liên miên không dứt tiếng gầm giận dữ, dường như có thật nhiều cường đại yêu thú bị chọc giận, phẫn nộ tiếng gào thét vang vọng toàn bộ rừng rậm. Một đồ cùng đám người nghe được thanh âm này sắc mặt biến hóa, thanh âm này hiển nhiên có rất nhiều yêu thú hướng bên này chạy đến. Mau trốn. Hiên Viên quát khẽ nói, thân hình vọt thẳng thiên mà lên, hóa thành kiếm ánh sáng phá không mà đi. Hầu nệ, một đồ bọn người lẫn nhau đối mặt, ngầm hiểu, sau đó cũng đều đổi kịp Hiên Viên, thân hình như điện xẹt qua hư không. Tốc độ nhanh như thiểm điện, đảo mắt liền rời đi bên này. Bất quá thời gian ngắn ngủi, năm người đã rời đi phong ấn đồ phổ chỗ rất xa, vẫn như cũ có thể mơ hồ cảm nhận được phía sau truyền đến chấn động, kia cô đáng sợ khí tức để bọn hắn nội tâm nhịn không được rung động, không hổ là trấn thủ phong ấn đồ phổ yếu tố, đều nắm giữ phi phàm thực lực. Hiên Viên nhìn phía dưới không ngừng đến gần đen nhánh hang động, đôi mắt thâm thúy như ngôi sao, không khỏi lâm vào một loại nào đó suy nghĩ bên trong, không biết đang suy nghĩ gì. Cái này phong ấn đồ phổ, đến tột cùng là ai kiến tạo? Hầu nghệ nghi ngờ hỏi, dạng này đồ phổ, căn bản không phải người bình thường có thể sáng tạo chỉ có những cường giả kia mới có tư cách làm được, nhưng cho dù là hắn, cũng chỉ có thể chế tác đơn giản phong ấn pháp trận, căn bản là không có cách luyện chế phức tạp như vậy đồ phổ. Hiên Viên Lật Đẩu, cái này phong ấn đồ phổ cũng không phải là người vì kiến tạo, mà là thiên nhiên tạo ra, là thượng cổ lưu truyền xuống bảo vật, nghe nói chính là thiên địa dựng dục mà sinh, cụ thể là tình huống như thế nào hắn liền không rõ ràng, nhưng đã tồn tại ở này, liền chứng minh có ý nghĩa đặc thù. Đúng lúc này, nơi xa không gian bỗng nhiên xuất hiện dị thường chấn động, có mấy đạo sáng chói tự thanh lôi đỉnh quang hoa xé rách hư không, hướng Hiên Viên bọn người sát phạt mà đi. Điều trùng tiểu kỵ Hậu nghệ cười nhạo nói, bước chân hắn hướng phía trước bước ra, bàn tay vung dậy, vô tận phong bạo hội tụ tại hắn lòng bàn tay, phóng xuất ra kinh khủng lực lượng hủy diệt, hướng kia sát phạt quang hoa trên trời. Phốp thử tiếng vang không ngừng truyền ra, quang hoa vỡ vụn, hóa thành đầy trời quang vũ phiêu linh mà xuống, bao cắt quét qua, đem chôn vùi phá hủy đi đến. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, chỉ thấy mặt khác bốn phía phương vị lại có bốn đạo hủy diệt lôi kiếp chém giết mà tới, uy thế kinh người, bao cắt quét sạch hư không, đem rất nhiều còn sót lại quang hoa quét tới địa phương khác, lại không cách nào ngăn cản hậu nghệ bước chân tiến tới. Tiếng anh minh không ngừng truyền ra, bốn đạo lôi đỉnh tất cả đều rơi vào hậu nghệ trên thân đem hắn thân thể bao phủ ở bên trong, nhưng mà hậu nghệ khí tức như cũng bình ổn, không có chút nào yếu bất dấu hiệu. Thật mạnh nội thân, ta mà cảm." Hiên Viên tàn tàn nói. Chương 334, phong ấn đồ phổ, đồ bên trong tập sát, 2. Chương 334, phong ấn đồ phổ, đồ bên trong tập sát, 2. Hiên Viên Huin Kwa Ken, ngươi kiếm pháp tạo nghệ mới thật sự là đáng giá ca tụng." Hậu Nghệ Khiêm tú nói, Hiên Viên cười khoát tay, nói, hai người lẫn nhau coi trọng rồi. Đúng lúc này, phía dưới mặt đất đột nhiên chấn động lên, chỉ thấy những cái kia khe hở càng thêm thu kịch, phản phất có cự thú dưới đất xuyên thẳng qua. Hiên Viên vẻ mặt đột nhiên ở giữa biến sắc bén, ngón tay hướng phía dưới, biển nham thạch nóng chảy lan lộn, trong khoảnh khắc nhấc lên vạn trượng thủy triều, vô tận hỏa quang từ trong hải dương bắn ra, hóa thành vô số trôi dung nham trường tường, xuyên qua không gian, đâm về mặt đất, muốn đem chín nát bấy ra. Hiên Viên hình đệ, không thể lỗ mãng. Hầu Nghệ vội vàng nhắc nhở. Cái này nham tương mặc dù nhiệt độ cực nhiệt, nhưng còn chưa đủ lấy đem kia năm đầu yếu thú đốt chết, hơn nữa nham tương dày đặc trình độ cũng có hạn, rất dễ dàng dẫn phát cục diện hỗn loạn. Hiên Viên nghe vậy thu liễm lực lượng, khống chế nham tương tán đi, chỉ thấy vết rách bên trong đột nhiên bắn ra nam đạo thân ảnh khổng lồ. Theo thứ tự là hổ báo Sài Lang, sư hiếu, mã xạ, nô công cùng độc hạt, mỗi cái yêu thú đều có ngàn trượng chi cao, toàn thân hiện lên màu đỏ tím, song đồng huyết hồng, toàn thân che kín kịch độc vân giáp, hé miệng lộ ra bén nhọn răng nanh, để lộ ra khát máu hàn mang. Bọn chúng vừa rồi đều bị nham tướng gây thương tích, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại cho chúng nó tạo thành phiền toái không nhỏ. Khi chúng nó sau khi đi ra, ánh mắt liền nhìn chằm chằm trong hư không mấy thân ảnh, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hung ác. Hiên Viên, dám tổn thương bọn hắn, hôm nay nhất định phải giết hắn cho hả giận. Nương theo lấy bọn chúng tiếng hét giận dữ rơi xuống, Bọn chúng trung quanh xuất hiện đại lượng yêu thú thân ảnh, mênh mông vô ngần, giống như là quần ma loạn vũ giống như, phô thiên cái địa, che đậy mảnh này thiên cung, để cho người ta không tả nổi, vô tận kiếm chế cảm giác bao phủ trong lòng. Nhiều như vậy, hậu nghệ trái tim mãnh liệt nhảy lên, vẻ mặt hãi nhiên, hắn mặc dù sớm đã ngờ tới sẽ có không ít yêu thú đến đây tập kích bọn họ, nhưng khi tận mắt nhìn thấy những loài yêu thú lúc, trong lòng như cũng nhịn không được run rẩy, thật là đáng sợ số lượng, sợ là có mấy trăm đầu nhiều, thậm chí so vừa rồi kia năm đầu càng tính cùng. Hiên Viên Linh, làm sao bây giờ? Hậu nghệ nhìn về phía bên cạnh Hiên Viên nói, nếu như vậy chiến đấu tiếp, Bọn hắn tuyệt đối sẽ bị hao hết lực lượng, đến lúc đó liền nguy hiểm tăng nhiều. Không cần hoảng, trước xem tình huống một chút." Hiên Viên mở miệng nói, sắc mặt của hắn bình tĩnh như lúc ban đầu, không có nửa điểm gợn sóng, giống như là sớm đã dự liệu được cục diện trước mắt. Ân. Hầu nghệ nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng rất chờ mong Hiên Viên đến cùng chuẩn bị đối phó thế nào những kẻ yêu thú. Lúc này, tia năm đầu mạnh nhất yêu thú giống nhau nhìn qua Hiên Viên và người, bọn chúng có thể cảm giác được Hiên Viên đám người bất phàm, đội hình như vậy, cho dù là bọn chúng, cũng không thể không coi trọng. Nhưng những kẻ sâu kiến dám can đảm xâm phạm lãnh địa của bọn nó, tội chết khó thoát. Nam đạo tiếng gầm gừ đồng thời vang vọng vùng hư không này, rung động cựu tiêu, ngũ đại yêu thú cường đại thân thể đồng thời động đậy lên, lập tức đại địa điên cuồng run dậy, giống như tận thế giáng lâm. Chỉ thấy bọn chúng đồng thời lao xuống mà ra, mang theo không có gì sánh kịp khí thế nhàu về phía hậu nghệ ba người. Dứt. Hiên Viên lạnh lùng mở miệng, trong chốc lát, thân thể hắn bộc phát ra chói lóa mắt ánh sáng màu vàng óng, giống như tắm rửa tại ánh sáng thần thánh bên trong giống như, sau lưng hiện ra rất nhiều tôn thần Phật hư ảnh, muội tôn thần Phật hư ảnh đều chất chứa cường hoành Phật môn quy tắc, phạn âm vang vọng đất trời, cả ngọn núi đều tràn ngập phạn âm chi ý, khiến cho mảnh không gian này đều nhiễm lên thần thánh kim sắc. Hiên viên cầm trong tay thần binh hiên viên bút, đầu bút lông sắc bén, phác họa ra vô số huyền diệu ký tự, từng chữ phù đều nở rộ sáng chói chói mắt thần thánh quang huy, giống như trên trời rơi xuống thần phạt giống như, hướng phía trước bay lượn mà ra. Hậu nghệ chân đạp đại địa, thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã tay cầm thần cung, hắn kéo động thần cung, lập tức thần tiễn bắn ra, thẳng đến trong đó sư tử yêu thú mà đi, mũi tên đi tới chỗ, không gian đều mơ hồ bắt đầu vặn mèo, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đầu kia sư tử yêu thú trong mắt lóe lên sát khí lạnh như băng, nó mở ra miệng lớn, phun ra kinh khủng vòng xoáy khí lưu, thôn phệ không gian xung quanh linh khí khiến cho trung quanh nó không gian biến kiến cố như như sắt thép, kia mũi tên bắn vào vòng xoáy bên trong, trong nháy mắt biến mất, dường như bị giảo sắt thành cho tàn. Hiên Viên vẻ mặt ngưng lại, tựa hồ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới yếu tố này thực lực lợi hại như thế, hắn liên tục bắn ra mấy mũi tên, mỗi mũi tên uy lực đều cực mạnh, nhưng mà toàn bộ bị vòng xoáy thu nạp nuốt hết, không có để lại bất kỳ vết tích. Sư tử yếu thú trong miệng truyền ra giống trận trầm thấp âm thanh, giống như là thúc dục những yếu thú khác tranh thủ thời gian ra tay, giải quyết những người trước mắt này loại. Những yếu thú khác nghe được mệnh lệnh, nhao nhao xung ra, thân hình cấp tốc di động tới, theo từng cái góc độ công hướng hậu nghệ ba người. Hiên Viên huynh đệ, ta ngăn chặn bọn chúng, ngươi tùy thời tìm cơ hội truy sát đầu kia sư tử yêu thú." Hầu Nghệ đối với Hiên Viên hô. "Tốt." Hiên Viên đáp lại nói. Vừa dứt tiếng, bước chân hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra, lập tức trong hư không xuất hiện rất nhiều thần hoàng hư ảnh, muôi tôn thần hoàng cánh chim đều triển khai rộng mấy thước rộng, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, lộng lẫy vô cùng, mỗi cái thần hoàng hư ảnh đều ngửa mặt lên trời hú rỉ rải, phát ra to rõ phượng lệ thanh âm, rung động tâm hồn. Chỉ thấy hậu nghệ cánh tay bung ra, thần cung rời dây cùng, vô tận sao trời quang hoa phun trào ở giữa thiên địa, hóa thành rất nhiều sao trời chi tiễn, giống như như mưa to hướng phía trước bắn rét mà ra, mỗi mũi tên đều chất chứa đáng sợ lực lượng hủy diệt. Mũi tên đụng vào những cái kia yêu thú trên thân, bộc phát ra kịch liệt tầm ẩm nổ vang âm thanh, những cái kia yêu thú bị bắn lui mấy mét, nhưng mà lại cũng không nhận quá nghiêm trọng thương tích, ngược lại càng ngày càng phẫn nộ, tiếng gầm gừ liên miên bất tuyệt, vô số yêu thú hướng phía hậu nghệ ba người đánh rét mà đến. Hậu nghệ huynh cẩn thận. Hiên Viên nhìn thấy cảnh tượng như thế này trong lòng thầm tê oằng bét, những này yêu thú nhục thân phòng ngự cực kỳ kinh người. Hầu Nghệ cho dù thực lực cường hãn, lại có thể ngăn cản được bao lâu đâu? Chỉ thấy đầu kia Hắc Hùng yêu thú thân thể đột nhiên bành trướng, hóa thành ngàn trượng cự thú, nó bàn chân giẫm đạp mà xuống, hư không đều dường như không chịu nổi cỗ lực lượng này, không ngừng đổ sụp vỡ vụn, xuất hiện hình mạng nhện tế văn, cái này Hắc Hùng thân hình lần nữa bay lên không, nâng lên cự trảo đập mà xuống, không gian cũng vì đó xô đổ. Hầu Nghệ ngước mắt nhìn về phía cái này Hắc Hùng, chỉ thấy kia to lớn trảo ấn theo trong hư không nghiền ép mà xuống, dường như có thể xé rách không gian, phá hủy thế gian trở ngại, hắn tâm niệm chuyển động, phía sau ngân bạch cánh răng ra, ra, thân hình hóa thành tàn ảnh tránh né công kích. Tiêu Trảo ấn sát qua thân thể của hắn rơi vào đằng sau, đem lại địa đều lật tung lên, lộ ra hồ to, đùi bằng tứ tán. Hắc Phong Điêu hai cánh kích động, gió lốc gào thét, nó thân thể cao lớn đáp xuống, tốc độ nhanh như thiểm điện, lợi trảo chụp giết mà ra, chụp vào Hiên Viên Đầu Lâu. Hiên Viên vẻ mặt không thay đổi, đôi mắt bên trong để lộ ra bệnh nghệ thái độ, hắn đùi phải cuốn lượng, đột nhiên đá ra, chính giữa Hắc Phong Điêu phần bụng, lực lượng kinh khủng tự trên đùi phóng thích mà ra, Hắc Phong Điêu rú thảm lên tiếng, phần bụng máu me đồng địa, sau đó thân thể cao lớn trực tiếp rơi xuống phía dưới, mạnh mẽ đập xuống đất, nhấc lên cự thạch cuộn cuộn, cắt đất bay lên. Chương 335: Đi theo đường vòng. Đơn kiếm thẳng thủ, 1. Chương 335, đi theo đường vòng, đơn kiếm thẳng thủ, 1. Hiên Viên Hừ lạnh, ánh mắt liếc nhìn những cái kia đánh tới yêu thú, ngón tay điểm nhẹ, vô tận sao trời quang mang hội tụ tại thần kiếm phía trên, trong chốc lát thần kiếm bên trên tràn ngập ra không có gì sánh kịp kiếm ý, cả mảnh trời khung dường như đều muốn chôn vùi rơi đến. Trảm. Hiên Viên phun ra lạnh lùng âm, cầm trong tay thần kiếm chém vào mã ra, chỉ thấy vô số kiếm ảnh hiện hiện, hiện dày đặc đến tức điểm, che lạy mặt trời, muôn đạo kiếm ảnh bên trên đều chất chứa kinh khủng kiếm ý, khiến người ta cảm thấy run sợ. Châm đục âm thanh truyền ra, kiếm ảnh xẹt qua hư không trực tiếp xuyên thấu những cái kia yếu tố thân thể, huyết hoa đỏ rộ, yếu tố thân thể điên cuồng dựng dậy, cuối cùng phanh nổ bệ ra đến, hoàn toàn tử vong. Những cái kia bộ lạc thành viên trông thấy cái này, dọa người hình tượng trên mặt che khiến vẻ sợ hãi, ánh mắt mở rất lớn, dường như còn không có kịp phản ứng vừa rồi chuyện gì phát sinh. Bọn hắn coi là hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới mấy chiêu liền đem đám kia hung ác đến cực điểm yếu tố gắt bỏ, không chút huyền niệm, hoàn ngượng. Hiên Viên huynh đệ thật sự là quá cảm tạ các ngươi. Bộ lạc trưởng lao kích động nói, đưa khí tràn ngập ý cảm kích, nếu không phải các ngươi, hôm nay chúng ta liền phải chôn vùi ở chỗ này, phần ơn tình này ta khắc trong tâm cảm. Đối thoại với vĩnh viên báo đáp. Bộ lạc giài nói quá lời, chúng ta cũng coi là cùng chung hoạn nạn bằng hữu, lẽ gian nên trợ giúp lẫn nhau. Hiên viên cười nói, bằng hữu. Vị kia bộ lạc trưởng lão ánh mắt lấp loé, đồng nhiên ý thức được chính mình khả năng nói nhầm lời nói, vội vàng sửa lời nói, "Đúng, chúng ta đều là bằng hữu. Đại yêu thú đã giải quyết, chúng ta tiếp tục lên đường a?" Hiên viên nhắc nhở, những cái kia bộ lạc trưởng lão nghe vậy nhau nhau gật đầu, bọn hắn mặc dù giải thoát khốn cảnh, nhưng nội tâm vẫn như cũ sở lo không thôi, lo lắng chuyện nơi đây sẽ tiết lộ ra ngoài, dù sao đây là bọn hắn tộc địa. Nếu như bị yêu tộc để mắt tới, chắc chắn dẫn tới tai họa, thậm chí sẽ lan đến gần thân nhân của bọn hắn, cho nên nhất định phải lập tức trở về trong bộ lạc, đem chuyện này bẩm báo tộc trưởng, nhường hắn làm quyết sách. Hiên Viên huynh đệ, chúng ta đi thôi." Vị kia bộ lạc trưởng lão đối với Hiên Viên nói. "Ân." Hiên Viên gật đầu, lập tức hắn cùng hậu nghệ, Hiên Viên đồng hành, đi theo bộ lạc trưởng lão tiếp tục hướng phía tây tiến lên, chuẩn bị rời đi vùng rừng rậm này. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Hiên Viên bỗng nhiên dừng lại, trên mặt hiện hiện vẻ ngưng trọng, ánh mắt cảnh giác nhìn phía trước sơn mạch. "Thế nào? Hiên Viên huynh đệ phát hiện cái gì sao?" Vị kia bộ lạc trưởng lão hỏi. Dự sơn mạch bên trong lần ngấp lấy khí tức nguy hiểm, hẳn là có yếu thú cường đại ở bên trong, ta đề nghị đi theo đường vòng." Hiên Viên trầm giọng nói, hắn vốn không nguyện gây phiền toái, nhưng lần này hắn cứu người có công, cho nên không muốn thiếu ân tình của người khác, nếu như gặp phải phiền toái cũng có thể thuận thế trợ giúp. Vị kia bộ lạc trưởng lao ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, hắn biết Hiên Viên là vị bọn hắn suy nghĩ, bất quá nơi này cách bọn họ bộ lạc đường còn rất dài trình, nếu không xuyên việt toàn này sơn mạch, cũng chỉ có thể đường vòng, nhưng đường vòng phong hiểm càng lớn, hơn nữa sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian, bởi vậy hắn do dự một chút, nói: "Đã Hiên Viên huynh đệ có ban khoan như vậy, kia chúng ta đường vòng a." Hien Vien khẽ mỉm cảm, "Kia mời hai vị đi theo chúng ta đến." Vị Tiêu bộ lạc trưởng Lao nói rằng, sau đó dẫn đầu đám người hướng hướng khác tiến lên, cũng không lâu lắm, bọn hắn lại gặp phải hai nhóm yêu thú, những này yêu thú đều là kim tiên khắc tồn tại, nhưng như cũng bị Hien Vien tùy tiện chu sát, không có uy hiếp chút nào lực. Những này yêu thú mặc dù số lượng đông đảo, nhưng kỳ thực đều là đẳng cấp thấp yêu thú, căn bản không làm gì được Hien Vien cùng hậu nghệ. Nguy hiểm thật. Lúc này, Hien Vien cùng hậu nghệ đứng tại chỗ thở hào hẹn, vừa rồi bọn hắn gặp được ba nhóm yêu thú vây quét, mỗi lần sau khi chiến đấu kết thúc, bọn hắn đều cần nghỉ ngơi một lát bổ sung tiêu hao chân nguyên. May mắn có Hiên Viên huynh đệ tại, nếu không chúng ta tính mệnh đáng lo a." Bộ lạc trưởng lão cảm thán nói, "Hiên Viên tuổi còn trẻ liền nắm giữ thực lực mạnh mẽ như thế, tương lai tất nhiên không đơn giản, bây giờ lại cứu bọn hắn tại thủy hỏa, tương lai khẳng định là đại nhân vật, bởi vậy hắn đối Hiên Viên phá lệ nhiệt tình. Không cần khách khí, ta cũng là trùng hợp trải qua mà thôi." Hiên Viên cười nhạt nói, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phương xa, mơ hồ có thể nhìn thấy phía trước có mấy tòa sơn phong đứng sừng sững ở đó, trong đó cao nhất này tòa đỉnh núi càng hùng vĩ hơn vĩ, dường như có thể chổng lên thiên địa giống như. Nơi đó chính là chúng ta bộ lạc thánh địa Thiên Vũ Sơn. Bộ lạc trưởng lão chỉ hướng nơi xa sơn mạch, chỉnh trọng nói: "Thiên Vũ Sơn." Hiên Viên nghe được cái danh xưng này trong mắt không khỏi hiện lên vẻ chấn động, toàn này sơn mạch tên Thiên Vũ Sơn là phụ cận mấy cái nhân tộc bộ lạc tế tự chi địa. Nghe nói, Thiên Vũ Sơn bên trong chôn dấu tiên tổ hải cốt, linh đại tiên tổ anh linh bảo hộ Thiên Vũ Sơn, phù hộ bọn hắn sinh sôi nảy nở, an cư lạc nghiệp. Ta từng đi qua Thiên Vũ Sơn tế tự, nơi đó thật là nhân loại thần bí nhất chi địa, có rất nhiều cổ lão trận pháp, cho dù là kiếm tiên cường giả bước vào trong đó cũng biết mất phương hướng, bởi vậy Thiên Vũ Sơn cũng là nhân tộc cường giả cấm khu. Bộ lạc trưởng lão lần nữa mở miệng nói: "Thiên Vũ Sơn, có cơ hội ta cũng muốn đi vào bãi phòng hạ tiế tổ." Hiên Viên khẽ miệng phát họa lên đường con mở, đôi mắt bên trong hiện lên hứng thú nồng hậu. Hắn từ nhỏ đối với trận pháp rất có nghiên cứu, đối loại này huyền diệu khó lường đồ vật cực kỳ cảm thấy hứng thú, Bậy vậy vậy, hắn đối kia Thiên Vũ Sơn cực cảm thấy hứng thú, muốn nhìn một chút nơi đó đến tột cùng chôn giấu cái gì. "Ha <cười> ha, Hiên Viên huynh đệ nếu quả như thật có cơ hội tiến về Thiên Vũ Sơn, ta tuyệt đối giơ hai tay hoan lên." Bộ lạc trưởng lão hảo sảng cười to nói: "Hiên Viên thiên phú dị bẩm, tiềm lực vô tận, nếu như có thể cùng hắn giao hảo." Đối với hắn bộ lạc mà nói có chỗ tốt rất lớn. Bất quá, Hiên Viên huynh đệ ngàn vạn phải cẩn thận, Thiên Vũ Sơn chính là ta tộc tế tự chi địa, không chỉ có rất nhiều lợi hại trận pháp bảo hộ, còn có rất nhiều cường giả trấn thủ, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng." Kia bộ lạc trưởng lão nhắc nhở. "Yên tâm đi, ta tự có phân tốc." Hiên Viên nói. Đúng lúc này, hầu nghệ bước chân bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy tại cách đó không xa có mấy cô thi thể nằm tại trong bụi cỏ, máu tươi nhuộm đỏ chung quanh thỗ nõng. "Hiên Viên huynh đệ, phụ cận dường như có yêu tộc tứ ngược qua, những thi thể này là tối hôm qua lưu lại." Bộ lạc trưởng lão cau mày nói: Hắn không có chú ý tới thi thể y phục trên người nhan sắc cùng lúc trước những thi thể này hơi có khác biệt. Thoạt nhìn là cái khác mấy cái bộ lạc nhỏ nhân tộc nhận lấy yêu tộc xâm lấn, dẫn đến toàn quân bị diệt. Hiên Viên ánh mắt đảo qua bốn phía, trong lòng ám đạo quả không sai như thế, yêu tộc quả nhiên thừa cơ tập kích bất ngờ những người khác tộc bộ lạc, đồng thời tàn sát nhân tộc, cướp đoạt tài nguyên. Hiên Viên huynh đệ, ngươi nhanh lên chỉnh đốn xuống, chúng ta mau rời khỏi nơi này, miễn cho phức tạp." Bộ lạc trưởng lão thúc giục nói, hắn không dám mạo hiểm, dù sao yêu tộc hung tàn tàn nhẫn, không từ thủ đoạn, ai cũng không biết yêu tộc lần sau lại phái phái chi đội ngũ kia đến tiến đánh nhân tộc bộ lạc. Chương 335, đi theo đường vòng, đơn kiếm thẳng thủ, 2, chương 335, đi theo đường vòng, đơn kiếm thẳng thủ, 2. Ân. Hiên Viên vật đầu, sau đó hắn đi đến trước thi thể kiểm tra, làm động chạm đến thi thể da thịt lúc hắn ánh mắt biến hóa, thi thể lạnh ra băng lênh dấu xương, hiển nhiên chết đi có đoạn thời gian, hơn nữa, những người này trên thân cũng không có cái gì vết thương, giống như là bị hút khô tinh khí mà chết, hơn nữa còn là đồng thời chết đi. Bọn da hỏa này tinh huyết toàn bộ bị thôn vệ sạch sẽ, hơn nữa, còn có rất nhiều độc trùng gặm ăn nhục thể của bọn hắn, cái này còn yêu thú, thật là tàn nhẫn. Hiên Viên trong lòng hừ lạnh nói: Trong đầu hắn không ngừng hồi ức vừa rồi cảnh tượng, sau đó hắn xoay người lại tới bộ lạc trưởng lão trước mặt, nói: "Bộ lạc trưởng lão, những này yêu thú không tầm thường, chỉ sợ vô cùng am hiểu dùng độc." Nghe được Hiên Viên lời nói, bộ lạc trưởng lão cau mày, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nói: "Ngươi nói tiếp." "Cái này con yêu thú thực lực cũng không mạnh, nhưng lại hiểu được sử dụng độc dược, ta suy đoán bọn hắn phía sau có cao minh luyện đan sư hoặc là tuần thư sư, cho nên mới bồi dưỡng được như thế hung tàn yêu thú." Hiên Viên giải thích nói. "Không tệ, Hiên Viên huynh để phân tích có lý." Bộ lạc trưởng lão tán thưởng gật đầu, "Những này yêu thú hoàn toàn chính xác rất giàu hạn, hiểu được dùng độc" Huấn nữa số lượng khủng lồ, bọn hắn căn bản không chống đỡ được. Những này độc dược rất lợi hại, nếu như tùy tiện đụng chạm chỉ sợ khó thoát vận rồi, bởi vậy chúng ta không thể trực tiếp tới gần bọn hắn, muốn trước tìm tới sơ hở, để bọn hắn bộc lộ ra nhược điểm, như thế khả năng thủ thắng." Hiên Viên lại nói. "Hiên Viên huynh đệ nói không sai, kia chúng ta hiện tại nên làm như thế nào đâu?" Bộ lạc trưởng lão hỏi. "Cái này dễ dàng." Hiên Viên thản nhiên nói, ánh mắt của hắn nhìn khắp bốn phía, sau đó ánh mắt dừng lại tại nơi nào đó vị trí, nơi đó đang có lấy rất nhiều cây cối. Tuần nữa rậm rạp lá xanh che kín dương quang, lộ ra âm u tối nghĩa, nếu không nhìn kỹ căn bản là không có cách phát giác. "Hiên viên huynh đệ, ngươi có biện pháp?" Bộ lạc trưởng lão kinh ngạc nói. "Ân." Hiên viên gật đầu, sau đó hắn đi ra phía trước, đưa tay phải ra trưởng dán tại lá xanh bên trên, trong chốc lát sáng chói chói mắt tự mang nở rộ mà ra, giống như như mặt trời sáng loá. Tại tử mang chiếu xạ phía dưới, rất nhiều trên cây tối truyền đến tiếng vang kịch liệt, lá cây rung động, dường như nổi giận giống như, sau đó những cái kia lá cây lại bay múa mà lên, giống như mưa kiếm giống như xẹt qua hư không, tốc độ cực nhanh, mang theo bén nhọn tiếng rít. Tuần hiên viên sắp phạt mà tới. Hiên viên ánh mắt bình tĩnh vô cùng, cánh tay khẽ nâng, tử mang phun trào ở giữa, chỉ thấy hắn lòng bàn tay bộc phát ra đáng sợ lực lượng hủy diệt, trực tiếp đem kia bay tới mưa kiếm đánh nát rơi đến. Đây là có chuyện gì? Kiếm này mưa không phải từ Thiên Vu Sơn lan truyền ra sao? Bộ lạc trưởng lão mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không hiểu nói. Chúng ta trước đó gặp phải yêu thú cũng không hoàn chỉnh, hành tung của bọn nó lơ lửng không cố định, rất ít cố định tại một nơi nào đó, nhưng có lúc lại tụ tập tại giống nhau vị trí, mà vị trí này hẳn là yêu thú xà huyệt. Hiên viên mở miệng nói ra. Nghe đến lời này, Kia bộ lạc trưởng lão trái tim đột nhiên nhảy lên, trên mặt hiện hiện thần sắc mừng rỡ, nói: "Hiên Viên huynh đệ ngươi nói không sai, hoàn toàn chính xác có khả năng như vậy, bây giờ chúng ta cần phải làm là tìm kiếm được nơi ở của bọn nó." "Không đợi, trước đem những người khác tộc thi thể liệu tốt, sau đó chúng ta lại tiến đến." Hiên Viên khoát tay nói rằng. Bộ lạc trưởng lão gật đầu nói phải, lập tức phân phó tộc nhân đem thi thể thú liễm, chuẩn bị rời đi. Hiên Viên thì đứng tại chỗ tự hỏi nên như thế nào tìm kiếm yêu thú xảo huyết, mặc dù hắn có biện pháp dò xét tới yêu thú khí tức, nhưng này dạng làm chưa hẳn có thể tìm tới xảo huyết của bọn nó, bởi vậy cần càng thêm kỹ càng tỉnh bạo mới được. Một lát sau, bộ lạc người cũng đã thu thập xong, bộ lạc trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên, dò hỏi: "Hiên Viên huynh đệ, ngươi quyết định tốt làm sao bây giờ sao?" Hiên Viên nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Còn không rõ ràng lắm, cần chậm rãi quan sát." "Vậy chúng ta hiện tại liền lên đường sao?" Bộ lạc trưởng lão hỏi. "Đợi chút nữa." Hiên Viên hô, sau đó hắn cất bước đi hướng thôn trang mặt khác mấy vị chiến sĩ, thấp giọng nhắc nhở bọn hắn mấy câu. Những người kia nghe vậy, tất cả đều chỉnh trọng gật đầu, biểu thị nhớ kỹ Hiên Viên nói từng chữ. "Hiên Viên huynh đệ yên tâm, chúng ta minh bạch." Kia mấy tên thanh niên nhao nhao gật đầu, sau đó bọn hắn thân hình đàng không mà lên biến mất tại trong màn đêm. Hiên Viên huynh đệ, ngươi là để bọn hắn đi mật báo, thông tri bộ là sao?" Bộ lạc trưởng lão hỏi dò, hắn biết Hiên Viên khẳng định có tính toán của mình. "Ân." Hiên Viên bắt đầu, "Chuyện này quan hệ tới nhân tộc bộ lạc căn nguy, tuyệt không thể chủ quan." Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía bộ lạc trưởng lão, mở miệng nói, "Trưởng lão, ta có một thỉnh cầu, hy vọng trưởng lão bằng lòng." Hiên Viên huynh đệ cứ nói đừng ngại. Bộ lạc trưởng lão nói, "Ta muốn mượn bộ lạc bên trong địa đồ, lĩnh hội những này yêu thú tiến lên lộ tuyến, là chúng ta tìm kiếm yêu thú xảo huyệt sáng tạo tiện lợi hiệu kiện." Hiên Viên đối với bộ lạc trưởng lão ôn quy nói, "Tốt, ngươi cùng ta tới đi, những này địa đồ là chúng ta bộ lạc thứ trọng yếu nhất, chỉ có bộ lạc bên trong ưu tú nhất dũng sĩ khả năng nhìn, hơn nữa, trừ cái đó ra, bất luận kẻ nào đều không được mà qua, ngươi tuyệt đối đừng mất hoặc là tiết lộ ra ngoài." Bộ lạc trưởng lão dặn dò. Hiên Viên gật đầu, nói, "Mời trưởng lão yên tâm." Dứt lời hai người liền hướng bộ lạc chỗ sâu đi đến, xuyên qua rất nhiều điện viện, đi vào bộ lạc trung ương khu vực. Ở chỗ này đứng sừng sững lấy rất nhiều thạch bi, phía trên che kín cổ lão văn tự, mơ hồ có thể nhìn ra viết là cái gì. Hiên Viên ánh mắt nhìn về phía những này thạch bi, con ngươi đột nhiên ở giữa co vào tại cửa. Đôi mắt bên trong hiện lên vẻ chấn động, lẩm bẩm nói, Thiên Cương bắt đầu trận. Thiên Cương bắt đầu trận chính là bộ lạc hộ tộc đại trận, uy lực cường hành vô biên, nghe nói từng có bộ lạc tao ngộ yêu thú vây quét, thế là Thiên Cương bắt đầu trận khởi động, đem tất cả yêu thú chu sát hầu như không còn. Chỉ là chẳng biết tại sao, tòa đại trận này lại di thất ở đây, bị coi như phế tích hoang bước xế đến. Người nói là, cái này Thiên Cương bắt đầu trận là các ngươi tổ tông truyền thừa xuống. Hiên Viên nhìn về phía bộ lạc trưởng lão hỏi, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Không tệ, Thiên Cương bắt đầu trận chính là ta tộc tổ tông bố trí, uy lực mạnh trời, từng chém giết qua rất nhiều yêu thú. Nhưng về sau Thiên Cương bắt đầu trận không cánh mà bay, từ đó về sau, chúng ta liền không được tái sử dụng tòa đại trận này." Bộ lạc trưởng lão thở dài nói, trong giọng nói lộ ra mấy phần tiếc hận. "Không nghĩ tới lại thật tổn đại, bất quá, nếu là tổ tông bố trí, vì sao lại lưu truyền đến nơi đây?" Hiên Viên nghi ngờ nói. "Ta cũng không rõ ràng, nhưng ta tin tưởng ở trong đó khẳng định ẩn chứa bí mật, nếu không, vì sao nơi này bị bỏ hoang?" Bộ lạc trưởng lão trầm ngâm một lát sau tiếp tục nói, "Mặc kệ như thế nào, ta cho rằng chúng ta nhất định phải tìm tới đại trận này, dù sao nơi này chính là Thiên Vũ Sơn lối vào, nếu là có thể bảo toàn bộ lạc Khi sinh mấy cô thi hải lại như thế nào? Hiên Viên trong ánh mắt lướt qua vẻ suy tư, bộ lạc trưởng lão nói cũng đúng, nơi này thật là Thiên Vũ Sơn nhập khẩu, nếu có thể tìm tới Thiên Cương Bắc Đẩu trận, đem người tới tộc liên có thể không hề bị yêu thú tập kích, thậm chí có thể phá công. Nghĩ đến cái này, ánh mắt của hắn ngưng trọng gật đầu, nói, ta tán thành trưởng lão đề nghị. Tốt, đã như vậy, ngươi cùng người bộ lạc các dũng sĩ đi theo chúng ta chờ tiến về Thiên Vũ Sơn, ta ngược lại muốn xem xem đám kia xuất sinh có cái gì năng lực. Chương 336, thực lực cấp chế, Thiên Vũ Thánh, 1, chương 336, thực lực cấp chế, Thiên Vũ Thánh. Bộ lạc trưởng lão cười to nói, dường như có loại kích động xúc động, bọn hắn bộ lạc cùng những này yếu thú thế bất lưỡng lập, sớm muộn sẽ kịch liệt triển khai giao phong, lần này chính là cơ hội. Tất Hiên Viên cũng cao giọng cười to, ánh mắt quét về phía bên cạnh tộc nhân, quát lớn, các ngươi bằng lòng cùng ta tiến đến sao? Chúng ta thể chết cũng đi theo Hiên Viên huynh đệ. Chúng tộc nhân đồng nói, thần thái kiên nghị. Ha ha, kia chúng ta liền tiến đến. Bộ lạc trưởng lão cởi mở cười to nói. Sau đó Hiên Viên liền dẫn phần cổ rơi người trùng trùng điệp điệp rời đi Tô Trang, thẳng đến Thiên Vũ Sơn. Sa sa, liền có thể nghe thấy kia tiếng gầm gừ truyền đến, dường như càng ngày càng gần, làm cho bộ lạc đám người vẻ mặt biến hóa, tiếng gầm gừ này cho bọn họ mang đến to lớn cảm giác áp bách, dường như kia là so trước đó mấy lần hung ác yêu thú. Rốt cục, kia cái kinh khủng tiếng gầm gừ cách bọn họ đã rất gần, chỉ thấy hắc ám bên trong, xuất hiện mấy đạo thân ảnh khổng lồ, cả người vòng quanh đáng sợ huyết sắc lôi đỉnh quạ mang, giống như theo trong địa ngục giậm chân mà ra giống như, tản mắt ra bạo ngược, tản nhận khí tức, làm cho người cảm giác sợn hết cả gai ốc. Là thị huyết lang, tốc độ nhanh như thiểm điện, lực lượng cực mạnh, am hiểu tập kích bất ngờ, khó lòng phòng bị, chúng ta cần thận Bộ lạc trưởng lão cao giọng nhắc nhở, bọn hắn đã từng gặp qua những cái kia yêu thú thực lực, tự nhiên muốn phá lệ cẩn thận. Hiên Viên huynh đệ, chờ một lúc chúng ta quấn lấy những mấy yêu thú, ngươi thừa cơ trui vào Tiên Vũ Sơn, đi tìm Tiên Cương Bắc Đẩu trận, nhớ lấy, tuyệt đối không thể đụng vào Tiên Cương Bắc Đẩu trận. Bộ lạc trưởng lão đối với Hiên Viên dặn dò, "Ân, ta sẽ chú ý." Hiên Viên gật đầu nói, trong lòng đã có sơ so đồ, Tiên Cương Bắc Đẩu trận lợi hại hắn tự nhiên biết rõ vô cùng, ban đầu ở thái thương trong các liền lĩnh giáo qua. Những cái kia thị huyết lang ngựa mặt lên chơi thiết giải, trong hai con ngươi hiện ra tinh hồng chi sắc khẽ miệng phát họa lên lạnh lẽo độ còng, trên người có cuồng bạo huyết quang nở rộ, bàn chân đột nhiên trả đạp đại địa, trong chốc lát, bọn chúng giống như quỷ mị giống như biến mất không thấy gì nữa, hóa thành đạo đạo huyết quang hướng phía bộ lạc đám người rết chóc mà đến. Rết. Bộ lạc đám người tay cầm binh khí, vượt khó tiến lên, đao kiếm vung dậy, hàn mang gào thét, lộng lây chói mắt, trong nháy mắt cùng thị huyết lang chiến làm tại phía trước nhất. Nương theo lấy ba đạo tiếng giống giận dữ truyền ra, trong hư không đột nhiên xuất hiện ba tôn hình thể khủng lồ thị huyết lang, mỗi tôn thị huyết lang trên thân thể đều thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm, giữ tợn gương mặt để lộ ra ngang ngược sát khí, bọn chúng giương nhanh múa vuốt, đánh rết mà xuống. Cắn sẽ tại bộ lạc đám người trên hơn, máu tươi lập tức phun ra, nhuộm đỏ quần áo. Tiếng kêu thảm thiết liên miên vang vọng không ngừng, thị huyết lang tốc độ cực nhanh, giống như quỷ mị giống như phiêu đang trong hư không, điên cuồng tứ ngược đám người, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra. Hiên Viên ngẩng đầu nhìn về phía hư không, chỉ thấy kia ba tôn thị huyết lang đứng tại hư không nhìn xuống phía dưới, ánh mắt lạnh như băng giống như tử vòng chim âu, tràn ngập sát máu sát nghiệp. Những này thị huyết lang hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, cho dù đối mặt mấy vị cùng cấp bậc đối thủ vẫn như cũng không chút nào bối rối, lợiChào giữ chặt địch nhân nhất hầu. Tàn nhẫn sẽ rách, trong khoảnh khắc liền lấy đi tính mạng người. Không chỉ có như thế, bọn chúng còn hiểu được tránh né chí mạng thương hại, bởi vậy, dù là nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng từ đầu đến cuối không làm gì được bọn chúng, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Hiên Viên cùng Hầu Nghệ đứng tại bộ lạc mặt khác hai vị trí, ánh mắt tất cả đều ngưng kết trong hư không, thần sắc nghiêm túc, nhưng đối diện với mấy cái này thì huyết lang lại có vẻ rất phí sức, căn bản không làm gì được. Trưởng lão, tình huống có chút không ổn a." Hầu Nghệ quay đầu đối với bộ lạc trưởng lão thấp giọng nói. "Ừm." Bộ lạc trưởng lão gật đầu, trong mắt giống nhau có vẻ mặt nghiêm trọng. Mặc dù bọn hắn chiếm cứ về số lượng lưu thế, nhưng lại không làm gì được những này yếu thú, cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy vô cùng đắc thắng, vốn cho là có Hiên Viên gia nhập liên minh, trận chiến đấu này hẳn là có thể nhẹ nhõm giải quyết mới đúng, ai ngờ không như mong muốn. Ta đi kéo dài bọn hắn tốc độ tiến lên, ngươi đi tìm Thiên Cương bắt đầu trận, cần phải ở trước khi trời sáng hoàn thành nhiệm vụ." Bộ lạc trưởng lão giận dò nói. Hiên Viên sững sờ, lập tức gật đầu, "Tốt, trưởng lão ngươi chính mình cẩn thận chút." Chú Dứt lời, Hiên Viên bước chân hướng về phía trước phòng ra, thân hình đẳng không mà lên, đứng lơ lửng trên không, ánh mắt nhìn về phương xa, nơi đó chính là Thiên Vũ Sơn phương hướng. Những cái kia thị huyết lang tung tích cũng chính là từ nơi đó truyền ra. Ngao. Chỉ thấy những cái kia thị huyết lang thấy Hiên Viên ngự không mà đứng, tất cả đều ngửa mặt lên trời gào thét, giống như là khiêu khích giống như, kia to lớn trong ánh mắt tràn ngập trêu tức thần thái. Súc sinh chính là súc sinh, vĩnh viễn cũng không cách nào cùng nhân loại cùng so sánh. Hiên Viên trầm trọng nói, ngữ khí ngạo nghễ vô cùng. "Giống." Chỉ thấy trong đó hai tôn thị huyết lang vẫn nộ ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân huyết sắc lôi đỉnh quang mang càng thêm loá mắt, lại hội tụ thành phong bạo vòng xoáy, hướng phía Hiên Viên quét sạch mà đi, tốc độ kinh người. Hiên Viên vẻ mặt đạm mạc, Bước chân hướng về phía trước bước ra, thể nội chân nguyên vận chuyển, quanh thân mơ hồ có dòng ngầm hổ gầm thanh âm chuyển đến ra, khiến cho không gian rung động, cánh tay hắn chậm chạp nâng lên, đánh về phía trước, trong chốc lát, chỉ thấy vô tận chân nguyên phù trào, nương tụ thành kim sắc quyền ấn, chất chứa sức mạnh cường hãn, uy hiếp bát hoang lục hợp, trấn áp chư thiên. Quyền mang phá không, phá hủy phía trước không gian, bá đạo vô song quyền ấn mang theo vô tận lực lượng nghiền nát không gian, gặp chỗ không gian tất cả đều nổ bể ra đến, kia vết sắc vòng xoáy trong nháy mắt bị nát bấy rơi đến, không có tạo thành nửa phần trở ngại. Đông. Châm muộn tiếng va chạm vang lên truyền ra, kia hai cái thị huyết lang bị đánh bay ra ngoài khỏe miệng tràn ra máu tươi, thân hình bất ổn, lực lượng thật là bá đạo. Bộ lạc trưởng lão nhìn thấy cái này cảnh tượng con ngươi có chút co rút lại, gia hỏa này quả nhiên thâm tàng bất lộ, thực lực cực mạnh. Ngao. Lại có hai tôn thị huyết lang ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể đột nhiên ở giữa mảnh liệt bắn mà ra, giống như như lưu tinh xẹt qua không gian, thẳng đến hiên viên mà đi. Chỉ thấy hiên viên ngón tay rối ra, trên ngón tay hảo quang rực rỡ, lại chóng rống ngưng kết ra vô số thân sắc bén lưỡi dao, phóng thích ra lạnh lẽo con trạch, chỉ thấy cánh tay hắn vung lên, kia lưỡi dao tựa như tia chớp vạch phá không gian, phốp thử mấy đạo tiếng vang truyền ra huyết dịch tiêu xả mà ra. Hai tôn thị huyết lang bị xuyên thủng lồng ngực, thân thể cứng ngắc ở đằng kia, trong mắt có đọng đẫm vẻ kinh ngạc, lại bị xuyên thủng thân thể, cái này sao có thể? Xuy suy, Hiên Viên ngón tay lần nữa vung lên, vô số thân lưỡi dao xoay tròn bay ra, đem địa hai tôn thị huyết lang đóng ở trên mặt đất, lập tức rút ra, kia hai cỗ thi thể mềm mềm ngã xuống đất, tĩnh mịch tí mắng. Thật hung tàn. Đông đạo bộ lạc tộc nhân thấy thế, trên mặt nhao nhao hiện hiện kính sợ sùng bái vẻ mặt, Hiên Viên biểu hiện cho bọn họ mang đến trùng kích quá lớn, dường như ở trước mặt hắn, thị huyết lang căn bản tính không được cái gì. Bộ lạc trưởng lão nhìn về phía Hiên Viên ánh mắt càng thêm sáng tỏ, trong lòng kích động không thôi, thiếu niên này quả thực là hắn thấy qua người mạnh nhất chi tử, thậm chí không kém hơn hắn, chỉ là hắn hiện tại còn quá yếu ớt, nếu không, tương lai tất nhiên sẽ có đại thành tựu. Chương 336, thực lực cấp chế, Thiên Vũ Thánh, 2, chương 336, thực lực cấp chế, Thiên Vũ Thánh, 2. Dũng. Dường như phát giác được Hiên Viên tính nguy hiểm, còn lại 3 tôn thị huyết lang đồng thời ngẩng mặt lên trời thách giải, lập tức, trong hư không sinh ra rất nhiều huyết sắc con rơi, phô thiên cái địa, che khuất bầu trời, hướng phía Hiên Viên bao phủ tới muốn đem mai táng tại trong huyết vũ. Điều trùng tiểu kỵ, Hiên Viên thản nhiên nói, bàn tay hướng về phía trước đập mã ra, vô tận kiếm khí bộc phát ra, trong hư không sen lẫn tại không gian, sắc bén vô biên, tiếng kiếm rít liên tục không ngừng, chỉ nghe phốc thử phốc thử tiếng vang truyền ra, vô số vết sắt con rơi tất cả đều cho bụi, hóa thành huyết vụ. Nhìn xem Hiên Viên phòng khoáng ngông nghênh bóng lưng, bộ lạc trưởng lão không khỏi nghĩ từ bản thân vừa rồi cử động, không khỏi lắc đầu cười nói, không hổ là chúng ta nhân tộc bộ lạc đệ nhất nhân, ta thế mà còn hơi nghi ngờ năng lực của hắn, thực sự xấu hổ. Hiên Viên cũng không để ý tới bốn phía bắn ra mà đến ánh mắt, tiếp tục hướng phía trước không ngừng hướng thị huyết lang tới gần, hai tay của hắn múa, kiếm ý ngập trời, kiếm chi quy tắc giăng lồng, ngàn vạn kiếm quang lở rộ, mô đạo kiếm quang thượng lưu động lên kinh khủng phụ văn chi quang, kiếm khí giăng khắp nơi, hóa thành đáng sợ kiếm vông bao phủ thị huyết lang. Thị huyết lang thân thể mãnh liệt lay động, chỉ thấy bọn chúng mở to miệng, phun ra vô số huyết hồng sắc khí lưu, giống như như hồng thủy nhào vào kiếm vông bên trong, lập tức toàn bộ kiếm vông rung động kịch liệt lên, giống như là chịu đựng lấy to lớn lực áp bách, muốn sụp đổ ra. Ngao! Đột đột ở giữa, hư không truyền ra bén nhọn chói hai tiếng gào thét, thị huyết lang thân thể lơ lửng giữa không trung, tinh hồng ánh mắt nhìn chằm chằm hiệp viên. Cặp con mắt kia bên trong, để lộ ra ánh lánh xảo trá vẻ mặt, giống như là trí tuệ hình yêu thú, hơn nữa, còn không chỉ là bình thường thị huyết lang. Hiên Viên trong lòng nhẹ lên, chỉ cảm thấy sởn hết cả gai ốc, thị huyết lang công kích càng ngày càng sắc bén, hắn chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, ánh mắt biến phá lệ nghiêm túc, không dám buông lòng mảy may, không biết rõ phía dưới sẽ có thứ gì chờ đợi hắn. Lại là mấy đạo huyết quang bắn ra, chỉ thấy Hiên Viên nơi bả vai xuất hiện mấy đạo vết máu, có đỏ thắm máu tươi chảy xuôi mà ra, hắn mày nhíu lại đến càng sâu, xem ra, hắn phỏng đoán không có sai, thị huyết lang hoàn toàn chính xác còn nắm giữ linh trí. Nếu không không thể lại dụng kiếm sách. Sát lục kiếm ý, lấy sát chứng đạo, chẳng phạt thế gian tội ác. Hiên Viên tâm niệm lóe loé, trong khoảnh khắc, chỉ thấy phía sau hắn xuất hiện vạn trượng kiếm ý quang huy, sáng chói chói mắt, kiếm ý tứ ngược ở giữa thiên địa, mênh mông vô tận vô vực, tất cả đều bị kiếm ý bao trùm. Rít. Hiên Viên quát khẽ nói, lập tức những cái kia kiếm ý điên cuồng gào thét mà ra, hóa thành khắp thiên kiếm mạn, phô thiên cái địa sát phạt khí tức bao phủ xuống, rạo sát thiên địa, thì huyết lang lập tức phát ra thống khổ tiếng ai minh, huyết nục bị xé rứt ra, máu tươi nhuộm đỏ hư không, không gian tràn ngập gai muối mùi máu tươi. Tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt truyền ra. Thị huyết lang nhóm cuối cùng ngăn cản không nổi vạn kiếm tề phát, không ngừng có thị huyết lang vẫn lạc nơi này, thi thể rơi xuống, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Không đến một lát thời gian, thị huyết lang nhóm liền tổn thất hầu như không còn, lưu lại đầy đất tàn chi đoạn xương cốt, nhìn thấy mà giận mình. Hiên Viên vẻ mặt bình tĩnh như trước, đối với hắn mà nói, cái này vẻn vẹn mới bắt đầu mà thôi. Khi hắn bước vào mảnh này sơn mạch thời điểm, hắn liền biết, trận chiến tranh này đã hoàn toàn mở màn, hắn muốn vì những bộ lạc này làm vài việc. Chỉ thấy Hiên Viên ánh mắt chuyển qua, rơi vào phía trước bộ lạc trưởng lão trên thân, trưởng lão. Bộ lạc trưởng lão nhìn về phía Hiên Viên, Chỉ thấy hiên viên đối với hắn cung kính hành lễ, Thỉnh cầu trưởng lão chuẩn bị triệu tập bộ lạc thanh niên trai tráng tham dự lần chiến đấu này. "Ngươi cũng muốn đi sao?" Bộ lạc trưởng lão hỏi, trong mắt mơ hồ có vẻ lo lắng, hiên viên mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng dù sao vẫn chỉ là 17 tuổi thiếu niên mà thôi, kinh nghiệm sóng gió quá ít, dạng này mà mạo muội tiến vào chiến trường, đúng là không sáng suốt. "Ta không thể khoanh tay đứng nhìn." Hiên viên trịnh trọng nói rằng, đây là hắn bằng lòng bộ lạc hứa hẹn. Bộ lạc trưởng lão nghe vậy gật đầu, nói, "Đã ngươi quyết định tham dự chiến đấu, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản, ngươi cùng ta tới đi." Vừa dứt tiếng, bước chân hắn mở ra, Tuống nơi xa đi đến, hiên viên theo sát phía sau, tốc độ của hai người rất nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt. Cũng không lâu lắm, hai người tới thôn trang mặt khác vài tòa cao phong trước, tại những này cao phong trùng đường, đứng vững năm tòa thạch tháp, tản mát ra bảng bảng hùng hồn uy thế, khiến cho mảnh không gian này biến yên tĩnh thường hòa, tràn ngập tường hòa bầu không khí. Kia là tế đàn, bộ lạc đồ đẳng chi vật. Hiên viên thì thào nói nhỏ, nơi này mỗi tòa thạch tháp đều đại biểu cho bộ lạc tinh anh, là bộ lạc vinh quang chỗ, chỉ vì, cái này năm tòa tế đàn, chính là cái này bộ lạc tiên tổ thành lập mà thành. Hầu nghệ cùng hiên viên từng tới nơi này, nhưng lại chỉ dừng lại ở bên ngoài không có tới gần tế đàn, bởi vậy hiên viên cũng không hiểu biết tế đàn vị trí cụ thể. Chỉ thấy bộ lạc trưởng lão nâng tay phải lên, hướng phía phía trước hư không đệ xuống, trong chốc lát, trên bầu trời có sao trời quang mang phô trào, vô cùng vô tận quang mang theo thương khung vươn bay xuống, dung nhập vào bộ lạc các nơi, phản vật có liên hệ đặc thù nào đó. Tế đàn có chút chấn động, giống như là nhận dẫn dắt giống như, dần dần dâng lên, chậm chạp di động tới, hướng bộ lạc đang trung ương phương hướng mà đi, nơi đó, có rất nhiều cổ pháp pha tạp cửa đá, đứng sừng sững ở đó. Cửa đá khẽ mở, lập tức có mùi thuốc nồng nặc vị phiêu tán mà ra, hiên viên ngửi ngửi mũi thở, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mùi thuốc này cực kỳ kỳ lạ, phản phất có được trấn hồn hiệu quả, nhưng hắn cảm giác đầu trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Trong cửa đá có vô tận u ám lỗ đen, thân thúy mà băng lãnh, dường như có thể thôn phệ bất kỳ qua mang, lộ ra cực kỳ quỷ dị, lộ ra thần bí khó lường chi ý. Đô nhiên, trong lỗ đen phóng xuất ra hoa mỹ quang hoa, như là tinh hà giống như sáng chói, chiếu sáng mảnh này đen nhánh không gian, khiến cho hiên viên ánh mắt không khỏi ngưng kết ở nơi đó. Đây chính là chúng ta bộ lạc thánh địa, cũng là trận pháp căn nguyên chỗ. Bộ lạc trưởng lão mở miệng giải thích, chúng ta đem nó xưng là Sinh mệnh chi tuyển. Nghe đến lời này, Hiên viên ánh mắt trong lúc đó ngưng kết ở nơi đó, Sinh mệnh chi truyền. Chỉ thấy những cái kia u ám quang mang từ đó đổ xuống mà ra, cuối cùng hội tụ tại tế đàn đỉnh, nơi đó có vô số quang đoàn lơ lửng ở nơi đó, tản mát ra dạng rỡ quang huy, như ngọc huyền giống như, cực kỳ mỹ diệu. Thì ra, Sinh mệnh chi truyền hình thái là cái dạng này. Hiên viên ánh mắt trừng lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những chùm sáng kia, những này quang đoàn bên trong ẩn chứa cường thịnh sinh cơ cùng mênh mông linh khí, giống như như tiên cảnh, lộng lẫy, làm cho người trầm mê trong đó. Khó trách có thể dựng dục ra nhiều như vậy hung ác tàn bạo thị huyết lang, chỉ sợ cùng Sinh mệnh chi truyền thoát ly không ra quan hệ. Hiên Viên trong lòng âm thầm suy đoán, thị huyết lang bản tính cực kỳ hung tàn ngang ngược, thị sắt thành tính, chỉ có đang hấp thu sinh mệnh chi truyền linh khí về sau, mới có thể sinh ra thủy biến, biến dịu dạng ngoan ngoãn rất nhiều, dạng này, bọn chúng khả năng sống sót xuống dưới. Bên kia là chợ cơ, đem những cái kia cột đá chuyền tới. Bộ lạc trưởng lão chỉ vào cách đó không xa cột đá nói, ngữ khí đạm mạc. "Tốt." Hiên Viên nhẹ nhàng gật đầu, bước chân hướng bên kia phòng già, bàn tay hắn vung lên, lập tức không gian bên trong nổi lên mạnh mẽ tư phòng, chỉ thấy những cái kia cột đá bị cuốn lên, nhao nhao bay về phía tế đàn. Cũng không lâu lắm, Những cái kia cột đá toàn bộ được trưng bày hoàn tất, hiện lên vẩn quanh trạng phân bố, tạo thành huyền ảo phức tạp trận pháp, những này cột đá chính là cái này bộ lạc dựa vào sinh tồn căn bản. Chương 337, tế tự đại điện, tường thụ chúc phúc, 1, chương 337, tế tự đại điện, tường thụ chúc phúc, 1. Những này cột đá là bộ lạc căn bản chi vật, vô cùng kiên cố, cho dù là cường giả mong muốn hủy đi cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ, nếu như không tất yếu, tộc trưởng là sẽ không cho phép bọn hắn hủy hoại cột đá. Thốt tin xảo trận pháp. Hiên viên Tán Thần nói, hắn phát hiện, bộ lạc bên trong những cái kia cột đá dường như có một loại nào đó quy luật mà theo lẫn nhau cấu kết, lẫn nhau trùng, nếu như hắn không có nhớ lẩm, đây cũng là một loại nào đó trận pháp. Trận pháp này tên là Chu Ma trận, chuyên môn khắc chế tà ma yêu thú. Bộ lạc trưởng lão ngạo nghễ mở miệng nói, tòa này Chu Ma trận là năm đó hắn cùng bộ lạc đám người dốc hết sức bình sinh, hao phí thời gian 3 năm mới rèn đúc mà thành. Tòa trận pháp này có thể chu diệt chư tà, dù là lại lợi hại yêu thú xâm nhập trận này bên trong, cũng sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu, càng quan trọng hơn là, trận pháp uy lực càng ngày càng mạnh, đủ để chu sát bình thường kim tiên cấp bậc yêu thú. Lúc trước Hắn cùng trong tộc mọi người tại trận pháp này, bên trong tàn sát hàng trăm con yêu thú, cho đến trận pháp năng lượng khô kiệt mới chịu bỏ qua, hình ảnh kia, như cũ trước mắt rõ ràng đến nay nhớ tới, vẫn cảm xúc mạnh trướng, nhiệt huyết sôi trào. Lúc này, Hiên Viên ánh mắt lại nhìn phía tòa kia to lớn pho tượng, pho tượng phía dưới, có năm cái viên cầu, viên cầu trung đường có vô cùng nồng đậm sinh mệnh chi truyền chảy sôi mà ra, thu hợp vào tới tế đàn nhất trung ương, hình thành vòng xoáy trạng, đem sinh mệnh chi truyền nước sôi đổ vào trong tế đàn. Mà ở đằng kia nước xoáy xung quanh, thì có rất nhiều mạch cốt, trông chất đến cực kỳ chỉnh tề, giống như là có người thường xuyên xử lý những mạch cốt Hiên Viên ánh mắt lấp loé, mơ hồ đoán được cái này tế đàn vì sao gọi là thánh điện. Sinh mệnh chi truyền tác dụng, có lẽ là cho bộ lạc đám người tẩy lễ thân thể, làm cho biến càng thêm thượng tiện. Ta đã phái người tiến về những bộ lạc khác triệu tập tộc nhân, rất nhanh, bọn hắn liền đều có thể chạy tới nơi này đến. Bộ lạc trưởng lão nhìn xem Hiên Viên nói, hắn hiểu được cái sau đối tế tự đại điện khát vọng, cho nên, sớm triệu tập tộc nhân đến đây nơi đây, để bọn hắn chiêm ngưỡng tế bái. Hiên Viên gật đầu, nói, hy vọng lần này sẽ không ra sai lầm a. Nói xong lời cuối cùng, Hiên Viên Thành Âm có chút lo lắng, mặc dù bộ lạc trưởng lão nói cho hắn biết, có lòng tin cam đoan tế tự đại điện vạn không vấn đề, nhưng sự thật thật như thế sao? Nếu như chuyện này bị bộc lộ ra đi, hậu quả tuyệt đối có thể sương cấp tai nạn. Bởi vậy, Hiên Viên không dám chậm trễ chút nào. "Ngươi chuẩn bị lúc nào thời điểm cử hành nghi thức?" Bộ lạc trưởng lão nhìn xem Hiên Viên hỏi, hắn hiểu được cái sau so đối với chuyện này có nhiều chờ mong, tự nhiên hy vọng nhanh chóng tiến hành, miễn cho đêm dài lắm mộng. "Hiện tại liền có thể." Hiên Viên không kịp chờ đợi nói, "Đã như vậy, ta liền đưa tin đi xuống đi, để bọn hắn mau tới thánh sơn." Bộ lạc trưởng lão nụ cười sáng lạ nói, trong lòng có chút vui sướng, dù sao có hiên viên cùng hộ nghệ vì bọn họ cử hành tế tự đại điện, đây là nhân tộc vinh hạnh. Sau đó, bộ lạc trưởng lão xuất ra đưa tin Ngọc Đồng, đem tế tự đại điện ngày định ra, cũng truyền ra ngoài. Cũng không lâu lắm, liền có thật nhiều cường hành khí tức giáng lâm, đây đều là bộ lạc bên trong thực lực tương đối cường Hãn Dũng sĩ, mà tại bọn hắn về sau, còn có rất nhiều người nhóm lần lượt chạy đến, trùng trùng điệp điệp hướng bên này tụ đến. Bọn hắn người mặc giản dị phục sức, quần áo rách nướt, trên mặt có tang thương chi ý, hiển nhiên trải qua năm tháng dài đằng đẵng tang phá. Thậm chí không ít người trên thân đều nhiễm phải bụi bặm mùn đất, có thể nói là trật vật đến cực điểm. Nhìn xem những bóng người này, hiên viên trong lòng nhịn không được rung động lên, hình dáng của bọn hắn như hiên viên cảm giác lạ lẫm, từng có lúc, bọn hắn cũng là như hôm nay như vậy, thần thái sáng láng, mỗi người gánh vác cùng tiến, uy nghiêm sắc bén, dường như có thể bản giết yêu thú. Nhưng mà ngắn ngủi thời gian 2 năm, bọn hắn cũng đã dần mua đến tận đây, đây là như thế nào bi thương a. Bộ lạc tộc trưởng đứng tại đám người phía trước nhất, dục nồ ánh mắt quét mắt bốn phía, vẻ mặt trang nghiêm, lộ ra mấy sợi tăng thương. Trong 2 năm qua hắn thừa nhận cực kỳ to lớn áp lực, hắn biết, bộ lạc quật khởi là dựa vào lấy hiến viên, nếu không, bộ lạc vẫn như cũng là man hoang chi địa ở bên trong không cũng có tiếng tăm gì cỡ nhỏ bộ lạc, vinh thế thoát thân không được. Nguyên nhân chính là như thế, hắn không muốn kéo dài, chỉ hận thời gian quá gấp gáp, nếu không, còn có thể chậm thêm 2 năm. Chư vị tiên tổ, xin phù hộ bộ lạc sinh sôi nảy nở thịnh. Nương theo lấy bộ lạc tộc trưởng tiếng nói vang vọng đất trời, tất cả mọi người tất cả đều quỳ một chân trên đất, hướng phía phía trước kia to lớn vô cùng pho tượng thành kính cầu nguyện. Trong lòng bọn họ minh bạch, bọn hắn có thể đi đến hiện tại Toàn bằng hiên viên cùng hộ nghệ chi công cực khổ, nếu không có bọn hắn, bộ lạc không có khả năng đạt tới bây giờ độ cao. Đây là bọn hắn ân nhân cứu mạng, nên kính trọng cung bái. Sau một lát, hư không bên trên bỗng nhiên nổi lên cuộn phòng, mây đen cuộn cuộn, che đậy hư không, sấm sét vang rợn, âm ầm kinh khủng tiếng nổ tung âm truyền ra, đinh thai nhức óc, làm cho trong đám người tầm mãnh liệt run rẩy. Trong chốc lát, thiên không phía trên lôi điện ngưng tụ tại cùng cái khu vực, hóa thành vô số đầu tráng kiện điện xà du tẩu cùng không, giống như giao long giống như, giương nhanh múa đuốt, roa người vô cùng. Lôi xả gào két, phát ra đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ kiến cho hư không mạnh mẽ rung động. Nhất tộc tế tự điển lễ chính là nhất là trang nghiêm nghi thức, không thể bị ngoại giới quấy rầy, bởi vậy bộ lạc trưởng lão đem tất cả mọi người cách biệt, tùy ý những cái kia lôi xạ tứ ngực không gian. Mà liên tại lúc này, hiên viên ánh mắt bỗng nhiên chuyển qua, nhìn về phía trong hư không nơi nào đó. Chỉ thấy bên kia mây đen chậm rãi tản ra, có lộng lấy hào quang chói sáng nở rộ ra, còn như yên hoa giống như nở rộ, chiếu sáng toàn bộ hư không. Là thần tích. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, hai tay nắm tay, kích động và phấn. Thần tích xuất hiện, đại biểu cho bọn hắn bộ lạc thời đại huy hoàng sắp đến. Hầu mệ cũng nhìn về phía bên kia, lông mày của hắn hơi nhíu lại, trong ánh mắt dường như lộ ra nghi hoặc, hắn mơ hồ cảm giác nơi đó tựa hồ có chút quen thuộc, làm thế nào cũng nhớ không nổi đến. Bộ lạc tộc trưởng giống nhau nhìn chằm chằm chỗ kia phương hướng, chỉ thấy ánh sáng lóng lánh màn bên trong, lại hiện ra các loại cảnh tượng kỳ dị, có phi cầm lướt qua, có manh thú chạy, có dòng sông hồ nước, có tinh thần thiên hạch, bất luận chỗ nào cảnh tượng đều tràn ngập bảng bạc mênh mông khí khái, làm cho người sợ hãi thán phục. Trên tầng mây, Thạch Cơ cũng hai con mắt híp lại, nhân tộc tế tự đại điện bắt đầu, có đại điện che chở, nhân tộc thực lực lại đem lại lần nữa tăng lên. Đối mặt yêu tộc xâm lấn cuối cùng cũng có ngăn cản năng lực. Một bên Du Vân cùng Thanh Vân cũng khẽ gật đầu, "Nương nương, muốn hay không tham dự trận này tế tự đại điện?" Thạch Cơ nghe được lời này trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ suy tư, trầm ngâm một lát sau nói, "Ta vẫn là không cần lộ diện tốt, nếu không yêu tộc tất nhiên hoài nghi ta tồn tại." Du Vân bọn người rất tán thành, bây giờ yêu tộc chính vào cường thịnh, nếu để cho bọn hắn phát giác được manh mối gì, tất nhiên sẽ đối bộ lạc tạo thành nguy hiệp, thậm chí liền Thạch Cơ an nguy đều có thể nhận nguy hiệp. "Nương nương, kia chúng ta nên làm cái gì?" Thanh Vân hỏi. Đại tế tự lớn địa đã bắt đầu. Chúng ta vì đó bên trong tăng thêm mấy phần phúc vận cũng không phải chuyện quá đáng." Thạch Cơ thản nhiên nói. Chương 337, tế tự đại điện, tường thụ chúc phúc, 2. Chương 337, tế tự đại điện, tường thụ chúc phúc, 2. Vừa dứt lời, nàng ngón tay ngọc rũa ra, điểm nhẹ hư không. Lập tức vùng hư không kia nổi lên vô số gợn sóng, giống như là gợn sóng nước giống như lan tràn ra, dần dần hình thành vòng xoáy trạng, tại vòng xoáy trung ương có ngũ thải hà quang lan tràn ra, mỹ lệ vô cùng. Đó là cái gì? Phía dưới rất nhiều người ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bên kia, trái tim nhảy lên kịch liệt lấy Bọn hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình phát nhiệt, huyết mạch đều biến sôi trào lên. Lăng Ngũ Thải Hà Quang, bộ lạc trưởng lão trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ hưng phấn, hắn tự nhiên tin tưởng kia là như thế nào tưởng thủy hiện ra. Chỉ thấy vòng xoáy càng phát khôn lô, Ngũ Thải Hà Quang càng thêm trướng mắt chói mắt, giống như rượu nhật giống như, khiến cho tất cả mọi người mắt mờ không ra. Hiên Viên trong lòng cũng là nhấc lên trận trận sóng to, đoán ra đây là sư phụ thủ bút, cố này Hà Quang quá thuần túy, quá lóa mắt, cho người ta mang đến vô cùng mãnh liệt rung động, chỉ sợ là thần linh hạ xuống phúc phận, nhường vô số con dân tu luyện. Đại điện kết thúc, hiên viên cùng hầu nghệ tại bộ lạc lưu lại hứa đa bảo vật cùng công pháp đan dược loại hình, sau đó liền đường về trở về hiên viên bộ lạc, chuẩn bị lên chiến sắp đến yêu tộc. Lần này yêu tộc xâm lấn quy mô so thường ngày càng thêm đáng sợ, bởi vậy bọn hắn cần làm rất nhiều chuẩn bị mới được, nhất là hiên viên bộ lạc, càng hẳn là bố trí trận pháp phòng ngự. Mặt khác, bọn hắn phải nhanh một chút triệu tập bộ lạc bên trong đỉnh tiêm chiến sĩ, chỉ có dạng này mới có nắm chắc chống cự yêu tộc. Mà hiên viên bộ lạc bên trong, lực mục cùng phong đạo nhân cũng ngay tại chủ bị phòng ngự sự tình. Có đại điện gia trì, bọn hắn có thể cảm nhận được những trận pháp này trở nên càng cường hơn hơn. Nhìn thấy Hiên Viên trở về, Lực Mục lập tức tìm tới hắn, nói: "Hiên Viên huynh đệ, ngươi lần này đi Thiên Vũ Sơn, nhưng có thu hoạch?" Hiên Viên gật đầu, nói: "Thiên Vũ Sơn là chúng ta nhân tộc thánh sơn, có vu tộc bảo hộ lấy, nhưng tình huống lần này lại rất không ổn." Dứt lời, thần sắc của hắn biến cực kỳ che lấp, tiếp tục nói: "Tại Thiên Vũ Sơn chỗ sâu, xuất hiện rất nhiều yêu tộc người, bọn chúng đang hấp thụ yêu khí, ý đồ tiến hóa huyết mạch của mình, từ đó chi phối Thiên Vũ Sơn." Yêu tộc tiến hóa? Lực Mục sửng sốt, như thế hắn không có dự liệu được. Khó trách những yêu tộc này thực lực như thế cường hãn, hóa ra là mượn nhờ giữa thiên địa yêu khí. Hơn nữa bọn chúng còn tại thôn phệ yêu thú tinh huyết, dùng để phụng dưỡng chính mình, thật là áp độc. Phong đạo nhân nổi giận mắng, mặc dù yêu tộc thực lực cường đại, hắn lại không sợ hãi chút nào. Lần này yêu tộc thế công hung mãnh, ta lo lắng chúng ta bộ lạc sẽ có nguy hiểm, cho nên nhất định phải nhanh tăng lên lực lượng, chỉ có dạng này, chúng ta khả năng bảo hộ người tốt tộc. Hiên Viên Trịnh trọng nói. Lục Mục cũng chăm chú gật đầu, nói: "Hiên Viên huynh đệ yên tâm, ta đã liên hệ trong thôn làng dũng sĩ, để bọn hắn mau tới bộ lạc thương nghị phòng ngự kế sách." Sau đó Hiên Viên cùng hộ nghệ tại bộ lạc bên trong nghỉ ngơi, chờ đợi những bộ lạc khác tộc trưởng chạy đến thương thảo phòng ngự công việc. Nhưng mà, bọn hắn cũng không đợi đến những bộ lạc khác tộc trưởng. Chuyện này dẫn phát sóng to gió lớn, dù sao cái này có thể quan hệ tới cả nhân tộc Tuần vong, dù không được nửa điểm qua loa chủ quan, nhưng vẫn như cũ có thật nhiều tộc nhân lựa chọn tin tưởng mình tộc trưởng, dù sao bọn hắn đã thành thói quen nghe theo tộc trưởng chỉ huy. Đương nhiên, cũng có bộ phận nhát gan tộc nhân lựa chọn lùi bước, lựa chọn tránh né tai họa, dù sao vận mệnh của bọn hắn quyết định tại ai nắm trong tay bọn hắn. Ví dụ như vậy cũng không hiếm thấy, tại nhân tộc nội bộ phát sinh rất nhiều chuyện, đều có thể nhìn ra loại này xu thế. Tại ngắn ngủi hỗn loạn sau, các tộc, tộc trưởng nhau nhau đến đây yên viên bộ lạc. Thương lượng cộng đồng đối phó yêu tộc công việc. Hiên viên ngồi ở chủ vị, nhìn phía dưới mọi người tộc tộc trưởng, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nhận tộc có thể có cục diện hôm nay đúng là không dễ, mỗi người cố gắng đều là to lớn, đáng giá tất cả mọi người kính nể. Chư vị, chúng ta địch nhân là yêu tộc, mà lại là cường hành vô cùng yêu tộc, nếu như không đoàn kết lên, chúng ta căn bản là không có cách chống lại. Hiên viên thanh âm nghiêm túc vang vọng tại trong điện phủ, cho nên ta hy vọng chư vị ngồi ở đây có thể vứt bỏ giữa lẫn nhau tử hận, vứt bỏ thành kiến, đồng tâm hiệp lực thủ vệ hiên viên bộ lạc, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Hiên viên huynh đệ nói rất đúng. Chúng ta nhất định phải tề tâm hợp lực." Có tộc nhân phụ Hòa nói, những người khác cũng đều đồng ý câu nói này. Đã tất cả mọi người bằng lòng vượt bỏ hiềm khích lúc trước, vậy là tốt rồi, từ ngày mai trở đi, bộ lạc bên trong tất tộc đều muốn phái ra đại biểu tiến về nhân tộc các đại bộ lạc, tuyên cáo bộ lạc tồn tại cùng mục tiêu, cùng cùng chung định nhân, yêu tộc." Hiên Viên chậm rãi nói rằng, trong giọng nói lộ ra vẻ kiên nghị. Lời của hắn dường như có được ma lực, nhưng ở đây tất cả nhân tộc đấy lòng hỏa diễm trong nháy mắt bốc cháy lên, nhiệt huyết sôi trào, song quyền nắm chặt, trong mắt tràn ngập nóng bỏng chi sắc. "Hiên Viên tộc trưởng nói rất đúng, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, không chỉ có là nhân tộc bộ lạc." Còn bao gồm yêu tộc bộ lạc." Lực Mục Cao giọng nói rằng, "Hiền viên huynh đệ nói không sai, chúng ta muốn trước đoàn kết lại, khả năng ngăn cản được yêu tộc xâm lấn, hơn nữa tại Thiên Vũ Sơn vu tộc đã truyền lại tin tức trở về, yêu tộc dường như đang nổi lên lấy cái gì, có lẽ không lâu sau đó liền phải triển khai tổng tiến công." Lại có người nói nói, "Mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, chúng ta đều tuyệt không thỏa hiệp, thà chết chứ không chịu khuất phục." "Đúng, thà chết chứ không chịu khuất phục." Đám người nhiệt tình bị điều động, bọn hắn biết lần này yêu tộc xâm lấn, chỉ sợ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cho nên bọn hắn dự định đem hết toàn lực chống cự. Chúng ta nhiệm vụ chính là bảo hộ bộ lạc dân chúng chúng xung quanh, không thể để cho bọn hắn bị thương tổn, nếu là yêu tộc dám đặt chân nhân tộc lãnh địa, liền giết, cho dù là đồ sắt ngàn vạn cũng ở đây không tiếc. Hiên viên hét lớn, thanh âm của hắn quần quật gào thét, vang vọng cả mảnh trời khung. Tại bên cạnh hắn lực mục cùng phong đạo nhân cũng đi theo hô to lên, tha chết chứ không chịu khuất phục. Đám người tiếng kêu to hội tụ trong hư không, hình thành kinh lôi quần quật thanh âm. Sau đó hiên viên bọn người rời đi bộ lạc, hướng về nhân tộc các đại bộ lạc chạy như bay. Thời gian trôi qua, trong chớp mắt đã qua 3 ngày thời gian, trong thời gian này hiên viên bọn người thăm viếng các đại bộ lạc, tới ký kết minh ước đem nhân tộc cùng các đại bộ lạc liên tiếp. Bây giờ nhân tộc cùng bộ lạc đã hoàn toàn hòa hợp tại giống nhau, ngũ đáp nhau, trao đổi tài nguyên, kiến tạo phong lậu, thậm chí còn kiến tạo tế đàn cùng con trưởng, tự hành cánh điện, đoàn tụ hướng, vô cùng náo nhiệt. Mà tại mấy ngày nay bên trong, yêu tộc cũng càng phát ra hung hăng năng nượp, chằng trận cướp đoạt lương thực, xúc vật các loại vật phẩm. Bất quá đây đối với hiên viên bộ lạc mà nói lại là dấu hiệu tốt, yêu tộc càng cường đại, áp lực của bọn hắn liền càng nhỏ, ngược lại càng có động lực phấn đấu. Mà lúc này, hiên viên bộ lạc tế đàn bên trên, hiên viên cầm trong tay quyền trưởng đứng ở đằng kia, ánh mắt nhìn ra xa xa. Ở bên kia, mây đen dày đặc, mây đen tiếp cận, cùng phong gào thét, sấm chớp, mơ hồ trong đó có đáng sợ yêu uy của tới, linh thai nhíu óc. Người đến người nào, xưng tên ra, ta Hiên Viên bộ lạc không giết hạ người vô danh. Hiên Viên hét lớn, toàn thân tản mát ra khí tức bá đạo. Thiên điểu run rẩy kịch liệt, dường như không chịu nổi thân thể của hắn tỏa ra uy áp. Chương 338, cuốn vọng yêu tộc, thực lực cấp chế, 1, chương 338, cuốn vọng yêu tộc, thực lực cấp chế, 1. Chỉ là nhân tộc cũng dám làm càn, còn không mau mau quy nên. Đột nhiên, có thanh âm giản mua truyền đến. Thái ất Kim Tiên Hiên viên con người bỗng nhiên kết chặt thành dạng kim, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa. Hắn đã sớm đoán được lần này xâm lấn sẽ rất phi toái, nhưng không nghĩ tới địch tới đánh lại là yêu tộc Thái Ức Kim Tiên cường giả. Hiên viên bộ lạc Đông Đạo tộc nhân cũng đều trên mặt vẻ sợ hãi, cường giả Giang Lâm, đối bọn hắn mà nói tuyệt không phải chuyện tốt. Hiên viên huynh đệ, làm sao bây giờ? Có tộc nhân lo lắng hỏi. Hiên viên thở sâu, trầm ổn nói, chúng ta hiện tại lập tức tập kết nhấn mã, chuẩn bị lên chiến. Dứt lời, hiên viên quay người đi ra ngoài, lưu lại tộc nhân trong bộ lạc nhóm hai mặt nhìn nhau, thần sắc biến ảo không chừng, cuối cùng đều dựa theo hiên viên an bài đi làm. Lúc này Trên bầu trời mây đen dày đặc, âm trầm vô cùng, thiên lôi chợn chợn, giống như tận thế giống như đáng sợ, cấp cho người cực lớn cảm giác áp bách. Đột nhiên, bầu trời truyền đến tiếng kinh minh, chỉ thấy hai đạo sáng chói hào quang chói sáng xé rách mây đen phóng hướng chân trời, bộc phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt, đem hư không nổ bể ra đến. Hiên viên bộ lạc chỗ mảnh này thiên cung, lập tức bị cái này hai đạo quang mang chiếu sáng, lộ ra phá lệ chói mắt. Hiên viên ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy mây đen bị đánh xuyên, lộ ra hai đạo vĩ nạn thân ảnh. Yêu tộc, thấy rõ ràng trên bầu trời hai thân ảnh sau, hiên viên hơi biến sắc mặt, cái này hai thân ảnh rõ ràng là hai tồn yêu thú biến hóa mà thành. Bọn hắn đều có long giác, sư đôi, hưng trảo, toàn thân đen nhánh lẫn giáp, tràn ngập kinh khủng sát khí, khí tức giang người. Đây chính là các ngươi nhân tộc sao? Quả nhiên nhỏ yếu đáng thương a. Ha ha ha, ta yêu tộc chính là man hoang thế giới bá vương, chi phối ức vạn sinh linh, há lại các ngươi tí ti tiện nhân loại có thể ngăn cản? Ngoan ngoãn thần phục a. Hai tôn yêu tộc biến hóa người phát ra mỹ mại chế giễu, ánh mắt đảo qua đám người chung quanh, khóe miệng giơ lên băng lãnh độ cong, tràn đầy khinh miệt. Nhân tộc, là ta yêu tộc đồ ăn, dám phản kháng ta yêu tộc chi phối, thật là sống dính nhau muốn chết, ta yêu tộc muốn để các ngươi sống không bằng chết, biến thành ta yêu tộc nô lệ. Trong đó tôn này đầu sư tử biến hóa người quất lên. Vừa dứt tiếng, nó vung vậy lợi trảo, mạnh mẽ chụp vào người phía dưới nhóm. Hừ, điêu trùng tiểu kỵ, nhìn ta chạm ngươi đầu chó. Hiên viên chợt quất lên, trong tay hiên viên kiếm vung lên, trong khoảnh khắc, giữa thiên địa nổi lên gió lốc, vô số đạo lưỡi kiếm chóng rống xuất hiện, phô thiên cái địa chém về phía yêu thú biến hóa người. Nhưng mà, những cái kia lưỡi kiếm chưa tới gần yêu thú biến hóa người thân thể, liền giao nhau chôn vùi rơi, căn bản là không có cách chạm đến yêu thú biến hóa người. Con kiến hôi độ vật, cũng dám nhu toán ngăn cản ta yêu tộc bước chân. Đầu sư tử yêu thú khinh thường nói, đang khi nói chuyện Nó lại lần nữa đánh ra hai chưởng, đáng sợ yêu khí mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem những cái kia gió lốc nát bấy rơi. Các ngươi nhân tộc tuy nhỏ yếu, bất quá cũng là có chút ý tứ, ta quyết định thu lấy các ngươi xem như nô bộc." Ma Khắc Tôn này đầu rồng yêu thú toát miệng nói, trên mặt lộ ra tà mị nụ cười. "Nam mơ." Hiên Viên nổi giận mắng, cánh tay đột nhiên vung lên, lập tức vô số thanh trường kiếm theo trong hư không hiện hiện, lấp nhá lấp nhí, giống như dọt mưa giống như hướng phía kia hai Tôn yêu thú bắn giết mà đi. "Điều trùng tiểu kỵ." Đầu sư tử yêu thú vẫn như cũ khinh thường, há mồm phun ra ngập trời hỏa diễm, trong nháy mắt đem những cái kia trường kiếm thôn phệ hết hóa thành cho tản. Ngươi cũng chỉ có loại trình độ này sao?" Đầu sư tử yêu thú rêu rêu nói. "Hiên viên hai con ngươi băng hàn, cái này hai tôn yêu thú thực lực hoàn toàn chính xác vượt qua dự liệu của hắn, không hổ là là yêu tộc, nội tình quả nhiên thâm hậu, bất quá hắn như cũ lòng tin chần đậy. Đã như vậy, ta liền đưa các ngươi quy thiên." Hiên viên ngữ khí sững sững, cầm trong tay hiên viên kiếm sát phạt mà ra. "Côn vọng tử đại, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng chúng ta tranh phong." Đầu rồng điêu thú nổi giận nói, trên thân toát ra cường thịnh vô song yêu uy, khiến cho không gian xung quanh đều run rẩy lên, lập tức hắn rỗi ra to lớn long trảo, mạnh mẽ hướng hiên viên giơ đập. Long trảo bên trên bao trùm lấy nồng đậm yêu khí, giống như nham thạch rèn đúc mà thành, kiên cố dị thường, có thể so với bảo khí. Trảm! Hiên Viên quát lạnh nói, Hiên Viên kiếm chém vào tại long trảo bên trên, chỉ nghe ken ròn vang chuyển đến ra, hỏa hoa văng khắp nơi, ánh lửa ngút trời, kiếm thế không giảm. Mà long trảo bị đánh lui về sau đi, long trảo bên trên lưu lại vết máu thật sâu, máu tươi chảy xuôi mà xuống, nhuộm đỏ long trảo. Trên mặt đất hậu nghệ, Lực Mục cùng Phong đạo nhân cũng đều chạy đến trợ giúp, khi thấy Hiên Viên cùng hai tồn biến hóa yêu thú rằng co hình tức lúc, tất cả đều sợ hãi thán phục liên tục. Hiên Viên huynh đệ quả nhiên cường hãn, Lực Mục chấn kinh mà miệng hiên viên thực lực làm hắn rung động không thôi. Nguyên bản định công phá hiên viên bộ lạc phòng ngự sau tàn sát tất cả nhân tộc, đã ngươi đến tìm cái chết, liền thuận tiện giải quyết ngươi a." Đầu sư tử yêu thú lạnh lùng nói, chập nó mở ra thân thể cao lớn, trực tiếp nhào về phía hiên viên bộ lạc thủ lĩnh. Đầu rồng yêu thú cũng theo ở phía sau, mắt lom lom nhìn chằm chằm hiên viên bộ lạc mọi người nhỏm, bọn chúng đều hiểu, chỉ cần bắt hiên viên, liền không cần phí bất kỳ chút sức lực. "Ngã trưởng, đừng tổn thương ta tu trưởng." Lực mục chợt quát lên, sau đó tay hắn nắm cự phụ xung ra, bắp thịt cả người phồng lên, tràn ngập bạo tạc giống như lực lượng Trong tay hắn cự phủ mang theo thế tối khô lạp hủ rơi đập mà xuống, trong không khí truyền ra đốm đốm tiếng nổ tung vang, hư không chấn động, uy thế bức người. Yêu thú kia hừ lạnh, thân thể đột nhiên quay tới, to lớn trong con ngươi hiện lên vẻ dữ tợn, nâng lên lợi trảo hướng phía lực mục cự phủ đập mà đi. Lại tại lúc này, hầu lệ trong tay thần cung phi tốc ngưng tụ ra mấy đạo mũi tên, tản ra lăng liệt sát phạt khí tức. Tiếng xé gió chẹt thiên địa, mấy đạo mũi tên giống như như lưu tinh vạch phá bầu trời, bắn về phía yêu thú kia biến hóa người đầu, tốc độ nhanh như bão lôi. Yêu thú biến hóa người ánh mắt lấp lóe qua vẻ kinh ngạc. Dường như không nghĩ tới còn có cung tiễn thủ mai phục tại chỗ tối, thân thể nó đột nhiên đình trệ ở giữa không trung, to lớn long dục kích động, trong chốc lát vô tận cuốn phòng gào thét mà đến, đem những cái kia mũi tên toàn bộ chặn lại. Ngươi liền điểm này mành quái sao? Yêu thú biến hóa người trầm trầm nói, vừa rồi đơn giản như vậy công kích, đối với nó mà nói hoàn toàn không tạo thành nguy hiểm. Người cao hưng quá sớm. Lực mục giận dữ hét, hai chân dùng sức đạp đất, thân hình đẳng không mà lên, tay cầm cự phủ, trên thân bốc cháy lên hừng hực liên hỏa, dường như hóa thành hỏa nhân giống như, hùng mạnh đánh xuống. Không chỉ có là hắn phong đạo nhân, cũng mở ra hạ đồ là tứ Lần này yêu tộc xâm lấn ngoại trừ 2 cái này cực kỳ cường hàn yêu tộc bên ngoài, còn có rất nhiều bình thường yêu thú, thực lực cũng không tính đặc biệt cường hành. Nhưng dù vậy, hiên viên bộ lạc đám người như cũng cảm giác vô cùng phi sức, bởi vì yêu thú số lượng quá nhiều, hơn nữa rất nhiều đều có cường hàn yêu thú huyết mạch. Trên tầng mây thạch cơ cũng hơi có chút giật mình, không nghĩ tới yêu tộc nhanh như vậy liền phái ra thái ớt kim tiên tới hiên viên bộ lạc. Xem ra tiên vu sơn nhân tộc tế tự lớn địa, cho bọn hắn không ít cảm giác nguy cơ. Đáng ra tán thưởng chính là hiên viên bộ lạc trận pháp phòng ngự làm tốt lắm, nhiều như vậy yêu tộc xâm lấn, thế mà chưa thể thành công thông qua trận pháp tạm thời bị chặn đường ở ngoại vi. Chương 338, Quân vọng yêu tộc, thực lực áp chế, 2. Chương 338, Quân vọng yêu tộc, thực lực áp chế, 2. Nương nương, xem ra yêu tộc là có chút gấp. Dụ Vân cũng ở một bên phía Pháp, lặng lẽ ra cố phụ cận mấy cái trấn pháp, mang theo ý cười đối với Thạch Cơ nói rằng, "Tâm càng nhanh càng dễ dàng xẻ ra chuyện, này sẽ yêu tộc đi một bước bại cỡ, cũng không biết lục chấm đến tột cùng là thế nào nghĩ." Thạch Cơ chậm rãi lắc đầu. "Đương nhiên, nơi chân trời xa truyền đến kịch liệt chấn động tiếng vang, vô tận bụi bặm lăn lộn bốc lên, che phủ lên đám người ánh mắt. Yêu tộc đột kích, tốc chiến tốc thắng. Hiên Viên giận dữ hét: Hiên viên bộ lạc cường giả đều biết tình thế nghiêm trọng, lập tức tăng tốc công phạt tốc độ, vô tận sáng chói thần quang phóng thích mà ra, mỗi người thi triển mạnh nhất chiêu thức, đem yếu tố thế công áp chế. Rít. Hiên viên hô lớn, trên thân kim quang càng lớn, dường như phủ thêm kim giáp thành y giống như, toàn thân tắm rửa vô tận thánh huy, chói lòa mắt. Hầu nghệ cùng phong đạo nhân, cũng đều đồng thời bộc phát, thân hình xung ra, kinh khủng công kích giáng lâm tại yếu tố trên thân, yếu tố kêu phát ra thống khổ tiếng gào thét, thân thể cao lớn trên mặt đất không ngừng la loạn, lộ ra phá lệ thế thảm. Tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy? Đầu dòng yêu thú sắc mặt tái nhợt, nội tâm mơ hồ có chút hối hận, nhưng nhân loại này thực lực giống như so với nó trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hiên viên bộ lạc nhân loại thấy thế, trong mắt đều lộ ra vẻ kích động, khí khí càng ngày càng tăng vọt, anh dũng quyết định. Tế tự đại điện về sau, thực lực của bọn hắn toàn bộ tăng lên trên diện rộng, hơn nữa có trận pháp gia trì, đối diện với mấy cái này yêu thú không ý kỵ tí nào. Rút lui. Đầu sư tử yêu thú rốt cục chịu đựng không nổi tổn thất như vậy, hét lớn. Nhưng mà, đã đến chế nơi đó đi. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Hiên viên hừ lạnh nói, ánh mắt biến bén, sắc bén, sát ý lạnh thấu xương đến cực điểm. Chỉ thấy Y Viên ngón tay gảy nhẹ, vô tận thần hoa nở rộ, bắn ra ngàn vạn đạo kiếm mang, mỗi đạo kiếm mang đều chất chứa hủy diệt tính năng lượng, xé rách hư không, đánh phía đầu sư tử yêu thú trời yêu thú, kia yêu thú thần sắc hoảng hốt, thân hình cấp tốc hướng bên hông tránh thoát, lại phát hiện bên người còn có không ít yêu thú không có đào thoát. Châm độ cầm thanh truyền ra, chỉ thấy những cái kia yêu thú thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, trên thân che kiến nhỏ xíu lỗ máu, máu tươi từ bên trong thẩm thấu mà ra, nhuộm đỏ toàn bộ khu vực. Những cái kia yêu thú sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Y Viên, gia hỏa này đến tột cùng là cái gì quái thai? Bọn chúng tự nhận là không kém gì người cùng cảnh giới loại, có thể kết cục lại làm cho bọn chúng khó có thể tin, nhiều như vậy yếu tố, thế mà cũng đỡ không nổi ra hỏa này công kích. Đầu sư tử yêu thú sắc mặt che lấp, nhìn xem những cái kia ngã xuống đồng bạn, trong lòng vô cùng phẫn nộ, hôm nay không chỉ có không thể cầm xuống hiên viên bộ lạc, ngược lại tổn binh hao tướng, tổn thất nặng nề, cái này khiến nó còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ngươi phải chết. Đầu sư tử yêu thú gầm nhẹ nói, thanh âm dường như sấm sét đinh tai nhức óc. Vừa dứt tiếng, đầu sư tử yêu thú bản chân đập mạnh, thân hình lập tức phóng lên tận trời, hóa thành trăm trượng chi lớn giao long thân ảnh, to lớn móng đuôi mạnh mẽ chụp giết mà xuống. Như muốn đem Hiên Viên xinh xinh bóp nát. Hiên Viên ngỡ ngọng hư không, sau lưng tam tốc kim ô cánh chim rung động, cánh tay hắn nổi lên hiện nhàn nhạt kim diễm, giống như mạ vàng tạo thành giống như sáng chói, chỉ thấy hắn vung đầu nắm đấm, trực tiếp nên kích mà lên. Đông. Hư không rung động, nắm đấm cùng móng đuốt va chạm trong phút chốc, đầu sư tử yêu thú đôi mắt đột nhiên ở giữa thiết chặt, con ngươi trong nháy mắt co vào, nó cảm giác chính mình bắt được thiết truy giống như cứng rắn vô song, kia câu ngang ngược lực lượng bá đạo khiến cho cánh tay hắn chết lặng, xương cốt đều kém chút vỡ nát rời lên. Phía dưới, có rõ ràng xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền ra. Đầu sư tử yêu thú phát ra tiếng kêu thảm thân thể bay rất ra ngoài, máu tươi vẩy khắp thương khung. Hiên Viên vẻ mặt băng lãnh, lần nữa hướng phía trước lao đi, truy kích đầu sư tử yêu thú, còn lại yêu thú đều dò sợ, cuống quýt ngăn cản, các loại cường hành thuật pháp phô thiên cái điệu mà đến. Hiên Viên vung vẩy hiên viên kiếm, quanh thân tràn ngập trướng mắt kim nhuyễn, đem những công kích kia hết thảy ngăn trở, thân thể hắn như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua hư không, trong chớp mắt liền đến yêu thú kia trước mặt. Hiên Viên kiếm xuyên qua yêu thú long lực, yêu thú kia miệng há mở, dâng trào ra ngụm lớn máu tươi, sau đó rơi xuống, rơi đập ở trên mặt đất, nhấc lên to lớn đuôi mủ. Chúng ta được đi rồi. Hiên Viên bộ lạc cường giả đều nhảy tấn hoan hô. Thầy cơ trong đôi mắt đẹp cũng tràn ngập thích thú, hiên viên bộ lạc những năm gần đây chịu đủ trận ép, hôm nay cuối cùng Dương Mi bật hơi. Nhân tộc đáng chết, dám tổn thương bản tọa. Đầu sư tử yêu thú gầm thét lên, toàn thân máu me đầm đìa, trên thân thể xuất hiện dày đặc vết máu, lộ ra cực kỳ chất vặn. Không hổ là thái ớt kim tiên, thân thể này quả thật cứng hãn. Hiên viên thầm nghĩ trong lòng, hắn mặc dù chiếm tự phong, nhưng cũng nỗ lực không nhỏ một cái giá lớn, dù sao đầu sư tử yêu thú là hạng thật giá thật thái ớt kim tiên, hơn nữa còn nắm giữ long tộc huyết mạch. Đầu sư tử yêu thú hét to, thanh âm giống như như sấm sét, đinh hại nhức óc. Đương nhiên, bốn phía cây tối nhau nhau nổ tung, chỗ những sụp đổ, vô số nham tương dâng lên mà ra, nóng bỏng nhiệt độ quét sạch bốn phía, đem Hiên Viên bộ lạc người đều bao phủ trong đó. Hiên Viên bộ lạc cường giả vội vàng thôi động hộ thuẫn chống cự, nhưng nham tương lực lượng cực kỳ quỷ dị, có thể đốt cháy linh khí cấp bậc hộ thuẫn. Trong khoảnh khắc, kia hộ thuẫn mặt ngoài vậy mà rạn nứt ra, sau đó từng khúc sụp đổ, hóa thành bột phấn tiêu tán trong không khí. Hiên Viên đôi mắt nghiêm kết, thân thể lui về sau đi, phía sau hắn những cái kia chiến sĩ thông thường liền không có may mắn như vậy, bị nham tương thôn phệ bao phủ, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, không có bất kỳ cái gì dãy rủa cơ hội. Hiên Viên, nạp mạng đi a. Đầu sư tử yêu thú giữ tợn nghiêm mặt bàng gầm thét lên, nó hai mắt xích hồng vô cùng, hận không thể đem Hiên Viên chém thành muôn mảnh. Nó vừa rồi suýt nữa mất mạng tại Hiên Viên trong tay, há có thể thôi. Súc sinh, muốn chết. Hiên Viên lạnh lùng nói, chân hắn đạp cửu cung bắt quái đồ, thân thể trôi nổi tại giữa không trung, toàn thân vờn quanh kim trùng diễm, giống như chiến thần giống như. Rẹt. Hiên Viên quát to, chỉ thấy hắn huy động cánh tay, chín chuôi kim sắc trường thương phá không dễ dàng, uy thế bức người, phản phất có vô tận thần lực, muốn xuyên thủng đất trời. Đầu sư tử yêu thú sắc mặt nghiêm túc, lục thân của nó mặc dù rất mạnh, nhưng đối diện với mấy cái này kim sắt trường thương vẫn như cũng lộ ra giật gấu va vai. Phanh tiếng vang truyền ra, chín chôi kim sắt trường thương mạnh mẽ cắm vào thân thể nó, đưa nó đóng đinh tại sơn khâu bên trên, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, khí tức của nó dần dần cắt giảm xuống tới, không đến bao lâu liền hoàn toàn đoạn tuyệt. Nhìn xem đầu sư tử yêu thú bị chu sát, Hiên Viên ánh mắt chuyển qua, lại nhìn về phía mặt khác hai tôn yêu thú, kia hai tôn yêu thú lúc này sớm đã sinh lòng kiếp đảm, không muốn cùng Hiên Viên chính diện giao phòng, chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Đã xâm phạm, liền lưu lại chôn cùng a. Hiên Viên cười lạnh nói nó đây hắn hướng tia hai vị trí, lập tức có chín chuôi kim sắc trường thương bắn ra. Hai tôn yêu thú thân thể mãnh liệt lay động, kinh khủng sát phạt lực lượng theo kim sắc trường thương bên trên lan tràn mà đến, đem bọn hắn bao trùm, điên cuồng giảo sát, phá hủy phòng ngự của bọn hắn, thậm chí liền yêu đan đều bị chôn vùi thành hư vô. Hiên Viên ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cất cao giọng nói, ai dám lại vào xâm ta Hiên Viên bộ lạc, giết chết bất luận tội. Thanh âm cuồn cuộn dập dờn mà ra, truyền lại nhập mỗi người trong đầu, đám người vẻ mặt sững sờ ở đằng kia, trái tim nhảy lên kịch liệt lấy, dường như nghe được chấn động nhất lời nói. Chương 339, tụ lại thiên địa, lưu đồ chi đạo. 1. Chương 339, Tố lại thiên địa, nhu độ chi đạo, 1. Hiên viên lại lấy thái ớt kim tiên thực lực, đánh bại ba tôn đáng sợ yêu thú, đưa chúng nó chu sát. Hiên viên huynh đệ cái thế, trời ban điều lành, phúc phận bất tính. Đột ngột ở giữa, trong đám người bộc phát ra như lôi đình tiếng hoan hô, rung động thiên cung. Rất nhiều bộ lạc dũng sĩ kích động rơi lệ, hiên viên cử động để bọn hắn ý thức được, nhân loại bộ lạc cuối cùng không phải lúc trước cái kia mềm yếu bộ lạc. Trở lại bộ lạc sau, rất nhiều bộ lạc trưởng lão nhao nhao hướng hiên viên biểu đạt cảm tạ. Đây là bọn hắn lần thứ nhất cảm giác, nhân loại đối mặt yêu tộc cũng có sức đánh một trận. Hiên viên huynh đệ, ngươi mấy ngày nay vất vả chút, chúng ta thương nghị tốt sau, liền triệu tập thôn dân tiến về tế đàn." Các đại bộ lạc tộc trưởng chỉnh trọng nói rằng. Mấy ngày kế tiếp, mấy cái liên minh bộ lạc chỉnh tề chia làm 10 chi đội ngũ, từ hiên viên cùng hậu nghệ xuất lĩnh, trùng trùng điệp điệp lao tới tế đàn chỗ khu vực. Tế đàn chính là nhân tộc thánh địa, tượng trưng cho thần mình cùng vinh quang, bởi vậy tại mỗi tòa bộ lạc đều có tế đàn tồn tại, để mà cầu thông thiên. Lúc này hiên viên bộ lạc 10 chi đội ngũ đồng hành, mênh mông hùng vĩ, khí phái phi phàm, cấp cho đám người không hiểu lòng tin. Tế đàn chỗ khu vực Đứng sừng sững lấy 10 tòa cao ngất cổ tháp, mọn tháp bay thẳng vân tiêu, để lộ ra thần bí khí chất. Cái này 10 tòa cổ tháp chính là hiên viên bộ lạc lịch đại tiền bối rèn đúc mà thành, ẩn chứa cực kỳ nồng nặc trận pháp khí tức, trấn thủ bộ lạc căn nguy, trừ cái đó ra, càng có rất nhiều kỳ diệu công hiệu, thí dụ như tụ lại thiên địa nguyên khí, gia tăng nhân tộc nội tính, tăng lên cảnh giới trời một chút. Yêu tộc nhiều lần xâm lấn hùng hoàng, các đại bộ lạc tự nhiên biết tế đàn tác dụng, cho nên cách mỗi ngàn năm liền sẽ lựa chọn tế tự, khẩn cầu thần minh phù hộ, hy vọng yêu tộc đừng lại xâm lấn. Hiên viên bộ lạc đội ngũ chậm chạp tới gần tế đàn. Càng đến gần liền có thể cảm giác được phiến khu vực này có nhàn nhạt uy áp tràn ngập, khiến người ta trong đám đó tâm nhịn không được căng thẳng, thần kinh căng cứng, cố uy áp này cũng không mạnh mẽ, lại có thể ảnh hưởng đến mọi người. Lam Hiên Viên bộ lạc 10 chi đội ngũ đồng thời giáng lâm tại tế đàn trung quanh lúc, tế đàn trung quanh khu vực lập tức biến yên tĩnh im lặng, lặng ngắt như tờ, đám người đều ngừng thở, ánh mắt kính ngứ ngắm nhìn trước mắt tòa này rộng rãi vô biên cổ pháp kiến trúc. Đây cũng là tế đàn sao? Hiên Viên Thỉ Thảo nói nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía trên không kia 10 tòa cổ tháp, ánh mắt của hắn ngưng lại, mơ hồ nhìn được 10 cái trụ lớn sừng sững trên trời cao. Phía trên điêu khắc phức tạp huyền ảo đường vân, để lộ ra thâm thúy tang thương khí tức, dường như tuyền cổ liền tồn tại. Thế tử đại nhân. Lúc này, Hiên viên chợt nghe có người gọi hắn, ánh mắt của hắn chuyển qua, chỉ thấy mấy tên thanh niên đi tới. Hiên viên huynh đệ, chúng ta là Hiên viên bộ lạc Dũng sĩ, phụng Hiên viên lớn tụ trưởng chỉ lệnh, mang ngươi đi gặp Thế tử đại nhân. Người kia nở nụ cười sán lạn, tựa hồ đối với Hiên viên rất có hảo cảm. Ân, xin mang đường." Hiên viên gật đầu nói. Người kia làm ra mời dáng vẻ, cười nói, "Hiên viên huynh đệ, mời tới bên này." Hiên viên không do dự, cất bước theo hắn hướng cột tháp phương hướng đi đến. Những người còn lại thì lưu tại nguyên điệu, yên lặng chờ hiên viên trở về. Tế đàn tổng cộng có 10 tầng, mỗi đi lên liền càng thêm rộng lớn bao la, mà tầng cao nhất thì thuộc về tế tư khu cư trú vực, hiên viên liền được đưa tới nơi này. Hiên viên huynh đệ, tế tư đại nhân đang lúc bế quan, tạm thời sẽ không gặp khách, xin chờ chốc lát." Người kia đối với hiên viên nói. "Tốt, phiền tối huynh đài giúp ta chuyển cáo tế tư đại nhân, ta hiên viên bộ lạc ghi nhớ trong lòng." Hiên viên chắp tay nói. Người kia khoát tay ra hiệu, chậm nhanh chóng rời đi nơi này, đem hiên viên ở chỗ này tìm tức bẩm báo cho tế tư. Không bao lâu, người kia trở về bẩm báo, nói: "Hiên viên huynh đệ, Tế tư đại nhân mong muốn thấy ngươi, làm phiên huynh đài dẫn đường. Hiên viên khẽ vước cằm nói, hắn đi theo người kia hướng chỗ cao nhất gian phòng đi đến, bất quá hắn cũng không đòi vã đi vào, mà là đứng tại cổng chờ đợi. Một lát sau, cửa phòng mở ra, chỉ thấy tế tư từ bên trong đi ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên hiên viên. "Vạn tuế hiên viên, bái kiến tế tư đại nhân." Hiên viên không người cung kính bái nói. "Hiên viên, ngươi quả nhiên không có cô phụ lớn tụ trưởng kỳ vọng." Tế tư vướt dâu tán thưởng nói, trên mặt tràn đầy nụ cười hài lòng, nhìn về phía hiên viên ánh mắt càng thêm lưu hạ. Những ngày này vất vả tế tư đại nhân chiếu cố hiên viên bộ lạc, Còn mời tế tư đại nhân trách phạt." Hiên viên chân thành nói, hắn mặc dù là bộ lạc anh hùng, nhưng cũng không có quên tế tư trong khoảng thời gian này nỗ lực cố gắng, nếu không phải hắn kịp thời đối tới, có lẽ hiên viên bộ lạc thật nguy hiểm. "Ha ha, ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay đều là bằng vào ngươi bạn lẫm của mình, có tội gì?" Tế tư lắc đầu cười nói, trong giọng nói tràn ngập vẻ tiêu ngạo. "Hiên viên ngu dốt, khen với tế tư hậu hái." Hiên viên tiếp tục nói, "Làm rất tốt, ngày sau nhất định có thể trở thành bộ lạc chủ cột." Tế tư khích lệ nói, sau đó hắn chuyển trong lúc đó biến hóa, nói, "Ngươi tìm đến ta, thật là có chuyện gì?" Hiên Viên vẻ mặt ngưng ngẩn, trầm ngâm ít khi, nói: "Sát thực có chuyện cần tế tư đại nhân ra mặt." Người nói một chút. Thế tử nói khẽ: "Là như thế này, ta vừa rồi tại bộ lạc tổ cha, phát hiện chúng ta trận pháp mặc dù vẫn như cũ hoàn thiện, nhưng lại thiếu khuyết vật rất quan trọng, bởi vậy chuyên tới để thỉnh giáo tế tư đại nhân." Hiên Viên thành cần nói: "Thiếu khuyết cái gì?" Thế tử hỏi: "Vũ hành chi tinh." "Vũ hành chi tinh." Thế tử mày nhăn lại, lâm vào suy nghĩ bên trong. Vũ hành chi tinh chính là cấu thành đại trận cơ sở, thiếu thốn bất kỳ đều khó mà duy trì trận pháp vận chuyển, vấn đề này sát thực tương đối khó giải quyết. Hiên Viên, ngươi đi về trước đi, ta sẽ tận lực tìm kiếm ngũ hành chi tinh, tranh thủ sớm ngày giao cho các ngươi." Thế tử nói, làm phiến tế tử đại nhân hao tâm tổn trí. "Hiên Viên ổn quyền, sau đó lui cách nơi này." Nhìn xem Hiên Viên đi xa bóng lưng, Thế tử ánh mắt lấp loé không biên, trong lòng thầm than, hy vọng hắn nói là sự thật a. Sau đó, Hiên Viên bộ lạc lại lần lượt có người tới tế đàn, tất cả đều là bộ lạc tinh nhuệ dũng sĩ, bọn hắn đến sau này liền ai cũng bận rộn, không có người ngừng, dường như đang chuẩn bị sự tình gì. Những ngày này, bộ lạc gặp thường tới tập kích quái rối, mặc dù bộ lạc tổn thương không tính nghiêm trọng, Nhưng từ đầu đến cuối sẽ cho người sinh ra bá ma, bởi vậy mọi người quyết định thừa cơ mua sắm càng nhiều vật tư, để tránh lại lần nữa gặp tập kích bất ngờ. Mặt khác, hiên viên bộ lạc cũng điều động dũng sĩ, đem bộ lạc lương thực vận chuyển về phụ cận bộ lạc, đổi lấy chân quý hơn linh dược, lấy cung cấp bộ lạc dũng sĩ luyện chế đan dược. Có trước đó trận chiến kia, yêu tộc xâm lấn không có trước đó như vậy bình thường, nhưng hiên viên cùng hậu nghệ biết được yêu tộc cũng sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn. Hiên viên huynh đệ, yêu tộc xâm lấn, chúng ta nên làm cái gì? Hiên viên bộ lạc, hậu nghệ cùng hiên viên ngồi nhà cỏ bên trong, thần sắc hắn có vẻ hơi lo lắng, bây giờ bọn hắn đã nắm giữ không ít binh mã như lại tăng thêm mấy vạn binh mã, đủ để chống lại yêu tộc xâm lấn. Chương 339, tụ lại thiên địa, nhu đồ chi đạo, 2. Chương 339, tụ lại thiên địa, nhu đồ chi đạo, 2. Hầu Nghệ huynh, yêu tộc dã tâm quá lớn, tuyệt không cam tâm thần phục chúng ta hiên viên bộ lạc, sớm muộn sẽ lần nữa xâm phạm, đến lúc đó, chúng ta chỉ sợ liền năng lực ngăn cản đều không có, chỉ có thể bị động phòng thủ, bởi vậy, chúng ta phải nắm chặt thời gian tăng thực lực lên, chỉ có thực lực đủ cường đại mới có thể bảo vệ bộ lạc cá toàn." Hiên viên trầm giọng nói. "Nói có lý, bất quá chúng ta nên làm như thế nào đâu?" Hầu Nghệ nghi ngờ hỏi. Bọn hắn hiện tại nắm trong tay tài nguyên, đều là bộ lạc để dành tới, trừ cái đó ra, không có bảo vật gì, dạng này như thế nào tăng thực lực lên? Hầu Nghệ Vinh, ngươi quên chúng ta từ nơi nào lấy ra đồ vật sao?" Hiên Viên cười hỏi. Hầu Nghệ nghe vậy trong đầu hiện lên những cái kia thiên tài địa bảo, trong nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra, nói: "Ngươi nói không phải là thánh linh thạch, huyết hồn tinh, kim long nước bọn những tài liệu trân quý này, những vật này, chỉ sợ chỉ có người của hoàng thất mới có, cho dù là chúng ta, cũng chỉ có một số nhỏ nắm giữ. Chúng ta Hiên Viên bộ lạc không chỉ có những này, còn có rất nhiều kỳ dị linh dược, thí dụ như tam thanh tiên thụ" Hiên Viên mở miệng nói: "Tam Thanh Tiên Thụ." Hầu Nghệ trợn mắt hốt mồm, gia hỏa này lại có nhiều như vậy nghịch thiên thiên tài địa bảo, khó trách bộ lạc những năm này phát triển tốc độ cực nhanh. Lúc trước ta trong lúc vô tình đạt được nó thời điểm, kém chút bị nó đoạt xá, may mắn ta thể nội có Hỏa Diễm Ý Chí, mới may mắn đào thoát. Hiên Viên chậm rãi nói, ngữ khí có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thế gian còn có Hỏa Diễm Ý Chí tồn tại, thật sự là hiếm thấy. Nghe đến lời này, Hầu Nghệ lập tức minh bạch vì sao Hiên Viên có thể áp chế Tam Thanh Tiên Thụ tà niệm, hóa ra là bởi vì cái này. Ngươi muốn dùng Tam Thanh Tiên Thụ bổ dưỡng những linh dược kia." Hầu Nghệ bỗng nhiên kịp phản ứng, Ân, Hiên Viên lắc đầu. Đây chẳng phải là lãng phí, những cái kia trân quý vật liệu, hẳn là dùng để bồi dưỡng ưu tú hơn nhân tại a." Hầu Nghệ khuyên giải nói, hắn không muốn nhìn thấy Hiên Viên đem trân quý linh dược trả ra rơi. "Sẽ không." Hiên Viên cười lắc đầu, "Những linh dược kia mặc dù giá trị đắt đỏ, nhưng lại ẩn chứa phong phú năng lượng, chúng ta không thể dùng đến trực tiếp hấp thu, mà là lợi dụng lực lượng của nó đến tối luyện chúng ta nhục thân, hiệu quả thậm chí siêu việt linh đan diệu dược. Còn có thể dạng này." Hầu Nghệ con mắt lóe sáng lên, giống như là nhớ tới cái gì giống như, nói, "Đối với người bình thường mà nói, Tam thanh tiên tụ lực lượng hoàn toàn chính xác thích hợp bọn hắn, nhưng đối với thiên phú xuất chúng người mà nói, ngược lại hiệu quả sẽ yếu rất nhiều, không bằng để cho bọn hắn hấp thu thiên địa linh khí, dạng này sẽ làm ít công to. Ân. Hiên Viên cười gật đầu, sau đó hai người nhìn nhau lộ ra nụ cười sảng lạn. Mấy ngày kế tiếp, các đại bộ lạc đều đang tiến hành đại quy mô mua sắm hoạt động, Hiên Viên bộ lạc cũng không ngoại lệ, đem chân quý nhất bảo vật đều lấy ra đổi lấy linh dược, đồng thời, Hiên Viên cũng tự thân xuất mã, chọn lựa thiên phú xuất chúng người, tiến hành bổ dưỡng. Những ngày này Hiên Viên cũng không nhàn rỗi, hắn dẫn đầu Hiên Viên bộ lạc dũng sĩ Đem bộ lạc chúng quanh sơn mạch thăm dò tin tức, đào móc linh dược, khiến cho hiên viên bộ lạc thực lực tổng hợp phi top tăng trưởng. Trong thời gian này, hiên viên còn đi bái phỏng những bộ lạc khác, hướng bọn hắn tìm hiểu yêu tộc tin tức, nhưng mỗi vị bộ lạc thủ lĩnh trả lời cũng khác nhau, không có đạt được quá nhiều tin tức hữu dụng, chỉ biết là yêu tộc thế lực đang điên cuồng quốc trương, dường như có cái gì đại sự muốn xảy ra. Những ngày này, hiên viên bộ lạc dũng sĩ đều đang bận rộn lấy, mà hiên viên thì tại phía sau chỉ huy bọn hắn, tâm cảnh của hắn cũng dần dần bình tĩnh trở lại, không có trước đó như vậy lo lắng, dù sao, chỉ cần bọn hắn thủ vững bộ lạc, luôn có bảo hộ bộ lạc cơ hội. Một bên khác, Thạch Cơ cùng Thanh Vân cũng đang điều tra yêu tộc động tĩnh. Nương nương, yêu tộc trong khoảng thời gian này rất sinh động, hơn nữa còn có rất nhiều hùng hoàng chủng tộc đều tham dự trong đó, xem bộ dáng là muốn tập kết đại quân công kích nhân tộc. Thanh Vân đối Thạch Cơ báo cáo. Thạch Cơ đôi mắt đẹp lưng lại, nàng vốn cho rằng yêu tộc chỉ dám tiểu quy mô quấy rối bộ lạc, nhưng hiện tại xem ra, tình huống cũng không phải là nàng trong dự đoán như thế, có lẽ yêu tộc mong muốn hoàn toàn phá hủy nhân loại bộ lạc. Nương nương, chúng ta muốn hay không ngăn cản yêu tộc kế hoạch? Thanh Vân hỏi. Tạm thời không cần quản, chúng ta nhiệm vụ là tra ra yêu tộc phía sau âm mưu. Thạch Cơ nhàn nhạt, nhạt mở miệng, ánh mắt ngắm nhìn Mên Mông vương ngẩn hư không, nàng mơ hồ cảm giác có cỗ quỷ dị phong bạo đang nổi lên, lúc nào cũng có thể giáng lâm tại Thương Khung. Là Thanh Vân cung kính lui ra, dõi đi về sau, trên mặt nàng hiện hiện nồng đậm vẻ số lo, yêu tộc cử động, nhưng trong nội tâm nàng có loại thật không tốt dự cảm, dường như có chuyện gì muốn xảy ra. Lúc này Thạch Cơ ngẩng đầu, hướng phía nơi xa nhìn lại, thì thào nói nhỏ, không biết nhân tộc có thể hay không ngăn cản lần này kiếp nạn. Hiên Viên bộ lạc Hiên viên cùng hậu nghệ bọn người tụ tập tại trong phòng nghị sự, mặt lộ vẻ vui sướng vẻ kích động, trong đoạn thời gian này, bọn hắn thành công luyện hóa thánh linh thạch cùng huyết hồn tinh, thu hoạch được to lớn đột phá. Bọn hắn có thể cảm nhận được thực lực mình so trước đó cường hoành quá nhiều, hung hậu tinh thuần chân nguyên tràn ngập bản thân, để bọn hắn bức thiết muốn tìm người đó sức loại bản. Hiên viên huynh đệ, chúng ta thực lực đều đề cao rất nhiều, hiện tại liền đi tìm kiếm yêu tộc Tung Tika. Hậu nghệ không kịp chờ ai nói, muốn mau sớm giải quyết hết yêu tộc. Không đổi, hiện tại còn không phải xuất thủ thời cơ tốt. Hiên viên khoát tay nói. Vì sao? Hậu nghệ nhíu mày, không rõ hiên viên ý nghĩ. Chúng ta thực lực bây giờ mặc dù tăng lên trên diện rộng, nhưng yếu tố thực lực hạng định cũng thay đổi mạnh, nếu như tùy tiện rẽ đi qua, chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt, sẽ còn tổn thất nặng nề, cho nên nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, lại rẽ đi qua, kia mới ổn thỏa." Hiên Viên Kiên nhấn giải thích nói. Nghe đến lời này, đám người nhao nhao gật đầu đồng ý, trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng nhận thức đến thực lực bản thân thiếu hụt, nếu là tùy tiện rẽ đi qua, hoàn toàn chính xác không chiếm được chút nào tiền nghi, còn có thể tao ngộ mai phục. Vậy theo Hiên Viên huynh đệ ý tứ, phải làm thế nào làm?" Hâu Nghệ truy vấn. Hiên Viên trầm ngâm một lát, nói, "Trước đem chúng ta người triệu tập lại, Sau đó từ đại tế ty chủ tính trung bố trí, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, liền lập tức giết vào yêu vực, chém giết yêu tổng. "Tốt, liền theo hiên viên huynh để nói tới." Hầu nghệ bọn người nhao nhao biểu thị đồng ý. Rất nhanh, mấy ngày sau, hiên viên bộ lạc tất cả chiến sĩ tề tụ tại trên quảng trường, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm hiên viên, bọn họ cũng đều biết, kế tiếp, hiên viên muốn tuyên bố bọn hắn ủng kế hoạch tiếp theo. "Chư vị, hôm nay triệu tập đại gia tới, là bởi vì ta hiên viên bộ lạc lại có đại sự xảy ra." Hiên viên ngắm nhìn bốn phía, cất cao giọng nói, "Đại sự." Đám người vẻ mặt rung động, chẳng lẽ lại có người tìm tới rượi và bộ lạc? Hiên Viên tiếp tục nói, "Không tệ, chúng ta hoàn toàn chính xác cần nhân thủ, không lâu sau đó chúng ta sẽ nên đón đại địch, hy vọng đại gia có thể đoàn kết lại, chung ngự ngoại địch." Vừa dứt tiếng, quảng trường an tĩnh đến đáng sợ, tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hiên Viên, bọn hắn đã đoán được Hiên Viên kế tiếp muốn nói điều gì, nhưng trái tim vẫn như cũ nhịn không được nhảy lên. Yêu tộc, đám người trong đầu đều hiện ra giống nhau chữ. "Hiên Viên huynh đệ, ngươi nói, chúng ta muốn làm thế nào?" Hầu Nghệ trước tiên mở miệng hỏi, trong âm thanh của hắn lộ ra hưng phấn chi ý, đó là cái cơ hội thật tốt, yêu tộc vậy mà mưu toan công chiếm nhân tộc lãnh thổ, quả thực tội không thể xá. Chương 340, năm vị trấn áp, yêu vực phản công, 1, chương 340, năm vị trấn áp, yêu vực phản công, 1. Hầu nghệ huynh đệ nói không sai, yêu tộc đã dám xâm phạm chúng ta nhân tộc lãnh địa, như vậy chúng ta đương nhiên không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải giúp cho phản kích, cấp cho bọn hắn phủ đầu tấn kích, nhường yêu tộc nỗ lực giá cao thảm trọng, không chỉ có như thế, chúng ta còn muốn mượn nhờ cơ hội lần này, diệt đi yêu tộc hàng ổ, để bọn hắn biết, chúng ta nhân tộc không phải ai muốn lức hiếp liền có thể khi dễ. Hiền viên phòng quan nói, hắn song quyền nắm chặt, trong ánh mắt lóe ra sắc bén lệnh mang. Nhân tộc tuyệt không phải quá hừ mềm, vị chủng tộc khác tùy ý chà đạp đúng nhá? Ha ha, Hầu nghệ cười to nói, trong lòng có chút thoải mái, đây mới là trong lòng của hắn khát vọng chiến đấu, không sợ gian nguy, không sợ nguy hiểm, chỉ cầu chiến trống vãi. Kia chúng ta hiện tại nên làm như thế nào đâu?" Có người hỏi. Hiên viên ánh mắt vẩn quanh đám người, cất cao giọng nói, "Ta chuẩn bị theo phụ cận mấy cái bộ lạc điêu dũng sĩ, tổ kiến năm chi cường thịnh quân đội, phân biệt phái đi phương vị khác nhau, trấn áp yêu tộc, phòng ngừa yêu tộc tập kích bất ngờ, về phần cụ thể nên như thế nào thao luyện, các ngươi chính mình thương thảo quyết sách ra, nhưng không thể chậm trễ bộ lạc phát triển." Nghe được hiên viên mệnh lệnh, đám người trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hiên viên cuối cùng vẫn là hiểu chuyện. Cân nhắc đến đại cục, không muốn ảnh hưởng bộ lạc phát triển tiến trình. Hiền viên huynh đệ yên tâm, ta cam đoan sẽ không kéo bộ lạc chân sau." Hầu Nghệ Vũ Bộ ngực bảo đảm nói, sau đó hắn quay người đi hướng đám người, bắt đầu trưng cầu đám người ý kiến. "Ta cảm thấy, hẳn là trước theo các đại bộ lạc chọn lựa ưu tú nhất chiến sĩ tổ kiến quân đội, dù sao quan hệ này tới tương lai chúng ta an toàn, chúng ta muốn đem mỗi người tính mệnh đều thấy rất trọng yếu, ngàn vạn không thể khinh thường qua loa." Hầu Nghệ đối đám người dặn dò. Đám người rất tán thành, Hầu Nghệ nói cực phải, bọn hắn đều tin tưởng, nếu như yêu tộc đương nhiên một kích, Hậu quả đem thiết tưởng không chịu đổi, thậm chí khả năng dẫn đến cả tòa bộ lạc hủy diệt, loại trách nhiệm này bọn hắn đảm đương không nổi. Ta đồng ý Hậu Nghệ huynh đệ quan điểm. Có người nói, lập tức gây nên càng nhiều người đồng ý, đều gọi tán Hậu Nghệ cách làm. Sau đó, Hậu Nghệ chọn lựa bộ lạc bên trong thực lực đứng đầu nhất năm vị chiến sĩ, cảnh giới của bọn hắn đều đạt tới luân hồi cảnh đỉnh phong, tại bộ lạc bên trong cũng coi là người nổi bật, thực lực tương đương xuất chúng. Các ngươi cùng ta đi, ta mang các ngươi đi chạy huấn luyện. Hậu Nghệ đối năm người nói rằng. Năm người vẻ mặt đều có chút phấn chấn, đi theo Hậu Nghệ bên cạnh, hướng phía nơi xa đi đến. Không bao lâu Hầu Nghệ mang theo 5 người đi vào trại huấn luyện trước, nơi này có 3 hàng phòng ốc, hiện lên xếp theo hình tam giác trạng sắp xếp. Nơi này chính là các ngươi sau đó phải chỗ ở, mỗi người đều có nhà ở của mình, bất quá tại trong lúc này, các ngươi muốn tuân thủ quy củ, nếu là trái với kỷ luật, nghiêm trị không tha. Hầu Nghệ đối với 5 người trịnh trọng cảnh cáo nói, trong giọng nói lộ ra mấy phần uy hiếp ý vị. "Mấy Hầu Nghệ huynh đệ yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không trái với bộ lạc quy củ." 5 người ôn quyền nói rằng. "Ấn, đi vào đi, nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai ta sẽ mang các ngươi rời đi nơi này." Hầu Nghệ gật gật đầu rút lời hắn quay người rời đi, lưu lại năm người hai mặt nhìn nhau. Năm người đưa mắt nhìn hộ nghệ rời đi, sau đó cùng nhìn nhau lấy, có vẻ hơi mờ mịt, bọn hắn căn bản không biết rõ kế tiếp muốn làm gì. Chúng ta liền ở lại đây, có người hỏi, trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc chi ý. Có lẽ vậy, bốn người khác cũng không phải quá chắc chắn, bất quá bọn hắn lại có thể cảm nhận được bên trong trại huấn luyện này ẩn chứa phi phàm khí tức, mơ hồ toát ra đáng sợ ý sát phạt. Bất kể như thế nào, dù sao cùng so ở tại trong sơn động mạnh. Trong đó có người thấp giọng nói, sau đó cất bước hướng phía gian phòng đi đến. Nơi này có đơn độc đình viện, trang trí đến trắng lệ. Linh vực trải rộng, mùi thuốc nồng nặc lan tràn ra, thấm vào Jordan, trong không khí dường như phiêu đãng nhàn nhạt, nhạt sương ngủ, khiến người ta toàn thân sảng khoái. Thật không hổ là nhân loại thánh địa, nơi này tại Nguyên So chúng ta nơi đó muốn phong phú quá nhiều, nếu có thể ở nơi này lâu dài ở lại, có lẽ chúng ta cũng có cơ hội đột phá cảnh giới. Cái này còn phải nói sao, chúng ta ở nơi đó lốc càng lâu, thực lực liền càng mạnh, hơn nữa còn có đầy đủ linh dược cùng đan dược, những này thật là nhân loại vật chân quý nhất. Không tệ, ta đánh cược, chúng ta muốn hay không gia nhập Yên Yên bộ lạc. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Chúng ta đều đồng ý chỉ cần hiên viên bộ lạc có thể che chở chúng ta bình an, gia nhập cũng không sao. Đã tất cả mọi người đồng ý, chúng ta cũng không tất yếu cư tuyệt, vừa vận thừa dịp trong khoảng thời gian này quen thuộc tình huống nơi này. Ân, nơi này xác thực thích hợp ở lại, bất quá ta lại cảm thấy có chuyện càng thích hợp chúng ta. Chuyện gì? Chúng ta vừa rồi đi ngang qua mảnh rừng Tây Tiêu, bên trong có không ít chân quý linh dược, ta muốn đào đào chút lấy về luyện đan. Cái này chú ý không tệ. Đã như vậy, chúng ta tranh thủ thời gian hành động a. Chờ một chút, còn có sự kiện quên bàn giao đại ca. Năm người thương nghị tốt sau, lập tức rời đi bên này, hướng phía rừng rậm chỗ sâu lao nhanh mà đi. Bọn hắn phải nhanh một chút đem cái này tin tức truyền bá ra ngoài, nhường những bộ lạc khác biết được, tranh thủ có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, lấy tăng lên chính bọn hắn thực lực. Hiên viên bộ lạc tin tức, như như cơn lốc điện cuốn quét sạch hoang vực các nơi, rất nhiều cỡ nhỏ bộ lạc biết được tin tức sau, nhao nhao điều động bộ lạc chiến sĩ hướng phía hiên viên bộ lạc tụ đến. Ma yêu tộc cũng tại đoạn thời gian này bên trong có phát giác, bọn hắn nhận được tin tức, nhân tộc liên minh ngay tại tập kết binh lực, chuẩn bị tiến đánh yêu vực. Mặc dù tin tức cũng không phải là rất kĩ càng, bất quá cũng làm cho rất nhiều yêu tộc cảm nhận được không hiểu gấp gáp, bởi vì yêu vực khoảng cách nhân tộc bộ lạc vô cùng xa xôi, cho dù lấy yếu tố chạy tốc độ cũng cần mấy tháng thậm chí thời gian nửa năm. Cho nên yêu vực rất nhiều yêu vương cấp yêu tộc đã âm thầm triệu tập thủ hạ, làm tốt nên kích nhân tộc đại quân chuẩn bị. Thời gian chậm chạp trôi qua, trong chớp mắt, gần 2 tháng đã qua, ngày này sáng sớm, mặt trời chiếu khắp nơi, ấm áp nghi nhân. Hiên viên bộ lạc cổ trưởng, giờ phút này đã đứng đầy lít nha lít nhít đám người, bọn hắn thần thái sáng láng, trên thân lộ ra oai hùng chi khí, cho người ta cực kỳ mãnh liệt lực rung động để cho người ta nhịn không được tính ngưỡng, sinh lòng sùng bái. Hầu nghệ huynh đệ, người hầu như đều đến đông đủ, hiện tại có thể huấn luyện tân binh sao? Trong đám người có người gọi hắn nói. Hơi chờ một lát, Hầu nghệ khoát tay nói rằng, ánh mắt đảo qua đám người, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ mừng rỡ, nhóm này chiến sĩ, so với hắn theo dữ liệu còn muốn xuất sắc không ít, nhất là năm người, khí chất siêu trần thoát tục, cho người ta cực mạnh cảm giác các bách. Các ngươi đều đến xem. Hầu nghệ chào hỏi năm người dựa sát vào, sau đó chỉ vào nơi sa ngọn núi cao vút nói rằng, đây là nhân loại cùng yêu tộc ở giữa đường tranh giới. Chúng ta lần này chính là muốn dẫn đầu bộ lạc Dũng Sĩ phối hợp hiên viên kiếm trận, chắc đứt đầu này vượt ngang tại hai tộc ở giữa bình chứng. Đám người sau khi nghe xong sắc mặt biến hóa, thì ra hậu nghệ là muốn dẫn bọn hắn sông pha chiến đấu a, khó trách sẽ để cho bọn hắn đến huấn luyện, nhìn như đơn giản sống, nhưng trên thực tế mức độ nguy hiểm không phải thấp. Chương 340, năm vị trấn áp, yêu vực phản công, 2, chương 340, năm vị trấn áp, yêu vực phản công, 2. Hậu nghệ huynh đệ, chúng ta chỉ sợ không phải yêu tộc đối thủ. Lúc này lại có người mở miệng nói ra, những người này đều là uy tín lâu năm cường giả, thực lực cực kỳ đáng sợ. Nhưng vẫn như cũ cảm giác không có lòng tin. Ha ha, bây giờ chúng ta chiếm cứ địa lợi, có hiên viên kiếm trợ tại, chúng ta không sợ bất luận kẻ nào." Hầu Nghệ tự tin cười nói, "Ta nguyện xuất linh tộc nhân tham chiến, bảo vệ chúng ta trưởng thượng nghiêm." Hầu Nghệ vừa dứt lời, liền thấy có hai tên thanh niên đứng ra. "Tốt, có các ngươi hai người gia nhập, lần này công phạt yêu vực bắt buộc phải làm." Sắp xuất hiện trình bộ đội chuẩn bị hoàn thành, Hầu Nghệ tìm tới hiên viên. "Hiên viên huynh đệ, nhân tuyển đã toàn bộ tuyển bắt tốt, chỉ đợi ngươi gia lễ." Hầu Nghệ chắp tay nói rằng. "Rất tốt." Hiên viên tán thưởng gật đầu, sau đó nhìn về phía phía dưới đám người. Cất cao giọng nói, các ngươi đều là nhân tộc tương lai chi lương đống, từ hôm nay trở đi các ngươi sẽ bị biên chế thành hằng ngũ chiến đấu, từ hậu nghệ tổng soái, phụ trách trấn thủ các nơi phòng ngự. Là, đám người trăm miệng một lời, lên đường đi." Hậu nghệ khua tay nói, lúc này đám người đi theo hắn trùng trùng điệp điệp rời đi hiên viên bộ lạc, lao thẳng tới yêu vực mà đi. Yêu vực bên ngoài, lúc này yêu vực sớm đã loạn thành đoàn, không ít yêu thú bị bừng tỉnh, bọn chúng phát hiện lại có nhân tộc xâm nhập bọn chúng lãnh thổ, lập tức phẫn nộ gào hét liên tục, nhấc lên thao thiên cự lãng. Cả tòa yêu vực đung đưa kịch liệt lên, lên, dường như địa long lăn lộn giống như, thanh thế giò người Vô Cùng Vô Tận Yêu Thú gào thét, đinh tai nhức óc, vang vọng vạn điều. Yêu. yêu vực bên trong có đáng sợ tiếng sói tru truyền ra, chấn nhiếp thiên địa. Đáng chết, lại dám xông vào ta yêu vực, tụi đáng chết và lần, cho ta bắt lấy những mấy nhân tộc, sẽ nát bọn hắn. Tiếng sói tru vang vọng hư không, vô số yêu thú điên cuồng gầm hét lên, thanh âm xuyên kim liệt thạch, rung động vạn tiêu. Trong chốc lát, yêu vực bên trong vô tận yêu thú hướng phía nhân tộc bộ lạc dũng mãnh lao tới, giống như thủy triều sôi trào mấy liệt, che khuất bầu trời, cảnh tượng giàn người. Đây chính là yêu tộc sao? Quả nhiên đáng sợ. Nhân tộc chiến sĩ trong lòng đột nhiên nổi lên sắc mặt trắng bệnh, bước chân nhịn không được lui về phía sau. Hiên Viên tay cầm hiên viên kiếm, hai con ngươi nhìn chăm chú phía trước yêu thú triều thịt, hùng hậu chân nguyên quán thâu tiến chui kiếm bên trong, trong chốc lát sáng chói chói mắt kiếm mang nợ rộ mà ra, bao phủ không gian xung quanh. "Giết!" Hiên Viên quát lạnh nói, trong khoảnh khắc, thân hình hắn như quỷ mị giống như mãnh liệt bắn mà ra, kiếm quang phá toái hư không, trong nháy mắt liền giáng lâm tại yêu thú trên đỉnh đầu. Kiếm quang chém vào mà xuống, tiếng nội dung động kịt tiêu, huyết nục vội ra, đỏ tươi gay mũi mũi máu tươi tràn ngập ra, khiến người ta nhóng nhịn không được che lại cái mũi. Hiên Viên lần nữa vung vẩy hiên viên kiếm. Mỗi lần rơi xuống đều nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thế lương, yêu thú kêu rên khắp nơi, máu nhuộm tư cùng. Chỉ một lát sau công phu, yêu thú thi thể chồng chất như núi, huyết dịch đỏ thắm cơ hồ đem trọn phiến đại địa bá phủ, mùi máu tươi nồng đậm vô cùng, kích thích mọi người khứ giác. Đây chính là ta Hiên Viên bộ lạc uy nghiêm. Hiên Viên nhìn xem kia máu me hình tượng, trong lòng hào khí bừng bay, lớn tiếng hò hét, nhiệt huyết sôi trào. Hiên Viên bộ lạc các chiến sĩ cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động tới, hình ảnh như vậy, chỉ có tận mắt thấy mới có thể hiểu có nhiều hùng vĩ, yêu thú thi hải phủ kiến đại địa, nhìn thấy mà giật mình, để bọn hắn tâm thần chấn động. Diệt, là bộ lạc địa mệnh. Không biết hai hô, chỉ một thoáng, tất cả nhân tộc chiến sĩ nhao nhao giơ lên trong tay vũ khí, phát tiết nội tâm hưng phấn chi ý. Zà! Trấn Thiên động điệu tiếng sát phạt tâm hưởng triệt thiên địa, nhân tộc các chiến sĩ khí thế bàng bạc, như lang như hổ giống như xông vào thú triều, triển khai tàn khốc giết chóc. Hiên Viên ánh mắt nhìn ra xa phía trước, khóe miệng của hắn phát họa lên đường cong mở, yêu vực, rốt cục muốn công phạt đã qua sao? Cái gì nhân loại dám phạm ta yêu vực lãnh địa, quả thực không biết sống chết, hôm nay ta yêu tộc đem dùng gót sắt san bằng các ngươi quê hương, huyết tẩy các ngươi thổ trang. Tại yêu vực nơi nào đó phương vị, truyền đến yêu tộc bằng lãnh bá đạo thanh âm. Lúc này ở nơi này tụ tập vô số yêu thú, đen nghịt, vô số kể, giống như cá giết san sông, che khuất bầu trời, cho người ta mang đến cực kỳ nặng nề cảm giác đen nén. Tại đại quân yêu thú đoạn trước nhất, đứng vững hơn 10 con yêu thú, những này yêu thú hình thể khổng lồ, lông tóc đen như mực, giữ tận răng nanh hiện ra hàm mang, để lộ ra hung ác khí tức khát máu. Mà tại yêu thú phía sau, thì có vô số thân ảnh, lấp nhá lấp nháy, vô số kể, đây đều là yêu vực bên trong yêu thú, bọn hắn hội tụ ở chỗ này, mong muốn mượn nhờ đại quân yêu thú nghiền ép đại quân loài người, đem bọn hắn phá hủy hầu như không còn. Nhân loại Các ngươi đã dám xâm phạm ta yêu vực, liền nhất định trả giá đắt, ta yêu tộc tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Trong đó cầm đầu yêu thú hét lớn, thanh âm truyền khắp hư không, chấn nhiếp phát quý. Ha ha, yêu tộc, bất quá là số xưng tôi, còn vọng tưởng xưng hoàng xưng bà sao? Thật sự là chuyện cười lớn." Hiên Viên nghe vậy châm chọc cười nói. Lời này rơi xuống, yêu thú kia sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn đường đường yêu vương, lại bị nhân tộc chế giễu là số xưng, cái này khiến hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Muốn chết." Yêu thú kia hét lớn, lập tức vô số yêu thú cùng nhau ngửa mặt lên trời thế giải, linh hai nhấc ống. Khí tức kinh khủng tán phá hư không, chấn động đến không gian mơ hồ và mẹo. Rít. Yêu thú kia lần nữa quát, sau đó yêu vực bên trong vô số yêu thú lao nhanh trả đạn mà ra, hướng nhân tộc trùng sát mà đi. Vô tận tiếng oanh minh truyền ra, hai chi đại quân yêu thú va chạm trong hư không, trong nháy mắt dẫn phát kinh khủng phong bạo, thiên băng địa liệt, đại địa giạn nước, bụi đất tung bay. Rít. Nhân tộc chiến sĩ hô lớn, khí thế càng hơn trước kia, bất luận đối mặt kinh khủng bực nào đại quân yêu thú đều không sợ hai chút nào, bởi vì bọn họ đứng sau lưng chính là nhân tộc, là hiên viên bộ lạc. Chỉ thấy vô tận yêu thú phát ra đinh thai nhức góc tiếng gào thét, giống như lôi đỉnh gào thét giống như Đình thai như cốc, sau đó bọn chúng mở ra huyết bổn đại khẩu, phun ra vô tận hỏa diễm cùng gió lốc quét sạch mà ra, hóa thành hồng lưu, thôn phệ người phía trước nhóm. Những ngài yêu thú thả ra yêu lửa cùng yêu phong đều chất chứa đáng sợ đốt diện chi lực, phàm là dính vào mấy mai đều sẽ bị thiêu đốt đến cho tàn. "Mau tránh tránh, đây là Sích Viêm yêu thú." Có người nhắc nhở. Hiên Viên cùng Hầu Nghệ nhóm cường giả ánh mắt ngưng kết ở nơi đó, nhìn xem yêu lửa theo bên cạnh mình lướt qua, trái tim hơi hơi run rẩy lấy, nguy hiểm thật, kém chút liền bị lan đến gần. "Thật mạnh yêu lửa cùng gió lốc, loại trình độ này yêu lửa hẳn là thuộc về cao cấp yêu lửa a." Hầu Nghệ nói nhỏ. Trong ánh mắt lóe lên sắc bén chi sắc. Ngã hậu nghệ nói như vậy, hiên viên bọn người ánh mắt biến ngưng trọng vô cùng. "Ta đến ngăn lại Sích Viêm yêu thú, các ngươi đi giải quyết những yêu thú khác." Hiên viên trầm ngâm một lát, đối với bên người chiến sĩ dặn dò nói, "Là." Các chiến sĩ gật đầu, sau đó riêng phần mình phân phối nhiệm vụ, hướng những yêu thú khác trùng sát mà đi. Hiên viên quay người, nhìn về phía mặt khác mấy vị tướng lĩnh, "Chúng ta đi giết nải chút bình thường yêu thú." "Tốt, giết yêu thú." Mấy tên tướng lĩnh nhao nhao tán đồng nói. Lập tức hiên viên, hậu nghệ mấy vị cường giả đồng thời bước ra, hiên viên ánh mắt liếc nhìn phía trước vô số yêu thú, ánh mắt lăng liệt đến cực điểm. Bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, trong tay bỗng nhiên xuất hiện mấy viên ngân trâm, tản mát ra nhàn nhạt ngân huy, lộ ra sừng sững Hàn Ý chương 341, thanh giao chịu nằm, yêu vực hành hành, 1, chương 341, thanh giao chịu nằm, yêu vực hành hành, 1. Phía dưới vô số yêu thú nhìn thấy trong hư không đột ngột xuất hiện rất nhiều người mặc ngân bào bóng người, ánh mắt lập tức sử sốt, hiển nhiên, những này ngân y nam tử cho chúng nó mang đến cực mạnh cảm giác áp bách. Rất nhanh có yêu thú phản ứng tới, như phát điên hướng hiên viên bọn người cuồn rũ tới, tốc độ nhanh vô cùng. Hiên viên ngón tay đột nhiên chụp tại trên ngân trâm, chỉ nghe vèo vài tiếng thanh thủy thanh vang truyền ra. Ngân châm như là cỗ sao trời bắn ra, tốc độ quá nhanh, căn bản khó mà phát giác, làm ngân châm rơi vào yêu thú trên thân lúc, phập thử tiếng vang truyền ra, chỉ thấy yêu thú chố mi tâm lại hiện hiện nhỏ bé vết thương, phảng phất có bén nhọn đồ vật chui vào trong đầu, máu tươi thấm thấm tấu mà ra, yêu thú thống khổ ngã xuống đất dãy dụi lấy. Những ngân châm này chính là đặc biệt bí kíp, chuyên giết linh hồn, bình thường điêu thú căn bản không chịu nổi cỗ này linh hồn tra tấn, tại chỗ vẫn mệnh, thậm chí liền yêu thú nội đan đều không để lại, trực tiếp nát bấy rơi đến. Ngao. Nơi xa, lại truyền tới mấy đạo phẫn nộ tiếng gầm. Chỉ thấy có mấy tôn thân thể cao lớn xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, mỗi người sắc mặt đều cực kỳ khó xử. "Là Thanh Gia Vương, xúc sinh này tại sao lại ở chỗ này?" Có người thất thanh nói. "Hừ, vừa vặn nhân cơ hội này giật trừ." Hiên Viên ánh mắt lóe ra hàn quang, tay cầm Hiên Viên kiếm, trong chốc lát, Hiên Viên toàn thân bộ phát sáng chói kiếm quang chói mắt, không khí xung quanh giống như là đều đình chỉ lưu động, vô số chôi cự kiếm chống đông xuất hiện, trôi nổi tại giữa không trung phía trên, tản mát ra lạnh thấu xương đến cực điểm tốc sát chi ý, làm cho người ngã tở. "Phá!" Hiên Viên phun ra băng lánh chữ, trong khoảnh khắc những cái kia cự kiếm gào thét mà ra. Giống như vạn tên cùng bắn giống như, xuyên qua không gian hướng kia Thanh Giao Vương sát phạt mà đi. Ầm ầm. Cự kiếm rơi vào Thanh Giao Vương lưng giáp bên trên, chỉ nghe tiếng tạch tạch vang chuyển ra, Lân Tiễn nộ tung, Thanh Giao Vương kêu thảm kêu rên, thân thể run rẩy kịch liệt, trên thân máu me đầm đìa, thê thảm vô cùng. Nhưng mà Thanh Giao Vương lại không có lùi bước, vẫn như cũ không sợ chết hướng hiên viên phóng đi, đôi trong mắt kia tràn ngập nồng đậm cừu hận chi ý. Trong khoảng thời gian này, ngày nào đó đem chịu đủ lấy giày vò, nó không thể chịu đựng được chính mình trở thành yêu vực sĩ nhục, bị nhân loại đánh bại sự thật, chuyện này, nó nhất định phải đòi cái công đạo. Nhìn xem đánh giết mà đến Thanh Giao Vương, hiên viên trong mắt lóe lên vô tình sát nghiệm, kiếm quang lập loé, cả người hắn biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt xuất hiện tại Thanh Giao Vương trên không, uy sai khắp thiên kiếm mưa. Xuy suy, vô cùng sắc bén kiếm quang theo thân kiếm lở rộng, kiếm quang bao phủ thương khung, chẳng tại Thanh Giao Vương thân thể to lớn bên trên, chỉ thấy Thanh Giao Vương ra dày thịt béo lấn phiến lại trực tiếp vỡ vụn ra, bị cắt đứt ra, thật sâu lom sùm dưới. Máu tươi phun ra, Thanh Giao Vương rú thảm liên tục, thân hình đột nhiên tăng thêm tốc độ, trực tiếp hướng hiên viên đánh tới, uy thế giò người. Lan, hiên viên vẫn nộ quát, thân thể vượt ngang không gian, Trực tiếp giáng lâm tại Thanh Giao Vương đỉnh đầu, cánh tay giơ ra, năm ngón tay thành chảo, trực tại Thanh Giao Vương đầu lâu bên trên, chỉ thấy Thanh Giao Vương thân thể mạnh mẽ run rẩy, đầu truyền đến kịch liệt đau đớn, Hiên Viên cánh tay dùng sức, đem nó quăng bay ra đi. Chỉ thấy Thanh Giao Vương thân thể trên không trung lăn lộn mấy vòng, cuối cùng rơi đập trên mặt đất, miệng sùi bặm mép, hoàn toàn mất đi. Giá Hỏa này phòng ngự không khỏi quá kinh ngợi, ta vậy mà không cách nào công phá phòng ngự của nó. Hiên Viên trong lòng trầm mắng, phải biết vừa rồi kia mấy chảo đã sử xuất toàn bộ lực lượng, nhưng vẫn như cũng không cách nào đối Thanh Giao Vương tạo thành tính tức chất tổn hại. Thanh Giao Vương mặc dù đã hôn mê, Nhưng nó thân thể cao lớn như cỗ nằm trên mặt đất, chấn nhiếp tứ phương. Chư yêu thấy thế tất cả đều lộ ra kiêng kỵ ánh mắt, cái này Thanh giao vương thực sự quá lợi hại, bọn chúng liên hợp cũng khó có thể chu sát nó. Các ngươi mấy cái tiếp tục công kích Thanh giao vương, ta trước ngăn chặn những yêu thú khác. Hiên Viên đối với sau lưng mấy người nhắc nhở nói, lập tức bước chân phóng ra, thân thể phù diêu mà lên, đi vào cựu tiêu bên trên. Bước chân hắn di chuyển về phía trước, sau lưng truyền đến trận trận gào thét thanh âm, hình lĩnh chính là đàn yêu thú. Hiên Viên ánh mắt nhìn về phía phía dưới những cái kia hung tàn khát máu yêu thú. Đồng tử đột nhiên co rút lại thành kim sắc, ánh mắt dường như biến thành thuần túy lô đen, giống như vòng xoáy giống như thu nạp linh khí xung quanh, phía sau hắn xuất hiện mấy trăm đạo vòng xoáy, kinh khủng áp lực truyền ra, nhưng cái kia yêu thú thân thể cứng ngắc ở giữa không trung, dường như không cách nào động đậy. Hầu nghệ cùng lực mục cũng mang theo bộ lạc dũng sĩ chạy đến, cùng hiên viên kể vai chiến đấu. Giờ phút này, tam đại bộ lạc tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này, mênh mông giọng lớn giữa thiên địa, tất cả đều tràn ngập chém giết tiếng la hét, đinh tai nhức óc. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, nương theo lấy máu tươi bắn tung tóe mà ra, phiến thiên địa này nhuốm đỏ, giống như luyện ngục. Lúc này Đàn yêu thú tiếng gào thét càng phát đáng sợ, yêu thú ánh mắt càng thêm năng lượng, dữ tợn, điên cuồng công hướng Tam đại bộ lạc Dũng sĩ. Tam đại bộ lạc các dũng sĩ điên cuồng phóng thích lực lượng, ngăn cản yêu thú xung kích. Thanh giao vương lại lần nữa gầm thét, chỉ thấy nó quanh thân tràn ngập ra cường thịnh thủy hệ nguyên lực, hóa thành ngập trời sóng biển quét sạch thiên địa, hướng phía Tam đại bộ lạc dũng sĩ bao phủ mà đi. Những cái kia dũng sĩ trên thân phóng xuất ra cường hành khí tức, thôi động áo giáp phóng thích phòng ngự, giống nhau, cũng có thật nhiều dũng sĩ bị sóng biển thôn phệ hết đến, tan thành bọt nước, hải cốt không còn. Hiền viên huynh đệ, mời hỗ trợ giải quyết con xúc sinh này. Hầu nệ cao giọng nói rằng, trong giọng nói để lộ ra mấy phần khẩn cầu chi ý. Thanh Dao Vương thực sự thật đáng sợ, nếu không phải ba người bọn họ liên thủ trấn thủ, chỉ sợ sớm đã bị giết sạch di tộc. Súc sinh này quả thực chính là giết chóc binh khí, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tất, Hiên Viên gật đầu, ánh mắt chuyển qua, rơi vào phía dưới Thanh Dao Vương trên thân, Hiên Viên kiếm chậm rãi giơ lên, lưỡi kiếm sắc bén bên trên tán phát ra đáng sợ con trạch, dường như có thể phá hủy thế giới bất kỳ kiên cố vật thể. Kiếm ngân vang âm thanh chói tai truyền ra, phía dưới rất nhiều yêu thú mục quang lộ ra vẻ sợ hãi, chỉ cảm thấy linh hồn cũng hơi run rẩy, kiếm này, thật là khủng khiếp. Z Hiên Viên bờ môi nhúc nhích, phun ra lạnh lùng lời nói, lập tức kiếm quang tăng vọt, vô cùng vô tận kiếm quang hội tụ tại hiên viên quanh thân, nương tụ ra vô cùng lộng lẫy chói mắt kiếm hạ, phản phất muốn đem không gian đều chôn vùi tại kiếm này sông bên trong, kiếm quang chiếu sáng đen nhánh chân trời, khiến cho vùng không gian đống kia đều mơ hồ bắt đầu vặn mèo. Kiếm hạ xẹt qua trời cao, những nơi đi qua, không gian phát ra như tê liệt tiếng vang, dường như không chịu nổi kiếm quang này bên trong tích chứa lực lượng, phía dưới yêu thú thân thể kịch liệt run lên dậy, cảm giác tử vong ngay tại dáng lâm, không khỏi phát ra tuyệt vọng tê minh thanh. Kiếm này sông bên trong, có chí mạng sát phạt chi khí. Chỉ thấy kiếm hạ cấp tốc tới gần Thanh Dao Vương thân hình khổng lồ, Thanh Dao Vương thân thể đột nhiên ở giữa bay lên không, cái đuôi lớn bãi động, lôi cuốn ngập trời thủy chi quy tắc, hướng kiếm hạ đập mà ra, mong muốn đem kiếm hạ đập tan đến. Lộn ngạt vô cùng tiếng va chạm vang truyền ra, gia. Thanh Dao Vương to lớn vô cùng thân thể trong hư không quay cuồng lên, mỗi lần va chạm đều sẽ khiến cho nó thân thể chấn động mấy phần. Chương 341, Thanh Dao chịu nằm, yêu vực hành hành, 2, chương 341, Thanh Dao chịu nằm, yêu vực hành hành, 2. Nhưng mà kiếm hạ bên trong lần chứa lực lượng cực kỳ cường hãn, dường như liên tục không ngừng, căn bản không có khô kiệt dấu hiệu, hơn nữa còn không ngừng lớn mạnh. Lâm Va Trạm đạt tới một loại nào đó cực hạn thời điểm, Thanh Dao Vương rốt cục gánh không được, khổng lồ thân rồng trùng điệp ngã trên đất, mặt đất phát ra đông tiếng vang, bụi đất tung bay. Thanh Dao Vương thân thể khổng lồ co quắp, máu tươi không ngừng tràn ra, nhuộm đỏ cái kia khổng lồ thân thể, thậm chí còn xen lẫn nội tạng mạnh nữa, hình tượng lộ ra cực kỳ thảm thiết. Bộ lạc các dũng sĩ mắt thấy Thanh Dao Vương bị áp chế, trong lòng cũng kìm nén lửa giận, điên cuồng giết chóc, bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu là hôm nay thua ở nơi này, bọn hắn liền không còn đường sống, chỉ có chiến đấu mới có thể sống mà đi ra đi. Bởi vậy, bọn hắn đem hết toàn lực, thế sống chết chiến đấu. Thanh Dao Vương bị hiên viên kích thương, Phân phủ trọng thương, nơi nào còn có dư lực chống lại, bị Tam đại bộ lạc dũng sĩ đuổi theo ngượt sát, thỉnh thoảng có yêu thú vẫn lạc ngã vào trong vũng máu, thi thể tách rời, tử tướng tê thảm. Hiên Viên sắc mặt hơi có vẻ mỏi mệt mỏi, tay hắn nắm Hiên Viên kiếm, bước chân bước vào Thanh Giao Vương bên cạnh, ánh mắt sắc bén, bàn tay đột nhiên chém giết mà ra, Hiên Viên kiếm rơi vào Thanh Giao Vương chỗ cổ. Hiên Viên huynh đệ, ta đến trợ ngươi. Lục Mục nhìn về phía Hiên Viên lớn tiếng nói, lập tức đi hướng mặt khác hai cái địa phương, ba người đồng tâm hiệp lực, Thanh Giao Vương rã dữ dần dần nhỏ yếu xuống dưới, cuối cùng, âm ầm tiếng vang theo nó thể nội truyền ra, Thanh Giao Vương đầu nổ tung lên. Thi thể khổng lồ ầm vang sổ đổ, nhấc lên đẩy trời cho bụi, thật lâu chưa từng đình chỉ. Cuối cùng kết thúc, xúc sinh này thật đúng là đủ ngoa cường. Hiên Viên khẽ thở dài. Thanh Giao Vương sinh mệnh lực tràn đầy, lại la thái ớt kim tiền, có thể kiên trì đến bây giờ cũng coi như khó được. Lục Mục cười nói, giờ phút này bọn hắn ba vị bộ lạc tộc trưởng đứng tại hư không bên trên, nhìn về phía phía dưới cảnh tượng, ánh mắt không khỏi ngưng trệ ở đám kia, Thanh Giao Vương bị chém giết, còn lại đàn yêu thú tự nhiên tán tác, nhao nhao chạy trốn rời đi nơi này. Hiên Viên huynh đệ, cái này Thanh Giao Vương sự chí như thế nào? Lục Mục hỏi tìm được chiếc thanh giao vương bảo bối a, nếu không liền thiệt thòi lớn." Hiên viên điếu môi nói, "Thanh giao vương bảo vật, khẳng định giá trị hợp thành, viễn siêu thanh giao vương bản thân, ừ. cái loại này cấp bậc yêu thú, toàn thân là bảo, tùy tiện xuất ra đi bán, đều có thể đổi lấy không ít tiền tài." Ân Lục ngật đầu, sau đó ba người phân tán ra đến tìm kiếm thanh giao vương để lại bà bối. Cũng không lâu lắm, hậu nệ trở lại hiên viên bên cạnh, mở miệng nói, "Súc sinh này trên thân không có cái gì, chỉ có mấy khối lẫn tiền, còn có mấy khỏa châu, ta đã đã kiểm tra, bên trong ngần chứa bảng bạc tinh hoa lực lượng, có giá trị không nhỏ." Nghe được hậu nệ lời nói, Hiên Viên đôi mắt lập tức sáng lên hào quang sáng chói, quả là thế, thanh giao vương trên thân quả nhiên mang theo trọng bảo. Vậy liền đem những vật này tất cả đều đem đi đi." Hiên Viên phất tay nói rằng, giọng nói vô cùng tự hào thoải mái. "Được." Lục Mục sáng khoái bằng lòng, thanh giao vương dù sao thuộc về bọn hắn Tam Đại bộ lạc, thanh giao vương bảo vật lẽ ra nên thuộc sở hữu của bọn hắn. Rất nhanh, bọn hắn liền vơ vét hoàn tất, không có gì ngoài mấy cái chân quý hạt châu, cái khắc trên cơ bản vô dụng, bất quá bọn hắn vẫn là thu thập lại. Lúc này Hiên Viên bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, ánh mắt liếc nhìn xung quanh Hoa Nguyên, sau đó chỉ vào phương bắc mở miệng nói, "Hướng bên kia đi." Khoảng cách chúng ta bộ lạc còn có chút khoảng cách, bên kia tựa hồ là yêu tộc căn cứ một trong. Tất, tất cả mọi người gật đầu tán thượng, đối với Hiên Viên đề nghị tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Ba người lập tức hành động, lấy tốc độ của bọn hắn, chỉ cần một lát thời gian liền đến tới đó, vừa tới đến, bọn hắn liền cảm giác được vài luồng yêu khí cường đại, không khỏi tao mày nói, xem ra có yêu tộc ở đây tụ tập. Kia chúng ta nên làm cái gì? Lục Mục thấp giọng nói, thế cục trước mắt gây bất lợi cho bọn họ, nếu như tiếp tục thâm nhập sâu yêu vực, tất nhiên gặp phải chuyện càng nguy hiểm hơn. Đã đến đều tới đây, làm sao có lùi bước lý lẽ? Hiên Viên giọng nói Trong mắt lóe ra sắc bén quan thái, hắn cũng không phải là khiếp đảm, mà là cân nhắc lâu dài hơn tương lai. Yêu vực yêu tộc mặc dù không nhiều, nhưng cũng có được ngàn vạn yếu thú, trong đó, đại yêu cùng kim đan cảnh yêu tộc vô số kể, nếu là bọn họ tùy tiện tiến vào, rất dễ dàng lâm vào trong vòng đây, đến lúc đó, sợ rằng chạy không thoát đi. Hiên Viên huynh đệ nói đúng, đã đến đều tới đây, cũng không thể bỏ dở nửa chừng, coi như gặp phải yếu thú, bằng vào chúng ta lực lượng của ba người, cũng có thể miễn cưỡng chèo chống. Lục Mục phụ hỏa nói, hắn cũng minh bạch tình thế nghiêm trọng, nhưng việc quan hệ bộ lạc tương lai, cho dù bước lên phong hiểm, hắn cũng bằng lòng nếm thử. Hiên Viên nghe vậy ánh mắt nhìn về phía hai người khác, chỉ thấy hai người khác cũng tất cả đều chỉnh trọng gật đầu, biểu thị đồng ý. Đã như vậy, chúng ta liền tiếp theo đi đường." Hiên Viên gật đầu nói, chợt ba người mang theo bộ lạc Dũng sĩ lại lần nữa lên đường, tiếp tục hướng yêu vực Hoang Nguyên Trô sâu tiến lên. Lúc này, mênh mông bát ngát trong hoang mạc, đột ngột ở giữa vang lên kinh thiên giống như tê minh thanh âm, cả tòa hoang mạc cũng vì đó rung lên dậy, vô cùng vô tận hung lệ đáng sợ khí tức của tới, giống như tận thế giáng lâm. Chỉ thấy bốn phương tám hướng có thật nhiều bóng đen cấp tốc mà đến, che đậy hư không, cho người ta ngạt thở giống như bị hiệp, mơ hồ để lộ ra táo bạo thị sát chi khí. Nương theo lấy thời gian trôi dời, phiến khu vực này bóng đen càng ngày càng nhiều, dường như vô cùng vô tận, làm người tuyệt vọng. "Không tốt, chúng ta giống như lâm vào yêu thú trong vòng đây." Có người thất kinh nói, bọn hắn có thể cảm nhận được chúng quanh quẩn tới yêu khí càng ngày càng đáng sợ, cỗ khí tức kia thậm chí để cho người ta không thở nổi, thân hình cũng hơi lung lay, lúc nào cũng có thể mới ngã xuống đất. "Hiên Viên, ngươi nói làm sao bây giờ?" Có người nhịn không được quay đầu nhìn về phía Hiên Viên dò hỏi, trong giọng nói tràn ngập lo lắng ý vị, bây giờ tình huống so với bọn hắn dự liệu muốn hỏng việc nhiều. Hiên Viên ánh mắt nhìn chăm chú phía trước kia lít nha lít nhít bóng đen. Đồng tử bên trong lộ ra vẻ nghiêm trọng, trong lòng của hắn cũng rất cần trương, nhưng bóng đen này thực lực cực kỳ cường đại, nhất là phía trước nhất kia mấy tôn hướng cao đến mấy trượng bóng đen, khí tức phá lệ cường hành bá đạo, nhường trong lòng của hắn sinh ra kiêng kỵ chi ý. Bọn gia hỏa này đều là Cửu Anh." Hiên Viên thị thảo nói nhỏ. "Cửu Anh." Nghe đến lời này, mọi người chung quanh trái tim mạnh mẽ nhảy lên, trong ánh mắt tràn ngập lồng đậm hãi nhiên, trái tim bịch trực này. "Cửu Anh, yêu vực yêu thú mạnh mẽ nhất một tròng, cách mỗi trăm năm mới có thể sinh hạ mới Cửu Anh, hơn nữa Cửu Anh cực kỳ hiếm thấy, chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết, bây giờ bọn hắn thế mà gặp được Cửu Anh mai phục." Như thế đội hình, cho dù là bình thường kiếm đan, gặp phải Cửu Anh chỉ sợ đều sẽ chết không tán sinh chi địa. Chúng ta nên làm cái gì? Rất nhiều người trong lòng sinh ra tuyệt vọng ý niệm, giờ phút này căn bản không dám có bất kỳ di động, sợ chọc giận Cửu Anh, đem bọn hắn xé nát thôn vệ. Cửu Anh chính là yêu vực tuyệt đại hung vật, hung tàn đến cực điểm, ngày bình thường đều sinh hoạt tại man hoang trong cổ lâm, rất ít rời đi, hơn nữa cực kỳ giàu hoạt dã trác, rất khó bắt giữ tung tích, bởi vậy, bọn hắn mới lựa chọn xâm nhập yêu vực. Nhưng mà bọn hắn nam ngượng cũng nghĩ không ra, yêu vực nhất trùng ngừng, vậy mà ẩn giấu đi Cửu Anh loại này cường đại đáng sợ yêu thú. Không nên hoảng hốt Cái này tiểu anh thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng cũng có hạn, hơn nữa bọn gia hỏa này đều bị phong ấn ở yêu vực bên trong, thực lực không cách nào khôi phục, bởi vậy cũng không phải là đặc biệt khó đối phó. Hiên Viên nhàn nhạt mở miệng nói, trong lòng của hắn sớm đã có cách đối phó. Chương 342, tái chiến Cửu Anh, Linh Thạch phong ấn, 1, chương 342, tái chiến Cửu Anh, Linh Thạch phong ấn, 1. Nghe đến lời này, những người khác vẻ mặt đều biến an ổn không biết, Hiên Viên đại ca đã nói không sợ, hắn không có vấn đề. Hiên Viên thấy mọi người vẻ mặt trầm tĩnh lại, trên mặt hiện hiện vẻ vui mừng, xem ra, hắn lực hiệu triệu vẫn tồn tại như cũ, nếu không sẽ không dễ dàng như vậy liền tin phục hắn. Hiên Viên huynh đệ, bọn gia hỏa này xử trí như thế nào?" Lục Mục lại hỏi, ánh mắt nhìn về phía trung quanh những cái kia cựu anh thân thể, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Bọn họ đích xác không e ngại, nhưng bọn gia hỏa này số lượng quá nhiều, hơn nữa hình thể to lớn, chân chính chém giết vô cùng phiền phức, có chút sơ hở liền có thể có thể tạo thành thảm thiết kết quả. "Giết, không tiếc một cái giá lớn." Hiên Viên quát lạnh nói, thanh âm cuồn cuộn như sấm, vang vọng ở giữa thiên địa, rung động đám người màm nhĩ, khiến cho trong bọn họ tâm đột nhiên rung động. Bọn hắn biết Hiên Viên tính cách kiên ngạo, nói ra khỏi miệng lời nói sẽ không đổi ý. Vậy vậy cũng không chút do dự chấp hành mệnh lệnh của hắn, hướng phía Cửu Anh nhóm trùng sát mà đi. Trong khoảnh khắc, Song Vương bộc phát kịch liệt va chạm, chiến đấu cực kỳ thảm thiết, tiếng la hét, tiếng kêu rên liên tục không ngừng, các loại sức mạnh mạnh mẽ điên cuồng nổ rộ, lộng lẫy chói mắt. Nhưng mà, yêu vực bản thân chính là Cửu Anh sinh hoạt địa bàn, bởi vậy trong chiến trường chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bất luận cái nào phương vị đều có vô số Cửu Anh bảo hộ, căn bản sẽ không cho nhân loại cơ hội, bởi vậy nhân loại lộ ra phá lệ ăn thiệt thòi, thương vong thảm trọng. Đương nhiên, loại tổn thất này đối với lực mục bọn người mà nói là chuyện nhỏ, dù sao bọn hắn là bộ lạc anh hùng Trở nhỏ liền quen thuộc tại dục huyết phân chiến, chưa từng có nỗi lo về sau, không giống nhân loại tầm thường như vậy sợ hãi, bởi vậy chiến đấu không có chút nào e ngại. Hiên Viên, mau tới đây hỗ trợ. Đỗng nhiên, lực mục thanh âm từ đằng xa truyền đến. Hiên Viên nghe đến lời này, bước chân lập tức bước ra, hóa thành lưu quang bắn ra, trong chớp mắt đi vào chiến trường hỗn loạn kia phía trên. Chỉ thấy lúc này lực mục toàn thân nhuốm máu, quần áo rách nát, trên lồng ngực còn có rõ ràng vết ấn, hiển nhiên vừa trải qua chiến đấu kịch liệt. Hiên Viên, ngươi thực lực tăng lên thật nhanh. Lực mục kinh ngạc nhìn xem Hiên Viên nói, lúc này Hiên Viên khí tức so trước kia tăng cường rất nhiều. Hiên viên cười không đáp, nói: "Trước giải quyết hết bọn giã hỏa này rồi nói sau." Tất Lượng Ngô gật đầu nói. Bén nhọn chói hai tiếng gầm gừ truyền đến, chỉ thấy những cái kia kia cự anh phóng xuất ra yêu mang, trong nháy mắt bao phủ mênh mông khu vực, đem bọn hắn toàn bộ vây khốn, cái này yêu quang cực kỳ quỷ dị, nắm giữ cực mạnh lực xuyên thấu, dường như ẩn chứa đáng sợ ăn mòn lực lượng, cho dù là kim đan cảnh giới cường giả, ngắn ngủi dừng lại về sau, nhục thân liền bị suy thũng. Hiên viên bọn người ánh mắt nháo nháo đảo qua, chỉ thấy kia yêu quang không ngừng xâm nhập tới trên người bọn họ, lại không cách nào xuyên thấu da của bọn hắn, bị ngăn cản ngăn khuất bên ngoài. Thế thế Bọn hắn đôi mắt sáng lên, quả nhiên không hổ là Cửu Anh, thủ đoạn công kích có chút kỳ diệu, liền phong ngự cũng đáng sợ như thế, nếu như không phải có bọn hắn bảo hộ, chỉ sợ rất nhiều người liền nguy hiểm. Cửu Anh gầm thét không ngừng, thanh âm bên trong tràn ngập ngang ngược cùng phẫn nộ, bọn chúng vậy mà không làm gì được trước mắt những này nhân loại nhỏ bé, quả thực là sỉ nhục. Sau đó bọn chúng trong ánh mắt lộ ra âm độc chi sắc, chỉ thấy bọn chúng miệng há mở, vô tận chùm sáng màu tím đồng thời nở rộ, hướng phía yên yên bọn người chỗ không gian bắn ra. Trong chốc lát, trong hư không nổi lên đáng sợ phong bạo, không gian dường như đều muốn bị vỡ ra đến. Không tốt. Hiên Viên vẻ mặt khẽ biến, thân hình lập lòe, tránh đi những cái kia chùm sáng màu tím, nhưng mà những người khác liền không có may mắn như vậy, trực tiếp bị vây trúng, thân thể không thể kiểm chế lui về sau đi, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Thật mạnh ăn mòn lực lượng. Lục Mục hơi trầm mặc, mở miệng nói, "Những này cừu anh am hiểu chính là những này yếu thuật, nếu là bị bọn hắn nhắm phải, rất khó loại trừ, cần dùng hỏa diễm đốt cháy, khả năng hoàn toàn tiêu diệt, không phải sẽ lưu lại tai họa." Hiên Viên mở miệng nhắc nhở, ánh mắt nhìn những cái kia cừu anh ánh mắt, ánh mắt vô cùng sắc bén, dường như để lộ ra sát ý. "Ân" Lực mục bọn người gật đầu, trong ánh mắt hắn mang lập loè. Bọn hắn tự nhiên minh bạch những này cửu anh chỗ lợi hại, không thể kéo dài, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mau rời khỏi nơi này. "Hiên Viên huynh, chúng ta đến điểm hộ ngươi, ngươi đi mau." Bên cạnh mấy người ánh mắt nghiêm trọng nói rằng, Hiên Viên sắc mặt biến hóa, cau mày nói, "Hỗn náo, ta hà có thể vứt bỏ bằng hữu mà một mình chạy trốn?" Hiên Viên là cực trọng tình nghĩa người, tự nhiên không đành lòng vứt xuống lực mục bọn người rời đi, như thế cùng cầm thú có gì khác biệt? "Chúng ta đều là tự nguyện đi theo ngươi, đã ngươi đem chúng ta mang vào, tự nhiên không thể đổ cho người khác." Những người kia tiếp tục cái nủ, vẻ mặt kiên định. Giáp bọn họ thái độ kiên quyết, Hiên Viên vẻ mặt hòa hoãn lại, đập bộ lực bảo đảm nói, "Chư vị huynh đệ yên tâm, chỉ cần ta còn sống thì sẽ không khiến các ngươi xảy ra chuyện, ta sẽ mang các ngươi bình an rời đi nơi này." Mấy người nghe vậy đều cười gật đầu, trong ánh mắt lộ ra tán lạn thuần thái, có Hiên Viên huynh câu nói này, bọn hắn liền hài lòng. Chỉ thấy Hiên Viên bước chân bước ra, thân ảnh thẳng đến cửu anh nhóm mà đi, cùng lúc đó, hắn cánh tay phải nâng lên, sáng chói chói mắt kim sắc phụ văn hiện lên, hội tụ thành kim long đồ án, phóng xuất ra cực kỳ dọa người uy áp, giống như chân thực kim sắc giao long. Kia cửu anh cảm nhận được cỗ uy lực này, Phát ra kinh dị tê Minh Thành, thân hình khủng lồ điên cuồng đong đưa, ý đồ tránh né cố uy áp này. "Điều trùng tiểu kỵ, mơ tưởng lừa qua ta." Hiên Viên hừ lạnh nói, bàn tay hướng xuống ép xuống, kim sắc giao long đáp xuống, trực tiếp đánh giết mà đi, mở ra miệng rộng mạnh mẽ tấn về phía Cửu Anh thân thể. Nương theo lấy phốc thử tiếng vang, giao long răng trực tiếp xuyên qua Cửu Anh thân thể, máu tươi phun ra, Cửu Anh thống khổ dễ dụ tê Minh lấy, trong ánh mắt hung lệ chi khí càng thêm nồng đậm, giống như là tiếp nhận lớn lao khuất nhục giống như, giống như nỗi điên hướng kim sắc giao long phun ra tử sắc hỏa trụ, muốn đem phá hủy. Nhưng mà kim sắc giao long vẫn như cũ vững vàng đứng tại chỗ. Vì ý hỏa trụ đánh vào trên thân, thậm chí không có lửa phần lông này, nó quanh thân tắm rửa lấy vạn trượng vàng rực, tản mắt ra vô cùng thánh khiết khí chất, cao quý vô cùng, để cho người ta nổi lòng tôn kính. Tại sao có thể như vậy? Cửu Anh đôi mắt bên trong tràn ngập thần sắc khó có thể tin, đây là yêu thú gì, vậy mà không sợ hỏa diễm nóng rực đốt cháy, càng mấu chốt chính là, nó càng không có cách nào dung chuyển cái này hoàng kim tự long, quá tà môn nhi. Đột ngột ở giữa, nó thân thể đột nhiên chuyển hướng, cực đại giữ tận đầu để mắt tới Nguyên Viên, thân thể của nó trực tiếp bay lên không bật lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, hướng Nguyên Viên đánh giết mà đi. Nghiên Súc Hiên viên Quách Khê nói, thân thể hắn đột nhiên ở giữa biến mất tại hư chỗ, lần sau xuất hiện thời điểm đã ở mặt khắc không gian, xuất hiện tại Cửu Anh trước người cách đó không xa. Cửu Anh vừa giận hít lên đến, trong miệng không ngừng phun ra ra màu đèn độc hỏa, hướng hiên viên quét sạch mà đi, hiên viên sắc mặt đạm mạc, bước chân phóng ra, thân thể bên trên tràn ngập ra đáng sợ sao trời quang mang, mơ hồ lộ ra sao trời quy tắc. Những ngôi sao này quang mang xen lẫn ở trên người hắn, cả người hắn dường như phủ thêm áo giáp, không thể phá vỡ. Chương 342: Tái chiến Cửu Anh, Linh Thạch Phong Ấn 2, Chương 342: Tái chiến Cửu Anh, Linh Thạch Phong Ấn 2 chỉ thấy độc hỏa dáng lâm tại thân thể của hắn mặt ngoài, phát ra suy suy tiếng vang, nhưng thủy chung không cách nào tới gần thân thể của hắn. Hiên Viên huynh thật là bá đạo thể chất, dám ngăn cản Cửu Anh Hóa Diễm. Lực Mục nhìn xem cái này hành động vĩ đại, trong lòng rung động không thôi, Cửu Anh chính là thượng cổ yêu vương, thiên phú cực kỳ xuất chúng, độc hỏa phi phàm, bình thường đại la kim tiên người gặp phải đều khó tránh khỏi gặp nạn, mà Hiên Viên lại không sợ chút nào. Không chỉ có là Lực Mục, hầu nghệ bọn người ánh mắt cũng tất cả đều rơi vào Hiên Viên trên thân, vẻ mặt đều lộ ra bội phục sùng bái ánh mắt, bây giờ Hiên Viên triển lộ thực lực mặc dù cũng không phải là cấp cao nhất, nhưng vẫn như cũng làm bọn hắn rung động. Hiên viên quả nhiên danh bất hư truyền, cho ta chết đi. Tiểu Anh song đồng xích hổng vô cùng, cả người vòng quanh kinh khủng yêu mang, giống như ma thần chi nhãn giống như, nó mở ra huyết bổn đại khẩu, hướng hiên viên thôn phệ mà đi, muốn đem hắn hút vào trong bụng, sau đó luyện hóa. Lan, hiên viên quát mang nói, ngón tay rũ ra, nhắm ngay phía trước, trong khoảnh khắc, cánh tay hắn bên trong bộ phát ra lộng lẫy vô cùng sao trời quang hoa, sáng chói tinh thần chi quang vẩn quanh tại bàn tay trung quanh, khiến cho hắn toàn bộ cánh tay dường như biến thành thuần túy sao trời thân thể, chất chứa vô cùng lực lượng mạnh mẽ, có thể trấn áp thiên hạ. Mấy viên nắm đấm theo cánh tay bên trong bắn ra, vạch phá không gian bắn về phía Tiểu Anh. Môi quạ trên nắm tay chạy xoi sáng chói sao trời quang hoa, mang theo không thể chống cự lực lượng đèn ở cừu anh trên thân thể. Liên tục năm đạo trầm độc tiếng vang lên, kia năm mai năm đấm đánh nát cừu anh trên người lần tiến, hàm sâu nhập ra của nó ở trong, máu tươi chảy cuộn, nhuộm đỏ hư không. Hiên viên ánh mắt băng lãnh, bước chân bước ra, lại vọt thẳng vào đến cừu anh thể nội, hai tay vung dậy, lập tức trong hư không xuất hiện vô cùng vô tận sao trời chi kiếm, dày đặc vô cùng, che đậy mênh mông không gian. Trảm. Trong chốc lát vô cùng vô tận sao trời chi kiếm mãnh liệt bắn mà ra, đâm vào cừu anh thể nội, chỉ nghe phốc phốc phốc phốc sẽ rách thanh âm truyền ra, máu tươi vẩy ra. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Cửu Anh trên thân không biết nhiều ít chỗ địa phương bị sao trời chi kiếm xối thủng, máu me đầm địa, nhìn thấy mà giật mình, trên người nó hiện đầy vết thương, dữ tợn đáng sợ, khí tức vẻ bại tới cực điểm. Dưới bầu trời nhân tộc dũng sĩ nhìn thấy hình tượng này trái tim mạnh mẽ nhảy lên, nhìn xem Cửu Anh kia thê thảm bộ dáng, trên mặt bọn họ nhao nhao lộ ra thần sắc kích động, đôi mắt bên trong để lộ ra vô cùng vẻ hưng phấn. Hiên Viên huynh thật sự là quá lợi hại a, đơn giản tố bạo, trực tiếp miểu sát, không cần tốn nhiều sức. Lục Mục Tán Dương, trong giọng nói tràn ngập kính ngưỡng. Không hổ là Hiên Viên gia tộc tuổi trẻ đại nhân vật lãnh tụ. Những người còn lại phụ họa nói: "Các ngươi nói Cửu Anh sẽ vẫn là sao?" Có người đột nhiên hỏi, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. "Cửu Anh chính là thượng cổ hung thú, nhục thân phòng ngự vô song, nào có dễ dàng như vậy bị chu sát?" Chỉ nghe có người trầm ngâm nói: "Bất quá, cái này Cửu Anh dù sao thụ thương nghiêm trọng, hơn nữa vừa rồi Hiên Viên huynh công kích quá cường đại, rất có thể thương tới căn bản, nó chưa hẳn còn có sức chiến đấu, cho dù bất tử, cũng thua không nghi ngờ." Hầu Nghệ cũng cẩn thận cùng, nhìn chăm chú Cửu Anh tình huống, hắn tin tưởng Hiên Viên sẽ không làm loạn, đã hắn lựa chọn tiến hành chu sát, tự có niềm tin. Chỉ thấy lúc này, Cửu Anh ngay tại run rẩy kịch liệt lấy Miệng bên trong phát ra tiếng kêu rên, nó liều mạng vùng vẫy lấy thân thể, mong muốn đào thoát hiên viên trói buộc, nhưng mà hiên viên sao lại cho nó cơ hội, bàn tay dùng sức ấn xuống đi, ầm ầm tiếng vang không ngừng truyền ra, cựu anh thân thể bị theo đến nằm dẹp trên mặt đất, lại không nửa điểm phản kháng chỗ chống cống. Kítuka. Hiên viên đạm mạc mở miệng, thân hình lấp loé tới cựu anh phần lưng, bàn tay hướng phía dưới đè xuống, cựu anh trên người tinh thần chi quang trong lúc đó nở rộ đến cực hạn, lóe mắt vô cùng, sau đó liền thấy cựu anh trên thân sinh trưởng ra vô số tinh mịn tinh thần lợi nhận, sắc bén đến cực điểm, cắt chém tại cựu anh trên người. Trong chốc lát, Cửu Anh thân thể bị tinh thần lợi nhận nơi ba bọc, thân thể nó co có quắp, trong miệng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Cửu Anh ngửa mặt lên trời gầm hét lên, thanh âm cực kỳ phẫn nộ, rung động mang nhị của người ta, nhưng mà bất luận nó dãy rủa như thế nào, thân thể nhưng thủy chung bị Hiên Viên khống chế lại, hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Rốt cục, Cửu Anh đình chỉ dãy rủa, khí tức trên thân hoàn toàn suy yếu, sinh cơ dần dần biến mất, chín cái đầu rắn ngượng vọng tương cùng, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng cùng ý tuyệt vọng. Nó đường đường thượng cổ yêu vương, cuối cùng lại táng thân ở chỗ này, thật đáng buồn. Hiên Viên huynh thật cường hãn thủ đoạn, chúng ta bội phục." Lục Mục ôm quyền tán thán nói. Hiên Viên huynh thật là kỳ tài, nhường chúng ta xấu hổ." Lục Mục vừa cười vừa nói, đôi mắt bên trong giống nhau có vẻ kính nể, nếu bọn họ đối đầu cửu anh, sợ là cũng không có phần thắng. Chỉ thấy Hiên Viên thu tay lại, sắc mặt bình tĩnh, giống như là cũng không có làm gì giống như. "Chúc mừng Hiên Viên huynh." Lục Mục cười chắp tay chúc nói. Hiên Viên đột nhiên khoát khoát tay, nói, "Vận khí tốt thôi, cái này cửu anh hoàn toàn chính xác rất mạnh, nếu là đổi lại người ta bất luận kẻ nào, sợ là đều không thể cầm xuống. Hiên Viên huynh khiêm tốn quá mức, chúng ta có thể làm không đến." Hầu Nệ lắc đầu nói, lộ ra có chút thành hận. Bọn hắn bên này, trừ hắn ra Không có người đạt tới thánh cảnh, mà Hiên Viên huynh cũng đã siêu việt thánh cảnh cấp độ, đặt chân cảnh giới cao hơn, có thể sưng lĩnh tiên chi tư. Hiên Viên huynh, cái này cừu anh làm sao bây giờ? Lực Mục ánh mắt quét về phía phía dưới cừu anh Thi Hải, cừu anh dù chết, nhưng thân thể vẫn như cũ vô cùng to lớn, cần hao phí lượng lớn nguyên thạch cùng chân quý dược liệu mới có thể khôi phục, như vậy, đối nhân tộc mà nói tổn thất rất lớn. Cừu anh dù chết, nhưng linh hồn còn tại, ta muốn, hắn hẳn là bằng lòng cùng ta ký kết khế ước, trợ chúng ta nhân loại đi ra nơi đây. Hiên Viên ánh mắt ngắm nhìn phương xa, chậm rãi mở miệng nói. Nghe đến lời này, Lực Mục bọn người ánh mắt lập tức sáng lên. Đôi mắt bên trong lộ ra vẻ mừng rỡ. "Hiên Viên huynh mời trước đem vật này phong tổn, sau đó chúng ta sẽ đem an bài thích đáng, cam đoan vạn không phong hiểm." Lực Mục mở miệng nói. "Ân." Hiên Viên gật đầu, bàn tay nâng lên, lập tức hối kia phong ấn thạch động bề mặt lên, phóng xuất ra cường thịnh quang trạch, sau đó chỉ thấy cửu anh thi hải bên trong bay bắn ra ba giọt đen nhánh chất lỏng, dung nhập kia phong ấn thạch bên trong. Trong chốc lát phong ấn thạch mặt ngoài toát ra hào quang ấm ánh, dường như bị kích hoạt, sau đó phong ấn thạch dần dần thu nhỏ, hóa thành lớn chừng bàn tay trôi nổi tại không trung, tán mắt ra mảnh liệt hấp dẫn tri ý. Lực Mục bọn người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiên viên huynh quả nhận vi phạm, có thể triệu hồi ra phong ấn thạch, hơn nữa, kia phong ấn thạch dường như cũng không phải là bạo vật tầm thường, nếu không tuyệt không có khả năng nắm giữ uy năng như thế, thậm chí có thể đem cửu anh thi hải luyện hóa. Hiên viên đi đến phong ấn thạch bên cạnh, hai tay kết ấn, đánh ra rất nhiều phức tạp ấn quyết, lập tức phong ấn thạch toát ra hào quang lóa mắt, mơ hồ có thần bí đồ án hiện ra đến, lộ ra khí tức thần thánh. Hiên viên vẻ mặt nghiêm túc, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần vẻ nghiêm túc, chỉ thấy hai tay của hắn đột nhiên hướng hư không đập mà ra, trong chốc lát kinh khủng tinh thần chi quang tràn ngập tại không, ba phủ ở đằng kia phong ấn thạch phía trên. Kiến cho phong ấn thạch bên trên phóng thích ra khí thế càng ngày càng đáng sợ, phản phất có cỗ thần thánh lực lượng thẩm thấu mà ra, khiến cho không gian có chút rung động. Hiên Viên ánh mắt nhìn chằm chằm phong ấn thạch, hắn cảm giác phong ấn thạch lực lượng càng ngày càng cường thịnh, mơ hồ muốn thoát ly hắn trường khống, hắn lập tức ra tốc thôi động tinh thần chi lực quán trâu trong đó. Chương 343, tự sụp đổ, mạnh phá yêu vực, 1, chương 343, tự sụp đổ, mạnh phá yêu vực, 1. Đúng lúc này, phong ấn thạch đột đột ở giữa kịch liệt run rẩy lên, sau đó tiếng ầm ầm vang chuyển hiện ra, cả tòa sơn khâu đều đi theo lấy chấn động, giống như thiên băng địa liệt. Hiên viên thân hình liên tục lui ra phía sau mấy bước, vẻ mặt khó coi nhìn về phía trước, nơi đó, Phong Vân Thạch trực tiếp nổ bể ra đến, mảnh vỡ tứ tán bay múa, hóa thành vô số cát mịn từ giữa không trung rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn nếm đẹp, thế nào trong nháy mắt liền hủy đi Phong Vân Thạch. Trong lòng mọi người đột nhiên nhảy lên, sắc mặt đều có chút khó coi. Phong Vân Thạch bị phá hư, Cửu Anh liền không cách nào kế thừa lực lượng, tự nhiên là tự sụp đổ. Hiên viên nhàn nhạt mở miệng, "Chúng ta đi tìm kế tiếp Cửu Anh a." Đám người nhao nhao gật đầu, ánh mắt lại lần nữa nhìn xung quanh bốn phía, chỉ thấy nơi này quần sơn trung điểm, cổ mục che trời, giống như thế ngoại hà nguyên cảnh tượng nghi nhân. Không biết trôi qua bao lâu, đám người lại tìm đến con thứ 2 cửu anh, đối với con thứ 9, đầu này cửu anh rõ ràng muốn trẻ tuổi rất nhiều, thực lực cũng thấp xuống rất nhiều. Hiên Viên không có chút nào khách khí, trực tiếp tế ra phong ấn thạch, phong ấn thạch toát ra chướng mắt quang mang, trực tiếp đem đầu kia cửu anh phong ấn, cửu anh phát ra thê thảm rống lên một tiếng, lan loạn thân máu me đầm địa, giống như là kinh nghiệm chiến đấu không liền. Thành công giải quyết. Hiên Viên thở ra một hơi, nhìn về phía Lực Mục nói, ngươi đến an trí. Hiên Viên hình nghiêm tâm, chuyện này giao cho ta. Lực Mục gật đầu nói, sau đó đem đầu kia cửu anh mang đi. Kế tiếp Trư vị định làm như thế nào? Hiên Viên xoay người, hỏi: Cái này Cửu Anh vốn là chúng ta săn giết yêu thú, bởi vậy, tự nhiên do chúng ta tự mình xử lý. Hầu Nghệ mở miệng nói, đã cửu anh bằng lòng thần phục với chúng ta nhân tộc, ngày sau liền lưu tại nơi này là chúng ta hi vọng, Hiên Viên huynh ý như thế nào? Đương nhiên có thể, cái này Cửu Anh tính tình ngang ngược tàm nhẫn, nếu là không đem thuần phục là tội kỵ, ngày sau nhất định nguy hại bất tính. Hiên Viên Tán Đồng nói, hắn vốn là chuẩn bị đem Cửu Anh lưu tại nơi này. Chúng ta nhiều người như vậy, như thế nào quản lý? Lục Mục đương nhiên nhíu mày hỏi: Việc này giao cho ta a? Ta tự có biện pháp, đến lúc đó, chư vị chỉ cần hỗ trợ bảo hộ là được, dù sao chúng ta không phải chuyên nghiệp tuần thú sư." Hiên Viên mở miệng, ngữ khí hơi tiêu ngạo, "Tuần thú sư, há lại ai cũng có thể làm." Như thế liền vất vả Hiên Viên hưng đệ. Lực mục bọn người đối với Hiên Viên nói lời cảm tạ nói, lập tức ánh mắt lấp lóe hạ, trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra nghi hoặc, hẳn là Hiên Viên huynh đệ còn am hiểu thuần thú chi thuật. Cái này ta ngược lại không tin tưởng. Hiên Viên vò đầu nói, "Thật sự là hắn không hiểu, bất quá, đã hắn dám tiếp nhận, tự nhiên sẽ cố gắng học tập. Chúng ta tiếp tục đi đường a." Hiên Viên mở miệng nói ra. Ánh mắt nhìn về phía mặt phía bắc, lập tức bước chân phóng ra, dẫn đầu hướng phương bắc đi đến. Hầu hết bọn người thấy thế cũng không hỏi nhiều cái gì, theo sát phía sau đuổi theo. Những người còn lại tộc bộ lạc thành viên cũng đều lần lượt đuổi theo, trùng trùng điệp điệp đám người hướng phía phương bắc mà đi, không biết có bao nhiêu thân ảnh ở trong đó xuyên thẳng qua. Yêu tộc lãnh địa trung ương khu vực, giờ phút này hội tụ rất nhiều cường giả thân ảnh, các loại yêu khí tứ ngược giao chiến, tràn ngập tại không, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Chỉ thấy lúc này ở trung ương khu vực trên không, đứng sừng sững lấy hai tôn uy nga vô cùng thân ảnh, đều là long tượng toàn thân chạy xuôi ở kim sắc hoa lệ áo giáp, đỉnh đầu song giác như lưỡi dao giống như sắc bén bén loạn, để lộ ra uy nghiêm đáng sợ. Cái này hai đầu long tượng hình linh chính là hai đầu cửu ánh biến thành, mà lúc này, tại bọn chúng ngay phía trước cách đó không xa, đứng vững bảy tám vị yêu tộc thân ảnh, bọn hắn tất cả đều tắm rửa hòa diễm, thần thái sáng láng, trên thân toát ra khí tức, làm cho không gian xung quanh đều mơ hồ dao động, dường như gánh chịu không được. Hừ, nhân loại lại mưu toan nhúng chàm yêu thánh độ phủ, quả thực không biết tự lượng sức mình. Ta nhìn kia hiên viên thực sự càng ngày càng cuồng ngạo, mang theo bọn hắn nhân tộc bộ lạc người đến cướp đoạt tài nguyên, thật sự coi chính mình vô địch sao? Nhân loại quá tham lam, muốn nuốt một mình những tư nguyên này, ta nhìn nên diện chính là bọn hắn. Lời tuy như thế, nhưng nghe nói bọn hắn có vài vị kim đan cảnh giới cường giả, nhất là kia hiên viên rất quỷ dị, chúng ta vẫn là chú ý cẩn thận tốt hơn. Không cần lo lắng, chúng ta yêu tộc có thánh nhân tọa trấn, chỉ là kim đan cảnh giới nhân loại lại có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Những yêu tộc kia cường giả nghị luận ầm ĩ, nói về hiên viên, trên mặt đều lộ ra mấy phần vẻ kinh bị, căn bản chưa từng đem hiên viên để vào mắt. Nghe nói cái này nhân tộc thiên phú chắc tuyệt, danh xưng vạn năm không gặp, hôm nay ta ngược lại muốn xem xem là có hay không như trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên có tiếng cười lạnh truyền ra, khiến cho chư yêu con ngươi đều sáng lên, sau đó, chỉ thấy hai thân ảnh rậm chân mà ra, trên thân khí tức bảng chướng mãnh liệt, rõ ràng là đại la kim tiên cấp bậc tồn tại. Hóa ra là Thương Lang tộc cùng Lôi báo tộc hai vị đại yêu, không có từ xa tiếp đón. Trong hư không, có người lại cười nói: "Không cần khách sáo, chúng ta đến, chỉ là xem náo như tôi." Kia người mặc màu trắng bạc chiến y Thương Lang tộc đại yêu đạm mặt nói, khóe miệng ngậm lấy băng lánh đường cong, cái này hiên viên danh tự hắn cũng có chỗ nghe thấy, bất quá cũng không có quá để ở trong lòng. Hiên viên bất quá là nhân tộc quật khởi Tân Tinh thôi, cùng bọn hắn những này uy tín lâu năm cường tộc so, vẫn như cũ chênh lệch quá xa, bọn hắn tùy ý điều động ra hai người, đủ để ứng phó thế cục. Ha ha, hai người này là ngu xuẩn sao? Vậy mà chạy tới tham gia náo nhiệt, xem bọn hắn hai cái phách lối bộ dạng, chỉ sợ còn không biết Tử Vong đã giáng lâm trên người bọn hắn a. Lần này hiên viên thất bại, ta cực hiên viên cuối cùng sống không quá ba chiêu. Thương lang tộc cùng lôi báo tộc hai đại cường giả yêu tộc đi vào hư không bên trên, lập tức hấp dẫn rất nhiều cường giả yêu tộc chú mục, cái này hai tộc danh khí khá lớn, thậm chí tại yêu tộc đời trẻ bên trong cũng cũng khá nổi danh. Rất nhiều cường giả yêu tộc đều biết bọn hắn. Hơn nữa, cái này hai tộc cường giả, cách mỗi mấy đời liền sẽ đản sinh ra mấy vị tuyệt đại yêu nghiệt, thực lực siêu phàm, có thể xứng yêu tộc thiên tài đứng đầu nhân vật. Một bên khác, hiên viên cùng hậu nghệ đang mang theo bộ lạc dũng sĩ tiếp tục hướng phía trước tiến lên, lúc này có mấy đạo thân ảnh ngự kiếm mà đi, chặn đường tại hiên viên đám người phía trước. Mấy người kia tất cả đều anh tuấn bất phàm, khí chất xuất chúng, toàn thân tản mát ra cường hảnh khí tức, rõ ràng là mấy vị nhân tộc thanh niên. Xin các hạ dừng bước. Chỉ nghe trong đó cầm đầu nam tử mở miệng nói, lưỡi khí bình tĩnh, dường như chỉ là bình thường giao lưu. Chuyện gì? Hiên viên nhàn nhạt liếc nhìn mấy người kia, ánh mắt thăm thú, để cho người ta khó mà nắm lấy. Tại hạ dạo chơi tứ hải, vừa vặn con đường nơi đây, nghe nói nhân tộc tới đây, chuyên tới để bại phóng. Trong đó có người cười lấy chắp tay nói, "Chúng ta đang muốn đi đường, không cần phiền toái." Hiên viên nói, "Ha ha, nhân tộc chính là ta yêu tộc liên minh, nên bầu đáp nhau." Người kia vừa cười nói, sau đó chỉ thấy bàn tay hắn vung lên, trong chốc lát có thật nhiều chùm sáng bắn ra, rơi vào hiên viên bọn hắn phía trước, hình thành màn sáng, ngăn cản đường đi, khiến cho hậu nghệ đám người thân thể đỉnh trệ ở đằng kia. Đây là, cái dối Hầu nghệ bọn người ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, bọn hắn tự nhiên cảm giác được phía trước màn sáng chất chứa trận pháp cường đại, mấy người kia quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Các hạ có thể hiện thân nói chuyện." Hiên Viên mở miệng nói. "Chương 343, tự sụp đổ, mạnh phá yêu vực 2, chương 343, tự sụp đổ, mạnh phá yêu vực 2." Không đợi, chỉ thấy kia màn sáng bên trên lại xuất hiện hai thân ảnh, đều là nữ tử, dáng người huyền chuyển linh lung, dung nhan tiểu mỹ, trên thân tràn ngập ra cực kỳ cường thịnh yêu chi khí tức, rõ ràng là hai vị nữ yêu. Các nàng đứng ở nơi đó, dường như cùng mảnh không gian này dung hợp ở đằng kia, không phân khác biệt. Các ngươi là ai? Hiên Viên ánh mắt nhìn chằm chằm kia hai nữ, trầm giọng nói, "Yêu tộc." Tiên nữ yêu phun ra hai chữ. Hóa ra là yêu tộc bằng hữu, không biết có gì chỉ giáo. Hiên Viên lại hỏi, "Nhân tộc bằng hữu, lần này chúng ta phụ mệnh bảo hộ nơi này, hi vọng các hạ không được quấy rầy, mong rằng các hạ lui lui." Nữ yêu lần nữa mở miệng nói, ngữ khí như cũng lộ ra cực kỳ khách khí, "Nếu là ta không chịu đâu." Hiên Viên hỏi ngược lại. Lời này rơi xuống, hai bên mấy vị nữ yêu ánh mắt đồng thời biến rất lạnh, trong đó hai nữ ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên. Trên thân đột nhiên ở giữa bộc phát ra kinh khủng mỹ áp, ba phủ mạnh không gian này. Trong khoảnh khắc, cả vùng không gian run rẩy không ngớt, phảng phất có trăm ngàn tòa cự sơn ép xuống, cho người ta choáng váng liệt ngạt thở cảm giác. Chỉ thấy hai vị kia nữ yêu ngọc thủ múa, không gian điên cuồng chấn động lên, có sáng choi yêu quang phóng thích mà ra, giống như là hóa thành yêu chi bình chứng, đem tất cả mọi người bao quải trong đó, chống cự lấy kia cố sức mạnh trấn ép. Hiên viên cánh tay nâng lên, đột nhiên chậm ra, lập tức trong hư không xuất hiện vô số thân thần binh bảo kiếm, toát ra hào quang chói sáng, phá toé hư không, thẳng đến hai vị tiên nữ yêu mà đi. Hai vị kia nữ yêu thần sắc kinh biến, các nàng không nghĩ tới Hiên Viên lại bỗng nhiên phát động công kích, bởi vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, thân hình bị đánh bay mà ra, trong miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Đám người trái tim mạnh mẽ co quắp, nhìn về phía Hiên Viên ánh mắt càng thêm kinh sợ, thật là đáng sợ nhục thân, chỉ dựa vào mượn nhục thân, liền có thể tùy tiện chấn thương hai vị đại la kim tiên cảnh cường giả. Vị này nhân tộc thanh niên, hào hào bá đạo a. Đây chính là nhân tộc Hiên Viên, quả nhiên vi phạm. Có yêu tộc thấp giọng nói. Cái này Hiên Viên, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Mà khác mấy chỗ phương hướng, ẩn nấp tại chỗ tối quan sát tình huống cấp tộc tiên kiêu trong lòng hơi nhạy. Hiên Viên vừa rồi kia hai kích, cho dù là bọn hắn đều làm không được. Đã ngươi khăng khăng muốn xâm nhập nơi này, liền trách không được chúng ta bảy trận. Hai vị kia nữ yêu ổn định thân hình, đối với bên cạnh mấy vị đồng bạn nói. Sắc mặt của các nàng đều lộ ra phá lệ nghiêm trọng, vừa rồi va chạm, làm các nàng ý thức được trước mặt vị này nhân tộc thanh niên thực lực rất đáng sợ, cần toàn lực ứng phó. Chỉ thấy mấy vị kia yêu tộc thanh niên gật đầu, bàn tay liên tục vung lên, lập tức có sáng chói yêu quang nở rộ, lộng lẫy vô cùng, ở đằng kia yêu quang bên trong, hình như có cổ lão yêu thú nổi lên. Ngựa mặt lên trời thách giải, thành âm rung động thiên cung. Trong chốc lát, kia mấy tôn cổ lão yêu thú đằng không mà lên, hướng phía hiên viên bọn hắn sát phạt mà đi, giống như hồng hoàng, cự thú khôi phục, uy thế ngập trời. Thật là khủng khiếp trận pháp, trận pháp này, chỉ sợ có thể tru sát đại la kim tiên. Đám người con ngươi đột nhiên có vào, trận pháp này không kém gì bình thường đại la kim tiên cường giả thả ra công kích, những yêu tộc này quả nhiên không hề tầm thường. Nhìn xem kia đánh giết mà đến cự thú, hiên viên mày nhíu lại gấp, bước chân mứt ra, thể nội lập tức bộc phát ra tiếng oanh minh vang, trên người có sáng chói thần hoa lập lòe, trong tay hiên viên kiếm vang rọi ken ken. Giống như long long giống như, để lộ ra sắc bén trí khí. Hiên Viên huynh đệ cẩn thận. Hầu Nghệ nhắc nhở, hắn có thể cảm nhận được kia cự thú trên thân tán phát uy hiếp. Hiên Viên nhẹ nhàng gật đầu, bước chân hướng về phía trước phòng ra, quanh thân hiện lên mênh ngông mênh ngông tiết miu hư ảnh, thân thể vô cùng to lớn, che đậy tứ cùng, nó hai vó câu trả đạp hư không, phát ra tiếng vang kịch liệt, giống như lôi đỉnh nổ tung giống như, kia vài đầu cự thú tốc độ trong lúc đó chậm xuống, bị tiết miu hư ảnh bầy khốn. Cự thú trong miệng không ngừng phát ra tiếng gầm gào giận dữ, lại không cách nào tránh thoát tiết miu hư ảnh chói buộc. Hiên Viên ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía hai vị đệ yêu. Chỉ thấy trong đó có nữ yêu cầm trong tay quyền trượng, trên thân yêu hào quang càng phát ra sáng tỏ, quyền trượng treo lơ lửng ở không, nàng khẽ kêu nói, chấn áp. Vừa dứt tiếng, quyền trượng phía trên lại phóng xuất ra vạn trượng quang mang, chiếu rọi chư thiên, từ quyền trượng bên trên buông xuống tia sáng hội tụ tại quyền trượng đỉnh, trong chốc lát, tia sáng ngưng tụ ra 9 đầu sinh động như thật chân long, mỗi đầu chân long đều nắm giữ long chi cái đuôi, mắt rồng băng lãnh, tràn ngập bạo ngược khí tức khát máu. 9 đầu chân long gầm két trùng sát mãnh ra, trực tiếp rết vào Tiết Nữu Hư ảnh bên trong, Tiết Nữu Hư ảnh mặc dù kiên cố vô cùng, nhưng cũng gánh không được 9 đầu chân long công phạt, không ngừng ban diệt nát ấy. Ngắn ngủi trong chốc lát, chín đầu chân long đem tiết miếu hư ảnh xé rách, hướng phía Hiên Viên thân thể đánh giết mà đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, căn bản không thể nào tránh né. Chỉ là nhân tộc, cũng dám xông ta yêu tộc chi địa, quả thực muốn chết." Tiên nữ yêu lạnh lùng trầm giọng nói. Hiên Viên giơ tay lên bên trong Hiên Viên kiếm, mũi kiếm chỉ hướng phía trước, kiếm ý tứ ngực ở giữa thiên địa, hắn toàn thân tắm rửa kiếm quang bên trong, giống như trong kiếm quân vương giống như, khinh thường thiên địa, bệnh nghệ bắt phương. Giết. Chỉ nghe Hiên Viên trong miệng thoát ra thanh âm đạm mạc, sau đó chỉ thấy cánh tay hắn vung lên, kiếm quang quét ngang hư không, kiếm quang sáng chói xuyên qua không gian, chém giết tại chân long thân thể bên trên. Chỉ nghe răng rắc giống như thanh thủy thanh vàng truyền ra, chín đầu chân long đầu lâu đồng thời vỡ vụt, sau đó ầm ầm tiếng nổ lớn truyền ra, chín đầu chân long thân thể tất cả đều vỡ ra. Hiên Viên Tân Hình biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã dáng Lâm kia nữ yêu trước người, Hiên Viên kiếm đâm ra, phốc thử tiếng vang truyền ra, kiếm trực tiếp xuyên thủng kia nữ yêu lồng ngực, kiếm khí tại trong thân thể tứ ngược, nữ yêu thân thể cứng ngắc ở đằng kia, trên mặt tràn ngập hai nhiên cùng vẻ tuyệt vọng. Nàng làm sao lại thua với vị này nhân tộc thanh niên, nàng thật là yêu tộc tuổi trẻ hậu bối người nổi bật, không nên giễu nàng. Nơi xa, truyền đến hai đạo lo lắng tiếng hô hoán kia là yêu tộc hai vị đại yêu, bọn hắn cuối cùng nhịn không được mở miệng ngăn cản. Hiên Viên nghe vậy khẽ miệng phác họa lên tàn nhẫn đừng có ông, hừ lạnh nói, "Trầm Thi sinh biến, vẫn là trước giải quyết hết các ngươi a." Thanh âm hắn cuối quận, dường như sấm sét, rung động đám người mà nhĩ. Vừa dứt tiếng, Hiên Viên kiếm tiếp tục hướng phía trước, đâm vào kia nữ yêu thể nội, nữ yêu kêu lên nga xuống, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Hỗn trướng. Chỉ nghe hai đạo phẫn nộ quát mắng tiếng vang lên, chỉ thấy hai thân ảnh mãnh liệt bắn mã ra, muốn cầm ná Hiên Viên. Hiên Viên thân thể đứng lơ lửng trên không, phong thái chắc tuyệt, ánh mắt nhìn về phía hai đạo thân ảnh kia, vẻ mặt vẫn như cũ tỉnh táo. Trong tay Hiên Viên kiếm vụ vụ không lứt, giống như là tại đáp lại hắn Triệu Hoán. Hiên Viên đôi mắt bên trong hiện lên chói mắt kiếm quang, trong chốc lát, Hiên Viên kiếm dường như tới hòa hợp đồng nguyên, bước chân hắn hướng về phía trước bước ra, Hiên Viên kiếm hướng phía trước đâm ra, kiếm mang chói đến, không gian không ngừng đổ sụp vỡ vụn, hóa thành đen nhánh vực sâu, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Thật là lợi hại kiếm thuật. Trong lòng mọi người đột nhiên rung động, bọn hắn cảm giác kiếm kia thuật quá cường đại, đủ để uy hiếp bọn hắn. Hai vị chạy đến cứu viện yêu tộc lớn yêu thần sắc đột nhiên ở giữa biến khó xử đến cực điểm, Hiên Viên kiếm thuật này, uy lực không chút nào kém cỏi hơn đại la cấp bậc công kích. Bọn hắn không dám khinh thường, nhao nhao thi triển cường đại thần thông công kích, ý đồ bức lui Hiên Viên. Chương 344, Đông Hoàng Diêu tộc, trận pháp phá địch, 1, chương 344, Đông Hoàng Diêu tộc, trận pháp phá địch, 1. Sau khi bọn hắn công kích rơi vào kia kiếm quang bên trên sát na, kiếm quang lại trực tiếp chôn vùi, khiến cho trong bọn họ tâm nhức lên kinh đảo Hải Lãng, cái này sao có thể? Hiên Viên thần sắc bình tĩnh, lại là đâm ra mấy kiếm, kiếm quang sáng chói vô biên, giống như như lưu tình, mang theo phá hủy tính lực lượng. Chỉ thấy những yêu tộc kia lại yêu thân thể không ngừng bị đánh bay ra ngoài, đập xuống đất, chất vật đến từ điểm. Giá hỏa này thật mạnh. Rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân trối nhìn trước mắt cảnh tượng, những cái kia cao quý đại yêu tại Hiên Viên trước mặt lại không có lực phản kháng chút nào. Các ngươi lui ra phía sau." Hiên Viên đối với hậu nghệ đám người nói. "Hiên Viên huynh đệ, cẩn thận." Hậu nghệ dặn dò, hắn biết Hiên Viên muốn một mình chiến đấu, dù sao, nơi này không chỉ có cường giả yêu tộc, còn có những cái kia nhìn chằm chằm đại yêu. "Ân." Hiên Viên khẽ hất cằm, lập tức liền quay người hướng những cái kia đại yêu đi đến, giờ phút này có chút lớn yêu vẻ mặt vô cùng khó coi, cảnh giới của bọn hắn đều mạnh hơn tại cái này nhân tộc thanh niên, lại bị hắn ba chiêu liền đánh thành bộ dáng này, quả thực mất mặt. Ngươi đến tuột cùng là ai?" Tiếc cầm đầu nữ yêu thấp giọng hỏi, trong giọng nói mơ hồ xen lẫn mấy phần bối rối, hiên viên thực lực vượt qua dự liệu của nàng, nhất định phải biết rõ ràng lai lịch của hắn. "Ngươi không có tư cách biết được." Hiên viên lắc đầu nói, đôi mắt bên trong lộ ra vô tình hắn ý. "Chúng ta chính là Đông Hoàng cung dưới trướng đại yêu, ngươi dám giết chúng ta, Hoàng Thiên Định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh." Mặt khác vị nam tử kia trầm giọng nói. Hiên viên khệ miệng hiện hiện nồng đậm nụ cười, chậm chậm nói, "Đông Hoàng cung dưới trướng, Đông Hoàng thái nhất sao? Đã ngươi biết, liền ngoan ngoãn đầu hàng đi." Tiếc cầm đầu nữ yêu đôi mắt lộ ra sắc bén trí sắc, dường như bắt lấy hiên viên uy hiếp. Buồn cười, Đông Hoàng thái nhất như thế nào tồn tại, ta sao lại e ngại hắn? Hiên Viên mỉm cười nói, trong lòng của hắn khinh thường, nếu là đổi lại cái khác thánh nhân thế lực, có lẽ hắn sẽ kiêng kỵ mấy phần. Đã ngươi chấp mê bất độ, thì nên trách không được chúng ta." Tiệp cầm đầu nữ yêu quắt lạnh nói, lập tức nàng bên cạnh mấy trăm vị đại yêu nhau nhau tế ra pháp bảo, lộc lấy vô biên quang hoa nở rộ mà ra, "Ba phủ mênh mông không gian, phong tỏa hư không." Hiên Viên mày nhăn lại, hắn không nghĩ tới những yếu tố này vậy mà liên hợp lại lên, xem ra, Đông Hoàng cung danh hảo quả nhiên đủ vầng rồi, liền những yếu tố này đều e ngại. "Đi cho đi." Nữ yêu quắt lạnh nói. Lập tức vô tận pháp bảo hướng Hiên Viên vây sát mà ra, hư không điên cuồng vặn bẹo, dường như không chịu nổi cỗ lực lượng này, muốn nổ bể ra đến. Điêu trùng tiểu kỵ, Hiên Viên hừ lạnh, kiếm quang chém ra, kiếm ngân vang âm thanh không ngừng, tiếng kiếm rít chấn động thiên địa, kiếm quang đi tới chỗ, những pháp bảo kia tất cả đều nắc bẫy, thậm chí có mấy món pháp bảo bị kiếm quang xoắn nát, những yêu tộc kia cường giả mắt lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn lực lượng vậy mà ngăn cản không nổi kia kiếm quang công kích. Trốn a! Có yêu tộc hô lớn, lập tức còn lại yêu tộc nhao nhao chạy tứ phía. Hầu nghệ cùng lực mục thấy thế, cũng cẩn thận cùng cự phụ phối hợp Hiên Viên truy đuổi mà đi, đem bọn hắn tru sát nơi này. Hiên viên cầm trong tay trường kiếm đứng tại trong hư không, ánh mắt nhìn ra xa xa, chỉ thấy ở phía xa, xuất hiện vô số thân ảnh, đang hướng phía bên này vào tới, rất nhanh liền có mấy trăm vị cường giả yêu tộc hội tụ tại phiến khu vực này, người cầm đầu rõ ràng là vừa rồi thoát đi nữ yêu. Người dám giết ta đông hoàng cung người, hôm nay liền nhường người biết cái gì gọi là hối hận. Tiên nữ yêu ánh mắt băng lánh nhìn chầm chầm hiên viên, sắc ý lan chẳng ra. Bớt nói nhiều lời, đánh đi. Hiên viên lời nhắc cùng đám giác rời này nói nhảm bàn tay nâng lên, lập tức có vô số trôi hiên viên kiếm chống rông ngưng tụ mãnh sinh, mỗi trôi hiên viên kiếm mặt ngoài đều còn cuốn kiếm chi quy tắc, chất chứa cực đáng sợ kiếm đạo uy áp, làm cho người cảm thấy ngạt thở. Đi, hiên viên ngón tay chỉ ra, lập tức vô số trôi hiên viên kiếm cùng nhau bắn ra, tốc độ nhanh đến mắt tưởng không cách nào bắt giữ, trong nháy mắt xông vào trong đám người, trong khoảnh khắc tiếng tiêu thảm thiết liên tục không ngừng, không biết có bao nhiêu yêu tộc vẫn lạc. Nữ yêu sắc mặt tái nhợt, song quyền siết chặt, trong đôi mắt đẹp tràn ngập ngập trời hận ý, nhưng không có dũng khí tiến lên, bởi vì nàng biết, chính mình đi lên chỉ có mất mạng phần. Nhân tộc đáng chết, ta muốn ngươi chết! Nữ U Nghiên răng nghiến lợi nói, lập tức lấy ra ngọc phù, linh hồn thẩm thấu nhập trong đó, đem tin tức gửi đi ra ngoài. Sau đó không lâu, nơi xa bỗng nhiên có chấn động mãnh liệt của tới, nương theo mà đến còn có trận trận tiếng long ngâm, giống như như kinh lôi ở trên vòm trời nổ vang ra đến, rung động lòng người. Đây là tiếng long ngâm. Rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía nơi xa, tim đập tăng lên, hẳn là Đông Hoàng cung cường giả đi vào bên này, chuẩn bị vây quét bọn hắn. Những này số sinh, rốt cục chịu xuất hiện. Hầu nghệ vẻ mặt che lớp mắng, sớm nên tới, hại bọn hắn lơ lớp lo sợ lâu như vậy, thật là đáng chết. Chúng ta rút lui trước a, lưu được núi xanh, không sợ không có cùi lốt." Lương Mục nói. "Ân." Đám người nhao nhao gật đầu đồng ý, bây giờ hiên viên thực lực tăng vọt, tái chiến đấu nữa chỉ có thể tổn thương nghiêm trọng hơn, không có lời. Hiên viên nhìn về phía đám người, lập tức vung tay áo khẽ vướt quần áo, nhàn nhạt, nhạt phun ra hai chữ: "Đi." Sau đó, đám người bước chân về sau phóng ra, thân hình bay lên không, muốn thoát ly nơi đây. "Trốn chỗ nào?" Nữ yêu giận dữ hét, thanh âm truyền khắp tiểu tiêu, nàng ánh mắt quét về phía bốn phía, lập tức có vô tận kim sắc hỏa diễm theo trong cơ thể nàng dâng lên mà ra, hóa thành vô số hỏa xạ, hướng phía đám người đổi theo. Những cái kia hỏa xạ giống như là nắm giữ linh tính, không ngừng biến hóa vị trí, từ đầu đến cuối đi theo bọn hắn phía sau, đồng thời càng ngày càng gần. Hiên Viên vẻ mặt hơi giết, bước chân trong lúc đó đình trệ xuống tới, quay đầu nhìn về phía những cái kia hỏa xạ, cánh tay cách không vung lên, chỉ nghe phốc thử tiếng vang không ngừng truyền ra, những cái kia hỏa xạ toàn bộ bị đánh chém làm hai đoạn, biến mất không thấy gì nữa. Làm sao lại? Tiên nữ ưu sắc mặt tái xanh, trong ánh mắt lộ ra không cam lòng chi ý, nàng bản mệnh hỏa diễm, lại không làm gì được Hiên Viên, cái này sao có thể? Ta kiêm ý, chuyên khắc ngươi hỏa diễm. Hiên Viên ngạo nghễ mở miệng nói: Ta ngược lại muốn xem xem, là ngươi kiếm nhanh, vẫn là ta pháp bảo nhanh." Nữ yêu nổi giận nói, thân thể nàng chậm rãi lơ lửng mà lên, bàn tay đưa ra, lập tức lại có mấy ngàn pháp bảo xuất hiện trên tay nàng, long lánh hào quang lộng lẫy chói mắt, giống như sao trời giống như chiếu rọi cả mảnh trời khung. "Nhiều như vậy, đây đều là tiên khí sao?" Có người hoảng sợ nói, "Tiên khí, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết a." Nữ yêu trong mắt lướt qua quang ngoan độc tri ý, bàn tay đột nhiên đập mà ra, lập tức vô tận tiên khí bắn ra, hóa thành các loại công kích, phổ thiên cái địa, bao phủ mêng mông không gian, che lại màn trời. Trong chốc lát, phong vân bập biến, Thiên địa phảng phất lâm vào hắc ám thế giới, những cái tia tiên khí bộ phát ra đáng sợ lực hủy diệt, khiến cho thiên địa đều đang run rẩy lấy, như muốn sụp đổ hủy diệt đi đến. Hiên Viên kiếm trong tay đột nhiên đông ra, vô tận kiếm khí nở rộ, kiếm ý tứ ngược, phá hủy rất nhiều tiên khí. Cùng lúc đó, Hầu Nệ thần tiễn, lực mục trong tay cự phủ, cùng mấy trăm người đồng thời phóng thích kinh khủng công kích, đem những cái tia tiên khí toàn bộ chôn vùi rơi đến, lúc này mới đình chỉ chiến tranh. Chương 344, Đông Hoàng Diêu tộc, trận pháp phá địch 2, chương 344, Đông Hoàng Diêu tộc, trận pháp phá địch 2. Chúng ta đi. Hiên Viên mở miệng nói. Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước phương đi đường, nhưng yêu tộc kia cường giả phẫn nộ gầm thét lên, nhưng lại bắt bọn hắn mảy may bị pháp, đành phải đi theo. Bọn hắn ngược lại muốn xem xem, bọn gia hỏa này có thể chạy trốn tới đâu đây. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền tới tới tây bắc phương hướng. Ở nơi đó, có hai chi khủng lồ quân đoàn trấn thủ ở này, tất cả đều ngồi cưỡi lấy thần tuấn vô cùng dị thú, toàn thân thiêu đốt lên đáng sợ hỏa diễm, uy vũ khí phách, bọn hắn tay cầm trường mâu, đứng sừng sững ở kia, giống như thương thép giống như đâm thẳng tới trời. Nhìn thấy phía trước hai chi lại quân, hậu nghệ đám người sắc mặt khó xử vô cùng, vậy mà lại gặp phải chặn đường quân đội. Giết Hai nhánh quân đội bên trong đều có mười mấy vạn yêu binh xung gia, thân thể vượt ngang hư không, hướng bên này lao nhanh mà đến, tốc độ bọn họ nhanh đến cực hạn, giống như nhanh như điện chớp, khí thế hùng hãn sắc bén, cho người ta mang đến cảm giác gấp bách mãnh liệt. Lần này phiền toái đại điểu. Lực Mục thấp giọng nói, bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Hiên Viên kiên định nói, ánh mắt của hắn truyền qua, đối với đám người hỏi, có ai hiểu được trật pháp? Ta. Hầu Nghệ giơ tay lên nói, Hiên Viên nghe vậy cười nhìn về phía Hầu Nghệ, nói, tốt, đợi chút nữa bảy trận sự tình liền giao cho ngươi đến phụ trách, phải tất yếu bảo đảm đại gia an nguy sẽ không cho phép có bất kỳ người chết. Tốt, Hầu Nghệ gật đầu đáp. Bảy trận. Hiên Viên mở miệng nói, chỉ thấy đám người thân hình trôi hướng phương vị khác nhau, đứng vững vị trí của mình, trong tay xuất hiện các biệt vật liệu, theo thứ tự là ngũ hành thạch, kim kim thạch, đỏ viên thạch, thổ mục thạch cùng thủy linh thạch, dựa theo chỉnh tự theo thứ tự bày ra. Đây là trận pháp gì? Hầu Nghệ nhìn về phía Hiên Viên, hắn mơ hồ đoán được Hiên Viên muốn làm gì. Hiên Viên thần bí nhìn xem Hầu Nghệ, khóe miệng phát họa lên rảo hoạt độ cong, nói: "Đến lúc đó ngươi liền minh bạch." Nhìn xem Hiên Viên trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, Hầu Nghệ nhịn không được lắc đầu cười khổ. Hiên Viên vẫn là cùng năm đó tính cách không sai biệt lắm, rất thích chơi làm tiểu thông minh, bất quá hắn tin tưởng, trận pháp này đầy đủ vây khốn đám người kia, để bọn hắn có đến mà không có về. Không chỉ có là Hiên Viên bọn người ở tại làm chuẩn bị, mà các khác mấy chỗ phương hướng cũng lần lượt bộc phát ra ầm ầm tiếng vang, hiển nhiên, yêu tộc đã phái ra đại lượng vệ quân, đang hướng phía bên này tụ đến. Lúc này, Hiên Viên đám người đã hoàn thành trận pháp bố trí, mỗi tòa trận pháp bên trong đều chất chứa vô tận sát phạt quy tắc lực lượng, chỉ cần khởi động trận pháp, liền có thể tru sát xâm lấn chi địch, đây là thích hợp nhất phòng ngự dùng trận pháp. Hiên Viên đại ca, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Hậu nghệ nhìn về phía Hiên Viên hỏi, hắn mặc dù am hiểu công thuật, nhưng ở trận pháp phương diện cũng không đọc lướt qua quá sâu. Đã bọn hắn dám tìm tới cửa đến, liền hoàn toàn thanh trừ hết đến, không thể cho bọn hắn cơ hội. Hiên Viên lạnh lùng nói, hắn vừa dứt tiếng, thân hình trực tiếp bước vào trong trận pháp, lập tức vô tận trận văn tràn vào trong thân thể của hắn, hóa thành áo giáp bao trùm tại thân thể hắn phía trên, lưu động hào quang rực rỡ, lộng lẫy đến cực điểm, nhường cả người hắn đều tắm rửa tại thần thánh quang huy bên trong, giống như thần linh giáng lâm. Hiên Viên trên thân thể tràn ngập ra vô tận kiếm ý, kiếm khí tung hoành hư không, sẽ rách thước cùng, khiến cho hậu nghệ bọn người trong lòng cuồng loạn nhảy lên. Hiên viên đại ca đây là muốn vận dụng toàn bộ thực lực sao? Bọn hắn biết hiên viên thực lực rất mạnh, nhưng mà, cho dù mạnh hơn, dù sao còn không có đột phá thánh nhân tầng thứ, có thể ngăn cản được mấy ngàn tên đại la kim tiên cường giả vây công sao? Giờ phút này, kia mấy ngàn tên cường giả yêu tộc đã tới gần, khoảng cách hiên viên bọn người cách đó không xa, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ dữ tợn, hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm hiên viên, hôm nay chính là bọn hắn báo thù ngày, chỉ cần tiêu diệt hắn, những người còn lại, căn bản không đáng coi trọng. Rít. Chỉ nghe yêu tộc bên trong truyền ra vang hàn tiếng quát, vô tận yêu khí điên cuồng lăn lộn gào thét, hóa thành đáng sợ yêu long hướng hiên viên tôn vệ mà đi. Yêu Long những nơi đi qua, hư không kịch liệt chấn động, linh khí trong tiên địa đều dường như bị điều hầu như không còn. Hiên Viên nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia giết chóc mà đến Yêu Long, hắn đưa tay chỉ hướng nơi nào đó phương hướng, phun ra ba chữ, "Bạo". Trong khoảnh khắc, vùng không gian kia đột nhiên ở giữa sáng lên sáng chói đến cực điểm quá mang, nương theo lấy ầm ầm tiếng nổ lớn, một khu vực như vậy không gian từng khúc sụp đổ, sau đó, vùng không gian kia nổ tung đổ sụp, hóa thành hỗn độn thế giới, có hỗn độn chữ cổ từ đó đồng biển mà ra, tản mắt ra vô tận vĩ lực, trong nháy mắt đem chúng quanh khu vực đều phong tỏa ở trong đó, vùng không gian kia hóa thành đặc biệt lĩnh vực. Không tốt rút lui. Những yêu tộc kia đại quân con người đột nhiên co vào ở nơi đó, nhao nhao trợn mắt lên, chỉ cảm thấy cố khí tức kia vô cùng đáng sợ, liền bọn hắn đều không thể tiếp nhận, nếu là bị cuốn vào kia phiến trong lĩnh vực, sợ rằng sẽ chôn vùi tính mệnh. Chạy trốn được sao?" Hiên Viên hừ lạnh nói, ngón tay lẩy nhẹ, lập tức kia hỗn độn chữ cổ bắn ra vô tận hỗn độn trùng sáng, bao phủ mêng mênh mông khu vực, một khu vực như vậy dường như hóa thành hỗn độn lĩnh vực, bất luận hướng phương hướng nào đi, đều tránh cho không song hỗn độn trùng sáng truy tung. "A!" Tiếng kêu thảm thiết theo hỗn độn lĩnh vực bên trong truyền ra, những yêu tộc kia thân thể lật vào hỗn độn chi quang rạo sát, máu tươi phiêu tán rơi xuống. Hài cốt không còn, thậm chí hồn phách của bọn hắn đều bị hỗn độn chữ cổ thu nạp vào đi, không còn tồn tại. Ngắn ngủi trong chốc lát, mấy ngàn tên yêu tộc đại quân vẫn lạc hầu như không còn, thương vong hơn gấp bội. Thật độc ác thủ đoạn. Hầu nghệ vẻ mặt ngưng kết ở nơi đó, ánh mắt mở cực lớn, hắn vừa rồi tận mắt thấy, có thật nhiều cường giả yêu tộc bị xoắn nát nội thân, hôi phi yến diệt, loại đau khổ này, quả thực sống không bằng chết, đây quả thật là hắn nhận biết hiên viên sao? Hiên viên đại ca quả nhiên lợi hại. Hầu nghệ thì thào nói nhỏ, ánh mắt sùng bái nhìn qua hiên viên. Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi à, yêu tộc viện quân lập tức tới ngay, ta lo lắng trầm thị sinh biến. Hiên viên đối với Hậu Nghệ nói rằng: "Ân." Hậu Nghệ gật đầu. "Ông ngoong." Chỉ thấy trong hư không toát ra cường đại hơn quả mang, giống như là có chín ngôi sao treo lơ lửng ở không, long lánh hào quang lộng lẫy chói mắt, những ngôi sao này phóng thích ra vô cùng đáng sợ hủy diệt uy nghiêm, mỗi ngôi sao đều chất chứa khác biệt thuộc tính lực lượng, thí dụ như hỏa diễm, lôi đỉnh, hàn băng, phong bạo, gió độc, đại địa trở một chút. Đây là?" Hậu Nghệ kinh ngạc nhìn những ngôi sao này, dường như hiểu được cái gì, khó trách trước đó những yêu tộc kia người sẽ vặc. "Giết." Hiên viên quát lạnh âm thanh truyền ra. Lập tức kia chín ngôi sao nổ bắn ra mã ra, mang theo không có gì sánh kịp tốc độ, trong chớp mắt liền xuyên qua hư không, xuất hiện tại yêu tộc trong đại quân, lập tức tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, những cái kia sao trời phóng xuất ra vô số quả mang, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà ra, những nơi đi qua, yêu thú tất cả đều chôn vùi là bụi bặm. Lúc này Hiên Viên lại lấy ra rất nhiều phù văn, bàn tay vung lên ở giữa, những phù văn này phân biệt bắn ra, rơi vào những cái kia sao trời phía trên, làm cho nải sao trời càng thêm sáng chói, toát ra càng thêm hào quang chói mắt, những ngôi sao này chính là hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra đỉnh tiên phù văn dung hợp tại hỗn độn chữ cổ bên trong, uy lực càng hơn lúc trước. Cuối cùng là thủ đoạn gì? Hầu nghệ trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này hùng vị cảnh tượng, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đi thôi, chúng ta trước tiên phản hồi bộ lạc. Hiên Viên mở miệng nói, Hầu nghệ bọn người khẽ hước cằm, lập tức đi theo Hiên Viên hướng phía đường cũ trở về. Chương 345, tiêu diệt bộ lạc, đại quân ác cảnh, 1, chương 345, tiêu diệt bộ lạc, đại quân ác cảnh, 1. Lam Hiên Viên rời đi chiến trường này không lâu sau, có hai đạo cường thịnh vô song yêu khí giáng lâm, thình lình chính là thanh bằng vương cùng hắc hổ vương. Hai cái này định phong tổn tại đứng tại chiến trường trung ương, nhìn xem xung quanh lang tịch cảnh tượng, cùng biến mất đông đảo yêu tộc thi thể, hai đầu lông mày mơ hồ để lộ ra vẻ phẫn nộ. Ngươi xác định, đây là hiên viên thủ bút." Thanh bằng Vương đối với bên cạnh Hắc Hộ Vương trầm giọng nói, trong lòng của hắn có chút hoài nghi, loại thủ đoạn này hắn chưa từng nghe thấy. "Không tệ, là khí tức của hắn." Hắc Hộ Vương khẳng định nói, hắn hẳn là mượn nhờ cái nào đó bảo vật phóng xuất ra cổ uy áp này, dạng này liền không dễ dàng phân rõ khí tức, bất quá hắn thực lực có yếu, thôi động những cái kia phù văn, tất nhiên sẽ trả giá đắt, mong muốn khôi phục lại, cần tốn hao không ít công phu. Hắn còn xuống không Thanh Bằng Vương lại hỏi: "Không rõ ràng, có lẽ tử vong, có lẽ không có vấn lạc, tóm lại, đây là xấu nhất tình huống, chúng ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất." Hắc Hổ Vương trầm ngâm nói: "Ta minh bạch." Thanh Bằng Vương gật đầu, lập tức hắn xoay người, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh rất nhiều yêu tộc đại quân, đạm mạc nói: "Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức xuất binh, tiến về hiên viên bộ lạc, tiêu diệt nhân tộc bộ lạc." Là rất nhiều đại yêu không người nói. Sau đó Thanh Bằng Vương xuất lĩnh lấy đại quân trùng trùng điệp điệp rời đi, bọn hắn không có chút nào dừng lại, bởi vì nơi này đã không có tất yếu tiếp tục chờ đợi mà đổi thành bên ngoài mấy vị yêu tộc vương giả cũng không có lưu lại, riêng phần mình mang theo đại quân rời đi, mặc dù bọn hắn chuyến này tổn thất nặng nề, nhưng có thể chém giết hiên viên, nhồi yêu tộc thu hoạch rất nhiều, vậy cũng là đáng giá, dù sao hiên viên bản thân liền là rất tốt đá mài đao, có thể khiến cho bọn hắn trở nên càng thêm cường đại, xuất chinh lần này mục đích đã tới, liền không có tiếp tục lưu lại ý nghĩa. Không chỉ có là bọn hắn, lúc này rất nhiều đại lục ở bên trên thế lực đều nhìn chăm chú lên vương sa chiến đấu, nhìn thấy bên này thế cục ổn định, đều bùng ra khẩu khí. Yêu tộc rốt cục rời đi mảnh này chiến loạn chi địa, nhân loại cũng có thể sống yên ổn không? Ít. Không ít thánh nhân đều dài thở phào, bọn hắn cũng rất lo lắng Hiên Viên bị yêu tộc truy sát, như thật xảy ra kết cục như vậy, như vậy bọn hắn những này thánh nhân đều không chạy khỏi quan hệ. Kia là, yêu tộc sao lại từ bỏ ý đồ, lần này yêu tộc tổn thất nặng nề, chỉ sợ muốn tìm Hiên Viên báo thù rửa hận, ta suy đoán đây cũng là Hiên Viên kế hoạch." Lại có thánh nhân mở miệng nói, hiển nhiên, đối Hiên Viên thủ đoạn cũng không lạ lẫm. Không biết rõ Hiên Viên sẽ đối phó thế nào yêu tộc, hy vọng tiểu tử này khắc nhân thiên tường a." Có thánh nhân thở dài nói, Hiên Viên mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng vẫn như cũ không cách nào cải biến hiện trạng, trong lòng bọn họ như cũng tràn ngập sầu lo. Tây bắc chi địa, cách nơi này hơi gần yêu tộc thế lực, làm phát giác được bên này chiến đấu phát sinh chấn động, liền điều động cường giả chạy tới bên này trợ giúp, bởi vì bên kia chính là yêu tộc đại bản doanh nơi ở, bây giờ lại xảy ra kịch liệt chiến tranh, chuyện này đối với toàn bộ yêu tộc mà nói tuyệt không phải chuyện tốt. Sau khi bọn hắn đến chiến trường về sau, đã thấy tới trước mắt nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng, vô cùng vô tận yêu thú toàn bộ chôn vùi, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức tồn tại, hóa thành phế tích. Xảy ra chuyện gì? Rất nhiều yêu tộc đại yêu sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Bọn hắn căn bản không thấy rõ chiến tranh phát sinh quá trình. Nơi này dường như chính là vừa mới trải qua thảm thiết chém giết giống như. Nơi này phát sinh qua kịch liệt đại chiến, nhìn vết tích, hẳn là nhân loại cường giả bố trí. Trong đó có người mở miệng nói, trong ánh mắt lóe ra rung động vẻ mặt, kia nhân loại cường giả đến tuột cùng là ai, lại dám xông vào yêu tộc hang ổ, đây quả thực gan to bằng trời a. Lời này rơi xuống, cái khác yêu tộc đại yêu sắc mặt nhau nhau biến ảo lên, có lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, có thì là nhíu mày, trong lòng nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng, nếu thật là nhân loại gây nên, đối yêu tộc đem tạo thành lớn lao ảnh hưởng, dù sao, trong nhân loại có thật nhiều cường hành tồn tại. Chúng ta trước tiên phản hồi bộ lạc Bẩm Bá Vương rút lời, kia quân yêu tộc đại yêu vội vàng chạy về yêu tộc đóng quân khu vực. Làm những yêu tộc kia sau khi trở về, cả tòa yêu tộc đều hăng động lên, nhất là những yêu tộc kia vương giả, càng là ngồi không yên, lập tức tụ tập tại trên đại điện. Ngươi nói là, yêu tộc lãnh địa đã bị tàn sát sạch sẽ. Thanh Bằng Vương sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt vô cùng sắc bén, giống như như lưỡi dao sắc bén, cho người ta cho thật sâu kiêng kỵ. Chính là, kia yêu tộc đại yêu hồi đáp. Hỗn trướng. Thanh Bằng Vương nổi giận nói, song quyền nắm chặt, chỉ cảm thấy trong lồng ngực kìm nén khó chịu khí, hắn vạn lần không ngờ hiên viên vậy mà dám can đảm làm như vậy. Hắn không phải muốn trốn sao, tại sao lại ra tay, hủy đi hắn yêu tộc lãnh địa? Vương, ta đề nghị ngài tự mình dẫn đội tiến công nhân tộc, chuyện này không thể cứ như vậy chắc chắn, nếu không, ngày sau cái khác yêu tộc ý kiến gì chúng ta? Lại có đại yêu đề nghị, giọng nói vô cùng là không cam lòng, yêu tộc chi phối mảnh đất này vô số năm tuyết nguyệt, chưa bao giờ gặp qua như thế sỉ nhục. Thanh bằng vương hừ lạnh nói, đây là ngươi nói, ngươi có bằng lòng hay không gánh chịu trách nhiệm? Kia đại yêu trố mắt, sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám, đây là ý gì, nhường hắn đi chịu chết sao? Thuộc hạ không muốn. Kia đại yêu cắn răng nói, không muốn. Thanh Bằng Vương khẽ miệng phát họa lên cười lạnh, châm chọc nói, "Đã không muốn, kia ngươi nói cái gì?" Kia yêu tộc đại yêu lập tức cảm giác đầu ông ông tắc hưởng, khuôn mặt xấu hổ vô cùng, tối đầu không tiếp tục mà miệng. "Các ngươi đâu?" Thanh Bằng Vương ánh mắt quét về phía những người khác, chỉ nghe trong đó có người do dự một chút, sau đó chậm rãi nói, "Thuộc hạ bằng lòng gánh chịu trách nhiệm, mời vương trách phạt." Thuộc hạ cũng bằng lòng. Các khác yêu tộc người giống nhau mở miệng nói. Thanh Bằng Vương gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phía dưới, nhàn nhạt mở miệng, "Tốt, các ngươi nhớ kỹ cái này giáo huấn, về sau tuyệt đối không nên lại dễ dàng trêu chọc nhân tộc, về phần kia nhân loại nhân viên Bản Vương sớm muộn sẽ lấy tính mệnh của hắn. Cẩn Tuân vô dụ. Chúng điêu cùng kêu lên đáp, bọn hắn tự nhiên tin tưởng Thanh Bằng Vương tính tình, nếu như bọn hắn phản kháng, Thanh Bằng Vương khẳng định sẽ giết gà dọa khỉ, đến lúc đó bọn hắn đều phải đi theo không may. Các ngươi đi chuẩn bị đi, sau 3 ngày xuất phát. Thanh Bằng Vương dặn dò nói, sau đó liền rời đi đại điện, nội tâm của hắn tràn ngập lửa giận, món nợ máu này, hắn sớm muộn muốn cùng Hiên Viên thanh toán. Hiên Viên, các ngươi lấy a, món nợ này ta sớm muộn sẽ đòi lại. Thanh Bằng Vương trong lòng lạnh như băng nói, Hiên Viên cùng Thanh Câu thông, gia Hai tộc liên hợp, đối bọn hắn cấu thành cực lớn uy hiếp, bọn hắn tự nhiên sẽ thừa dịp cơ hội này diệt trừ đối phương, bây giờ, kế hoạch của bọn hắn hoàn mỹ chấp hành, hiên viên chết oan chết uổng. Đây đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cực tốt tin tức, không cần tốn nhiều sức liền san bằng đối phương, loại chuyện này cỡ sao mà không làm? Hơn nữa, hiên viên sau khi chết, nhân tộc dần bắt đầu, tất nhiên lâm vào khủng hoảng, khi đó lại đối nhân tộc phát động chiến tranh, tỷ số thắng đem tăng nhiều. Chương 345, tiêu diệt bộ lạc, đại quân áp cảnh, 2, chương 345, tiêu diệt bộ lạc, đại quân áp cảnh, 2 Yêu tộc đại quân tập kết, cải Thanh Bằng Vương tự mình điều hành hạ hướng Tây Bắc Chi địa đi mà đi, đây là bọn hắn đối nhân tộc phát khởi báo thù chi chiến. Nhưng mà Thanh Bằng Vương dường như quên nhân tộc cứng hãn, lúc trước yêu giới tứ đại bá thế vương triều liên thủ vây công Thái Huyền Cung, đều không làm gì được Thái Huyền Cung, huống chi bây giờ Thanh Bằng tộc, chỉ còn lại Thanh Bằng Vương như thế mấy vị vương cảnh đại yêu mà thôi. Thanh Vũ Vương đứng ở trên không bên trên quan sát dưới chân Lít Nha Lít Nhĩ quân đoàn, trên mặt lộ ra nồng đậm hưng phấn chi ý, chỉ cần những người này, liền có thể uy hiếp toàn bộ Yên Viên thị, cứ đi hắn đã từng có vinh quang, nhường hắn lại lần nữa trở thành Thanh Bằng tộc nhân vật anh hùng. Thanh Vũ ca Đây là ngươi lần thứ 2 mang binh đánh giặc, ngươi yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực phụ trợ ngươi, nhường ngươi danh dương yêu tộc. Ngươi công lao, chúng ta mỗi người đều khắc trong tâm hàm, sẽ không quên. Ta cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Rất nhiều người nhao nhao mở miệng, bọn hắn biết, những lời này có lẽ không thể truyền vào Thanh Vũ Vương trong tai, nhưng bọn hắn sẽ dùng hành động nói cho hắn biết, bọn hắn đều không có quên. Thanh Vũ Vương trong lòng cảm khái và phẫn hận, hắn rốt cuộc Minh Bạch lúc trước lãnh tụ là như thế nào tâm tình, có dạng này trung thành đi theo thần dân là đủ. Chư vị, xuất trình. Thanh Vũ Vương vắt tay quát, Trong quân khác, Mên Ngông yêu tộc đại quân hướng phía nơi xa gào thét mà đi, khí thế hùng hổ, phản phật muốn quét sạch cả mảnh trời khung. Cùng lúc đó, nhân tộc bộ lạc, Hiên Viên cùng Hậu Nghệ cũng đoán được yêu tộc có thể muốn phát động công kích, cho nên cũng không rời đi, bọn hắn rất rõ ràng, yêu tộc mặc dù thực lực không kịp bọn hắn, lại chiếm cứ Lây Tuyệt Hảo địa hình hữu thế, cho dù bọn hắn chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác, yêu tộc vẫn như cũ sẽ cuối cùng tác loại biện pháp tìm tới bọn hắn, chỉ có liều mạng mới có đường sống. Còn có 3 ngày thời gian. Hiên Viên tự lẩm bẩm, ánh mắt bỗng nhiên biến kiên nghị, hắn quay người nhìn về phía bên cạnh Hậu Nghệ, chỉnh trọng ôn quy nói, "Hậu Nghệ huynh đệ, vi tiếp liền giao cho ngươi chỉ huy, sau 3 ngày, ta cùng nhân tộc cộng đồng nên định. Hâu Nghệ ánh mắt nhìn chăm chú Hiên Viên, chỉ thấy Hiên Viên đôi mắt thâm thúy sáng tỏ, dường như ẩn chứa sao trời giống như, lóe ra hào quang chói mắt, hắn không khỏi thở dài, nói: "Hiên Viên huynh đệ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, hiện tại rút đi, có lẽ còn có đường sống." Đã lựa chọn lưu lại, liền không có bỏ dở nửa chừng lý do, cho dù là chết, chúng ta cũng không có chút nào lời oán giận. Hiên Viên Kiên quyết nói: "Tiêu tốt, ngươi đi thông tri còn lại các đại bộ lạc, đem tình huống bên này nói cho bọn hắn, hy vọng bọn họ có thể làm tốt phòng ngự công tác, bất quá cũng muốn chú ý an toàn. Hầu nghệ nhắc nhở nói, bọn hắn có thể ngăn cản yêu tộc điên cuồng trả thù, nhưng những bộ lạc khác nhưng không có phần này thực lực, yêu thú sẽ không bỏ rơi trả thù. Hiên Viên trùng điệp gật đầu, hắn đương nhiên hiểu được Hầu nghệ lo lắng. Hiên Viên quay người đi ra ngoài, hắn triệu tập những bộ lạc khác thủ lĩnh, đem tình huống nói cho bọn hắn, tất cả bộ lạc thủ lĩnh vẻ mặt tất cả đều lộ ra vẻ chấn động. Hiên Viên, thật đáng sợ. Yêu tộc thực lực không thể khinh thường, cho dù bọn họ nhân số ít nhất, nhưng mà lại chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn, nếu là tình huống bình thường, cho dù song phương chiến đấu bộc phát kịch liệt va chạm, yêu tộc cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng mà Hiên Viên Còn muốn muốn bằng mượn chỉ là mấy ngọn núi, chống cự yêu tộc đại quân tấn công mạnh. Hiên Viên huynh đệ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi làm như vậy phong hiểm quá lớn, như yêu tộc đại quân đột phá chúng ta phòng tuyến, chúng ta căn bản ngăn cản không đến, thậm chí liền phản kháng tư cách đều không có. Nơi này dù sao không giống trước kia, không chỉ có chúng ta bộ lạc bị hủy diệt, ngay cả trung quanh thôn trang cũng nhận tác động đến, khó đảm bảo có nhân tộc cá lọt lưới trốn ở âm thầm, nếu như ta là yêu tộc, cũng biết điều động lợi hại hơn quân đội đến đây tiêu diệt nhân tộc. Nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh nhao nhao khuyên giải nói, hiển nhiên đối Hiên Viên đề nghị đều nắm thái độ hoài nghi. Nếu như các ngươi tin tưởng ta, liền dựa theo ta nói làm." Hiên Viên thần sắc bình tĩnh nhìn xem những cái kia bộ lạc thủ lĩnh, mở miệng nói, "Ta biết làm như vậy rất mạo hiểm, nhưng nếu như chúng ta từ bỏ cơ hội lần này, sẽ vĩnh viễn đánh mất chuyện bại thành thắng hy vọng." Lời này rơi xuống, đám người tim đập tần suất tăng tốc, trên mặt dần dần hiện ra vẻ kiên định, mặc kệ phong hiểm lớn bao nhiêu, bọn hắn đều phải thử một chút. "Tốt, ta tin tưởng ngươi, chúng ta lập tức triệu tập nhân thủ." Nhân tộc thủ lĩnh nhao nhao đáp ứng nói, lập tức trở về đi an bài. Sau đó không lâu, đỉnh tiêm bộ lạc nhao nhao hưởng ứng Hiên Viên hiệu triệu, tổ kiến khổng lồ trận doanh theo bốn phương tám hướng hướng phía tây bộ tụ đến. Sơn Mạch trong đám người, Hiên Viên cùng Hậu Nghệ đứng ở nơi đó, nhìn về phía trước Lít Nha Lít Nhĩ đám người, trong lòng sinh ra mênh mông chiến ý, bọn hắn lại có thể cùng những này lão bằng hữu kẻ vai chiến đấu, đây là chiếc kiệt không tưởng tượng nổi. Hiên Viên linh, lần này chúng ta lại muốn kẻ vai chiến đấu, hy vọng lần này có thể lấy được uy hoàng chiến tích, không cô phụ tiền tổ đối chúng ta kỳ vọng. Hậu Nghệ vừa cười vừa nói, trong khoảng thời gian này, Hiên Viên không ngừng huấn luyện tân nhân loại, bây giờ, chi này tân nhân loại quân đoàn đã đạt tới 300 người, hơn nữa, hắn còn tại chọn lựa thiên phú người kiệt xuất, tiếp tục bổ dưỡng. Yên tâm Chúng ta tất thắng." Hiên Viên vẻ mặt kiên định nói, sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng người phía trước nhóm, mở miệng nói, "Lần này đại chiến, quan hệ tới chúng ta tộc tồn vong, chư vị cần phải dốc hết toàn lực. Thế sống chết bảo vệ nhân tộc tôn nghiêm." Đám người trầm miệng một lời, thanh âm bên trong lộ ra ngập trời chiến ý, bọn hắn đã thành thói quen dạng này không khí, bất luận gặp phải khó khăn gì đều luôn cắn răng gượng chống, không nguyện ý từ bỏ bất cứ cơ hội nào. "Chuẩn bị lên đường đi." Hiên Viên trầm ngâm nói, sau đó thân hình hắn đằng không mà lên, hậu nghệ theo sát phía sau, 300 tân nhân loại cùng nhau bay lên, giống như đàn mịt châu chấu giống như bay vây ra. Tốc độ của bọn hắn thật nhanh. Xuyên thẳng qua hư không, trong chớp mắt liền biến mất ở phương xa, dường như dung hợp trong hư không. Không chỉ có là Hiên Viên bộ lạc cùng Hậu Nghệ bộ lạc, cái khác các đại bộ lạc đều tổ chức cường giả tham chiến, bọn hắn không chút do dự, bởi vì cái này liên quan đến lấy nhân tộc tồn vong, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, bọn hắn cũng nghĩa vô phạt cố. Yêu vực phương đông, Vô Ngần trong sa mạc, có mấy chục cổ kinh khủng yêu khí lan tràn ra, bao phủ Vô Ngần sa mạc. Nơi này, chính là yêu tộc đại quân đóng quân địa phương, bọn hắn sớm đã chờ đợi đã lâu. Rốt cục đợi đến cơ hội này, giết chóc, liền theo nhân tộc bắt đầu đi. Âm linh tà ác thay nhiễm quanh quẩn ở trong thiên địa, khiến cho toàn bộ sa mạc đều run rẩy lên, dường như không chịu nổi đáng sợ như vậy uy áp, chỉ thấy tại yêu tộc đại quân trước đó, có vô cùng hùng vĩ cảnh tượng, yêu thú lao nhanh, chẻ lượn thương cùng, vô tận yêu văn lăn lộn gà két, hóa thành dữ tận vô cùng to lớn ma long, phóng xuất ra dọa người lệ khí, cực kỳ đáng sợ. Tại đại quân yêu thú phía trước nhất, có hai đạo ngạo nghệ thân ảnh mạnh mẽ dẫn dọi, bọn hắn đứng sững ở hư không, người mặc tử kim khải giáp, tay cầm chiến kích, trên thân thể tản mát ra kinh thế yêu khí, giống như cựu u địa ngục mà đến quân lâm vương giả giống như, uy nghiêm không thể xâm phạm. Trong đó bên trái nam tử chính là Bạch Trạch Phía bên phải nam tử thì là Thanh Bằng, hai người này đều là thánh cấp đỉnh phong cảnh giới, thống soái lấy ngàn vạn đại quân yêu thú, mỗi người bên người đều đi theo lấy rất nhiều yêu hoàng cấp bậc cường giả yêu tộc, đội hình cực kỳ xa hoa, trùng trùng điệp điệp, khí tức làm cho người ngã tở. Chương 346, bảo hộ nhân tộc, Hà Đồ chi hộ, 1. Chương 346, bảo hộ nhân tộc, Hà Đồ chi hộ, 1. Bạch Trạch ánh mắt liếc nhìn bốn phía, con người hơi co lại, khóe miệng nhếch lên nghiền ngẫm đừng không, thấp giọng cười nói, không nghĩ tới tên kia vậy mà thật định dùng loại biện pháp này bảo hộ nhân tộc, quả thực vô cùng mu thuận. Mặc dù trong miệng hắn nói như vậy lấy Trong lòng lại mơ hồ có chút bội phục cái này nhân tộc, có thể có như thế dứt khoát cùng dũng khí, đáng giá khâm phục. Thanh Bằng cũng gật đầu tán đồng nói, tên kia cũng là có chút can đảm, chỉ tiếc, dạng này nhân tộc, sớm muộn sẽ bị tiêu diệt, không đáng chúng ta phí tâm tư. Lần này, nhường chúng ta hoàn toàn hủy diệt cả nhân tộc, để bọn hắn minh bạch cùng chúng ta đối nghịch một cái giá lớn có nhiều thê thảm đau đớn. Thanh Bằng ánh mắt sắc bén đến tột điểm, lộ ra nồng đậm sát nghiệp, bọn hắn ở đây ẩn nấp quá lâu, cũng nên xuất thế, nhường ngoại tộc người biết được, yêu tộc lựa chọn, ai cũng không có khả năng ngăn cản. Nghe đến lời này, bên người vô số cường giả nhao nhao phát ra sảng khoái tiếng cười. Sắc phạt thanh âm truyền khắp nguyên ngông vô tận khu vực. "Đi thôi, đi nhân tộc." Bạch Trạch khẽ cười nói, bước chân phóng ra, thân thể hóa thành sáng chói ngân sắc quang mang bắn vào hư không bên trong, những yêu thú khác nhao nhao đuổi theo. Tại Bạch Trạch sau lưng, vô cùng vô tận đại quân yêu thú cũng gào thét tuôn ra, hướng phía giống nhau phương hướng tiến đến, cảnh tượng vô cùng to lớn, giống như ngày tận thế tới giống như, rung động lòng người. Cùng lúc đó, tại khoảng cách yêu vực cực xa xôi tây bộ, nhân tộc đại quân đang hướng phía nơi đầy xuất phát. Chi này nhân tộc đại quân từ 67 bộ lạc tạo thành, quy mô khổng lồ, chọn vẹn chiếm cứ gần nửa khu vực, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều bộ lạc nhỏ. Những này bộ lạc nhỏ bên trong chiến sĩ thực lực yếu kém. Bây giờ, 67 bộ lạc cường giả toàn bộ hội tụ ở chỗ này, cộng đồng nan định. Trong hư không truyền đến tiếng nổ cực lớn, nguồn bạo vô cùng lực lượng tứ ngược trong hư không, đám người ngẩng đầu nhìn về phía phía trước không trung, chỉ thấy nơi đó xuất hiện vô số đạo thân ảnh, thân thể tất cả đều khôn ngo, lan loạn thân thoát ra cường giả khí chất, dường như trời sinh chiến sĩ. Nhân tộc bộ lạc, hiên viên cùng hậu nghệ đứng tại trên đài cao, quan sát rộng lớn bắt ngát thủ địa, vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn đã cảm giác được càng ngày càng gần cảm giác nguy cơ. Thiên không phía trên bỗng nhiên nổi lên cuồng phong, gió thổi mạnh liệt, thổi đến người quần áo bay phất phới, phản phất muốn bị xé nứt ra. Đó là cái gì? Đám người bỗng nhiên đình chỉ trò chuyện, ngẩng đầu chỉ lên trời không nhìn lại, lập tức vẻ mặt biến ngưng động. Giống như là một loại nào đó hung cầm yêu thú. Có người suy đoán nói, không tệ, là yêu cầm. Có cường giả khẳng định gật đầu. Những cái kia yêu cầm thực lực thật đáng sợ, chỉ sợ đều có thể so với nguyên hoàng năm tầng cảnh tồn tại. Lại có người nói nhỏ, đôi mắt bên trong hiện lên thâm thúy quan mang, đáng sợ như vậy đội hình, bọn hắn căn bản là không có cách địch nổi. Làm sao bây giờ? Ánh mắt mọi người đều nhìn về Hiên Viên. Chi đội ngũ này mặc dù từ nhân tộc 67 Liên Minh bộ lạc mà tạo thành, nhưng mà chân chính người quyết định vẫn như cũng là Hiên Viên. Tất cả mọi người nghe lệnh nên kích. Hiên Viên bá đạo mở miệng, ánh mắt bệ nghệ thiên địa, đôi mắt bên trong lộ ra bệnh nghệ chi ý, đây là thuộc về bọn hắn nhân tộc Vinh Quang, tuyệt không cho phép trả đạm. Xông lên a! Đám người phát ra tiếng hò hét, thanh âm đánh vỡ thiên không. Trong chốc lát, 67 bộ lạc bên trong có vô số đạo thân ảnh hướng phía xa xa yêu cầm sát phạt mà đi, đám người chia hai nhóm, lấy bộ lạc chi thế hướng phía trước bọc đánh mà đi. Những này yêu Cầm hiển nhiên không nghĩ tới nhân tộc dám trực tiếp ra tay công kích bọn chúng, sắc mặt trong nháy mắt biến phá lệ băng hàn, cánh chim điên cuồng phe phẩy, lôi cuốn ngập trời phong bão đánh rét mà xuống, muốn phá hủy những nhân loại này. Âm ầm tiếng nổ lớn không ngừng truyền ra, song phương va chạm ở nơi đó, vô số lực lẫm lây đến cực điểm hảo quang nợ rộ mà ra, không gian đều bắt đầu vặn vẹo, dường như muốn sụp đổ rơi đến. Hiên Viên bàn tay vung lên, vô tận kiếm khí từ hắn đầu ngón tay nợ rộ, xuyên qua trời cao, đem hư không cắt chém ra dày đặc vết tích, sau đó chuôi này thành kiếm quang chẳng hạng, vô tận kiếm quang phá toái hư không, đem những cái kia tập sắt ma đến yêu Cầm bao phủ ở bên trong vô tận tiêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền ra, huyết nục vang tung tóe, máu tươi nhuộm đỏ không gian. T. Nhìn thấy cái này dọa người cảnh tượng, đám người trong lòng nhịn không được có quát hạ, hiên viên thực lực quá cường đại, quá sắc bén. Không ít người thầm than, người so với người, thật sự là sẽ tấp chết người. Bạch Trạch cùng thanh bằng mắt thấy trước mắt cái này màn, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, quả nhiên như bọn hắn dự liệu như vậy, hiên viên sức chiến đấu rất kinh người. Bọn hắn cũng tin tưởng chi này nhân tộc quân đoàn có thể làm được điểm này. Người cho rằng, nhân tộc có thể đỡ nổi chúng ta sao? Bạch Trạch nhàn nhạt hỏi. Năn không được, nhưng nhân loại có tôn nghiêm của bọn hắn cùng tiêu ngạo, cho dù đánh đến cuối cùng cũng sẽ không hướng yêu tộc đầu hàng." Thanh bằng trầm giọng nói, đôi mắt kiên nghị, "Yêu tộc, hึก hiếp bọn hắn liền thôi, lại còn dám giết tới bọn hắn lĩnh địa, khi bọn hắn nhân tộc là quả hờ mềm, muốn bóp liền bóp sao? Ngươi nói không sai, ta cũng rất thượng trực nhân tộc, đáng tiếc, bọn hắn không hiểu xem xét thời thế, nhất định phải chịu chết." Bạch Trạch lạnh lùng nói, ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Liên tại bọn hắn nghị luận thời điểm, trên bầu trời truyền đến kịch liệt hơn rung động thanh âm, rất cường đại khí tức từ đằng xa cuốn tới, khiến cho Bạch Trạch mày nhíu lại gấp, xem ra Vẫn là chậm tới nhân tộc kịp phản ứng. Nương theo lấy cố khí tức này càng thêm tới gần, rất nhiều người ánh mắt chuyển qua, hướng phía phía trước nhìn lại, lập tức sắc mặt tái nhợt, con ngươi đột nhiên co vào, bọn hắn nhìn thấy nơi xa có phô thiên cái địa đen ngịt yêu cầm cuốn tới, che đậy hư không, giống như tận thế cảnh tượng. Hiên Viên cầm Hiên Viên kiếm, Hậu Nghệ cầm trong tay thần cung, ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa yêu cầm, thần sắc trang nghiêm vô cùng. Chuẩn bị, giết. Hiên Viên quát to, dẫn đầu giết ra, đám người cũng đều kịp phản ứng, nhao nhao phóng thích công kích. Trong khoảnh khắc, nhiều loại công kích nợ dội Hóa thành các loại hình thái thẳng hướng tia phiến yêu cầm đại quân, yêu cầm đại quân thì phát ra gào thét thanh âm, dường như cũng không bởi vì những công kích này mà lùi bước, vẫn như cũ hướng phía trước đánh tới, tốc độ nhanh vô cùng, giống như thiểm điện. Chỉ nghe phốc thử tiếng vang truyền ra, vô số công kích chúng đích yêu cầm thân thể, khiến cho yêu cầm thân thể không ngừng sụp đổ nát bấy, còn như yên hoa giống như trối lọi, nhưng chúng nó không có chút nào vẻ sợ hãi, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Ngắn mũi căng thẳng về sau, yêu cầm đại quân rốt cục tới gần nhân tộc quân đội. Hiên viên hay lớn, cùng tiến binh chuẩn bị. Lập tức, mấy ngàn vị cung tiến thủ lấy ra phía sau cung tiến. Dương cùng cải tên, nhắm ngay yêu cầm đại quân. Thả! Hiên viên hô to, trong chốc lát vô số mũi tên mang theo thế sét đánh lôi đình bắn giết mà ra, tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt, thậm chí liền trong hư không đều truyền ra vụ vụ thanh âm, vô tận đáng sợ mưa tên sắt phạt mà ra, cùng những cái kia yêu cầm lợi trảo va chạm tại, phát ra chói tai kim loại tiếng va chạm vang. Chương 346, bảo hộ nhân tộc, Hà Đồ chi hộ 2, chương 346, bảo hộ nhân tộc, Hà Đồ chi hộ 2. Nhưng mà yêu cầm lợi trảo chất chứa sắc bén lực lượng, lại thêm phòng ngự của bọn nó cực kỳ cứng hãn, rất nhiều mũi tên không cách nào xuyên thủng thân thể của bọn nó nhưng vẫn là có chút yêu cầm thân thể bị xé nứt ra, ngó về trời cao, nhưng mà những này yêu cầm lại không chút nào để ý, dường như hoàn toàn không biết đau đớn, vẫn như cu điên cuồng trùng sát mà đến. Cục diện như vậy nhường Hiên Viên bọn người trong lòng đều nhắc lên kinh đảo hải lãng, yêu cầm công kích quá điên cuồng, dường như vĩnh vô chỉ cảnh. Nhân tộc, thất bại. Yêu cầm bên trong, chuyến ra hùng hổ vô cùng thanh âm, uy áp cuồn cuộn, khiến người ta nhóm sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy thân thể thừa nhận cực lớn cảm giác áp bách. Rết. Lại là vô số yêu cầm xung kích mà xuống, lần này yêu cầm công kích không chỉ có cuồng bạo vô cùng, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Rất nhiều người còn đến không kịp chẽ nẻ, liền bị dìm ngập trong đó, thân thể bị lợi trảo bắt nước, huyết nhục văng tung tóe, hài cốt không còn. Đáng chết, rút lui. Có thong soái gầm thét lên tiếng, đám người nghe vậy lập tức tản ra đảo vòng, nhưng mà yêu cầm tốc độ nhanh một nào, trong chớp mắt liền đuổi tới, triển khai điên cuồng tàn sát. Không biết bao lâu về sau, đám người dừng lại nghỉ ngơi, sắc mặt như cũ thoáng có chút tái nhợt, chiến đấu mới vừa rồi cơ hồ hao phí trong cơ thể của bọn họ hơn phân nửa linh lực, mà những cái kia bị giết chết yêu cầm, đồng dạng là bọn hắn tạo thành. Nhân loại hoàn toàn chính xác rất cứng ngạnh, nhưng bọn hắn đã định trước không cách nào chống cự yêu tộc đại quân, kết cục đã được quyết định từ lâu, chỉ có thần phục. Bạch Trạch mở miệng nói, ngữ khí bình tĩnh không lay động, giống như là đang trần thuật một loại nào đó thiết luật giống như. Thanh bằng khẽ miệng phát họa lên trâm chọc đường cong, nói, "Ngươi làm sao lại khẳng định bọn hắn nhất định phải khuất phục đâu?" Bạch Trạch liếc nhìn bốn phía, sau đó cười nói, "Những loài đệ tiện nhân loại, trừ phi bọn hắn nắm giữ có thể so với thần minh trí tuệ, nếu không, căn bản cải biến không cái gì, hiện tại, ngươi xem bọn hắn còn tại phản kháng sao?" Chỉ thấy tại khoảng cách yêu cầm đại quân cách đó không xa, rất nhiều nhân tộc hội tụ ở chỗ này, tay cầm dao kích, thân thể đứng thẳng tắp, trên mặt che kiến vẻ nghiêm trọng, nhưng mà cỗ này trấn ý, nhưng thủy trung bảo lưu lấy. Hiên Viên đứng tại đám người trung ương, ánh mắt ngắm nhìn phía trước, tâm tình có chút nặng nề, yêu cầm càng ngày càng gần, cách bọn họ đã không đủ trăm mét. Chuẩn bị kỹ càng lên định. Hiên Viên hét lớn, thanh âm như hồng trung giống như, tại mỗi người mảng nhị bên trong vang vọng ra. Rít. Đám người giống to, thân hình bay lên không, khí thế bàn bạc, toàn thân tất cả đều tắm rửa tại sáng chói thần quang bên trong, giống như tiên tiên lâm trận, xinh đẹp tuyệt trần. Hừ. Châu Châu đã chết, tự tìm đường chết." Bạch Trạch Hư lạnh lùng nói, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nói: "Chư vị, đã những người này minh ngoan bất linh, như vậy liền đem bọn hắn hủy gì ta?" Vừa dứt tiếng, hai tay của hắn mở ra, chỉ thấy yêu cầm trên đại quân không bỗng nhiên xuất hiện vô số vòng xoáy, vòng xoáy xoay tròn, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều yêu thú dữ tợn kinh khủng thân ảnh. Thuôn phệ tri ấn. Bạch Trạch than nhẹ lên tiếng, trong chốc lát vòng xoáy bên trong bộc phát ra vạn trượng hào quang, vô tận hấp xả lực lan tràn mà ra, ba phủ Mên Ngâm khu vực, tất cả mọi người bước chân tất cả đều bị lôi kéo ở, bất luận bọn hắn dễ rủa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Đám người trong mắt lộ ra thất kinh vẻ mặt, đây là cái gì? Bọn hắn mong muốn di động, nhưng mà thân thể của bọn hắn giống như là lằm vào vũng bùn bên trong, tùy ý bọn hắn cố gắng thế nào đều không thể nhúc nhích chút nào, thậm chí cả ngón tay đều không thể di động nữa tức. Hoàng Bết, hiên viên trong lòng mạnh mẽ chấn động, nhìn thấy phía dưới những cái kia nhân loại vẻ mặt sợ hãi, trên mặt hắn hiện hiện vẻ phức tạp, bọn hắn là vì bảo hộ biên cương mà hy sinh, nhưng mà lại muốn bị bọn hắn tự tay chém giết đến, đổi lấy có lẽ chỉ có sỉ nhục. Cũng may đây là, Phong đạo nhân mở ra Hà Đồ Lạc Thư lực lượng, vô tận dòng nước từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt bao trùm vô ngần hư không, đem trọn tòa biên quan bao phủ ở bên trong, những cái kia giọt nước lại hóa thành vô tận lưỡi dao, theo trong hư không đốn xuống, muốn phá hủy những cái kia vòng xoáy. Vô số giọt nước bắn tại những cái kia vòng xoáy phía trên, làm cho nải vòng xoáy điên cuồng rung lên dậy, nhưng mà, nhưng thủy trung cứng chắc lấy, cho ta phá. Phong đạo nhân gầm thét, bàn tay vung dậy, chỉ thấy kia vô tận giọt nước bên trong lại sinh trưởng ra cự hình dây leo, dây leo quấn quanh ở vòng xoáy phía trên, khiến cho vòng xoáy dần dần thu nạp lên, dần dần hóa thành bình thường mâm tròn bộ dáng, hơn nữa, mặt trên còn có phù văn lạ cớn tại trên đó, hiển nhiên, là trận pháp. Chỉ nghe thanh thúy tiếng vỡ vụn vàng, những cái kia dây leo bắt đầu xuất hiện khe hở, cuối cùng ầm vang sụp đổ nổ bể ra đến, mà phía dưới đám người cũng khôi phục năng lực hành động, thân thể cấp tốc lui lại, cùng nhau cầm bảo trì khoảng cách an toàn. Ân. Phong đạo nhân ánh mắt lộ ra phàm mang, nhìn về phía Bạch Trạch nói, không nghĩ tới ngươi sẽ còn trấn pháp. Ngươi coi là chỉ bằng mượn cái này khu khu trấn pháp, liền muốn ngăn trở ta yêu tộc tiến công, thật sự là si tâm vọng tưởng. Bạch Trạch trầm giọng nói, vậy liên thử một chút. Phong đạo nhân vẻ mặt đạm mạc, chân đạp đại địa, đột nhiên ở giữa, cả tòa hà đồ lạc thư kịch liệt rung động lên. Vô cùng vô tận quy tắc lực lượng từ đó phun ra ngoài, Hà Đồ Lạc Thư toát ra cả quang hoa chói mắt, vô cùng vô tận quy tắc chi quang hoàn quân với hắn bên cạnh, hóa thành tuyệt thế sát phạt lợi khí. Rít. Phong đạo nhân tay cầm Hà Đồ Lạc Thư, đột nhiên hướng phía trước bộ ra, lập tức Hà Đồ Lạc Thư xẹt qua hư không, như muốn nối liền trời đất, chôi này Hà Đồ Lạc Thư hóa thành vô thượng thần binh, trực tiếp đâm vào kia yêu tộc trong đại quân, lập tức phốc thử trầm đục âm thanh truyền ra, huyết dục lăn lộn, máu me đồng địa, Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp giết xuyên ra ngoài, vùng không gian kia, tất cả đều bị nhuốm đỏ. Yêu tộc đại quân sắc mặt bất biến, chỉ thấy Bạch Trạch đôi mắt hiện lên sắc bén chí sắc, văng lánh mở miệng nói, "Giết." Trong chốc lát, Ưng Vạn Đạo Hắc Ám Long Vũ gào thét mà ra, phô thiên cái địa, giống như vô số thanh lợi kiếm bắn ra, tuấn phong đạo nhân giết chóc mà đi, không gian đều giống như muốn bị cắt đứt ra. "Giết." Phong đạo nhân phun ra băng lanh thanh âm, Hà Đồ Lạc Tư phóng thích ngập trời quang huy, hóa thành ngàn vạn thần kiếm treo ở phía sau hắn, mũi kiếm chỉ xéo tứ cùng, để lộ ra không có gì sánh kịp tốc sát chi khí. Thần kiếm gào thét mà ra, mang theo hủy diệt kiêu ý, chu diệt thế gian vạn vật, những nơi đi qua, yêu cầm đại quân không ngừng bị xé nứt nát bấy, vô số huyết vũ vương vãi xuống, thê lương tê minh thanh vang vọng vạn điều, vùng không gian kia, tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Nhìn phía dưới điên cuồng giết chóc cảnh tượng, Hiên Viên Đồng Tử không khỏi thích trận lấy, tim đập tần suất biến dồn dập lên, hắn không nghĩ tới, yêu tộc thực lực mạnh mẽ như vậy, viễn siêu bọn hắn trước đó gặp phải yêu tộc. Nếu là tiếp tục như vậy đánh xuống, chỉ sợ bọn họ giữ nhiều lành ít. Mau bỏ đi về biên quan. Hiên Viên đối với đám người hô, đồng thời thân thể phóng lên tận trời, mong muốn thoát ly yêu tộc vòng vây. Đi không nổi Hôm nay, các ngươi, ai cũng đừng muốn sống rời đi." Bạch Trạch đứng ngạo nghễ vào hư không phía trên, quan sát phía dưới, dường như trưởng không thiên địa giống như. Hiên viên chân mày nhíu càng sâu, xem ra, yêu tộc là không đạt mục đích thì không bỏ qua. Chỉ thấy Phong đạo nhân bàn tay giơ ra, Hà Đồ Lạc Thư bay về phía trong tay của hắn, trong tay hắn, Hà Đồ Lạc Thư tản mát ra lượm lấy qua mang, sau đó, lại hóa thành chín chuôi trường mâu, tản ra cực kỳ cường hành khí tức. Chín chuôi trường mâu đều là từ vô tận dòng nước đúc thành, uy áp vô tận, giống như là ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, Phong đạo nhân thân thể chậm rãi bay tới trên không. 9 chuôi trường mâu cùng nhau đâm ra, giống như là hóa thành phong bạo, đi tới chỗ, yêu tộc nhau nhau thảm tao tàn sát, hài cốt không còn, máu chảy thành sông. Đáng chết, lão già này quá giàu hoạt. Chương 347, bạch trạch xung trận, hiên viên lập ủy, 1, chương 347, bạch trạch xung trận, hiên viên lập ủy, 1. Bạch trạch ánh mắt âm trầm, cái này phong đạo nhân, lại hiểu được chân pháp, khó trách trước đó sẽ nói ra câu nói kia, nhưng cho dù biết được lại như thế nào, hắn căn bản không kịp ngăn cản. Chỉ thấy 9 chuôi trường mâu chô đến, máu chảy thành sông, vô số yêu tộc vẫn lạc, hóa thành tàn chi mảnh vụn. Rất nhanh, yêu tộc đại quân sĩ khí nhận to lớn đã kích, nguyên bản khí thế hùng hổ, nhưng trong khoảnh khắc, sĩ khí rơi xuống đáy cốc. Rẹt! Hiên Viên quát to, quanh người hắn bốc cháy lên lửa cháy hùng hực, thiêu tận bát hoang lục hợp, mỗi bước ra mấy bước, liền có vài vị yêu tộc nhân vật vẫn lạc với hắn trong tay, trên người hắn tắm dựa tại hỏa diễm bên trong, giống như hỏa chi quân vương giống như, làm cho đám người run sợ không thôi. Hiên Viên huynh đệ, trợ chúng ta. Phía dưới truyền ra tiếng hô hoán, chỉ thấy hai tên thanh niên bay lượn tiến lên, toàn thân dung hỏa, trong tay cầm trường thương, chiến ý dâng cao, hướng yêu tộc sát phạt mà đi. Mặt khác năm người cũng đồng thời bay vọt mà ra vòm trong tay binh khí giết vào yêu tộc bên trong. Các ngươi cũng đi hỗ trợ a." Hiên Viên đối với phía dưới đám người dặn dò nói, lập tức rất nhiều thân hình bay lên hư không, cùng trước đó những người kia đứng tại giống nhau vị trí, trung năng đội quân. "Muốn chết." Bạch Trạch ánh mắt liếc nhìn phía dưới, chỉ thấy vô số đáng sợ yêu thú đánh giết mà ra, che đậy hư không, yêu khí tràn ngập, thôn phệ tươi cùng, yêu thú trên thân tất cả đều bộc phát ra dọa người lệ khí, song đồng đỏ bừng, khát máu, tàn nhẫn, giống như như dã thú, bọn chúng thân hình mau lẹ như lôi điện, trong nháy mắt liền nhào về phía những cái kia nhân loại thân ảnh. "Xuy suy", suy. Vô Sương yêu thú dương nhanh múa vút hướng những thân ảnh kia đánh tới, sắc bén đến cực điểm móng vuốt trực tiếp xé rách hư không, đem bọn hắn quần áo xé vỡ ra đến, máu tươi tứ tư ngược, nhưng mà, bọn hắn vẫn như cũ dũng cảm tiến tới, cầm trong tay thần binh không ngừng vung lên, không ngừng chém giết những cái kia yêu thú, trên thân toé lên rất nhiều yêu huyết, nhưng bọn hắn lại dường như cảm giác không thấy thống khổ, thần thái sáng láng, ánh mắt sắc bén, giống như máy móc chiến đấu giống như. Ngươi thuộc hạ, cũng là đủ trung thành." Bạch Trạch cười nhạo nói. Hiên Viên nghe được Bạch Trạch lời nói, khẽ miệng phát họa lên trâm chọc đường cong, nói, "Lúc trước bọn hắn đi theo chúng ta chinh chiến sa trường, dũng huyết phấn chiến mà chết, hôm nay bọn hắn tự nhiên sẽ vì mình lựa chọn trả giá đắt. Đã như vậy, như vậy, ngươi cũng nên đi chết. Bạch Trạch vẻ mặt băng hàn, ngón tay chỉ động, trong chốc lát, kia vô cùng vô tận yêu thú lại hội tụ trên không trung, nương tụ ra vô số yêu thú hư ảnh, sinh động như thật, để lộ ra đáng sợ khí tức. Rít. Bạch Trạch lần nữa phun ra thanh âm, lập tức những cái kia yêu thú gầm thét lên tiếng, hướng phía Hiên Viên bọn hắn gào thét mà đi, khí thế kinh người. Rít. Hiên Viên hét lớn, trong tay hỏa diễm trường kích động ầm ầm chấn động lên, hỏa long bay lên không, gào thét vũ thiên, sắp phát lực lượng cường thịnh đến tầng hạng, đánh đâu thằng đó mà ở đại quân yêu thú trước mặt, Hỏa Long có vẻ hơi nhỏ bé, rất nhanh liền bao phủ tại yêu thú thủy triều bên trong, hóa thành hư vô. Cho ta phá. Hiên Viên lại lần nữa hét lớn, hỏa diễm trường kích điên cuồng múa, biển lửa ngập trời, Hỏa Long gầm thét, nhưng mà những cái kia yêu thú công kích lại vô cùng bất nhập, điên cuồng đụng vào trong biển lửa, khiến cho biển lửa điên cuồng chập chờn, thậm chí mơ hồ xuất hiện nhỏ dấu vết rách, dường như chống đỡ không nổi bão lầu. Hiên Viên linh, chúng ta không kiên trì nổi. Phía dưới truyền ra thanh âm, hiển nhiên, bọn hắn không chống đỡ được yêu tộc thế công. Rít. Hiên Viên ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Mặc dù biết rõ thất bại, nhưng hắn không có chút nào lùi bước, cho dù là chết cũng muốn kéo lên Bạch Trạch điểm lưng. Nhưng mà hắn vừa cất bước bước ra, đột nhiên cảm giác trước mắt xuất hiện ba tôn khủng lồ yêu thú, đang hướng phía chính mình đánh tới. Ba tôn yêu thú đều tản mát ra ngập trời yêu huy, thân thể bên trên có kim sắc quang hoa lưu động, hình hình chính là kim tinh bách hổ, tốc độ có thể so với thiểm điện, lợi trảo phát toé hư không, phát ra bén nhọn thanh âm. Hiên Viên sắc mặt đại biến, liên tục phóng thích mấy đạo công kích, mới đưa ba tôn yêu thú để ép ra đến. Đúng lúc này, Bạch Trạch bước chân nâng lên, hướng hắn đi tới. Cơ hội tốt. Hiên Viên nội tâm rung động, nắm lấy thời cơ, Hỏa Diễm Trưởng Kích đột nhiên đâm ra, lôi cuốn phá hủy thiên địa chi thế, trong nháy mắt giáng lâm tới Bạch Trạch trước mặt, Bạch Trạch vẻ mặt hờ hững, thân thể hơi nghiêng, trấn thoát, cùng lúc đó, cánh tay hướng về phía trước giơ ra, càng đem Hỏa Diễm Trưởng Kích một mực nắm chặt, nhường Hỏa Diễm Trưởng Kích đỉnh trệ ở nơi đó, không cách nào tiến thêm mấy mai. Hiên Viên thấy thế, sắc mặt đột biến, thân thể bay ngược. Nhưng mà, vẫn là chỉ độ một lát, bộ ngực hắn bị lợi trảo xuyên thủ, đau đớn kịch liệt lan khắp toàn thân, hắn tối đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn lồng ngực xuất hiện ba cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, máu thịt be bét, mơ hồ có thể thấy rõ ràng bạch cốt, nhìn thấy mà giật mình. Ngươi coi là "Chỗ được sao?" Bạch Trạch nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí lạnh lùng, bàn tay dùng sức, hỏa diễm trường kích đột nhiên ở giữa sụp đổ ra, hóa thành hư vô. Hiên Viên Kiêu Gen, trong miệng tràn ra máu tươi, nhuộm đỏ vạt áo, hắn chật vật ngẩng đầu, ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Bạch Trạch, gia hỏa này vậy mà dám làm tổn thương hắn, đây quả thực là không thể tha thứ. "Hiên Viên huynh đệ." Nơi xa hậu nghệ cùng lực mục thấy thế, lập tức chạy tới, đỡ lấy Hiên Viên thân thể, nhìn thấy Kiêu nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, trong lòng thầm mắng Bạch Trạch hèn hạ vô sỉ, vậy mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bạch Trạch cũng không để ý tới hậu nghệ bọn hắn tiếng quá mắng. Ánh mắt nhìn về phía phía dưới đám người, nói: "Các ngươi có thể nguyện thần phục với ta, nếu không, chết." Lời này rơi xuống, hiên viên bọn người đôi mắt lập tức biến phá lệ rất lạnh, giống như là muốn kết băng giống như, ra hỏa này, quá căng rỡ. "Ngươi nằm mơ." Hiên viên lạnh quát lên. Minh Oan bất linh, bạch trạch trong mắt lóe lên nồng đậm sát nghiệp, bàn tay đập mã ra, lập tức, phía dưới vô số yêu thú đồng thời mãnh liệt bắn mã ra, như mây đen tiếp cận giống như, ba phủ mênh mông không gian, cả tòa cung điện đều tại chấn động. Thế thảm tuyết luân tiếng kêu vang vọng mảnh không gian này, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, lúc này đều đang liều mạng chém giết lấy. Mong muốn thoát ra khỏi trùng đây, nhưng nơi này là yêu thành cùng, sao lại tùy tiện buông tha bọn hắn? Ta đến ngăn trở yêu nghiệt này, những người còn lại yểm hộ Hiên Viên huynh đệ rời đi." Hầu Nghệ hét giận dữ nói, trên thân khí chất cuồng loạn, toàn thân rộ sáng chói ánh sáng màu vàng nóng, giống như thiên thần hàng thế, tay hắn nắm trường cung, cái tên, bắn giết mà ra. Hưu bén nhọn tiếng vang, mũi tên phá không, bắn thẳng về phía Bạch Trạch thân thể, Bạch Trạch cánh tay vung lên, ngón tay chỉ hướng hư không, trong khoảnh khắc, kinh khủng không gian phong bạo theo hư không thổi qua, cuốn về phía Trường Tiễn. Trường Tiễn nổ tung, nhưng mà phía dưới yêu thú càng thêm điên cuồng xung kích tới, muốn đem Hiên Viên mai táng ở đây. Hiên Viên cắn chặt răng, hai chân đũ lượng, lập tức bàn chân đột nhiên hướng về phía trước trà đạp, trên mặt đất xuất hiện vô số khe hở, lan tràn đến bốn phía không gian, Hiên Viên thân hình đẳng không mà lên, giống như chân hoàng hành thế, quan sát chư thiên vạn vật ở dưới, thân hình hắn như như ảo ảnh phiêu dãng, cánh tay duỗi ra, năm ngón tay chụp giết mà xuống. Hiên Viên bàn tay điên cuồng rơi xuống, mỗi rơi xuống trong nháy mắt đều sẽ bộc phát ra kinh khủng tiếng nổ lớn, không gian chấn động, đất rung núi chuyển, vô tật yêu thú thi hải tử từ trên cao rơi xuống phía dưới, giải đầy thương khung, máu tươi tràn ngập, khiến cho người phía dưới nhóm nhìn về phía Hiên Viên ánh mắt tràn ngập kinh sợ, vị này nhân hoàng chi tử, thật sự là Quá cường đại quá khí phách. Chương 347, Bạch Trạch xung trận, Hiên Viên lập ủy, 2, chương 347, Bạch Trạch xung trận, Hiên Viên lập ủy, 2. Chỉ thấy lúc này, Hiên Viên ngón tay hướng về phía trước cách không thể qua, lập tức giữa thiên địa sinh ra rất nhiều kiếm khí, mỗi đạo kiếm khí tất cả đều ẩn chứa cường hành không gian quy tắc, tiếp ý xuyên qua không gian, phốc thử tiếng vang truyền ra, vô số yêu thú đầu bị xé thủng, huyết dịch dâng trào, thân thể mềm nhũn nằm ở nơi đó, không, có Singer. Giờ phút này Hiên Viên giống như chiến thần khôi phục giống như, người mặc áo giáp, tay cầm hỏa diễm trường kích, sau lưng cánh chí vô. Mỗi lần hô hấp ở giữa đều có thể mang đi hàng trăm hàng ngàn đầu sinh mệnh, không nhìn bất kỳ công kích, thẳng đến đối thủ. Người một chết. Bạch Trạch phấn nộ quát, hiên viên triển lộ ra hung hăng thực lực đã nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng hắn lại không phải kiếm khí, tương phản, đối với hắn mà nói, loại trình độ này chiến đấu, chính hợp khẩu vị của hắn, hắn muốn mượn này tối luyện, tăng lên thực lực của hắn. Chỉ thấy thân thể của hắn đàng không mà lên, trong chốc lát, trên bầu trời mây đen quay cuồng, lôi đình gào thét, tại đỉnh đầu hắn phía trên, có 9 cái sao trời hiện hiện, lập lòe chói mắt, cực kỳ lộng lẫy, sao trời quang mang chiếu sáng hư không, khiến cho hiên viên con người không khỏi co vào ngưng kết. Cái này Bạch Trạch, vậy mà lĩnh ngộ ra chín ngôi sao quy tắc, lại dung nhập vào huyết mạch bên trong, hóa thành bản nguyên, đây là khái niệm gì? Ý vị này, Bạch Trạch Thiên Phú hoàn mỹ vô khuyết, thậm chí siêu việt nhân tộc bình thường. Năm đó yêu vực đại yêu tranh phong, người thắng sau cùng là vua, câu nói này cũng không phải là nói hiếp nói vượn, mà là bởi vì yêu vực bên trong tồn tại quá nhiều nắm giữ tư chất nghịch thiên hạng người, nếu như đem nó đặt ở xã hội loài người bên trong, đủ để nhấc lên sóng to gió lớn, dẫn phát náo động, dù sao loại này cấp bậc yêu nghiệt quá hiếm thấy. Bật trạch phẫn nộ quát, thân thể của hắn lơ lửng ở đằng kia chín cái sao trời bên cạnh, lập tức, chín cái sao trời dường như sống tới giống như, phóng xuất ra khí tức cực kỳ kinh khủng, hướng phía Hiên Viên đánh giết mà đi. Cô uy áp này, là thần thông chi thuật sao? Hiên Viên trong lòng hơi rét, cái này chín cái sao trời uy lực dường như không kém, không chỉ có phong tỏa hư không, hơn nữa, còn có trấn phong thiên địa uy năng, làm cho người cảm thấy ngạt thở. Chỉ nghe Hiên Viên hô lớn, các ngươi đi đầu rút lui nơi này, ta lưu lại ngăn cản. Hầu Nghệ nghe vậy ánh mắt lấp lóe, nói, ngươi chính mình cẩn thận chút. Hầu Nghệ biết bọn hắn lưu lại cũng không giúp được một tay chẳng bằng giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất, hơn nữa, lấy hiên viên thực lực, hẳn là cũng không đến mức xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Hiên viên, chúng ta đi trước, ngươi cần phải cẩn thận, kẻ này không thể địch lại. Nghe dặn dò, dứt lời liền xuất lĩnh chúng yêu rời đi bên này. Rất nhanh, bên này lại lần nữa khôi phục kiến tính, duy còn lại hiên viên cùng Bạch Trạch hai người, ánh mắt hai người cách không va chạm trong hư không, bắn ra vô cùng sắc bén địa quang, giống như là muốn xuyên lẫn trong hư không. Bạch Trạch đứng ngạo nghễ vào hư không, đôi mắt vô cùng lạnh lẽo, hắn vừa tiến vào đại yêu cấp độ không đến bao lâu, còn không có ổn định cảnh giới, cần thời gian đến thích ứng đại yêu cảnh giới. Hiên Viên mặc dù vừa đột phá không lâu, nhưng lại lĩnh ngộ ra hai loại quy tắc, cũng đem nó dung nhập hết mạch bên trong, ý vị này, Hiên Viên Thiên Phú có thể sưng yêu vực thứ hai. Các ngươi nhân tộc, trời sinh ngu muội, căn bản không hiểu được như thế nào vận dụng lực lượng, lại có thể nào chống cự yêu thú cương phạt, hôm nay chính là ngươi diệt vong lúc." Bạch Trạch châm chọc nói rằng, trong mắt của hắn hiện lên mấy phần giễu cợt, dường như đã thấy Hiên Viên quỷ sát tại dưới chân hắn cầu Sinh Tha thứ hình tượng. Bất nói nhiều lời, dưới tay thấy thật chiêu a. Hiên Viên phun ra lạnh lùng thanh âm, trong ánh mắt lộ ra bệ nghệ thiên hạ khí khái, bàn tay mở ra, giữa thiên địa sinh ra vô tận kiếm khí giày đạt hư không, kiếm khí sắc bén vô song, sẽ rách thiên địa, chắc đức không gian, đánh đâu thằng đó, dường như có thể bộ ra hư không. Cùng lúc đó, Bạch Trạch bàn tay hướng về phía trước đập mã ra, 9 cái sao trời phi tốc xoay tròn, phóng xuất ra không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt, 9 cái sao trời tương liên, giống như là đúc thành vô kiên bất tối lao ngục, đem Hiên Viên giam ở trong đó, kiếm khí cùng lao ngục va chạm ở đẳng kia phía trên, lại khó mà phá bỡ, kiếm khí chôn vùi tại trong lao ngục, biến mất không thấy gì nữa. Điều trùng tiểu kỵ, Bạch Trạch khẽ miệng phát họa lên đùa cợt đường cong, cái này lao ngục chính là thiên phú của hắn thần thông lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, cho dù là cùng cảnh đại yêu đều không phản nổi, trừ phi là thần thông chi thuật, nếu không không có khả năng công phá phòng ngự của nó. Hiên Viên ngẩng đầu quét về phía Bạch Trạch, ánh mắt đạm mạc đến tự điểm, ngón tay hắn run rẩy, Thiên Khuyết rung động kịch liệt lấy, kiếm khí điên cuồng hội tụ đến cánh tay hắn chỗ, sau đó cánh tay hắn vung dậy, Thiên Khuyết rời khỏi tay, hướng phía Bạch Trạch bắn giết mà ra. Thiên Khuyết những nơi đi qua, không gian từng khúc vỡ nát đổ sụp, mơ hồ trong đó có long ngâm phượng minh thanh âm vang lên, biểu ý tứ ngữ Phản Phật muốn hủy thiên diệt địa, cái này Thiên Khuyết bên trong, chảy xuôi thuần túy vô hạ sức mạnh sấm sét, uy nghiêm mà bá đạo, giống như là có Lôi Đình Quân Vương tại khống chế lấy nó, chỗ đến, không gì không phá. Thần mạnh kiếm khí, bạch trạch trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, hiên viên vậy mà thôi động ra cường đại như thế kiếm khí, nhường hắn cảm thấy giật mình, nhưng mà vẫn như cũ kém xa hắn chín ngôi sao. Chỉ thấy bạch trạch hai tay múa, chín ngôi sao trong lúc đó xoay tròn, mỗi ngôi sao bên trong đều dựng dục ra cực hạn hàn băng khí tức, nóng dục khí tức, hỏa diễm khí tức, lôi điện khí tức, ba loại hoàn toàn khác biệt khí tức theo chín cái sao trời bên trong bộ phát ra, hướng Thiên Khuyết nghênh đón. Nam đạo tiếng nổ lớn chấn động trên bầu trời, chỉ thấy nam đạo sáng chói chói mắt thần hoa phóng lên tận trời, thiên quyết bị nâng trợ, tiếng kiếm rít khung rướn, nam đạo vết kiếm xuất hiện tại thiên quyết phía trên, cực kỳ dễ thấy. Ân. Bạch trạch trong mắt lóe lên dị sắc, hắn cảm giác thanh kiếm này, tựa hồ có chút cổ quái, cũng không đạt tới cực phẩm bảo vật cấp độ, nhưng uy lực lại mạnh rõ người, cuối cùng là cái gì kiếm? Lại đến. Hiên Viên gầm nhẹ nói, hắn toàn thân tắm rửa tại thần thánh lôi đỉnh chi quang hạ, trung bình thiên khung biến thành màu tím đen, giống như là muốn thôn phệ vạn vật, tay hắn nắm thiên quyết, đột nhiên huy sái ra đẩy trời kiếm ảnh, phô thiên cái điệu rơi xuống, ba phủ mênh mông khu vực Mộn Mai táng Bạch Trạch. Bạch Trạch ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, bước chân hắn hướng về phía trước bước ra, quanh thân vẩn quanh tinh thần chi quang nở rộ đến cực hạn, hóa thành vô hình phong bạo quét sạch thiên địa, vô tận gió lốc nổi lên, đem đầy trời mưa kiếm xoắn nát. Ông. Bỗng nhiên có du dương tiếng đàn phiêu đãng tại hư không, giống như thanh tuyền chảy cuộn, lại giống là tiên nữ ca hát, tràn ngập tại hư không khắp nơi, làm cho người ta cảm thấy an tưởng yên tĩnh cảm giác. Bạch Trạch thân thể mạnh mẽ chấn động, giống như là nhận ảnh hưởng nào đó, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, ánh mắt của hắn hướng bốn phía nhìn lại, sau đó nhìn thấy những cái kia tiếng đàn hướng phía chính mình bay tới, mỗi khi tiếng đàn đến gần thời điểm Thân thể của hắn liền run rẩy càng thêm lợi hại. Thì ra, trên tầng mây thạch cơ nương nương đang khệ tiêu ngọc, tay nàng chỉ động dây đàn, làn điệu càng ngày càng cao căng, giống như núi tuyết bịn lầm, quần quần gloat thét mà ra, vọt thẳng nhập bạch trạch chỗ sâu trong ngóc, khiến cho thần sắc hắn ngốc trệ, thân thể đứng ở nơi đó, giống như là thất hồn lạc phách, không có nửa điểm năng lực phản kháng. Trong chốc lát, bạch trạch đầu mãnh liệt lay động, linh ngải dần dần biến thành tỉnh, nhưng mà hắn vừa tỉnh táo lại, liền cảm giác ngực truyền đến buồn bực đau nhức, thân thể hắn rung động, nhịn không được phun ra mấy cái máu tươi. Chương 348, Thạch cơ khắp địch, lại phá yêu quân, 1, chương 348 Thạch Cơ xác định, lại phá yêu quân, một. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn về phía phía trên Thạch Cơ nương nương, trong lòng phẫn nộ vô cùng, nữ tử này, thật hèn hạ. Thạch Cơ, đây là chúng ta yêu tộc cùng nhân tộc một trận chiến, ngươi bỗng nhiên nhúng tay, không sợ thánh nhân ngăn cản sao? Bạch Trạch quát lạnh nói, mong muốn nhiễu loạn Thạch Cơ tâm trí, nhưng mà Thạch Cơ thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn chăm chú Bạch Trạch, chậm rãi mở miệng, "Yêu tộc thánh nhân chẳng phải đã sớm nhúng tay nhân tộc sự vật sao? Ta chỉ là tại thời khắc mấu chốt bảo trụ yên viên, lại làm sao có vi quy tiến hành? Ngươi nói hiệm nói vượng, yêu tộc thánh nhân rõ ràng đã bế quan trăm năm." sẽ không quản thế tục tranh chấp, ngươi như thế nói xấu thánh nhân, quả thực là tội không thể tha. Bạch Trạch phẫn nộ quát. "À, đã ngươi cho rằng yêu tộc thánh nhân bế quan trăm năm không để ý tới trần thế sự tình, kia ngươi lại vì sao xuất hiện ở đây? Ngươi không phải hẳn là đi theo tại yêu tộc thánh nhân tà hữu sao?" Thạch Cơ ngữ khí bình tĩnh nói, nàng mặc dù đối hiên viên ấn tượng rất không tệ, nhưng đây là hai tội cân đo án, cái gì nhẹ cái gì nặng nàng rất rõ ràng. Bạch Trạch lập tức cứng miệng không trả lời được, không biết nên trả lời như thế nào, hắn tới nơi đây đúng là phụ mệnh tìm đến hiên viên phiền toái. Các ngươi tiếp tục." Thạch Cơ thản nhiên nói, lập tức nàng thân hình biến mất ở trên trời. Nàng mặc dù có lòng cứu nhân viên, nhưng xác thực không thể nhúng tay quá nhiều, mỗi lần xuất thủ đả thương Bạch Trạch đã là hết sức nỗ lực, bằng không đợi Lục Trẩm cùng cái khác yêu tộc thánh nhân tìm đến, liền không tốt kết thúc. Hỗn loạn. Bạch Trạch trong lòng nổi giận mắng, thành cơ bỗng nhiên thâm trầm ra, khiến cho toàn bộ sự kiện hoàn toàn trệ hướng quy tắc, căn bản không dựa theo hắn dự đoán tiến định đường đi, cái này khiến hắn rất phiền muộn, không khỏi nhớ tới trước đó cái kia đạo nhân áo đen lời nói. Hắn từng khuyên cáo Bạch Trạch, không nên nhúng tay nhân loại cùng yêu tộc ở giữa phân tranh, miễn cho gây nên đại chiến, kết quả Bạch Trạch mày may nghe không vào, bây giờ, rốt cục cụ thành hậu quả xấu nhường thế cục biến khó bề phân biệt, thậm chí, hắn còn kém chút chết tại hiên viên trong tay. Trong hư không lôi đỉnh nổ vang, chỉ thấy thiên huyết trôi nổi tại không, xung quanh có ngàn vạn trôi lượi kiếm lượn lờ, sắc bén vô song, kiếm khí tung hoành xe lẫn, kiếm trận trung ương, hiên viên trưởng Sam Phiêu độc lấy, hắn đứng tại kiếm trận phía trên, quan sát phía dưới bạch trạch, đôi mắt bên trong để lộ ra nồng đậm đến cực điểm lạm mạn. "Ta thừa nhận ngươi đích thật là thiên phú chắc tuyệt hạng người, thiên huyết cũng là pháp khí cực kỳ mạnh mẽ, chỉ tiếc ngươi cảnh giới nhỏ yếu, bất luận ngươi như thế nào thi triển, cũng không cách nào lạm sao ta." Bạch trạch nhìn về phía hiên viên cười lạnh nói, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, Lập tức kia chín ngôi sao lại lần nữa vận chuyển lại, quang mang càng thêm hừng hực lóe mắt. Nương theo lấy chín ngôi sao vận chuyển, chung quanh thiên địa linh khí hội tụ ở này, hóa thành vô cùng vô tận tinh thần quang huy buông xuống, dung nhập bạch trạch trong thân thể, khiến cho trong thân thể của hắn bộ phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Trong tay hắn phất trần hướng phía trước vung ra, vô số sợi rải nhỏ ngân tuyến hướng phía hiên viên vọt tới, chất chứa cực kỳ mạnh mẽ sát phạt lực lượng. Những sợi ngân tuyến lực xuyên thấu cực mạnh, bình thường nguyên hoàng cường giả độ trạm lấy chỉ sợ đều sẽ lập tức mất mạng. Hiên viên khuôn mặt không thay đổi, bước chân hướng về phía trước phóng ra, quanh thân hiện lên vô tận phù văn tần bí, hắn dường như hóa thành vạn pháp chi nguyên. Bất kỳ công kích đều khó mà tới gần, bàn tay hắn hướng phía trước đập mà ra, hư không lập tức xuất hiện các loại thần ma đồ án, phóng xuất ra ngập trời hủy diệt chi ý, trấn áp hư không. Lân Tuyến Anh Minh, chói thai vô cùng, đã thấy kia thần ma đồ án điên cuồng nghiền ép mà đến, đem Lân Tuyến xé rách phá hủy, bạch trạch trên mặt hiện lên mấy phần vẻ không thể tin, hiên viên vậy mà phá giải rơi hắn công kích mạnh nhất, cái này sao có thể? Ngươi thật coi là, thiên huyết chỉ là ngươi dùng để phòng ngự pháp khí sao? Hiên viên ánh mắt nhìn chằm chằm bạch trạch, khóe miệng phát họa lên trâm chọc đường cong. Nghe đến lời này, bạch trạch con người đột nhiên co vào, ánh mắt nhìn chổng chọc vào hiên viên, hẳn là Còn có cái gì ẩn dấu thủ đoạn? Chỉ thấy hiên viên trên người Quang Mang càng ngày càng sáng chói, trung quanh hắn hư không không ngừng xảy ra vận mẹo biến ảo, vô cùng vô tận thần văn theo quanh người hắn hiện lên, tại trung quanh hắn hình thành đáng sợ phong ấn không gian, dường như liền thiên địa đều giam cầm ở bên trong, Bạch Trạch chỉ cảm thấy thân thể giống như là lâm vào vũng bùn bên trong, nửa bước cũng khó rời đi, tốc độ giảm bất rất nhiều, dường như hành động chậm chạp. Phong cấm lĩnh ngực. Bạch Trạch híp mắt lại, ánh mắt lóe ra phơ mang, lúc trước hắn cùng Hiên Viên lúc tỉ thí liền cảm nhận được hắn am hiểu phong ấn chi đạo, bây giờ xem ra cũng không có đó sai. Chỉ là hiện tại hắn yêu tộc quân đội bị vây ở phía dưới chiến trường. Mong muốn thoát ly nơi đây, chỉ có giết ra phong cấm lĩnh vực mới được. Nghĩ đến này, Bạch Trạch song quyền nắm chặt, hùng hậu mênh mông lực lượng quán châu tại thân thể bên trên, cánh tay hắn phía trên cơ bắp phồng lên lên, phản phất muốn noa bạo quần áo giống như, lộ ra rất có lực uy hiếp, nhưng mà, hắn vẫn không có lựa chọn đối cứng phong cấm lĩnh vực, hắn tin tưởng Hiên Viên cũng không dám thật giết hắn. Hiên Viên, dù sao cũng là nhân độc, không dám làm quá quá mức. Phá! Hiên Viên độc nhấn rõ từng chữ như sấm, thanh âm ồ ủ, phong cấm lĩnh vực toát ra hoa mỹ thần hoa, giống như là vô tận thần liên quấn quanh ở Bạch Trạch trên thân, muốn trói chặt lại hắn. Nhưng mà Bạch Trạch thân thể dường như cùng tiên khuyết dung hợp là thống, bàn tay hắn vung lên, thiên quên hỏa, giống như là tại chúng quanh hắn hình thành đám sợ rõ đốc, thổi đến hư không chấn động, phát ra xoẹt tiếng vang, không ngừng chôn vùi cỗ lực lực lượng kia. Bạch Trạch thân thể mãnh liệt bắn mà ra, thẳng đến Hiên Viên mà đi, tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền giáng Lâm Hiên Viên trước mặt, nắm đấm binh ra, mang theo bá đạo tuyệt luân chi thế, giống như sao băng va chạm giống như, đánh phía Hiên Viên. Đối mặt cái loại này công kích, Hiên Viên khinh thường hừ lạnh nói, điêu trùng tiểu kỵ. Chỉ thấy hắn giống nhau rỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng hướng phía trước điểm ra, trong khoảnh khắc, ngón tay của hắn dường như hóa thành vĩnh hằng chi quang kéo dài vô hạn mà ra, trong chốc lát, vùng không gian ngược kia dường như bị triệt để đồng lại, kia văng ra ba đạo quyền ảnh trong nháy mắt đỉnh trệ ở giữa không trung, không cách nào tiến thêm. Hiên viên mặc khắc hai ngón tay hướng về sau điểm ra, kia hai ngón tay bên trong tất cả đều bộc phát ra không có gì sánh kịp thần quang, giống như là có hai tôn thần chi xuất hiện, thần thánh trang nghiêm, tràn ngập mênh mông vĩ ngạn thần vương khí tức, thần thánh bàn tay mạnh mẽ chụp tại Bạch Trạch trên thân thể, đem hắn đánh bay ra ngoài. Bạch Trạch thân thể đạp nát vô số ngọn núi, trong miệng cuồng thổ máu tươi, khí tức vẻ vãi đến cực điểm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hiên viên thân ảnh, trái tim mãnh liệt co quắp, trong lòng nhảy lên kịch liệt lấy Hắn thế nào cũng không muốn tin tưởng mình đường đường yêu tộc hùng nghệ, lại thua với chỉ là nhân loại. Ngươi còn có cái gì gì ngon sao?" Hiên Viên Đạm Mặc hỏi. "Ngươi cũng đừng coi là ngươi có thể giết được ta, chúng ta yêu tộc muốn làm sự tình, còn có rất nhiều nhân tộc bộ lạc cuối cùng sẽ bị cầm xuống, biến thành nô lệ." Bạch Trạch ngự khí cháy lập, trong tay lấy ra một cái như ý ngọc. "Đây là hắn suất Trinh trước đó Lục trầm giao cho hắn, bằng vào này ngọc có thể tùy tiện thoát đi, vốn cho rằng không có cần dùng đến thời điểm, vậy mà lúc này lại cử đi tác dụng." Chương 348: Thạch cơ khắp địch, lại phá yêu quân, 2. Chương 348: Thạch cơ khắp địch lại phá yêu quân. 2. Hiên Viên lông mày chau động, gia hỏa này thế mà muốn mượn bảo vật thoát đi, cũng là có chút giàu hạn, chỉ có điều, hắn đã dám đến đến nơi đây, há lại sẽ không có chuẩn bị. Ông. Bạch trạch trong tay như ý ngọc tản mát ra nhu hòa màu trắng hà quang, bao phủ tại thân thể hắn phía trên, lập tức hắn thân ảnh biến mất tại mờ chỗ. Mắt thấy bạch trạch đã rời đi, cái khác yêu tộc quân đội cũng tán loạn, Hiên Viên ánh mắt liếc nhìn phía dưới, chỉ thấy mênh mông chiến trường thượng không che kín đen nghịt thân ảnh, lấp nhá lấp nhí, giống như châu châu giống như, hắn lông mày không khỏi nhăn lại, xem ra cái này yêu tộc quân đội không chỉ chừng này, bọn hắn nhất định còn giấu ở nơi nào đó tùy tôi mà động. Trở lại bộ lạc, Hầu nghệ cùng Lực Mục nhìn về phía Hiên Viên ánh mắt mang theo sự kính chi ý, nhất là Lực Mục, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Tại vừa rồi trận kia kinh thế đại chiến ở trong, hắn tận mắt nhìn thấy Hiên Viên lấy siêu phàm thực lực chém giết trừ vị yêu tộc đỉnh tiêm yêu vương, thậm chí còn đánh lui bật trạch, như thế hành động vĩ đại có thể xưng truyền kỳ. Tuy nói hắn biết Hiên Viên rất trẻ trung, nhưng có thể có được cái loại này thực lực khủng bố, Thiên Phú có thể nghĩ. Hiên Viên huynh đệ quả thật cái thế anh hùng. Lực Mục chắp tay cười tán thán nói, đôi mắt bên trong để lộ ra không che giấu chút nào vẻ khâm phục. Quá khen, quá khen, Lực Mục huynh quá khen. Hiên Viên khoát tay khiêm tốn nói, sau đó hắn nhìn Hậu Nghệ, nói, "Hậu Nghệ huynh đệ, lần này đại chiến chúng ta bộ lạc tổn thất tình huống như thế nào?" Thương vong thảm trọng. Hậu Nghệ thở dài nói, sắc mặt có chút ưng trọng, lần này tham gia đại chiến hắn tận mắt nhìn thấy rất nhiều tộc nhân thảm tao tàn sát, thời năng cấp độ, bọn hắn liều chết phản kháng, mới ngăn cản yêu tộc, bảo lưu lại mảnh này tình thổ. Hiên Viên nghe đến lời này, đôi mắt chỗ sâu hiện lên băng hàn chi sắc, những này yêu nghiệt, thật ác độc thủ đoạn. Hiên Viên, kế tiếp nên như thế nào?" Lục Mục nhìn về phía Hiên Viên dò hỏi, "Lần này yêu tộc đại quân dốc toàn bộ lực lượng" Tất nhiên là đã sớm nưu đồ tốt kế sách, bọn hắn bộ lạc ngăn cản được rất vất vả, tổn thất nặng nề, tiếp tục rằng có nữa, chỉ sợ tất cả tộc dân đều đem bị diệt tại này. Lực Mộc huynh cho rằng chúng ta nên như thế nào? Hiên Viên hỏi. Đương nhiên là thừa thắng truy kích, thừa dịp yêu tộc đại quân chưa rút đi, lại đoạt lại thuộc về chúng ta đồ vật. Lực Mộc trong mắt lóe lên thần sắc kiên định, nếu để cho yêu tộc quân đội rút về đi, chỉ sợ toàn bộ hồng hoang đều không có bọn hắn nơi sống yên ổn. Ân, ta đồng ý Lực Mộc đề nghị. Hâu Nghệ đồng ý nói. Tốt tốt, liền như thế a. Hiên Viên gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, môi hắn khẽ nhúc nhích, lập tức có cường giả Yêu tộc phi hành chạy tới Yêu tộc quân doanh, cáo tri hiên viên tình huống bên này. Không bao lâu, có càng nhiều cường giả Yêu tộc theo bốn phương tám hướng tụ đến, trùng trùng điệp điệp, cơ hồ bao quát hồng hoang thế lực khắp nơi, tất cả đều là yêu vương cấp tổ đại. Lúc này hiên viên ánh mắt nhìn về phía Lực Mục, mở miệng nói, ngươi xuất linh trong tộc tinh nhuệ cường giả, toàn lực phối hợp lực mục hình đệ đoạt lại thuộc về chúng ta bộ lạc độ vận, ai dám ngăn trở, giết không tha. Lạ, Lực Mục ôn quy nói, thần sắc kích động. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn chịu nhục, nhận hết khổ nhục, hôm nay cuối cùng muốn xoay người làm người hồi thụ nhân. Hiên Viên không cùng lấy đi, hắn cần bảo hộ mảnh này tỉnh thổ, bởi vì yêu tộc đại quân còn có thể ngoắc đầu trở lại. Hắn đứng tại bộ lạc chỗ cao nhất, quan sát phía dưới, nhìn xem kia lít nha lít nhít yêu tộc thân ảnh, hai tay của hắn đeo tại sau lưng, quần áo tung bay, lộ ra phá lệ tiêu sái, toàn thân để lộ ra bệ nghệ vạn cổ khí khái, dường như mảnh thế giới này duy ta đạo tôn. Chúng ta nhân tộc, xưa nay không sợ bất cứ địch nhân nào. Hiên Viên trong lòng thỉ thào nói nhỏ, ánh mắt vô cùng sắc bén. Yêu tộc, khinh người quá đáng, thật coi bọn hắn nhân tộc là quả hờn mềm sao? Bọn hắn muốn làm gì liền làm cái gì, bọn hắn muốn làm gì liền không được, thế giới này, không có công chính hai chữ có thể nói. Chúng ta đi." Hầu nghệ ánh mắt nhìn về phía Hầu nghệ bộ lạc Đông Đảo cường giả quát lớn, thanh âm như sấm rền, Đinh Thay nhíu óc, lập tức vô số người mặc kim giáp thân hình rậm chân hướng về phía trước, uy vũ bất phàm. Hiên Viên đưa mắt nhìn Hầu nghệ bọn người đi xa, hắn xoay người, nhìn về phía phía sau thôn xóm, ánh mắt biến nhu hòa ấm áp, nói khẽ, "Hải tử, kế tiếp chúng ta sẽ nên đón mới tinh thời đại, nhân tộc, đem quật khởi tại phiến thiên địa này ở giữa." Thân hình hắn đằng không mà lên, hóa thành lưu quang phá không rời đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hầu nghệ bộ lạc chiếm cứ khu vực cũng không phải là cố định, xung quanh nó vẫn như cũ còn có rất rộng lớn khu vực, đây là bọn hắn sinh tồn chi địa. Hiên Viên đi vào bắc phương chi địa, ở khu vực này có mấy ngàn dặm cương vực, hơn nữa, phiến địa vực này khoảng cách yêu tộc đại doanh không tính quá gần. Nơi này là yêu tộc lãnh địa, bọn hắn hẳn là sẽ điều động đại lượng binh mã trấn thủ, chúng ta tùy tiện tiến vào dễ dàng lâm vào hiểm cảnh. Hầu nghệ đối với Hiên Viên mở miệng nói ra, trước điều tra tinh tường lại nói. Hiên Viên thản nhiên nói, trong ánh mắt để lộ ra cơ trí thần thái, hắn nhìn phía dưới sơn mạch, nói, lực mục hình đệ từng nói, yêu tộc đại quân lúc rút lui từng có cường giả xuất hiện bao nhiêu? Ta hoài nghi cường giả kia chính là trấn thủ nơi này người. Ngươi có ý tứ là người kia là yêu tộc căn bản? Hầu nghệ cau mày nói, nhìn như vậy hình như có chút có độ tin cậy, dù sao khi đó yêu tộc đại quân hoàn toàn chính xác bị tập kích, nếu như không có an bài thích đáng chuẩn bị ở sau, thế nào yên tâm rút lui đâu. Tạm thời không nên đánh thảo kinh gián, xem hắn đến tột cùng có phải là hay không yêu tộc nằm vùng quân cờ, nếu như là, đương nhiên tốt xử lý, nếu không phải, liền coi là chuyện khác. Hiên Viên lạnh lùng nói ra, nếu là yêu tộc nằm vùng quân cờ, bọn hắn liền thuận nước đẩy thuyền, đem nó giữ trừ. Hầu nghệ nghe vậy đôi mắt sáng tỏ vô cùng, nói, ta minh bạch Dứt lời, hai người liền phân tán ra đến, hướng phía bốn phương tám hướng tìm kiếm yêu tộc tung tích, phiến khu vực này bao la vô ngần, cho dù là bọn hắn cũng khó có thể thời gian ngắn tìm tới yêu tộc nơi trú đóng. Ầm ầm, đột ngột ở giữa, thiên khung phía trên phát ra ầm ầm tiếng nổ lớn, giống như là có kinh thiên cự thú chạy mà qua, mặt đất mãnh liệt run rẩy lên, khiến cho phía dưới đám người ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong mắt lóe ra thần sắc khác thường, lại xuất hiện tình trạng sao? Rống. Nương theo lấy cự thú tiếng gầm càng ngày càng gần, chỉ thấy thiên khung phía trên xuất hiện mạng lớn bóng đen, che lụy thiên địa, vô cùng vô tận yêu tộc sĩ binh theo trên không quét sạch mà qua. Mên nông không gian bị bao phủ tại trong bóng tối vô tận. Nhìn xem trên không giáng lâm thân ảnh, đám người vẻ mặt rung động không hiểu, nhiều như vậy yêu tộc sĩ binh, quả thực không cách nào tưởng tượng, bọn hắn đến tụ tập cùng là từ đâu triệu tập đến như vậy nhiều quân đoàn. Hiên Viên cùng Hầu Nghệ trốn ở cách đó không xa đại tụ bên cạnh, nhìn xem cái này hùng vị cảnh tượng, bọn hắn đôi mắt tất cả đều chăm chú nhìn những cái kia yêu tộc sĩ binh, thực lực của bọn hắn đều không kém, đều có nguyên hoàng 9 tầng cảnh giới, mặc dù cách xa nhau khá xa, nhưng bọn hắn vẫn là cảm giác được kia cỗ túc sát sắc bén khí chất đập vào mặt. Lần này đội hình quá cường đại, chúng ta nhân tộc căn bản là không có cách chống lại. Hầu nghệ thanh âm trầm thấp truyền ra. Chúng ta nhân tộc ưu thế ở chỗ nhân số, chỉ cần chúng ta bố trí tốt trận pháp, hoàn toàn có thể vây khốn bọn hắn, ít ra chúng ta có thể kéo dài thời gian." Hiên Viên chậm rãi nói, hắn đã quyết định, không tiếc dùng tính mệnh đến tranh thủ thời gian, tuyệt không thể nhường ưu tộc đạt được. "Ân." Hầu nghệ chỉnh trọng gật đầu, hắn hiểu được Hiên Viên lời nói hàm ý, ưu tộc đại quân sức chiến đấu cường hành, bọn hắn không thể cùng chi liều mạng, chỉ có thể bằng vào trận pháp mới có cơ hội kìm chân bọn hắn, cho nhân tộc cơ hội thở dốc. Chương 349, Khó được thênh nhãn, nhu độ sự tỉnh, 1, chương 349, Khó được thênh nhãn Như đổ sự tỉnh, một giờ phút này, tại yêu tộc trong đại quân, có hơn 10 vị cường giả yêu tộc đứng sừng sững ở đó, mỗi người trên thân tràn ngập ra cường thịnh khí tức, khí chất siêu quần, uy áp thiên địa, thình lình đều là đại la kim tiên cường giả. Nghe nói hiên viên đã mang theo bộ lạc đại quân chạy tới nam biên chi địa. Lúc này, trong đó cầm đầu yêu đạo mở miệng nói ra: "Hừ, những mấy hèn mọn nhân loại không biết xuống chết, dám can đạm khiêu khích vĩ đại yêu thánh uy nghiêm, nhất định phải giết đi, làm cho cả nhân tộc minh bạch, chúng ta yêu tộc chính là thiên địa bá vương." Còn lại yêu đạo nhao nhao phụ họa nói, trên mặt lộ ra kiêu ngạo chi ý. Nhân tộc tại yêu tộc trước đó Giống như con kiến hôi hèn mọn nhỏ bé, bọn hắn chưa hề nhìn thẳng vào qua loại này hèn mọn giống loài. Lần này ta tự mình tọa trấn nơi này, phòng ngừa nhân tộc đào thoát, các ngươi mấy người đi trợ giúp cái khác đại doanh, phải tất yếu đem nhân tộc huy diện sạch sẽ, không còn mờ cỏ. Người cầm đầu dặn dò nói, ngữ khí băng lãnh, trong ánh mắt ẩn chứa đồng đậm hận ý. "Tuân mệnh." Mấy người đồng nói, sau đó thân thể phóng lên tận trời, biến mất ở chân trời. "Các ngươi tại đây đợi a, ta đi một lát sẽ trở lại." Kia cầm đầu yêu đạo mở miệng nói ra, bước chân mứt ra, trong chốc lát thân hình hắn trực tiếp hóa thành tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ, hướng về phương xa bắn mạnh tới, giống như thuần di giống như Trong chốc mắt biến mất không thấy gì nữa. Đại ca thực lực càng cường đại rất nhiều a. Còn lại yêu đạo nhìn xem người kia biến mất thân ảnh tán thán nói, Hiên Viên cùng Hậu Nghệ mang theo bộ lạc dũng sĩ tại núi rừng bên trong xuôi qua, không ngừng tìm kiếm yêu tộc tung tích, đồng thời trong đầu không ngừng diễn luyện kế hoạch công kích, hy vọng có thể đạt thành hiệu quả tốt nhất, đây là liên quan đến nhân tộc vận mệnh. Hiên Viên huynh đệ, ta luôn cảm giác có người đi theo chúng ta. Hậu Nghệ bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn xem bên cạnh Hiên Viên mở miệng nói ra, ta cũng có loại cảm giác này. Hiên Viên gật đầu nói, bọn hắn đã liên tục hành tẩu thật lâu lộ trình. Nhưng thủy chung có người theo đuôi tại sau lưng, bọn hắn hiển nhiên cũng không phải là đơn thuần là truy sát mà đến. Hầu nghệ vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt khép kín, mơ hồ có tự sắc tinh thần chi quang phóng thích mà ra, càn quét hư không, chỉ thấy trong hư không gió lay động lấy, hắn mí mắt đột nhiên mở ra, đồng tử thâm thúy, dường như xuyên thấu tầng tầng trở ngại, thấy rõ những cái kia kết ẩn nấp người chân diện mục. Xem ra là có yêu tộc trinh sát trong bóng tối rình mò chúng ta. Hầu nghệ tay cầm thần cung, xung quanh có đáng sợ khí lưu vờn quanh, dường như hóa thân thành thần cung tay, kéo căng dây cung, chỉ cần cung tay, thần cung liền bắn giết địch nhân, hủy diệt tiên địa. Đã như vậy, Dứt khoát không cần tiếp tục tìm tìm bọn họ vết tích, đem bọn hắn dẫn ra giải quyết hết, để tránh phức tạp. Hiên Viên trong mắt lóe lên sắc bén chi mang. "Tốt." Hầu Nghệ gật đầu đồng ý. Đúng lúc này, ba đạo tiếng xé gió đột nhiên vang vọng vận tiêu, có ba chi sáng chói chói mắt trưởng tiến nội bắn ra mã ra, xé rách hư không, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong chốc lát xuất hiện tại Hiên Viên cùng Hầu Nghệ trên không, kinh cùng mỗi tên mang theo như bẻ cành khô giống như lực lượng hướng hai người bắn giết mà đến, muốn đoạt tính mạng của bọn hắn. Hầu Nghệ vẻ mặt đột nhiên biến cách ngoại hàn lãnh, bàn tay khẽ vướt tại thần cung phía trên, trong khoảnh khắc dây cùng kéo căng đến cực hạn. Thần cung lập tức toát ra lượng lây chói mắt hào quang, thần cung không gian xung quanh đều kịch liệt dao động. Ông, thần cung đột nhiên mở ra, trong chốc lát, thần cung nội bộ truyền ra tiếng lên keng, giống như là có ngàn vạn thiết kỵ đạn phá thương khung sát phạt mà ra, vùng không gian kia điên cuồng độ sú, thấm vào vô hình, ba mũi tên bắn vào tới kia huyễn diệt vòng xoáy bên trong, lại bị vòng xoáy trực tiếp thôn phệ hết đến, trừ khử tại hư vô, không có ảnh hưởng chút nào tới thần cung uy lực. Thật là khủng khiếp tiến thuật. Hiên viên kinh hãi không thôi, hậu nghệ vừa rồi chô bắn ra kia ba mũi tên uy lực, không chút nào kém cỏi hơn hắn, thậm chí càng càng thêm cường đại, đủ để uy hiếp được đại la cấp bậc tồn tại. Chúng ta về trước bộ lạc a, bọn hắn hẳn là sẽ còn lại đến." Hầu Nghệ đạm mặt nói, Hiên Viên cũng tán đồng gật đầu, còn lại bộ lạc Dũng sĩ cũng đều tán đồng gật đầu, bọn hắn đã phát hiện có yêu tộc chính sát giám thị lấy bọn hắn, đã đối phương muốn chơi trò chơi mèo vờn chuột, bọn hắn phụng bởi tới cùng chính là. Bởi vậy làm những yêu tộc kia chính sát lại đuổi theo tới thời điểm, nên đón bọn hắn chính là thần cùng công kích, Hầu Nghệ cùng Hiên Viên cùng nhau mà đi, bắn giết yêu tộc, mỗi lần thần cùng kéo ra, chính là vô cùng hào quang chói mắt lập loè hư không, hủy diệt lực lượng lan tràn bát phương, khiến cho đuổi theo tới cường giả yêu tộc thảm tạo đốc thủ, thương vong thảm trọng, không chịu nổi loại thống khổ này, nhao nhao quay người rời đi không muốn tại làm hy sinh vô vị. Hiên Viên cùng Hậu Nghệ trở về bộ lạc, đám người nhảy cẫng hoan hô, kích động dị thường, rốt cục đem những yêu tộc kia đuổi ra ngoài, mấy ngày qua, bọn hắn lăm lắp lo sợ, không dám có chút bồn lòng, bây giờ rốt cục có thể buông xuống lo lắng. Chư vị vất vả các ngươi, mấy ngày này đến các ngươi nỗ lực ta khắc trong tấm cảm. Hiên Viên nhìn về phía đám người, mở miệng cười nói, Hiên Viên huynh đệ khách khí. Đám người chắp tay nói, kế tiếp chúng ta muốn thương thảo tiến đánh yêu tộc kế sách, các ngươi về trước chế nha. Hiên Viên thua tay nói, lập tức tất cả mọi người tất cả đều rối lui, chỉ để lại Hiên Viên, Hậu Nghệ cùng lực mục bọn người hiên viên huynh đệ, như thế nào? Lục Mục bước tiến hỏi, hắn mặc dù có cự phủ bản thân, nhưng dù sao thực lực cảnh giới quá yếu, không có đủ quá đại sát tổn thương lực, chỉ có ỷ vào hiên viên cùng hộ nghệ thực lực. Yêu tộc điều động trinh sát, chắc hẳn tại chúng ta trước đó, bọn hắn cũng phát hiện có nhân tộc bộ lạc mai phục nơi này chỗ, bất quá cũng không có phát hiện có cái gì cường đại tồn tại, lúc này mới dám điều động trinh sát, muốn mượn cơ hội này diệt trừ chúng ta. Hiên viên chậm rãi nói rằng, bởi vậy, yêu tộc đối chúng ta thực lực đoán chừng sai lầm, coi là chúng ta vẹn vẹn có hơn 300 người. Cho nên mới có thể lựa chọn điều động trinh sát đến đây thăm dò, thật tình không biết, bọn hắn căn bản không cần điều động trinh sát đến, liền có thể diệt chúng ta toàn tộc. Vậy làm sao bây giờ, yêu tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta sớm muộn sẽ cùng bọn hắn giao chiến." Hầu nghệ cau mày nói, "Bọn hắn cùng yêu tộc thù hận đã sâu, khó mà điều hòa. Không đợi, trước quan sát hạ yêu tộc thái độ, ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn đến tụt cùng mong muốn như thế nào, có lẽ có thể từ nơi này phát hiện thứ gì." Hiên Viên cười nhạt nói. "Hiên Viên huynh đệ nói không sai, chúng ta tạm thời án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến." Lục Mục trầm ngâm nói. Cứ như vậy, thời gian cực nhanh mà qua, trong chớp mắt liền đã qua mấy ngày, hiên viên cùng hậu nghệ cùng lực mục bọn người thì trốn ở trong bộ lạc, không lộ nửa phần tung tích, yêu tộc cũng không có bất kỳ cử động, dường như nhận định hiên viên cùng hậu nghệ bọn người không dám tự tiện rời đi bộ lạc, bởi vậy cũng không có để ý tới bọn hắn. Xem ra bọn hắn cũng không có năng chất có thể cầm xuống chúng ta." Lực mục thấp giọng nói. "Không tệ, bọn hắn không dám mạo hiểm, chỉ có kiên nhẫn chờ đợi." Hiên viên mở miệng nói, "Chúng ta chỉ cần cẩn thận đề phòng." Cho dù bọn hắn phát hiện có cường giả Giang Lâm, cũng chưa chắc dám tùy tiện tiến công, chúng ta liền thừa dịp trong khoảng thời gian này mau chóng tăng thực lực lên, không cho yếu tố phản công cơ hội. Ân. Lục Mục cùng Hậu Nghệ đều gật đầu. Chương 349, Khó được thích nhãn, nhu độ sự tỉnh, 2, chương 349, Khó được thích nhãn, nhu độ sự tỉnh, 2. Mấy ngày nay, chúng ta săn bắt tới rất nhiều yêu thú, chất thịt tươi non mỏ mỡ, vừa vận thích hợp đại gia bổ sung thể lực. Hậu Nghệ trên mặt lộ ra sán lạn nụ cười, nói, chúng ta chuẩn bị tối tối, chúc mừng xuống đi. Tốt. Đám người cùng kêu lên đáp, trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười. Bọn hắn đã hồi lâu không có ăn cơm no, bụng đã sớm đói rẹ bụng, hiện tại nghe nói có thịt nướng, tự nhiên hưng phấn. Không bao lâu, tại bộ lạc trung lương khu vực dựng lên đống lửa, phía trên mang lấy rất nhiều yêu thú, tản mát ra mê người mùi thơm, đám người vây tụ tại đống lửa bốn phía, hưởng thụ cái này khó được ấm áp cảnh tượng, bầu không khí tường hỏa ấm áp, làm cho người say mê. Chúng ta lần này đi săn thu hoạch yêu thú đầy đủ chúng ta ăn được thời gian rất lâu, ta dự định ngày mai lên đường đi thu thập linh dược, chiến thủ nhuận đại gia thực lực đều chiếm được tăng lên, dạng này khả năng tốt hơn bảo hộ ở bộ lạc. Hầu Nghệ bỗng nhiên mở miệng nói, hắn nhìn về phía mọi người xung quanh. Chỉ thấy đại gia đôi mắt bên trong lộ ra thần sắc kiên nghị. Ta cũng đi." Lục Mục lập tức mở miệng nói, "Ta cũng đi. Còn có ta." Rất nhiều người nhao nhao phụ họa nói, những năm gần đây bọn hắn đều đang cố gắng vì cái gì mà có thể bảo hộ bộ lạc, hiện tại có cơ hội tăng thực lực lên, tự nhiên không thể từ bỏ. "Tốt, kia chúng ta ngày mai liền kết bạn mà đi, đi tìm linh thảo cùng linh quáng, tăng lên đại gia thực lực." Hầu nghệ sảng khoái đáp ứng nói. "Ha ha, cạn ly." Đám người chạm cốc uống rượu, thoải mái lâm ly. "Hiên viên đại ca, ngươi đâu, có hay không quyết định đi nơi nào luyện luyện?" Lúc này, có người hỏi thăm Hiên viên nói. Ta tạm thời còn không có suy nghĩ kỹ càng, đi tới chỗ nào tính chỗ nào a." Hiên Viên mỉm cười nói. "Ân." Đám người nhẹ nhàng gật đầu, bọn hắn tin tưởng, lấy Hiên Viên đại ca trí tuệ, khẳng định không cần sầu không có chỗ luyện, những năm gần đây, Hiên Viên đại ca tại bộ lạc biểu hiện bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, là chân chính vũ dũng vô song, bất luận gặp phải chuyện gì tình, đều chưa hề bối rối qua. Bóng đêm dần dần thâm trầm, bộ lạc lâm vào trong yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió rít gạo thanh âm. Đột nhiên, Hiên Viên bỗng nhiên mở to mắt, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. "Hiên Viên huynh đệ, thế nào đâu?" Lục Mục thấy thế nghi ngờ nói. "Không thích hợp." Hiên Viên trong mày, nói, "Các ngươi có nghe hay không?" Bên ngoài mơ hồ truyền đến trận trận tiếng la hét. Ta nghe được một chút, giống như là tại giao phong. Hầu Nghệ sắc mặt giống nhau nghiêm trọng, nói, "Chúng ta đi ra xem một chút." Nói, hai người hướng ra phía ngoài cất bước đi đến, thân hình phiêu dật, trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ nhanh như thiểm điện, cực kỳ tinh diễm. Một lát sau, bọn hắn xuất hiện tại bộ lạc bên ngoài trên đất trống, ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, lúc này đen nhánh trên bầu trời nở rộ vô tận quang mang, sáng chói đến cực điểm, lộng lẫy chói mắt, giống như tinh hà giống như chảy xuôi mà xuống, bao phủ toàn bộ thương khung. Đây là, yêu thuật Hiên viên con người mãnh liệt có vào, trong lòng rung động không hiểu. Quả nhiên là yêu tộc thủ đoạn, yêu tộc người lại dám tới phạm chúng ta, quả thực không biết sống chết. Hầu nghệ nổi giận mắng, trong giọng nói mang theo vài phần vẻ phẫn hận. Yêu thuật sao? Hiên viên tự lẩm bẩm, trong đầu hiện ra ban đầu ở Thánh Hoàng Sơn bên trên nhìn thấy hình tượng, Thánh Hoàng Sơn chi đỉnh, yêu thần cung bên trong chín đầu kim long ngửa mặt lên trời gào thét, uy thế ngập trời, rung động thiên địa. Khi đó hắn liền cảm giác cựu long nôn châu dị tượng cực kỳ đáng sợ, bây giờ xem ra quả nhiên không giả, kia yêu thuật chỉ sợ là yêu thần cung bên trong thi triển. Hiên viên huynh đệ, chúng ta nên làm như thế nào? Lực Mục ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên hỏi: "Các ngươi theo ta đến." Hiên Viên mở miệng nói ra, chợt đằng không mà lên, hướng phía mặt phía bắc bay lượn mà đi, tốc độ cực nhanh, Lực Mục cùng Hậu Nghệ theo sát ở bên cạnh. Lại phi hành một lát sau, bọn hắn đi vào trong đồng hoang, nơi này quần sơn vần quanh, liên miên bất tuyệt, có không ít cự hình cây tối sinh tồn ở nơi này, che đậy mặt trời, khiến cho phiến khu vực này lộ ra phá lệ mờ tối, âm trầm tĩnh cùng. Đột ngột ở giữa, chỉ thấy trong rừng truyền ra trận trận tiếng thú gào, lập tức đem Hậu Nghệ cùng Lực Mục dọa đến sắc mặt trắng bệ, toàn thân lông tơ tạc lập lên, thanh âm mới vừa rồi, quá kinh khủng. Phạm phật có hàng ngàn hàng vạn chỉ hung thú theo lòng đất chui ra ngoài giống như, đây là ma thú thanh âm, Lục Mục run giọng nói, không hổ là ma thú, thanh âm này thật đáng sợ. Hiên Biên vẻ mặt có chút nghiêm trọng, hắn cảm giác những này ma thú so bình thường ma thú càng thêm đáng sợ, bọn chúng nắm giữ phi phàm linh tính, mặc dù cảnh giới cũng không cao, nhưng lại vẫn như cũ có khả năng bộc phát siêu việt bản thân cảnh giới sức chiến đấu. Ma thú gào thét thanh âm vang vọng bên thai màng bên trong, chỉ thấy vô số ma ảnh xông ra dựng cây, lít nhá lít nhít, phô thiên cái địa, mỗi đạo thân ảnh tất cả đều phóng xuất ra ma khí ngập trời, giống như quần quần như thủy triều lan tràn ra đen hư không đều nhuộm thành màu đen kịt, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi hôi tanh, phản phất là từ thi cốt chồng chất mà thành. Đây là cái gì ma thú? Số lượng không khỏi quá to lớn, vậy mà so yêu tộc yêu binh còn nhiều hơn, đây là cái gì chủng loại? Hầu Nghệ trong lòng nhấc lên vận sóng, hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này ma thú. Đây là thị huyết ma nghi. Hiên Viên mở miệng nói, hẳn là yêu tộc chính xác, chuyên môn điều tra dịch tình, am hiểu tập kích bất ngờ, ám sát. Hầu Nghệ nghe được Hiên Viên lời nói, sắc mặt biến càng lúng túng hơn, bọn hắn bị vây lại đến, hy vọng chạy thoát xa vời. Thị huyết ma nghi không ngừng áp sát tới, ánh mắt của bọn nó tinh hồng. Để lộ ra hàn ý lạnh lẽo, dường như đã đem ba người coi là vật trong túi, có thể mặc kệ sức lượng. Rốt cục, thị huyết ma nghĩ đỉnh chỉ tiến lên, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây ở giữa, nơi này dường như hóa thành huyết sắc luân ngục, tràn ngập nồng đậm túc sát khí tức, để cho người ta không khỏi cảm giác được sợn hết cả gai ốc. Hiên Viên nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng sinh ra mãnh liệt cảnh giác chi ý, hắn nhìn xem những này thị huyết ma nghĩ, thấp giọng nói, cẩn thận một chút. Hầu nghệ cùng lực mục chỉnh trọng gật đầu, sau đó ba người đứng tại chỗ, chờ đợi thị huyết ma nghị công kích. Trong chốc lát, thị huyết ma nghĩ lại lần nữa động tác, giống như mưa to gió lớn giống như tuôn hướng ba người. Dương Nanh muốn muốn, muốn đem ba người xé rách thôn phệ hết đến, cảnh tượng cực kỳ giờ người. Hiên Viên bàn tay vung lên, chỉ thấy bốn chôi lợi kiếm chống rông sinh ra, chôi nổi tại trung bên thân thể hắn, tản ra kiếm ý bén nhọn, cái này bốn chôi lợi kiếm chính là Hiên Viên theo thần kiếm trong núi đoạt được thần binh, uy lực cực mạnh. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn trong lúc đó bắn ra đáng sợ phùng mang, chân đạp hư không, thân thể vượt ngang hư không, trong chốc lát bốn chôi lợi kiếm xé rách không gian sát phạt mà ra, vạch phá không gian, chạm tại thị huyết ma nghị trên thân thể. Bốn đạo thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang. Thị Huyết Ma Nghị cứng rắn như sắt thể sát phía trên xuất hiện bốn đạo thật sâu vết thương, thậm chí chảy ra từng tia từng tia máu tươi. Thị Huyết Ma Nghị thống khổ tru lên, thân thể kịch liệt bãi động, điên cuồng lui về sau đi, cùng lúc đó, Mạc Khắc 8 Tôn Thị Huyết Ma Nghị cũng bay nhào mà đến, giữ tận đáng sợ. Cho ta trấn áp. Hiên Viên cánh tay vung lên, thần binh phía trên lưu chuyển lên đáng sợ quang huy, hướng phía Thị Huyết Ma Nghị trấn áp mà xuống, chỉ nghe ầm ầm tiếng nổ lớn truyền ra, 8 Tôn Thị Huyết Ma Nghị thân thể mạnh mẽ run rẩy, dường như thừa nhận cực hạn thống khổ, sau đó bị thần binh trực tiếp nghiền nát đến. Chương 350. Chấm chấm Newton, chui vào yêu vực. Chương 350, chậm chậm Newton, chui vào yêu vực, 1. Xử lý xong những này thị huyết ma nghi, hiên viên ba người tiếp tục hướng phía trước phương đi đường, sau đó không lâu, bọn hắn đi vào mặt khác vài tòa sơn mạch bên trong, những này sơn mạch bên trong giống nhau tụ tập vô tận thị huyết ma nghi, số lượng cực lớn đến làm cho người kinh hãi run rẩy trình độ, vô biên băng ác. Hiên viên ba người nhìn thấy cái này dọa người cảnh tượng, nội tâm cũng không khỏi đến có gấp, số lượng này không khỏi cũng quá đáng sợ, quả thực là vô biên băng ác, khó có thể tưởng tượng đến tụ tập cùng muốn giết nhiều ít ma tộc khả năng dưỡng dục ra dạng này quy mô kiến ma đại quân. Những mầy kiến ma thực lực không tính rất mạnh, nhưng thắng ở số lượng quá nhiều, khó đối phó. Hầu nghệ nhíu mày, trầm ngâm nói, "Trừ phi chúng ta có thể tại thời gian ngắn đem những này kiến ma toàn bộ giải quyết hết, nếu không căn bản không có cách nào tiếp tục thâm nhập sâu, nhất định phải tìm tới lãnh tụ của bọn họ." "Ngươi nói dễ dàng, chúng ta giết thế nào đã qua?" Hiền viên mắt chợt trầm nói, như thật giống Hầu nghệ nói nhẹ nhàng như vậy, sao lại có nhiều như vậy tiên vương vẫn lạc ở đây? Thị huyết ma nghĩ lãnh tụ tuyệt đối là cấp cao nhất tồn tại, hơn nữa bọn chúng số lượng quá to lớn, chừng ngàn vạn chi chúng, căn bản giết không nổi. "Chúng ta rời khỏi nơi này trước, tìm cơ hội." Hầu nghệ đề nghị hiên viên cùng lực ngụ gật đầu, bọn họ đích xác cần thời gian khôi phục nguyên khí, hơn nữa, bọn hắn hiện tại trạng thái quá kém cỏi, như tùy tiện vượt qua, vô cùng có khả năng chôn vùi tính mạng của mình. Chúng ta đi thôi." Hầu nghệ nhìn xem hai người nói rằng, đang chuẩn bị dẫn bọn hắn rời đi, đột nhiên, nơi xa có hạo đãng tiếng vang truyền ra, nương theo lấy văn minh tiếng nổ lớn vang lên, chỉ thấy rất nhiều thị huyết ma nghĩ hội tụ ở nơi đó, giống như là đang nên tiếp một vị nào đó đại nhân vật giáng lâm. "Có động tĩnh." Hầu nghệ ánh mắt lấp loé, hẳn là, là bọn chúng trong miệng cái gọi là yêu tộc chính xác Hiên viên cùng lực mục vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều, mơ hồ đoán đến cái gì, ánh mắt giao nhau nhìn về phía phương xa, chỉ thấy nơi đó có rất nhiều khí tức cường đại gào thét mà đến, mỗi đạo khí tức bên trong chất chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Rất nhanh, những cái kia khí tức càng ngày càng gần, dần dần xuất hiện tại hiên viên trong tầm mắt của bọn hắn. Khi bọn hắn nhìn thấy người đến thời điểm, trái tim đột nhiên rung động, chỉ thấy tới là vô cùng vô tận ma trùng đại quân, đen ngịt, che lượi thiên cùng, cách mỗi trăm trượng liền có số tôn đáng sợ ma trùng bảo hộ, mà tại phía trước nhất, thình lình có 9 ngàn cái hình thể nhất to lớn kiến ma, mỗi tôn kiến ma thân thể đều phá lệ chẳng kiện. Toàn thân che kín ám tự sắc lân giáp, giống như thần khai giống như đứng sừng sững ở kia, cho người ta mang đến cảm giác áp bách mãnh liệt. Đây là Cửu U Ma Hoàng Hạt, nghe nói bọn chúng là Cửu U Ma Hoàng tự mình ngồi dưỡng ra được. Lục Mục nói nhỏ: "Quả là thế." Hiên Viên ánh mắt ngưng lại, cái này chín cái Cửu U Ma Hoàng Hạt, chỉ sợ đã đạt tới Đại La Kim Tiên cấp độ, thực lực tương đương tại nhân loại thánh nhân, hơn nữa, bọn hắn thân thể lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, bình thường thánh khí đều không thể đả chúng nó phá hủy. "Chúng ta đi thôi." Hiên Viên thấp giọng nói, mặc dù thực lực của bọn hắn rất cường đại, nhưng gặp phải Cửu U Ma Hoàng Hạt, cũng vẫn không có quá lớn phần thắng chỉ có thể tạm thời tránh nỗi nhọn. Ân, Hầu nghệ cùng lực mục đều tán đồng gật đầu, sau đó ba người thân hình bay lên không, hướng phía nơi xa vọt tới, chớp mắt biến mất ở mảnh này khu vực. Không biết trôi qua bao lâu, ba người lại đi tới một khắc vài tòa sơn mạch bên trong, giống nhau gặp phải rất nhiều thị huyết ma nghi. Chỉ thấy cái này vài tòa sơn mạch đều bị vô cùng kinh khủng thị huyết ma nghi bao phủ, bất luận từ góc độ nào quan sát, đều không nhìn thấy cuối cùng, vô biên bất ngắc. Làm sao bây giờ? Hầu nghệ nhìn về phía Hiên Viên hỏi. Hiên Viên tự hỏi, trong đầu không ngừng suy tư phá cục phương pháp, bỗng nhiên hắn đôi mắt bỗng nhiên mở ra, khóe miệng phát họa lên giảo hoạt ý cười. Có lẽ còn có những biện pháp khác. Ngươi có biện pháp? Hầu Nghệ vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Hiên Viên, bọn hắn hiện tại chỉ có liều mạng con đường này có thể thực hiện. Đương nhiên, những này kiến ma tất nhiên đáng sợ, nhưng không có linh trí, chỉ có thể bằng vào bản năng hoạt động, cũng không có lực công kích, chỉ cần chúng ta dẫn nộ bọn chúng, tạo thành hỗn loạn, liền có thể thừa dịp loạn thoát thân, hơn nữa, chúng ta còn có hậu chiêu. Hiên Viên cười híp mắt nói, mắt lộ ra tinh quang. Còn có hậu chiêu? Hầu Nghệ càng thêm nghi hoặc, Hiên Viên gia hỏa này luôn luôn nhường hắn nhìn không thấu a. Nếu là dạng này, vậy thì thử một chút ta. Hầu Nghệ nhún vai nói, Hắn cũng là hy vọng hiên viên gia hỏa này có thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn đến, nếu không đoạn này thời gian hắn kiềm chế cũng không nhỏ. Lập tức hiên viên lấy ra ba viên đan dược, giao cho hậu nghệ nói, cái này ba viên đan dược tên là Hỗn độn đan, ngươi đem nó ném vào kiến ma trong đám, Hỗn độn đan trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô tận dương đạo khuy tán, có thể ăn mòn bất kỳ sinh mệnh mục thân, chỉ cần hấp thu đủ nhiều, liền có thể làm kiến ma sinh ra ảo giác, bất luận là công kích vẫn là chạy trốn tốc độ đều sẽ hạ xuống. Ngươi có ý tứ là đem Hỗn độn đan mai phục tại kiến ma trong đám. Hậu nghệ con mắt lóe sáng tinh tinh nói, không sai. Làm như vậy phong hiểm tương đối thấp, hơn nữa hiệu quả cũng tốt. Hiên Viên gật đầu nói, hỗn độn đàn độc tố có thể duy trì liên tục thời gian rất lâu, chúng ta có thể chậm rãi chờ đợi hỗn độn đàn độc tố khuếch tán, đến lúc đó lại tùy thời phá vây. Hầu Nghệ lập tức trên mặt hiện hiện vẻ hứng phấn, cái này đích xác là cái biện pháp, bây giờ bọn hắn không có lựa chọn khác, cũng chỉ có thể dựa theo Hiên Viên lời nói làm việc, dù sao lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều. Hầu Nghệ đem 3 viên đàn dược phân phát cho Hiên Viên 3 người, lập tức 3 người đều cầm lấy hỗn độn đàn đứng tại phương vị khác nhau, thần nấp bắt nguồn từ thân khí tức, Hầu Nghệ cùng lực mục phụ trách chéo phía bên trái vị hiên viên thị phụ trách phía bên phải phương vị, tùy thời chuẩn bị phát ra chí mạng công kích. Giờ phút này toàn bộ kiến ma nhóm dường như đều bạo động lên, điên cuồng rung động, dường như nhận một loại nào đó triệu hoán giống như, bọn chúng thân thể không ngừng bẹo lên, giống như thủy triều giống như quét sạch mà ra, chúng trùng điệp điệp nhào về phía ba cái kia phương vị. Trong hư không đột nhiên truyền ra ba đạo tiếng vang đinh tai nhức óc, chỉ thấy chéo phía bên trái vị hiên viên bàn tay đột nhiên đập mà ra, trong khoảnh khắc ba cỗ ngập trời hỏa diễm uy áp quét sạch ra, bao trùm vô ngần khu vực, trong chốc lát, giữa thiên địa nhiệt độ kịch liệt kéo lên, những cái kia bay lượn mà qua kiến ma lập tức gặp nạn, trực tiếp bốc cháy lên. Thế lương thống khổ tê minh thanh truyền ra, kiến ma nhóm lâm vào hốt hoảng hoàn cảnh, rất nhiều kiến ma điên cuồng chạy trốn, nhưng mà lại từ đầu đến cuối thoát khỏi không xong ngọn lửa nóng bỏng, ngắn ngủi trong chốc lát bên trong, kiến ma thương vong tầm trọng. Không hổ là Hỗn Độn Đan, quả nhiên dùng tốt. Hiên Viên vừa cười vừa nói, chỉ thấy bước chân hắn hướng phía trước bước ra, Hiên Viên kiếm viêm phóng thích mà ra, hóa thành đáng sợ lưỡi dao phách trạng tại kiến ma chòng đám, lập tức có số lớn kiến ma vỡ lạc. Mà bên phải bên cạnh vị, hầu nghệ quanh thân có sáng chói lôi đỉnh lưu chuyển, hắn vung lên thần chú y ném đấm ra cứ không lập tức xuất hiện vô số lôi đỉnh vòng xoáy, lấp nhá liếc nhí, mỗi đạo vòng xoáy đều toát ra kinh thế thần hoa, hướng phía những cái kia kiến ma hoành sát mà đi, vô tận lôi quang bao phủ thương khung, những cái kia kiến ma tại lôi quang hạ trực tiếp chôn bụi. Chương 350, chấm chấm Newton, chui vào yêu vực, hai, chương 350, chấm chấm Newton, chui vào yêu vực, hai. Hiên Viên ba người phối hợp cực kỳ ăn ý, đem lực mục thế công dung nhập tự thân chiến đấu bên trong, uy lực tăng gấp bội, khiến cho kiến ma trận doanh hoàn toàn tan tác, căn bản không có chút nào sức chống cự, thậm chí liền chạy trốn cũng khí đều không có. Rất nhanh, toàn bộ kiến ma nhóm bị phá hủy hầu như không còn, hiên viên bọn hắn tiếp tục hướng phía trước, rất xuyên nhanh qua mảnh này sơn mạch. Nơi này là địa phương nào? Hâu Nghệ ánh mắt nhìn về phương xa, hắn phát hiện, vừa rồi kia phiến kiến ma nhóm, thế mà chỉ là ma tộc trong quân đội Băng Sơn Chi Tuyết, ở đằng kia kiến ma nhóm đằng sau, còn có rất nhiều khủng lồ quân đoàn đang hướng phía bọn hắn đánh tới chớp nhoáng, hiển nhiên, ma tộc chân chính lực lượng chính là phía sau những cái kia quân đoàn. Hiên viên con người tức giận, trầm giọng nói, yếu tố quân đội, xem ra bọn hắn sớm đã đoán được chúng ta có thể sẽ từ nơi này rời đi, bởi vậy bố trí ở chỗ này lại trợn, chuyên môn chờ đợi chúng ta muốn đem chúng ta lưu tại nơi này." Ngươi nói là, những cái kia kiến ma đại quân chỉ là phá hôi." Hầu Nghệ lông mày chau động, những yêu tộc này tâm không khỏi quá ác độc lạnh lùng, vậy mà để cho thủ hạ chịu chết, chính mình tọa trấn phía sau. "Không chỉ có như thế, ta nghe nói yêu tộc cam hiểu nhất phong cấm chi thuật, có thể vây khốn địch nhân, hơn nữa phong cấm phạm vi phi thường bao la, nếu là bị phong ấn tại nơi đó, sẽ rất khó thoát đi đi ra." Hiên Viên giải thích nói. Hầu Nghệ cùng lực mục vẻ mặt nghiêm túc dần đầu, đối với những yêu tộc này, bọn hắn có thể nói là căm thù đến tận xương tủy, nhưng phẩm là nhân tộc địch nhân, tất cả đều là địch nhân của bọn hắn. Chỉ là hiện tại vẫn chưa tới vạch mặt thời điểm, còn cần tiếp tục cẩn nú lấy. Vậy phải làm thế nào? Chúng ta hiện tại liền trở về sao? Lục Mục nhìn về phía Hiên Viên dò hỏi, trong lòng của hắn có chút lo lắng, nếu quả như thật bị yêu tộc chặn đường ở chỗ này, tình cảnh của bọn hắn trở nên nguy hiểm rất nhiều. Đi trước, bây giờ yêu tộc ở phía trước, bọn hắn nhất định cũng biết chúng ta sẽ theo mặt khác hai cái phương hướng bỏ chạy, nhưng ta tin tưởng, lấy yêu tộc thực lực, Tuyệt Không có khả năng ngăn cản ở chúng ta bước chân. Hiên Viên trong giọng nói lộ ra tự tin mãnh liệt chi ý, nhân tộc bộ lạc đông đảo, lại hội tụ tại thánh đỉnh, thực lực mặc dù nhỏ yếu, Nhưng nếu mong muốn toàn bộ tiêu diệt lại rất khó khăn. Hơn nữa, bây giờ bọn hắn đã thông qua truyền thừa, đạt được thánh đỉnh truyền thừa, nhưng cùng thánh hoàng cùng tồn vong, cho dù bị chu sát, vẫn như cũ có phục sinh khả năng, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, tính không được quá xấu kết cục. Ta duy trì hiên viên hưng lệ, ngược lại sớm muộn muốn cùng bọn họ va chạm, rước phát ở đây tới quyết chiến, dạng này, mới càng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hâu lệ phóng khoáng nói, toàn thân tràn ngập bành trướng lực lượng bá đạo cảm giác. Ha ha, tốt, liền để chúng ta nhìn xem những yêu tộc này thực lực đến tọt cùng như thế nào, có thể hay không ngăn cản chúng ta tiến lên bộ pháp. Hiên Viên hào sảng nói, trong mắt lóng lánh rượi mang. Lập tức, bốn người không do dự, trực tiếp triển khai hết tốc độ tiến về phía trước, hướng phía Tây Nam phương hướng mau chóng đổi theo. Tây Nam phương hướng tiên địa nguyên khí mức độ đậm đặc hơn xa Đông Bắc, Tây Bắc hai phe, bởi vậy, hiên viên tốc độ của bọn hắn càng lúc càng nhanh, thời gian dần trôi qua, bọn hắn trong tầm mắt xuất hiện vô biên hắc ám, đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Xem ra đã đi tới Tây Nam yêu vực biên giới, nơi này trong khoảng cách cũng không xa. Hiên Viên lẩm bẩm nói, "Hầu nghệ, lực mục hai người mắt lộ ra phùng mang, bọn hắn cũng phát ra được, yêu vực trung ương chi địa, nguyên khí càng thêm nồng đậm." Ta ngược lại muốn xem xem, những yêu tộc này đến tột cùng là bộ dạng gì. Hầu nghệ trong ánh mắt lóe ra mong đợi thần thái, cánh tay nhẹ giơ lên, tay cầm thần chú y, thân thể đặng không mà lên, xông vào vực tiêu, hướng phía yêu vực chỗ sâu vọt tới, hắn mong muốn tận mắt thấy những yêu tộc này dung mạo, có lẽ còn có tên của bọn hắn. Hiên Viên, Lực Mục theo sát phía sau, ba người đều bộc phát ra tốc độ kinh người, hướng phía yêu vực chỗ sâu phóng đi. Đương nhiên, nơi xa truyền đến rung động linh hồn tiếng gầm gừ, thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng kỉ hận, giống như là chất chứa ngập trời giết chóc tri ý. Hiên Viên bọn hắn ánh mắt bỗng nhiên trợ to. Truy vết phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy thân ảnh trôi nổi tại không trung, đang hướng phía bọn hắn vị trí mà đến. Mà những yêu tộc kia trên thân tràn ngập kinh khủng lệ khí, giống như khát máu dã thú, trong hai con ngươi đều là hung tàn bạo ngược tri ý, giống như là muốn ăn người, những yêu tộc kia dáng người khôi ngô cường tráng, trên thân cơ bắp triêm cư, người mặc áo giáp, tản mát ra năng lượng vô cùng khí tức, mỗi bước ra bộ pháp đều rất có tiết tấu, giống như là hình thành một loại nào đó quy luật, để cho người ta sinh ra lòng kính sợ, không dám cùng theo. Thật nhiều cường giả. Hầu lệ, Lục Mục hai người vẻ mặt đồng thời ngưng trọng lên, yêu tộc cường hãn như thế, Lần này chỉ sợ gặp phải kẻ khó chơi. Đây là yêu tộc chiến tranh thiết kỵ, mỗi cái yêu tộc đều nắm giữ thực lực mạnh mẽ, bọn hắn đều là trăm vạn trong đại quân tinh tuyển đi ra cường giả, phụ trách chấp hành các loại nhiệm vụ, bọn hắn là yêu tộc lực lượng trung tiên. Hiên Viên trong mắt lóe lên cơ trí quan trạch, trầm giọng nói, xem ra, yêu tộc là quyết tâm muốn đem chúng ta lưu tại nơi này, không cho chúng ta nửa phần cơ hội. Không tệ, nếu như không có đơn sai, những yêu tộc này đều là kim tiên cấp bậc, thậm chí căn mạnh, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hầu nghệ Trình trầm nói, yêu tộc bên trong thống lĩnh mỗi người thực lực đều rất khủng bố, có thể xưng đỉnh tiêm cấp độ tồn tại ân, chúng ta trước tìm địa phương tránh né a." Lục Mục nói rằng, yêu vực tuy rộng lớn vô ngần, nhưng dù sao cũng là tại yêu vực khu vực bên dưới, cũng không có cái gì hiểm yếu địa phương, cho nên yêu tộc rất ít bố trí phòng vệ, bọn hắn nếu là tìm kiếm ẩn nấp hang động, yêu tộc trong thời gian ngắn khẳng định tìm không thấy bọn hắn." Hầu Nghệ gật đầu đồng ý, ba người lập tức cải biến phương hướng, hướng phía nơi xa bay lượn mà đi, rất nhanh, bọn hắn tại phủ cận phát hiện vài tòa cự hình sơn phong, ngọn núi này nguy nga bằng bạc, đứng thẳng ở giữa trời, dường như tuyên cổ trường tồn, làm cho người ta cảm thấy mê mông cảm giác. "Nguy hiểm thật, ngọn núi này vị trí kém chút bại lộ." Lục Mục Lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Những yêu tộc kia cũng không biết chúng ta ở chỗ này, nếu không cũng sẽ không bỏ mặc chúng ta tiến vào nơi này." Hiên Viên nói rằng, ánh mắt càn quét hoàn cảnh xung quanh, tìm kiếm thích hợp tránh né địa phương. Cái này sơn mạch chiếm cứ phương viên mấy ngàn dặm, vô cùng mênh mông, ngọn núi dốc đứng thẳng tắp, đỉnh núi chỗ còn chảy suối màu xanh nhạt sương ngủ, mờ mịt mông lung, lộ ra có chút thần bí. Hiên Viên bọn hắn ở chỗ này dừng lại một lát sau, liền hướng phía kia vài tòa cự hình sơn phong bay đi, những ngài sơn phong mặc dù rất cao, nhưng không có cái gì hiểm yếu địa thế, đối yêu tộc mà nói, không có quá nhiều giá trị. Rất nhanh, bọn hắn giáng lâm đỉnh núi. Cái này mấy ngọn núi bên trên đều có vết đá, đầy đủ lần nấp thân hình, không dễ dàng bị phát hiện. Hiên Viên đứng tại trước vết đá, thân thể hắn khom người xuống, thân hình dường như cùng vách đá hòa hợp, duy, hoàn mỹ không một tí vết, lại thêm xung quanh lượn lờ lấy nhàn nhạt hơi nước, khiến cho vách đá mặt ngoài đều bị che kín bên trên mỏng sương. Hầu Nghệ cùng Lực Mục cũng học Hiên Viên dáng vẻ, chỉ thấy thân thể của bọn hắn đều cùng vách đá hòa hợp, duy, chỉnh thể huy động, giống như là tại khắc họa lấy một loại nào đó phù văn đồ án giống như. Âm ầm tiếng vang truyền ra, chỉ thấy kia vách đá mặt ngoài đột ngột ở giữa toát ra chói mắt hà huy, sáng chói lộng lẫy, chiếu sáng lấy vết đá. Trên vách đá khắc họa đường vân giống như là sống tới giống như, chậm chạp du tựu. Chương 351, phá hủy trận pháp, vây cuốn chi sát, 1. Chương 351, phá hủy trận pháp, vây cuốn chi sát, 1. Trong chốc lát, vách đá mặt ngoài hiện lên vô tận phù văn, dày đặc tại vách đá các nơi nơi nhỏ lẻ, những phù văn này hội tụ tại nhất trung ương vị trí, đan vào lẫn nhau, tổ hợp thành trận pháp. Nương theo lấy vách đá rung động, vô tận hào quang nở rộ, hóa thành đáng sợ phong bạo quét sạch mà ra, diễn tấu tại trên người bọn họ, áo bào bay phất phới, sợi tóc cuồng ngũ lấy. Những này trên vách đá trận pháp vậy mà chính mình vận chuyển lại, Phong thức gia uy áp cực kỳ đáng sợ, cho dù là bọn hắn cũng biết cảm thụ lớn vô cùng lực áp bách. "Hiên Viên, ngươi sao không nhắc nhở chúng ta?" Hầu Nghệ nhíu mày hỏi, tình huống vừa rồi nếu là không có nhắc nhở bọn hắn, sợ rằng sẽ xuất hiện phiền toái không nhỏ. "Ta nào biết được những này trên vách đá trận pháp lại còn có thể tự mình khởi động a." Hiên Viên nhún vai cười bất đắc dĩ. Các ngươi lui ra phía sau chút. Hiên Viên mở miệng nói, sau đó chỉ thấy bước chân hắn đi lên phía trước ra, bàn tay vung lên, trong khoảnh khắc vách đá mặt ngoài trận pháp điên cuồng vận chuyển lên, sáng chói hào quang tứ ngược, ba phủ tại Hiên Viên trên thân thể. Lúc này Hiên Viên tắm rửa tại Thần Hoa Trung, quanh người hắn có đáng sợ kiếm ý lưu động, sắc bén vô cùng, dường như có thể xé rách không gian. Muốn bằng vào trận pháp này ngăn cản yêu tộc đại quân, hiển nhiên còn chưa đủ lấy, Hiên Viên muốn lợi dụng trận pháp này lực lượng, tru diệt những cái kia cường đại yêu binh. Chỉ thấy Hiên Viên con ngươi dần dần mở rộng, hào quang màu tử kim theo chỗ sâu trong con ngươi chảy xuôi mà ra, sáng chói lóa mắt, trong đầu hắn thần niệm chi lực giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, hướng phía toàn thân lan tràn mà đi, thẩm thấu tới toàn thân các nơi. Tại thân thể của hắn mặt ngoài, lại có vô số kiếm minh thanh âm truyền ra, chói tai vô cùng. Cửa cổ sắc bén tri ý càng ngày càng mãnh liệt, làm cho người kinh hãi run sợ. Hầu nghệ cùng lực mục nhìn thấy cái này, màn trái tim mãnh liệt nhảy lên, gia hỏa này ánh mắt là thế nào làm được? Một bên khác, có thật nhiều yêu tộc ngay tại tìm kiếm. Những yêu tộc này phần lớn người mặc áo giáp màu đen, lăn lộn thân để lộ ra nồng đậm sát khí, bọn hắn đều là yêu tộc tinh nhuệ nhất binh sĩ, chính là yêu vực bên trong ưu tú nhất dũng sĩ, thực lực mạnh mẽ, sát phạt quả đoán, chết trong tay bọn hắn nhân tộc bộ lạc dũng sĩ vô số kể. Những nhân loại này thật sự là ngu xuẩn, biết rõ đảo vong là tử lộ, thế mà còn hướng trong thâm nguyên chạy trốn. Yêu tộc bên trong, có yêu tộc châm chọc nói: bọn hắn đã truy tung hiên viên còn có những người khác tộc bộ lạc tạt lâu, hôm nay cuối cùng là có cơ hội chém giết bọn hắn, trong lòng tự nhiên hưng phấn. Hừ, những nhân loại này tự cao tự đại, coi là đi vào ta yêu vực liền có thể lật lên một nước, thật tình không biết nơi này là yêu vực, là chúng ta yêu tộc thế giới, dù ai cũng không cách nào chống lại. Không sai, nơi này là chúng ta thế giới, bất kỳ kẻ dám phản kháng đều chỉ có tử lộ có thể đi. Yêu tộc đám người nhao nhao mở miệng nói, nửa khí phách lối cả dỡ, căn bản không có đem nhân tộc coi ra gì. Lúc này bọn hắn đang dạo bước tại trong rừng rậm, tìm kiếm lấy hiên viên hành tích của bọn hắn. Theo bọn hắn nghĩ, Những này nhân tộc bộ lạc dũng sĩ đều là cá trong chậu, trốn không thoát. Động nhiên, yêu tộc bên trong hai tên thiên kiêu ánh mắt ngưng kết ở đằng kia, trên mặt hiện hiện vẻ chấn động, chỉ thấy cách đó không xa rừng cây bỗng nhiên kịch liệt run lên dậy, ngay sau đó chỉ nghe phốp thử thanh âm bên tai không dự, kia cây lá rậm rạp lại bị cắt ra, từ đó bắn ra đáng sợ da quang, chớp mắt phách trạm xuống tới, tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt. Máu tươi phun ra, cái này hai tên yêu tộc thân thể trực tiếp bị chặt thành hai đoạn, thân thể ngã xuống đất, sinh cơ chôn bụi, hoàn toàn chết. Những cường giả yêu tộc khác nhìn thấy cái này dọa người cảnh tượng sắc mặt đại biến, tất cả đều gầm thét lên tiếng, có đi tập Đúng lúc này, vô số mũi tên phá không bắn ra, mang theo ngập trời khí thế, hướng phía yêu tộc các cường giả sát phạt mà đi. "A a a, cứu ta, cứu ta." Thê thảm tiếng kêu rên liên tục không ngừng, yêu tộc đám người nhao nhao tế ra chính mình linh bảo chống cự những cái kia mũi tên công kích, nhưng mà lại vẫn như cũ có không ít người vẫn lạc, từ trạng vô cùng thê thảm. "Đáng chết nhân loại, vậy mà mai phục tại này tập kích bất ngờ, quả thực hèn hạ đến cực điểm." Có yêu tộc phẫn nộ gầm thét lên, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên chúng quanh khu vực. Bọn hắn nguyên bản cho rằng những cái kia nhân loại đều tại sơn mạch lúi vào chỗ lại không nghĩ rằng cái này sơn mạch trung ương có vô số đầu thông đạo, bọn hắn vậy mà mê tất ở trong đó, bị khống trụ. Hiên Viên cùng hậu nghệ đang chỉ huy nhân tộc dũng sĩ dấu ở một bên, phát động tập kích. Trận pháp thành công mở ra về sau, những cái kia mũi tên liền do hư hóa thực, ẩn chứa bị diệt lực lượng, cách mỗi ngàn mét liền sẽ có mũi tên nổ bắn ra mà ra, lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Thật là rảo hoạch nhân loại, bọn hắn hẳn là đã sớm đoán được chúng ta sẽ phân lựa tiến vào sơn mạch, cho nên đem chúng ta dẫn hướng những phương hướng khác. Yêu tộc đám người phẫn nộ nói rằng, trên mặt đều tràn ngập hằn ý đã bọn hắn dám dẫn dụ chúng ta tiến đến, như vậy thì đừng trách chúng ta đem bọn hắn tàn sát sạch sẽ." Lại có cường giả yêu tộc mở miệng nói ra. Vừa dứt tiếng, rất nhiều cường giả yêu tộc đồng thời dậm chân mà ra, trên thân tản mát ra vô cùng hung lệ khí tức, phố thiên cái địa nhạo về phía nhân tộc bộ lạc thành viên bọn người. Chuẩn bị linh địch. Hiên Viên trầm giọng quát, cầm trong tay Hiên Viên kiếm, trong ánh mắt lóe ra hào quang sáng chói, trên người có kiếm khí vô hình lan tràn ra, khiến cho không gian rất nhỏ chật chội lấy, cả người hắn giống như hóa thành kiếm hóa thân, toàn thân trên dưới đều tản mát ra cực hạn kiêu ý. Tiếng gào chất chứa vang lên, chỉ thấy vô số đạo kiếm ảnh bay lượn mà ra. Giống như ngàn vạn ngân xà giống như hướng phía đối phương đầu lâu gào thét mà đi, muốn xuyên thủng cổ họng của đối phương, cắt đoạn tính mạng của bọn hắn. Điều trùng tiểu kỵ. Chỉ nghe có cường giả yêu tộc khinh thường nói, chỉ thấy có cường giả yêu tộc vươn tay cánh tay, năm ngón tay khép lại, lập tức không gian mạnh mẽ rung động, sau đó vùng không gian ở kia trong lúc đó ngưng kết xuống tới, vô số ngân xà giống như kiếm ảnh đỉnh trệ ở giữa không trung, cũng không còn cách nào tiến lên mày may. Cho tàn ác. Cường giả yêu tộc phẫn nộ quát, cánh tay lại lần nữa năm tay vành sát mà ra, những này kiếm ảnh trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu thẳng ra. Khó coi. Chúng ta lao ra, giết sạch bọn hắn." Trư Cường Giả yêu tộc giận dữ hét, bước chân hướng về phía trước phóng ra, trên người có đáng sợ yêu khí quét sạch mà ra, như cuồng phong giống như phá hướng về phía trước, không gian kịch liệt rung lên dậy, trên mặt đất cỏ cây trong nháy mắt bị phá hủy. "Rất tốt, bọn hắn chúng thế." Hiên Viên nhìn thấy cái này kinh khủng cảnh tượng khẽ miệng phát họa lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt, hai tay kết ấn, trong chốc lát, những cái kia nhân tộc cường giả thể nội toát ra sáng chói lôi đình tần hoa, giống như là hóa thân lôi thần giống như, toàn thân trên dưới tràn ngập bá đạo uy nghiêm khí tức, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Trong khoảnh khắc, những yêu tộc kia cường giả cảm giác thân thể bị giam cầm ở không cách nào di động mảy may. Cùng lúc đó, trên bầu trời có đáng sợ thần lôi hàng lâm xuống, ầm ầm tiếng nổ lớn truyền ra, nương theo lấy yếu tố thống khổ tiếng kêu ré, vô tận thần lôi tứ ngược tại không gian, bao phủ cả tòa sơn cốc, những yêu tộc kia cường giả thân thể bị lôi điện bao quạ, điên cuồng dãy rủa, lại không cách nào thoát khỏi lôi điện trói buộc, chỉ có thể tiếp nhận cái kia đáng sợ thống khổ. Chương 351, phá hủy chân pháp, vây khốn chi sát 2, chương 351, phá hủy chân pháp, vây khốn chi sát 2. Lúc này Hiên Viên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Thư Dung, lẩm bẩm nói, các ngươi cùng kém không nhiều đến đông đủ a. Vừa dứt lời, bước chân hắn đột nhiên hướng về phía trước bức già, lập tức có vô số đạo cường hãn khí tiếp theo sơn mạch các nơi lao nhanh mà đến, hội tụ ở hiên viên bên cạnh, tất cả đều cùng kính đứng vững. Hiên viên xoay người, đối với đám người hỏi, đều tin tưởng làm thế nào sao? Yên tâm đi hiên viên huynh đệ. Những bộ lạc này dũng sĩ trăm miệng một lời nói, bọn hắn tự nhiên minh bạch hiên viên dụng ý, đã những yêu tộc kia muốn đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh, bọn hắn cũng không để ý để bọn hắn trả giá đắt. Tốt tốt, các ngươi riêng phần mình xuất lĩnh dưới trướng dũng sĩ Chu Sắt những cái kia nhỏ yếu yêu tộc, còn lại yêu tộc giao cho ta." Hiên viên dặn dò nói. Tuân mệnh. Đông đạo bộ lạc dũng sĩ chấp tay nói, lập tức Nguyên Ngông thân ảnh rời đi, hướng phía từng cái phương vị chạy đi, hiển nhiên, bọn hắn đều lựa chọn tin tưởng hiên viên, bằng lòng tin tưởng hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vô số đạo kỳ diệu chấn động theo bốn phương tám hướng lan tràn mà ra, rất nhiều bộ lạc đều bố trí đáng sợ cả bẫy, khiến cho cường giả yêu tộc lâm vào trùng điệp trong nguy hiểm, có nhân tộc cường giả trong bóng tối tùy thời tập kích bất ngờ, không ngừng có yêu tộc vẫn lạc. Yêu tộc đám người sắc mặt tái xanh, tức giận không thôi, nhưng làm sao bọn hắn căn bản không biết nơi nào mới là cả bẫy. Bọn họ đích xác không ngờ rằng những này nhân tộc sẽ sớm tiết chế cảm ấy, nếu không tất nhiên sẽ phái người cường đại hơn tiến vào sơn mạch, không đến mức bị giết trở tay không kịp. Nhưng mà những này đều đã đã chậm, yêu tộc không ít cường giả đều vẫn lạc tại sơn mạch bên trong, những bộ lạc này mặc dù thực lực không đủ để chống lại cường giả yêu tộc, nhưng mà nhân số đông đảo, lại nắm giữ các loại thủ đoạn, phối hợp vô cùng ăn ý, bởi vậy yêu tộc tổn thất nặng nề. Đồ hỗn trướng, dám âm chúng ta. Yêu tộc bên trong truyền ra nỗi giận thầm âm, chỉ cảm thấy trong lồng ngực kìm nén vô tận lửa giận, hắn không thể ngay lập tức đem nhân tộc giết sạch. Mao Lulat, chúng ta đã lâm vào nhân tộc tỉ mỉ chế tạo lò cản đã lên ở bên trong, trước hết rời khỏi nơi này, không phải tất nhiên toàn quân bị diệt. Ghê tởm, chúng ta lại bị nhân tộc tính toán tới, hôm nay không báo thù này thể không bỏ qua. Rút lui, lập tức lui về sau, không cần ham chiến. Cơ hội lại trong chớp mắt, cường giả yêu tộc liền cấp tốc rút lui, chất vật chạy trốn, căn bản không có tiếp tục chiến đấu dũng khí, tiếp tục như vậy, bọn hắn chỉ có thể chết thảm hại hơn. Làm cường giả yêu tộc rút đi sau, nhân tộc cường giả rốt cục thư giãn xuống tới, thở phào một hơi, trên mặt lộ ra sán lặng nét mặt tươi cười. Quá sảng khoái. Không nghĩ tới chúng ta thật thành công ngăn cản yêu tộc bước chân, đưa chúng nó đánh lui, không hổ là hiên viên huynh đệ quyết sách." Đám người tán thưởng nói, "Trang thắng lợi này đối bọn hắn mà nói đúng là đáng quý. Còn chưa kết thúc đâu, đây chỉ là bắt đầu mà thôi." Hiên viên cười nói, "Có ý tứ gì?" Rất nhiều người nhìn về phía Hiên viên, ánh mắt nghi hoặc, hiện tại yêu tộc đều rời khỏi sơn mạch bên ngoài, hẳn là còn có thủ đột khác. "Chờ một lúc các ngươi liền sẽ biết được." Hiên viên thừa nước đục thả câu nói, hắn tâm niệm lướt qua, trong đầu hiện hiện vô tận hình tượng, cách mỗi vài trăm mét liền sẽ xuất hiện mặt khác hai nơi trận pháp. Thì ra là thế. Đám người dường như minh lộ tới, trên mặt nhau nhau hiện hiện sợ hãi lẫn vui mừng, nói như vậy, yêu tộc mong muốn hoàn toàn chiếm cứ phiến khu vực này, còn cần công phá tất cả trận pháp mới được, nếu như bọn hắn đem trận pháp đều bố trí xong, những yêu tộc kia thua không nghi ngờ. Lúc này, yêu tộc đại quân cũng dần dần rời khỏi sơn mạch phạm vi, bọn hắn sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng, không có chút nào cảm xúc gợn sóng. Ngay tại lúc bọn hắn sắp rời đi sơn mạch sát na, trong hư không đột nhiên sáng lên rất nhiều tia sáng chói mắt, dường như bị lực lượng nào đó dẫn dắt ở giống như. Cương giả yêu tộc con ngươi co vào, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy vô ngân hư không bên trên lại treo lít nhã lít nhít mũi tên, mỗi mũi tên đều lóng lánh chói mắt lôi đỉnh quang huy, vô cùng sắc bén, chất chứa vô tận uy thế, để lộ ra đáng sợ ý sát phạt. Chỉ thấy mũi tên như nước mưa giống như vương vãi xuống, xét qua hư không, mang theo hủy diệt lôi đỉnh chi uy, bắn về phía yêu tộc trong đại quân. Lúc này, yêu tộc đại quân lập tức hoảng loạn lên, phóng xuất ra yêu khí chống cự. Nhưng mà phòng ngự của bọn hắn lại như là giấy giống như yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp vỡ vụn ra, vô tận lôi đỉnh chi quang chốt xuống, bao phủ yêu tộc thân thể. Thê lương tiếng kêu rên theo yêu tộc trong đám người truyền ra, rất nhiều cường giả yêu tộc thậm chí liền cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp bị chu sát. Đáng chết, đây là cái gì? Cường giả yêu tộc nổi giận mắng, đôi mắt băng hàn, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Sơn Mạch lại còn mai phục hạ cái loại này hung ác thủ đoạn, quả thực khiến người ta khó mà phòng bị. Lại là liên tục ba đạo bén nhọn tiếng vang truyền ra, ba tên yêu tộc đám người hét hầu trong nháy mắt nổ bể ra đến, máu tươi phun ra ngoài, bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn mình chằm chằm cái cổ, nơi đó, có ba đầu nhìn thấy mà giật mình vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Ngay sau đó, thân thể bọn họ mềm nhũn ngã xuống đất, xin cơ tiêu tán, cũng không còn cách nào xuống tới. Đây là cái gì? Còn lại cường giả yêu tộc sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nhìn xem xung quanh nằm xuống thi thể, bọn hắn đôi mắt bên trong lộ ra thật sâu vẻ kiên rẻ. Không cần quản nhiều như vậy, tiến lên, bọn hắn người không đủ, không cách nào đem trận pháp bố trí đến tự hạ. Có cường giả yêu tộc gầm nhẹ nói. Nghe đến lời này, rất nhiều yêu tộc đám người trong ánh mắt lập tức tỏa ra chờ mong qua mang, nếu thật là như thế, có lẽ bọn hắn còn có cơ hội lao ra. Chỉ thấy rất nhiều cường giả yêu tộc thân hình lấp lóe mà ra, lao thẳng tới những cái kia nhân tộc cường giả mà đi, nhưng mà Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện bọn hắn sai lầm đoán chừng trận pháp lực lượng, những trận pháp này cũng không phải là phổ thông trận pháp, uy lực cường hành vô cùng, bình thường nhân tộc cường giả thôi động, liền nắm giữ cực kỳ đáng sợ uy năng. Bởi vậy, rất nhiều cường giả yêu tộc vừa tới gần những cái kia nhân tộc cường giả liền bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương, không thể tham chiến, rút lui. Có cường giả yêu tộc hậu lớn, chỉ là, lời của hắn như cũng không có thể thay đổi biến cái gì, yêu tộc đại quân như cũng liên tiếp tan tác. Ha ha, thông khoái, thật sự là thoải mái a, ta chưa từng có giống bây giờ nhẹ nhàng như vậy qua. Đám người nhịn không được ngẩng mặt lên trời cùng tiếng, trong lòng kích động bàn phần. Những năm gần đây, nhân tộc cùng yêu tộc buộc phát vô số lần đại quy mô chiến tranh, song phương lẫn nhau có thắng bại, nhưng mà kết quả sau cùng lại là nhân tộc luôn luôn bại, yêu tộc thắng càng ngày càng ít, nhưng bọn hắn nhưng xưa nay không có giống hôm nay như Thế Dương Mi bật hơi qua, yêu tộc cũng không phải tồn tại không thể chiến thắng, bọn hắn giống nhau có thể làm được. Hiên Viên huynh đệ, đã tạ ngươi là chúng ta tranh thủ được thời gian, nếu không, chỉ sợ chúng ta rất khó kiên trì đến bây giờ." Có người đối với Hiên Viên nói, vẻ mặt cung kính vô cùng, trước mắt vị thanh niên này có thể nói ân nhân cứu mạng, nếu như không phải hắn Bọn hắn sớm đã chết ở sơn mạch bên trong, nơi nào có bây giờ cục diện như vậy. Thiện tay mà thôi mà thôi." Hiên Viên Thản nhiên nói, "Các ngươi không cần phải khách khí, nô cùng như v v. Vì nhân tộc, lẽ gian nên bảo hộ nhân tộc, bây giờ yêu tộc tứ ngược, nhân loại tình cảnh tràn ngập nguy hiểm, chúng ta tự nhiên dốc hết toàn lực giữ gìn nhân tộc an nguy, không tiếc hy sinh tính mạng." Chương 352, phòng lớn pho tượng, không thể lay động, 1, chương 352, phòng lớn pho tượng, không thể lay động, 1. Nói rất hay. Xung quanh rất nhiều nhân tộc cường giả nổi tâm dung động không ngừng, ánh mắt nhìn chăm chú Hiên Viên, bọn hắn không có nhìn là người, đây là nhân loại anh hùng. Đã như vậy, kia chúng ta liền theo ngươi đi thôi, vừa vặn cũng có thể hỗ trợ." Có cường giả mở miệng nói, ánh mắt nóng rực, cơ hội như vậy, ngàn năm một thở, bỏ lỡ khả năng mãi mãi cũng không có. "Chúng ta bằng lòng cùng Hiên Viên huynh đệ cùng tiến thôi." Rất nhiều người đi theo phụ họa nói, "Nếu như thế, chư vị mời theo ta tới đi." Hiên Viên gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trong hư không mờ sáng, hắn biết trận pháp Hạch Tâm Chi Địa chính là nơi này, chỉ có đem Hạch Tâm Chi Địa hủy đi, khả năng hoàn toàn phá hủy trận pháp. Sau đó Hiên Viên dẫn đầu đám người hướng phía trận pháp Hạch Tâm Chi Địa giẫm chân mà đi. Tốc độ của bọn hắn rất chậm, lộ ra phá lệ chú ý cẩn thận, dù sao đây là nhân tộc sau cùng bình chứng, dù không được nửa phần lơ là sơ suất. Rất nhanh, bọn hắn đi vào trận pháp trung ương khu vực, ở nơi đó, trưng bày vô số tòa điều khắc lấy hoa văn phức tạp tế đàn, giờ phút này trên tế đàn, tràn ngập hào quang sáng chói, lộng lẫy chói mắt. Những này pho tượng, không phải là trấn áp đại trận trận cơ sao? Có người ngạc nhiên nói. Không sai. Hiên Viên gật đầu, nói, những này pho tượng chính là lúc trước thiết hạ trận pháp này tiền bối lưu lại, bọn hắn lấy chính mình thân thể trấn áp nơi này phong ấn, không cho yêu tộc người thoát khốn mà ra. T Rất nhiều người trái tim co quắp, những này cao nhân tiền bối, coi là thật sự thân vì nhân tộc, cam nguyện dũng nhục thân của mình trấn áp đại trận, bảo hộ con cháu đời sau. "Hiền viên huynh đệ, chúng ta khi nào hành động?" Bên cạnh có người hỏi. "Trước tham dò tham dò trận pháp vi lực." Hiền viên mở miệng nói, "Các ngươi lại đứng tại chỗ, ta đến phá trận." Vừa dứt tiếng, bước chân hắn phóng ra, đi vào những cái kia trong pho tượng, chỉ thấy thân thể hắn có chút chấn động, vô tận lôi đỉnh chi quang nở rộ mà ra, hóa thành áo giáp bao trùm với hắn thân thể bên trên, khiến cho cả người hắn biến uy nghiêm bá đạo, giống như cổ thần giáng lâm, cho người ta cực lớn cảm giác áp bách. Bàn tay hắn đập mà ra, Trong khoảnh khắc vô số đạo lôi đỉnh thần quang quét sạch mà ra, đánh vào pho tượng kia phía trên, phát ra tiếng vang trầm đặng, nhưng mà pho tượng kia dường như căn bản không bị ảnh hưởng, vẫn như cũ đứng sừng sững ở kia. Làm sao có thể? Hắn vậy mà có thể dung chuyển trận pháp? Rất nhiều bộ lạc dũng sĩ vẻ mặt hãi nhiên, không thể tin được chính mình tận mắt thấy hình tượng. Lại đến, Hiên Viên lại lần nữa huy động cánh tay, mảnh không gian này kịch liệt chấn động lên, lôi đỉnh gào hét, vô tận lôi điện chi quang xé rách hư không, hóa thành lôi long, lôi phượng, lôi mãng, lôi hổ các loại đáng sợ dị thú giết chóc mà ra, đánh vào pho tượng kia phía trên, phát ra phốc thử giống như tiếng vang. Nhưng mấy chút phao thượng như cũng hoàn hảo không chút tổn hại, liền khe hở đều không có sinh ra. Ta minh bạch trận pháp này vận chuyển quy luật, chỉ cần tìm tới những cái kia trận nhãn, trận pháp tự nhiên sẽ dừng lại." Hiên Viên mở miệng nói ra. Rất nhiều người ánh mắt hiện lên dị sắc, ra hỏa này, hiểu được vẫn rất nhiều. "Ta đi tìm trận nhãn, chư vị ở đây chờ một lát." Hiên Viên dứt lời, thân hình đằng không mà lên, rồi đi phiến khu vực này, tốc độ của hắn rất nhanh, tại hư không xuyên qua, tìm kiếm lấy những cái kia trận nhãn chỗ. Rất nhanh, Hiên Viên ánh mắt khóa chặt trong đó hai tồn phao thượng, lập tức hướng phía bọn chúng vọt tới, bàn tay đột nhiên chụp vào kia hai tòa phao thượng. Trong chốc lát, hai cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng theo pho tượng phía trên bộc phát ra, giống như hai cái như cự long gào thét mà ra, muốn dãy rủa mà ra, Hiên Viên sắc mặt lạnh lùng, song quyền điên cuồng quét mà ra, muội văng ra trong đáy mắt, đều có kinh khủng quyền mang xuyên qua không gian, đánh vào pho tượng kia phía trên, khiến cho pho tượng kia run rẩy lên, mơ hồ có sụp đổ vỡ vụn chi thế. Liên tục tiếng nổ tung vang truyền ra, kia hai tòa pho tượng mặt ngoài đột nhiên sáng lên chói mắt kim sắc quang hoa, vô tận phù văn lưu truyền đến cả tòa pho tượng, dường như lại khôi phục lại nguyên bản trạng thái. Đáng chết. Hiên Viên sắc mặt âm trầm vô cùng, công kích của hắn mặc dù đáng sợ, Những loại chút trận pháp lực lượng thật đáng sợ, có thể khôi phục như lúc ban đầu, dạng này tiếp tục nữa, hắn tiêu hao đem phi thường to lớn, sớm muộn không cách nào ngăn cản những trận pháp này thả ra công kích. Chư vị trợ ta kéo dài một lát, ta nghĩ biện pháp hủy diệt trận pháp này. Hiên Viên nhìn về phía đám người mở miệng nói, "Tốt." Đám người nhao nhao gật đầu, không có chút gì do dự, thân hình nhanh liệt bắn mà ra, nhao nhao hội tụ tại hai bên phương vị, mắt lộ ra sắc bén trí xác, chỉ đợi Hiên Viên chỉ lệnh. "Chuẩn bị kỹ càng, ta dẫn động trận pháp, các ngươi thừa cơ xông đi lên, nhớ kỹ, không cần mạnh kháng trận pháp lực lượng." Hiên Viên dặn dò, "Yên tâm, chúng ta minh bạch" Đám người cười gật đầu. Vậy thì bắt đầu a." Hiên Viên ánh mắt quét về phía tứ phương, sau đó hai tay cùng lúc mở ra, thể nội linh nguyên gào thét, cuồn cuộn gào thét, giống như vạn mã buôn đang giống như, linh thai như cốc, hắn lăn lộn thân quần áo phần phật tung bay, tóc dài bay múa, hắn lúc này lộ ra hoang hùng bất phàm, tràn ngập bệ nghệ thiên hạ phong thái. Nương theo lấy hiên viên trong miệng thoát ra thanh âm vang lên, hắn xong trưởng đột nhiên đập mã ra, lập tức thiên khung phía trên xuất hiện vô số ngôi sao đồ án, vũ trụ mênh mông nổi lên, bao phủ mênh mông hư không, bức tranh các vì sao xoay tròn, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hấp xả lực, vô tận tinh quang buông xuống, rót vào trong hiên viên trên thân thể. Răng rắc, thanh thủy tiếng vang truyền ra, dường như thứ gì bị nghiền nát, kia hai tòa cự đại pho tượng mặt ngoài, xuất hiện dày đặc tinh mịn vết rách, cũng dần dần làm sâu thêm, cuối cùng, hoàn toàn nát bấy ra. Bành bành, pho tượng bạo tạc, bụi bặm lăn lộn, sau đó có mấy đạo thân ảnh chật vật chạy trốn, theo phế tích bên trong xung đột ra, rõ ràng là vừa rồi những cái kia bộ lạc dũng sĩ, sắc mặt tái nhợt vô cùng, thân thể lung la lung lay, kém chút té ké ngã trên đất. Ha ha, thành công giải quyết chuyện nhãn, trận pháp tạm thời mất đi hiệu lực. Hiên Viên hưng phấn vô cùng hét lớn. Hô! Đám người nghe được Hiên Viên lời nói, tâm tình khoái động vô cùng rốt cục phá giải trận pháp, trận pháp này, kỳ thực chính là phong ấn chi môn, chỉ có phá hư phong ấn chi môn, trận pháp này liền sẽ mất đi hiệu lực. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa kia phía đóng chặt màu đen cửa đá, trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc kiên định, nhất định phải đem phá hủy đi đến. "Chư vị, mời đi theo chúng ta tiến về, Chu sát tà ma." Hiên viên đối với đám người mở miệng nói. "Tốt." Đám người cùng kêu lên trả lời nói, bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem tà ma chém chết. "Xu." Hiên viên dẫn đầu hướng phía phong ấn chi môn lao đi, đám người theo đuôi phía sau, rất nhanh liền tới tới phong ấn chi môn phụ cận. Hiên viên suỵ bản tay ra chạm đến phòng ấn chi môn, lập tức phòng ấn chi môn rất nhỏ rung động lên, sau đó lại chậm rãi di động lên, hướng phía chéo phía bên trái hướng di động, lộ ra khe, sau đó trực tiếp rộng mở. Đi vào. Hiên viên quát to. Đám người nhao nhao gật đầu, không chút do dự, thân hình lập loé, nối đuôi nhau mà vào, hiên viên thị canh giữ ở phía ngoài nhất, phòng ngự có người thừa dịp loạn tập kích bất ngờ. Rất nhanh, đám người toàn bộ tiến vào phòng ấn chi môn bên trong, phòng ấn chi môn quan bế, khôi phục lại bình tĩnh. Hiên viên huynh đệ đã tạo cứu rút. Đám người nhao nhao đối với hiên viên ôm quyền nói, giọng thành khẩn vô cùng. Chương 352, phòng lớn vô thượng, không thể lay động. 2, chương 352, phòng lớn vô thượng, không thể lay động. 2. Hiên Viên quát tay, không cần khách khí, đã các ngươi xứng ta vị huynh đệ, vậy liền cũng là Ngô huynh đệ, làm giúp đỡ cho nhau. Ân, ngày sau Hiên Viên huynh đệ như gặp phải khó khăn, cứ mở miệng, chỉ cần chúng ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Trong đó có người nói. Tốt. Hiên Viên lần đầu, lại cùng người khác người hàn huyên một lát, liền cáo biệt rời đi. Lúc này, tại mặt khác ba khu phương vị, giống nhau có cường giả chạy tới nơi đây, chính là trước đó tham dự chiến đấu bộ lạc thủ lĩnh. Bọn hắn dẫn theo chính mình bộ tộc thanh niên tiên tiêu, đặt chân nơi đây. Nơi này pho tượng cao hơn, tích chứa lực lượng càng mạnh, cho nên bọn hắn càng muốn chọn lựa bên kia. Giờ phút này, có không ít thân ảnh đứng tại các biệt pho tượng trước đó, bọn hắn ánh mắt nhìn chằm chằm những cái kia pho tượng, lông mày lại nhíu lợi hại hơn. Những cái pho tượng này, giống như cùng chúng ta bộ lạc trước kia pho tượng không quá giống nhau a, có người thì thảo nói nhỏ. Không chỉ có không quá giống nhau, hơn nữa, những cái pho tượng thả ra lực lượng, dường như cũng không thích hợp, giống như là biến yếu nhỏ rất nhiều. Lại có người mở miệng nói, "Không sai, ta cũng phát giác được cỗ này biến hóa, hơn nữa Ta cảm giác những này pho tượng bên trên mơ hồ có trận pháp trấn động. Những này pho tượng lại có thể mượn nhờ trận pháp lực lượng, thật sự là quỷ dị. Rất nhiều người nói nhỏ, càng ngày càng nghi hoặc, vì sao nơi này pho tượng có thể mượn nhờ trận pháp, chẳng lẽ nơi này vốn là bố trí trận pháp sao? Vì khắc chế yêu tộc. Đương nhiên, ánh mắt của mọi người ngưng kết ở nơi đó, con ngươi kịch liệt co vào, bọn hắn nhìn thấy, trong đó mấy tôn pho tượng thân thể trùng quanh tinh quang vậy mà ảm đạm rất nhiều, thậm chí còn xuất hiện tổn hại, điều này nói rõ, nơi này trận pháp đã nhận tổn thương, không cách nào lại tiếp tục chống đỡ tiếp. Chuyện gì xảy ra? đám người ánh mắt trong lúc đó biến nóng bỏng, ánh mắt nhìn chằm chọc vào kia mấy tôn vỡ vụn pho tượng, bọn hắn biết, chỉ cần đem những này pho tượng phá hủy, liền tương đương phá hủy phong ấn chi môn. Trong khoảnh khắc, mấy tôn pho tượng thân thể bị phá hủy, lập tức, phong ấn chi môn ầm ầm rung động, xảy ra chấn động, dường như không chịu nổi một loại nào đó trong áp, lại có vỡ vụn đổ sụp chi thế, rất nhiều người sắc mặt đều biến ảo lên, tiếp tục như vậy không được, phải nhanh một chút phá hư phong ấn chi môn. Lại có ba tòa pho tượng bị phá hủy, còn lại pho tượng bắt đầu biến bắt đầu mơ hồ, dường như sẽ phải sụp đổ ra, nhưng mà đúng vào lúc này, trong hư không tràn ngập ra vô tận tinh quang. Sáng chói chói mắt, giống như ngân hà như thác nước vương vãi xuống, đem kia ba tòa pho tượng bao trùm ở trong đó, phong lớn chi môn đỉnh chỉ chấn động, vững chắc xuống. Trận pháp còn chưa hoàn toàn vỡ vụn. Đám người ánh mắt nhìn chăm chú kia nguy nga đứng vững pho tượng, trái tim mạnh mẽ co quắp, trận pháp này thật đáng sợ, dù là đã qua ngàn năm tuế nguyệt vẫn như cũ uy nghiêm không giảm năm đó, bọn hắn tất cả mọi người liên thủ, như cũng chỉ là khó khăn lắm rung chuyển, căn bản không làm gì được nó mấy may. Hiên viên cùng hậu nghệ cũng hằng lâm xuống, nhìn trước mắt tòa này vô cùng to lớn phong lớn chi môn, trên mặt bọn họ đều lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, quả nhiên không hổ là cổ lão bộ tộc lưu lại. Dù là đã qua ngàn năm tuế nguyệt, vẫn như cũ nắm giữ đáng sợ như vậy phong ấn chi lực. Ta đi thử một chút, nhìn có thể hay không đem bại trừ." Hầu nghệ trầm ngâm chốc lát nói, tay hắn nắm xạ nhật thần cung, thân thể đẳng không mà lên, bước chân liên tục phóng ra, vừa đi ra mấy bước, đều có kinh khủng mũi tên bắn ra, hướng phía phong ấn chi môn mà đi. Liên tục mấy đạo trầm độ cơm thanh xuyên ra, mũi tên xuyên thấu phong ấn chi môn, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Trận pháp này, càng như thế cứng hãn. Hiên Viên sắc mặt hơi có vẻ ậm chậm, trận pháp này mặc dù tổn hại không chịu nổi, nhưng dù sao kinh nghiệm ngàn năm tuế nguyệt tẩy lễ, như cũng vô cùng cường hãn, công kích của hắn không cách nào đối lại tạo thành mảy may tổn thương. Hậu nghệ thần cung lại lần nữa giơ lên, nhắm chuẩn phía trước, trong chốc lát, thần cung toát ra vạn trượng thần mang, vô tận linh khí tràn vào trong đó, khiến cho hậu nghệ thần cung biến vô cùng sáng chói lóa mắt, giống như trên bầu trời mặt trời, để cho người ta mắt mờ không ra. Bắn! Theo hậu nghệ thần cung kéo căng dây cung, trong hư không xuất hiện mấy trăm đạo sáng chói đến cực điểm mũi tên, mang theo đáng sợ uy thế đáp xuống, muốn bắn thủng phong ấn chi môn. Phong ấn chi môn điên cuồng chấn động, phát ra tiếng vang ầm ầm, cả tòa phong ấn chi môn tựa hồ cũng đang lắc lư. Thật mạnh! Hiên Viên ánh mắt nhìn chăm chú Hậu Nghệ cùng trong tay thần cung, Hậu Nghệ chính là đại La Kim Tiên tồn tại, xạ nhật thần cung càng là viễn cổ danh khí, uy lực cực kỳ đáng sợ. Chỉ nghe vù vù âm thanh truyền ra, phong ấn chi môn mặt ngoài lưu chuyển phù văn sáng lên, hóa thành màn sáng bao phủ phong ấn chi môn, ngăn lại xạ nhật thần cung mũi tên. Hậu Nghệ sắc mặt biến hóa, sau đó cánh tay đột nhiên lỏng, xạ nhật thần cung bay trở về trong tay hắn. Xem ra chỉ có thể dựa vào man lực mở ra cái này phong ấn chi môn. Hiên Viên thấp giọng nói, "Không tệ." Hậu Nghệ tán đồng gật đầu, phong ấn chi môn là từ trận pháp tổ hợp mà thành, mong muốn đem hủy đi chỉ có cưỡng ép phá giải mới có hy vọng. Đã như vậy, chúng ta liền trực tiếp giết tới a." Hiên Viên cười nói, những mảnh pho tượng cũng không hoàn toàn biến mất, giải thích rõ bọn hắn có cơ hội leo lên đi, hơn nữa, nơi đó hẳn là có thông hướng tế đàn đường. Hâu Nghệ gật đầu, "Đi." Vừa dứt tiếng, hai người thẳng đến phong ấn chi môn, trong ngáy mắt phóng tới đỉnh khu vực, tốc độ nhanh vô cùng. Nương theo lấy hai người tới gần, phong ấn chi môn rung động đến càng thêm kịch liệt, phát ra ầm ầm tiếng nổ tung vang, sau đó, phong ấn chi môn ẩn vàng sụp đổ, bụi bặm nổi lên bốn phía, ba phủ thiên địa. Nhưng mà phong ấn chi môn sụp đổ, cũng không có trở ngại hậu nghệ bước tiến của bọn hắn, thân ảnh của bọn hắn theo phong ấn cánh cửa bên trong xuyên qua, trực tiếp đi hướng trên tế đàn. Bọn hắn đi lên. Có người hô. Chỉ thấy những người khác nhao nhao hướng phía tế đàn phương hướng lao đi, bọn hắn đã sớm không kịp chờ đợi, muốn đi vào trong đó. Chỉ thấy trên tế đàn, có mấy đạo thân ảnh bị đánh bay đi ra, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, rõ ràng là vừa rồi bước vào trong đó mấy người, sắc mặt tái nhợt vô cùng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cái này phong ấn chi môn lực lượng, vượt qua tưởng tượng. Có người khổ sở nói, vừa rồi bọn hắn nếm thử phá hư phong ấn chi môn, kết quả kém chút mất mạng. Nếu không phải trốn được rất nhanh, bọn hắn tất nhiên phải tao ương. Phong ấn chi môn lực lượng thật đáng sợ, cho dù chỉ còn lại không chọn vẹn trận pháp, vẫn như cũ nắm giữ uy năng như thế, làm người sợ hãi. Hiên Viên cùng Hậu Nghệ đi vào tế đàn phía trước, ánh mắt tất cả đều vô cùng sắc bén, nhìn xem phía trên pho tượng. Ta thử trước một chút. Hiên Viên bàn tay vung lên, lập tức phong vân hội tụ mà tới, hình thành vô số lợi kiếm, lôi cuốn dọa người chi ý chém về phía phong ấn chi môn, chỉ thấy phong ấn chi môn phóng thích vô biên phong ấn chi lực, cùng những cái kia lợi kiếm va chạm tại, âm vang hỏa hoa lấp lóe mà ra, lại như cũ chưa thể phá hủy những cái kia lợi kiếm. Xem ra muốn phí chút công phu." Hiên Viên cau mày nói, "Chính hắn thi triển công kích, uy lực so trước đó cường đại quá nhiều, nhưng mà phòng ngấn chi môn phòng ngự như cũ như lúc ban đầu, không, có nửa điểm suy yếu dấu hiệu, rất khó tưởng tượng nó là thế nào chống cự ngàn năm tuế nguyệt tàn mọn." Hầu Nghệ nhìn về phía phòng ngấn chi môn, chỉ thấy phòng ngấn cánh cửa bên trong, dường như chất chứa cực kỳ bàng bạc hùng hậu phong ấn khí tức, loại khí tức này khiến người ta run sợ, giống như là đến từ cựu vũ chỗ sâu. Chương 353: Hết sức nỗ lực, toàn tâm tính dưỡng, 1. Chương 353: Hết sức nỗ lực, toàn tâm tính dưỡng, 1. Người đi thử xem. Hầu lệ chỉ vào mặt các mấy vị bộ lạc dũng sĩ nói, "Là, mấy vị bộ lạc dũng sĩ cung kính ông quyền, lập tức rậm chân mà ra, làn lượn thân bộ phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ, không gian xung quanh đều phát ra tiếng xèo xèo vang, mơ hồ có quy tắc sen lẫn tại bọn hắn quanh thân, khiến cho thực lực của bọn hắn biến càng thêm đáng sợ. Mấy người giận dữ hét, giương phần mình phóng xuất ra công kích mạnh nhất, hướng phía phong ấn chi môn hoành sát mà đi. Phong ấn chi môn điên cuồng rung dậy, vô tận quang hoa nở rộ mà ra, phong ấn chi môn nội bộ phong ấn đại trận vận chuyển tới cực hạn, kinh khủng phong ấn chi lực quét sạch mà ra, cùng những công kích kia va chạm tại, phát ra kịch liệt tiếng vang." Nhưng mà những công kích kia lại như cũ cứng chắc, tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, khoảng cách phong ấn chi môn càng ngày càng gần. Có nhân khẩu nôn máu tươi, thân thể không ngừng lui ra phía sau, sắc mặt hắn trắng bệch, hai con ngựa nhìn chằm chằm phong ấn chi môn, lẩm bẩm nói, cái này phong ấn chi môn đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì được thành? Chúng ta đã hết sức nỗ lực, không cần lại miễn cưỡng. Bên cạnh người khuyên nhủ. Tốt. Người kia gật đầu, không tiếp tục chấp nhất, lui ra phía sau ra. Liên tiếp tiếng vang truyền ra, có người lần lượt rời khỏi, cuối cùng chỉ còn lại hiên viên cùng hậu vệ hai người, bọn hắn vẫn tại anh dũng chém giết, liều chết cũng muốn xâm nhập phong ấn chi môn bên trong nhưng mà bọn hắn công kích tại trạm đến phòng ấn chi môn sát na, liền bị bắn ngược trở về, căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Hiên viên nghiến răng nghiến lợi, hắn còn không tin tà, thể nội tinh thần quang huy lập lòe mà ra, sáng chói chói mắt, giống như diệu nhật giống như, quang hoa chiếu sáng cả vùng không gian, những nơi đi qua, phòng ấn chi môn cũng vì đó ảm đạm. Đây là vật gì? Có người kinh ngạc nói, nhìn xem trong hư không viên kia ánh sáng chói mắt cầu, cảm thụ được bên trong tản ra kinh khủng chấn động. Tinh thần chi lực, giá hỏa này có thể thôi động tinh thần chi lực. Có người nhận ra hiên viên thân phận, vẻ mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không hổ là hiên viên huynh đệ. Hồng lệ nhìn xem Hiên Viên, trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Giờ phút này, Hiên Viên thể nội có sáng chói vô cùng tinh thần quang huy vương vãi xuống, mỗi lần giáng lâm, thân thể của hắn liền nhẹ nhàng rất nhiều, đối với tinh thần chi lực lĩnh ngộ khắt sâu hơn mấy phần. Thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện phong ấn chi môn đối tự thân áp chế giảm bớt, thậm chí có thể khống chế tinh thần chi lực tuôn ra. Xem ra, ta thật có thể đánh nát cái này phong ấn chi môn. Hiên Viên khẽ miệng hiện ra nụ cười, sau đó bước chân phóng ra, quanh người hắn tinh thần quang huy càng tăng lên, sáng chói lóa mắt, tay hắn nắm Hiên Viên kiếm, lưỡi kiếm xẹt qua hư không, xé rách ra vô tận kiếm mang muốn bổ ra phong ấn chi môn. Sau khi phong ấn chi môn chịu đựng lấy lần thứ 2 kiếm mang thời điểm, bỗng nhiên toát ra càng thêm hào quang chói sáng, giống như vạn trượng hào quang đổ xuống, phong ấn chi môn uy thế bỗng nhiên bạt tăng, lại áp chế đến hiên viên không ngóc đầu lên được. Tại sao có thể như vậy? Hiên viên vẻ mặt chấn động vô cùng, công kích của hắn vậy mà không cách nào phá mở ra ấn chi môn, hơn nữa phong ấn chi môn khí tức dường như ngày càng mạnh mẽ. Đây là phong ấn chi môn đặc tính sao? Hầu nghệ cũng cau mày nói, xem ra muốn phá vỡ phong ấn chi môn, trừ phi tìm tới điểm mấu chốt. Hắn vung tay, nơi lòng bàn tay có kim ô chi quang lập lòe. Ngụ tụ thành Kim Ô thần điểu hướng phía Phong Lấn Chi Môn bay nhào mà đi. Bén nhọn chói hai tiếng gào truyền ra, Kim Ô thần điểu mở ra lớn mổ, phun ra ngập trời hỏa diễm, đốt cháy thế gian vân vân, đem Phong Lấn Chi Môn bao phủ tại trong biển lửa. Phong Lấn Chi Môn đột nhiên run rẩy lên, sau đó tiếng tách tách vang truyền ra, lại có nhỏ xíu vết rách lan tràn mà ra. Có hy vọng. Hầu lệ ánh mắt hiện lên vẻ vui thích, hắn lại lần nữa thôi động lực lượng, lập tức Kim Ô thần điểu thân ảnh càng thêm rõ ràng, dường như hóa thành chân chính Kim Ô thần điểu, cánh chim kích động, biển lửa thiêu đốt càng thêm nóng bỏng, bay thẳng vút điêu, khiến cho cả tòa cổ điện đều tắm rửa tại hỏa diễm phía dưới. Phong ấn chi môn run rẩy kịch liệt lấy, tầng ngoài phong ấn dần dần vỡ vụn ra, xuất hiện vô số khe hở, phong ấn cánh cửa bên trong quang huy càng thêm sáng chói. Hiên Viên ánh mắt hiện lên sáng chói chói mắt thần thái, hai cánh tay hắn giơ ra, hai tay giơ lên hiên viên kiếm, đột nhiên hướng phía phía trước mạnh mẽ chém vào mà xuống, cái này động tác đơn giản, lại tràn ngập tuyệt thế bá đạo khí khái. Kiếm mang theo phong ấn chi môn bên trên xuyên thấu mà qua, nhưng mà cũng không lưu lại bất cứ dấu vết gì, chỉ nghe phong ấn chi môn bên trong truyền ra thanh âm lạnh lùng, kẻ như Quân Dế, cũng dám lưu toàn phá giải phong ấn. Vừa dứt tiếng, phong ấn chi môn bên trong đột nhiên ở giữa bắn ra hai bó thần quang. Tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt. Không ít người con ngươi đột nhiên co vào, bọn hắn nhìn thấy kia hai bó thần quang hướng phía Hiên Viên vọt tới, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn, thân thể của hắn cứng ngắc ở nơi đó, túi đầu nhìn về phía ngực, mơ hồ có thể nhìn thấy hai cái lỗ thủng đang cốt cốt tràn ra máu tươi. Hiên Viên. Hầuệ nghệ bọn người đồng thời bộc phát ra khàn giọng phẫn nộ gào thét, bọn hắn biết, Hiên Viên bại trận. Phong ấn chi môn chậm rãi lên không, hướng về phương xa phiêu đã mà đi, phong ấn cánh cửa bên trong, vô số quang hoa hội tụ thành màn sáng, che kín ánh mắt. Chúng ta đi thôi, Hiên Viên hẳn là bị đào thải ra khỏi cục, chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Có người mở miệng nói, những người còn lại nhao nhao gật đầu, lập tức đi theo hậu nghệ sau lưng, nhanh chóng rời đi nơi này. Lam Phong ấn chi môn hoàn toàn biến mất kia sát na, Hiên Viên toàn thân thể ẩm vàng ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có. Người không có sao chứ? Hậu nghệ đỡ lấy Hiên Viên hỏi, lúc này Hiên Viên toàn thân hiện đầy vết thương, có thật nhiều huyết động, huyết dịch như cũng tại chảy ra. Khụ khụ. Hiên Viên ho kịch liệt lấy, phun ra mấy ngụm máu mặn, chất vật đứng dậy, lắc đầu nói, không có việc gì, tính dưỡng mấy ngày thuận tiện. Ta đưa ngươi ra ngoài. Không đợi, cứu bọn hắn trước a. Hiên Viên quát tay nói chỉ thấy kia chín đầu xiềng xích như cũng buộc chặt ở đẳng kia một số người trên thân, đem bọn hắn đính tại trên trụ đá, mà tám người kia tình huống rõ ràng không tốt lắm, thân thể đã biến khô cạn, làn da lỏng, sinh cơ đang bằng tốc độ kinh người trôi qua, rất có thể chống đỡ không đến bí cảnh kết thúc. Đây là Hầu Nghệ đôi mắt bỗng nhiên trợ to, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tám người kia thân thể, sắc mặt tái nhợt vô cùng, tuổi thọ của bọn hắn đã bị hút sạch sẽ. Bọn hắn bị phong lớn chi môn rút ra sinh mệnh lực lượng, nếu như không có đoan sai, vừa rồi chúng ta thả ra công kích, hẳn là nhường phong lớn chi môn thu hoạch được càng nhiều lực lượng. Hiên Viên tóc giọng nói. Hầu Nghệ thở sâu, Hắn không nghĩ tới cái này, Phong ấn Chi môn còn có loại tác dụng này, khó trách hắn luôn cảm thấy cái này Phong ấn Chi môn mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ mấy liệt. Như Phong ấn Chi môn không ngừng thủy biến, chẳng lẽ có thể tùy ý thôn phệ sinh mệnh lực lượng, thẳng đến đem tất cả mọi người giết chết. Nghĩ tới đây, Hầu Nghệ thân thể không khỏi run rẩy lên, lưng phát lạnh. "Chúng ta đi." Hiên Viên nói, sau đó hai người hướng phía bí cảnh bên ngoài lao đi, bọn hắn phải nhanh một chút rời đi, nếu không, bọn hắn cũng biết biến thành tám người kia bên trong trong đó người. Hiên Viên cùng Hầu Nghệ trở lại nhân tộc bộ lạc. Chương 353: Hết sức nỗ lực, toàn tâm tính dưỡng, 2 trên 353, hết sức nỗ lực, toàn tâm tính dưỡng. 2. Hiên Viên huynh đệ, bây giờ yếu tố hình hành, các ngươi tiến vào bí cảnh có thể từng gặp phải cái gì? Có người nhịn không được dò hỏi, những người còn lại cũng đều ánh mắt mong đợi nhìn về phía Hiên Viên, bọn hắn cũng muốn biết bên trong đến tột cùng sẽ ra cái gì. Ta cùng hậu nghệ lọt vào yêu thú tập kích, suýt nữa mất đi tính mạng, may mắn sống sót, nhưng chúng ta lại tìm tới phòng ấn chi môn, đem phòng ấn chi môn giải khai, bởi vậy đạt được phòng ấn chi lực, bất quá, cũng bởi vì này dẫn tới rất nhiều yêu thú truy sát, cuối cùng chúng ta đành phải chạy ra. Hiên Viên tỏ giải. Đám người nghe vậy trầm mặc một lát, Sau đó tất cả đều lộ ra thoải mái vẻ mặt, vốn là cựu tử vô sinh, nhưng bọn hắn lại thành công sống sót, hoàn toàn chính xác đáng giá chúc mừng. Hiện tại phong ấn chi môn trở lại yêu vực chỉ sợ lại sẽ tăng lên yêu tộc thực lực, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sớm. Có người mở miệng nói, "Ta cũng đồng ý nói vậy pháp." Có người khác phụ họa nói, "Ta cho rằng chúng ta nên lập tức trở về riêng phần mình bộ lạc, triệu tập càng nhiều dũng sĩ tiến về bí cảnh, cộng đồng đối kháng yêu tộc." Lại có người nói, "Không ổn." Có người phản bác, "Yêu tộc tuy mạnh, nhưng nhân loại tiềm lực cũng cực kỳ đáng sợ, nếu như liên hợp lại, chưa hẳn không thể chống cự yêu tộc." Vậy thì thử một chút xem sao." Đám người lẫn nhau đối mặt, sau đó đều lộ ra nụ cười, dường như đạt thành một loại chung nhận thức. "Tốt." Hầu Nghệ gật đầu nói, "Chúng ta bộ lạc có hơn 300 vị nhân tộc dũng sĩ, đầy đủ chèo chống tới chiến tranh bắt đầu." "Ân, ta bên này có hơn 2000 tên." "Ta nơi này cũng kém không nhiều." "Còn có ta bên này, chúng ta bộ lạc có hơn 4500 người." Đám người mồm năm miệng 10 nghị luận, mỗi cái bộ lạc số lượng đều đang tăng trưởng đấy. "Hiên Viên huynh đệ sao không tham dự đàm luận?" Đột nhiên có người hỏi, hắn nhìn thấy Hiên Viên chỉ lo lau khuôn mặt vết máu, tựa hồ đối với chung quanh đàm luận mẫm mặt làm ngơ, cái này có chút kỳ quái. Chúng ta bị thương nặng, cần bế quan tĩnh dưỡng, về phần cụ thể công việc giao cho Trư Vi A." Hiên Viên nhàn nhạt mở miệng, sau đó thân hình đằng không mà lên, trong nháy mắt bay ra bộ lạc, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Hầu Nghệ nhìn xem rồi đi Hiên Viên, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. "Ngươi thấy thế nào?" Hắn đuôi bên cạnh người hỏi. "Hiên Viên không muốn tham dự, chúng ta cũng không bắt buộc, bất quá đã quyết định kết minh, liền phải bảo hộ người tốt tộc lợi ích." Có người mở miệng nói, "Hơn nữa, chúng ta nhất định phải nhanh tăng lên bộ lạc thực lực tổng hợp, dạng này mới có thể cùng yêu tộc chân chính đối kháng." Hầu Nghệ nhẹ nhàng gật đầu. Nói, các ngươi phân phối nhân thủ, chúng ta lập tức khởi hành tiến về những bộ lạc khác, thương thảo kết minh sự tình." Lạ, đám người nhao nhao trả lời, sau đó đều tản đi, chỉ còn lại Hậu Nghệ đứng cô đơn ở nguyên địa. Lúc này Hậu Nghệ hai đầu lông mày hiện hiện vẻ ngưng trọng, thầm nghĩ trong lòng, Hiên Viên lời nói, cũng không giả a. Lúc này Hậu Nghệ trong đầu hiện lên ngày ấy cùng Hiên Viên va chạm lúc nhìn thấy cảnh tượng, hắn dường như có thể theo Hiên Viên trong ánh mắt đọc hiểu ý nghĩ của hắn, cặp con mắt kia thâm thúy mà tang thương, giống như là trải qua vô tận tuế nguyệt, nhìn thấu thế gian phồn hoa, để cho người ta không hiểu cảm thấy kính sợ. Hiện tại nhân tộc bộ lạc quá yếu ớt, căn bản đánh không được yêu tộc xâm phạm, chỉ có đoàn kết tại đồng bạn chung quanh, khả năng nắm giữ cùng yêu tộc chống lại lực lượng. Hầu nghệ thấp giọng lẩm bẩm nói: Mấy ngày nay, hiên viên cùng lực mục đều tại dẫn đầu nhân tộc dũng sĩ săn giết yêu thú, trợ giúp bọn hắn tăng thực lực lên, bây giờ nhân tộc bộ lạc bên trong, trừ một số nhỏ người bên ngoài, tuyệt đại bộ phận đều bước vào kim tiên cấp độ. Không chỉ có như thế, hầu nghệ cùng hiên viên còn truyền thụ cho bọn hắn trận pháp, để bọn hắn có thể tổ kiến chiến đấu quân đội, đối phó yêu tộc Những năm này nhân tộc kinh nghiệm gặp chắc trở, làm bọn hắn học được rất nhiều việc, như thế nào tại tàn khốc hoàn cảnh rưỡi sinh tồn sống tới, như thế nào cam đoan bộ lạc kéo dài tiếp, trí tuệ của bọn hắn cũng dần dần phong phú. Những này đều là hiên viên cùng lực mục dạy bảo bọn hắn, mà bọn hắn cũng vui vẻ nghe theo hai người an bài. Hiên viên huynh đệ, mấy ngày nay vất vả các ngươi hai vị lao ca ca vất vả chúng ta bộ lạc chuyện, phần này ơn đức, chúng ta ghi nhớ trong lòng. Ngày này, bộ lạc thủ lĩnh mang theo rất nhiều người tộc thanh tráng niên đến đây bái phỏng hiên viên cùng lực mục. Thiện tay mà thôi thôi, không cần nói đến. Hiên viên vất tay cười nói, Đoàn hiên viên huynh đệ cùng lực mục đại ca mà nói có lẽ chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng tại chúng ta mà nói, phần ân tình này quá lớn, xin nhận chúng ta quy lại. Kia thủ lĩnh linh ôn quyền không người nói, những người khác cũng đều đồng loạt xoay người, biểu thị lòng biết ơn. Chư vị huynh đệ không cần như thế. Hiên viên vội vàng đỡ dậy kia thủ lĩnh, cười nói, chúng ta cũng là hy vọng chúng ta có thể kể vai chiến đấu, cộng đồng đối kháng ngoại địch mà thôi. Hiên viên huynh đệ lại nhếch, lực mục huynh đại thiện. Đám người tán dương. Tốt, đã chư vị tới đến nơi đây, chính là chúng ta bộ lạc bằng hữu, đêm nay ta liền bày rượu tiễn, hoan nên chư vị đến đây dự tiệc. Hầu nghệ mở miệng nói ra, Lập tức tất cả mọi người lộ ra vui sướng vẻ mặt. Hầu nghệ thủ lĩnh có lòng, chúng ta vô cùng cảm kích. Đám người lại lần nữa chắp tay nói, hiển nhiên đều bị Hầu nghệ nhiệt tình lấy tới. Chư vị mời a. Hầu nghệ mỉm cười mời nói. Cũng không lâu lắm, tiệc rượu liền bày ra hoàn tất, đám người ăn uống linh đình, bầu không khí hòa hợp, không ít người thậm chí uống say tại tịch. Màn đêm buông xuống, đống lửa vẫn như cũ tràn đầy, thiêu đốt lên, khiến cho bộ lạc tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Tiệc rượu duy trì liên tục tới đêm khuya, mọi người mới lần lượt tan đi, đi về nghỉ. Hiên viên huynh đệ, Lục Mộc huynh. Lúc này, Hầu nghệ đi vào hiên viên cùng Lục Mộc ở lại chỗ. Hiên Viên ngẩng đầu, mỉm cười nói, "Hiền đệ, chuyện gì? Vừa rồi ta thấy nhiều dũng sĩ đều uống nhiều ngủ, hiên viên huynh đệ cùng lực mục huynh hôm nay có thể từng cảm thấy mỏi mệt." Hậu Nghệ dò hỏi, "Cũng là con tốt, không biết hiền đệ bỗng nhiên tới đây đến tụt cùng là dụng ý gì?" Lực Mục cười hỏi, "Hiên viên huynh đệ chính là phi phàm người, hôm nay ta muốn hướng hiên viên huynh đệ thỉnh giáo trận pháp chi thuật, không biết hiên viên huynh đệ có thể nể mặt." Hậu Nghệ thành khẩn nói. Hiên Viên nghe vậy giật mình ở nơi đó, không nghĩ tới Hậu Nghệ đúng là đến thỉnh giáo trận pháp, cái này sát thực vượt qua hắn ngoài dự liệu. "Ha ha, hiền đệ khách khí, ta vốn là am hiểu trận pháp." Ngươi muốn học cái gì cứ việc nói cho ta, không cần quanh co lòng vòng." Hiên Viên sảng khoái nói. "Đã như vậy, ta liền nói thẳng bừa báo, ta muốn hướng Hiên Viên huynh đệ tĩnh giáo như thế nào đem trận pháp dung nhập tự thân, khiến cho uy lực càng tăng đại." Hầu Nghệ Trịnh trọng nói rằng. Nghe được lời này Hiên Viên mặt người, sau đó buồn cười cười to nói, "Hiền đệ, ngươi là chăm chú sao?" "Đương nhiên." Hầu Nghệ Trịnh trọng nói. "Vì ngươi nói cho ta, vì cái gì đây?" Hiên Viên truy vấn. "Bởi vì ta phát hiện nhục thân của mình quá yếu ớt, không cách nào gánh chịu quá mức phức tạp trận pháp." Hầu Nghệ thẳng thắn nói. Hiên viên điên lặng, lý do này cũng là đơn giản thôi bảo. Kia hiền đệ có thể tìm ta, ta có thể vì hiền đệ cải tiến trận pháp, nhường ngươi nắm giữ thân thể càng mạnh mẽ hơn." Hiên viên nói rằng. Hầu nghệ nghe vậy lắc đầu, thở dài nói, "Ta mặc dù không thông trận pháp, nhưng cũng minh bạch, muốn đem trận pháp luyện chế thành thích hợp nhân loại binh khí, tối thiểu nhất cũng cần kim tiên cấp bậc linh tài, chỉ sợ lấy hiên viên huynh đệ thực lực, cũng chưa chắc đem ra được a." "Đây là tự nhiên." Hiên viên nún núm bày nói. Chương 354, tăng thực lực lên, bộ lạc hợp tác, 1, chương 354, tăng thực lực lên, bộ lạc hợp tác. Ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi, không cần coi là thật." Hầu Nghệ thoải mái cười nói, Hiên Viên nghe đến lời này lại trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nói: "Hiên Đệ, ta sẽ dốc toàn lực duy trì ngươi, không tiếc một cái giá lớn giúp ngươi tăng lên một thân, cho dù là dốc hết tất cả." Hầu Nghệ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên, trong lòng rung động, Hiên Viên thái độ làm cho hắn cảm động, trong lòng ấm áp. "Không cần như thế phiền toái." Hầu Nghệ cười nói: "Không được, nếu là ta thiếu ngươi ân tình, nhất định phải hoàn lại." Hầu Nghệ không có tiếp tục chối từ, hắn nhìn ra được Hiên Viên tâm ý đã quyết, hơn nữa cũng không phải loại kia cổ hủ hạng người sẽ không tính toán chi li, lập tức ôm quyền nói, vậy liền đa tạ Hiên Viên huynh đệ hậu hái. Hảo huynh đệ, không cần phải khách khí. Hiên Viên sảng khoái vỗ hậu nghệ bà vai, hai người tất cả đều thoải mái cười to. Vì đối kháng yêu tộc, bọn hắn không ngừng cố gắng mạnh lên, mà bây giờ lại nhiều hơn nhập hậu nghệ như thế đồ minh, có thể nói như hồ thiên cánh, chiến lực gia tăng không ít. Mà đội thành bên ngoài Tam Đại bộ lạc tù trưởng thì không có tốt như vậy vận, bởi vì bọn hắn cũng không đủ cường đại huyết mạch, cho nên cho dù là bọn hắn liều mạng cái thấy, cũng rất khó sinh hạ dòng dõi, bộ lạc sinh sôi tốc độ còn kém rất rất xa cái khác tứ đại bộ lạc. Nếu như dựa theo tình thế trước mắt phát triển tiếp, không dùng được nửa năm, toàn bộ bộ lạc liền phải hoàn toàn diệt vong. Tố trưởng, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết a." Bên cạnh bộ lạc tù trưởng đối với thủ lĩnh của hắn nói rằng, "Ta cũng biết, nhưng chúng ta lại có thể làm sao bây giờ?" Thủ lĩnh sắc mặt u ám, bất đắc dĩ nói, "Nếu không, nhường chúng ta hải tử chạy trốn a, lưu lại, chung quy là tử lộ." Kia tù trưởng lại nói, "Chạy trốn? Trốn nơi nào? Bây giờ yêu tộc phong tỏa từng cái phương hướng, chỉ cần chúng ta dám đi, khẳng định sẽ tao ngộ yêu tộc công kích, đến lúc đó chúng ta bộ lạc sẽ hủy diệt càng nhanh." Thủ lĩnh âm thanh lạnh lùng nói, ngữ khí lộ ra nồng đậm cảm giác bất lực. Nghe đến lời này, tia tù trưởng vẻ mặt giảm đạm xuống, nói: "Bây giờ chỉ có thể dựa vào chúng ta bộ lạc dũng sĩ phấn khởi phản kháng, nếu là thất bại, liền hoàn toàn tiêu vong. Đây là chúng ta duy có lựa chọn, chỉ hy vọng dạng này có thể cho chúng ta hải tử tranh thủ thời gian." Tu trưởng trong mắt lóe ra vẻ kiên định. "Tuta, ngày mai bắt đầu, nhường trong bộ lạc dũng sĩ toàn bộ xuất kích, cùng yêu tộc quyết tử chiến đấu." Tu trưởng cắn răng nói rằng. "Tu trưởng, nghe nói sát vệt hiên viên bộ lạc cùng lực mục bộ lạc thực lực cũng mạnh, chúng ta sao không hướng bọn hắn xin giúp đỡ? Có lẽ bọn hắn bằng lòng giúp chúng ta đâu?" Lúc này bên cạnh mấy tên khác thủ lĩnh mở miệng khuyên giải nói: "Hừ, chỉ là hai cái mới phát bộ lạc, căn cơ nông cạn, sao lại có thực lực cùng yêu tộc chống lại, nếu là chọc giận yêu vương, tất nhiên sẽ tu nhận tai họa." Huấn hô, bọn hắn cùng chúng ta bộ lạc vốn là vốn không quen biết, dựa vào cái gì cứu chúng ta? Các ngươi biết cái gì? Hiên Viên bộ lạc cùng Lực Mục bộ lạc liên hợp lời nói, yêu tộc tất nhiên không dám tùy tiện phát động tiến công. Nghe những thủ lĩnh khác đề nghị, thủ lĩnh nếu mày không nói, những lời thủ lĩnh lợi nói cũng không phải không có lý, nếu là Hiên Viên bộ lạc cùng Lực Mục bộ lạc có thể ra tay, như vậy bọn hắn thắng lợi sát suất đem tăng lên trên diện rộng. Ta, ngày mai ta tự mình đến nhà bãi phỏng hiên viên bộ lạc cùng lực mục bộ lạc, nhìn xem có thể hay không thuyết phục bọn hắn." Thủ lĩnh mở miệng nói. "Tù trưởng anh minh." Đám người nhao nhao đồng ý, trong lòng thở phào. Hôm sau, hiên viên bộ lạc. Lúc này, bộ lạc trung ương, hiên viên, lực mục bọn người tụ tập ở này. "Hiên viên huynh đệ, chúng ta thật muốn đi giúp sắt vách bộ lạc." Lực mục lo lắng nói rằng. "Đúng vậy a hiên viên đại ca, tuyệt đối không thể, kia yêu tộc hung tàn đến tức điểm, nếu là bị bọn hắn phát hiện lời nói, chúng ta khó giữ được tính mạng, thậm chí liền chúng ta tộc nhân đều có sinh mệnh nguy hiểm." Phong Vũ Lôi Điện cũng phụ họa nói. Yên tâm đi, ta đã cùng bọn hắn hẹn xong, hôm nay chúng ta liền xuất phát." Hiên Viên mỉm cười nói, đôi mắt chỗ sâu hiện lên cơ trí quá mang, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt đường cong. Nghe được Hiên Viên lời nói, Lực Mục bọn người tất cả đều sử sốt, Hiên Viên bộ lạc lại muốn xuất binh viện trợ Sắt Vách bộ lạc. Đây là bọn hắn chưa hề tưởng tượng đến kết cục, dù sao bọn hắn cùng Hiên Viên bộ lạc cũng không có quá nhiều giao lưu. "Hiên Viên huynh đệ, ngươi sẽ không phải là bị lừa vào trong a?" Lực Mục hỏi dò. Ta Hiên Viên mặc dù bình thường, nhưng lại khinh thường cả người, hơn nữa, nếu như chúng ta không xuất thủ lời nói, Sắt Vách bộ lạc khẳng định sẽ bị yêu tộc thôn phệ hầu như không còn. Hiên Viên nghiêm mặt nói: "Đã như vậy, chúng ta hiện tại liền chạy tới kia yêu tộc địa bàn." Lực Mục lập tức biểu thị nói: "Phong Vũ lôi điện ra đầu, hiển nhiên bọn hắn cũng đồng ý làm như vậy." Kết quả là, Hiên Viên bộ lạc đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng phía kia bộ lạc phương vị lao vụt mà đi. "Hiên Viên huynh đệ, các ngươi làm sao tới sớm như vậy?" Nhìn thấy Hiên Viên bộ lạc đến mã, kia tù trưởng kinh hỉ nói: "Chúng ta bộ lạc khoảng cách nơi đây gần, liền đi đầu tới xem một chút." Hiên Viên nói rằng, lập tức hỏi: "Tù trưởng, yêu tộc hiện tại chiếm lĩnh địa vực phạm vi rộng lớn đến mức nào?" Số lượng này không tốt thống kê, tóm lại Chúng ta chung quanh đều là yêu tộc, vô cùng nguy hiểm." Kia tổ trưởng đàng chắc lắc đầu nói. Hiên viên thâm nhẹ, quả nhiên, cái này yêu tộc thế lực so với hắn dự liệu còn muốn khổng lồ. "Tổ trưởng, không biết ngươi tìm chúng ta có chuyện gì không?" Hiên viên dò hỏi. "Là như vậy, chúng ta muốn mời các ngươi cùng chúng ta kết thành liên minh, cộng đồng đối phó yêu tộc." Kia tổ trưởng gọn gàng thanh thoát nói, không có chút nào quanh co lòng vòng, trực tiếp nói thẳng mục đích. Hiên viên nghe xong, lập tức lâm vào trong trầm tư, một lát sau, mới lên tiếng, "Tổ trưởng, chuyện này ta cần suy nghĩ một chút." Nghe đến lời này, kia tổ trưởng cũng không thúc dục, mà là gật đầu đáp ứng. Sau đó, hiên viên mang theo bộ lạc người trở về bộ lạc, mà kia tù trưởng thì bay người trở về bộ lạc, triệu tập nhân thủ chuẩn bị ngày mai chiến đấu. Hôm sau, hiên viên bộ lạc cao tầng tề tụ trong đại sảnh. Ta cảm thấy hẳn là cự tuyệt. Mấy cái bộ lạc trưởng lão trăm miệng một lời nói, vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên bọn hắn cho rằng cự tuyệt đối hiên viên bộ lạc mà nói là sự chọn lựa tốt nhất. Không tệ, chúng ta thực lực quá yếu đất, như cùng kia bộ lạc liên hợp, sợ rằng sẽ dẫn lửa tiêu thân. Không chỉ có sẽ dẫn lửa tiêu thân, càng sẽ khiến chúng ta tổn thất nặng nề. Ta đồng ý với vị trưởng lão quan điểm. Đông đảo bộ lạc trưởng lão gật đầu nói, hiển nhiên bọn hắn cũng cho là như vậy. Nghe những lời bộ lạc trưởng lão phân tích, Hiên Viên trong lòng cũng tin tưởng, bọn hắn nói đều rất có đạo lý. Thật chẳng lẽ muốn cự tuyệt sao? Hiên Viên thì thào nói nhỏ, thần sắc tràn ngập xoắn xuýt. Hắn rất muốn cự tuyệt kia tù trưởng người, bởi vì làm như vậy, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ để cho mình tiếp nhận áp lực từ lớn. Nhưng lại hắn lại không đành lòng nhìn xem hàng xóm bị yêu tộc phá hủy, hơn nữa hắn cũng nghĩ mượn cơ hội này lớn mạnh chính mình lực lượng. Chương 354, tăng thực lực lên, bộ lạc hợp tác 2, chương 354, tăng thực lực lên, bộ lạc hợp tác 2 Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, những cái kia bộ lạc lại thế nào suy yếu cũng có trăm vạn hùng binh, nếu là bọn họ có thể cùng những cái kia bộ lạc kết minh, tất nhiên sẽ để bọn hắn thực lực gia tăng rất nhiều. "Ai, dừng tay a." Hiên viên cuối cùng thở dài nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, lập tức đại điện bên trong trưởng lão sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn cản nói: "Hiên viên huynh đệ, nghĩ lại cho kỹ. kia tụ trưởng mục đích không đơn thuần, ngươi như đáp ứng hắn mời, rất có thể đem bộ lạc đặt nguy hiểm chi cảnh." "Không tệ, hiên viên huynh đệ, thần chóng a." Những người khác cũng là nhao nhao lên tiếng, khuyến cáo lấy hiên viên, không cho hắn bằng lòng. "Thật là" Nếu như chúng ta không xuất thủ lời nói, những cái kia bộ lạc sớm muộn sẽ bị yêu tộc hủy diệt. Hiên Viên vẫn như cũ kiên trì ý nghĩ của mình. Thật là ngươi hậu quả của việc làm như vậy, chúng ta ai cũng không thể thừa nhận. Tất cả trưởng lão tận tình khuyên bảo. Ta biết. Hiên Viên thở dài nói, chỉ là, nếu là chúng ta không quan tâm, như vậy những cái kia bộ lạc khẳng định sẽ bị yêu tộc sát hại, chúng ta Hiên Viên bộ lạc cũng khó thoát liên quan. Cho nên, ta quyết định đáp ứng hắn mời. Hiên Viên cắn răng nghiến lợi nói rằng: "Hay, Hiên Viên huynh đệ, chúng ta bồi ngươi đi đường này." Đám người thở dài nói, Hiên Viên bộ lạc quyết định, bọn hắn không ngăn trở được. Ta ơn các vị thúc bá." Hiên Viên chỉnh trọng nói. "Ha ha, Hiên Viên hiền điệt khách khí cái gì, chúng ta thật là đồng bảo, lẽ gian nên hô bang hỗ trợ." "Đúng vậy à, nếu như không có ngươi Hiên Viên hiền điệt, chỉ sợ chúng ta bộ lạc đã sớm bị yêu tộc cho giết đi." "Đúng vậy à, nếu như chúng ta có thể còn sống xuống tới, như vậy chúng ta bằng lòng thề chết cũng đi theo Hiên Viên hiền điệt, là Hiên Viên thị gia sức châu ngựa." Đám người chỉnh trọng nói, trên mặt hiện ra chân thành tha thiết vẻ cảm kích. "Đa tạ các vị thúc bá, Hiên Viên khắc trong tấm cảm." Hiên Viên thành khẩn nói rằng, hắn không nghĩ tới cử động của mình sẽ đổi lấy những này các thúc bá chúng đệ. Đã ngươi đã làm ra quyết định, như vậy thì dựa theo kế hoạch đã định chấp hành, ngày mai ngươi theo kia tổ trưởng tiến đến. Tốt, cứ làm như vậy đi a." Hiên Viên gật đầu bằng lòng, chợt cùng mọi người cáo từ, hướng về bộ lạc đi ra ngoài. Bọn hắn đi vào sơn khâu bên ngoài, nhìn phía xa đại quân yêu thú, sắc mặt không khỏi thương bạch khởi đến. "Hiên Viên huynh đệ, các ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ bảo hộ các ngươi an toàn, chờ đợi viện binh đến." Kia tổ trưởng nhìn xem sắc mặt tái nhợt đáng người, cười ha hả nói, "Ân." Hiên Viên nhàn nhạt gật đầu, cũng không có quá nhiều biểu lộ, hắn hiện tại tâm tư căn bản không ở trên đây. Như vậy, chúng hiên viên huynh đệ thắng ngày từ trận đấu. Tiêu thủ trưởng có chút ông quyền, lập tức liên suất lĩnh bộ lạc đại quân trở về trong bộ lạc. Đợi cho thủ trưởng sau khi đi xa, hiên viên bộ lạc cao tầng mới tở phạo, bọn hắn khẩn trương cái trán đều đổ mồ hôi nước. Lần này yêu tộc quy mô so trước kia cường đại không ít, xem ra yêu tộc cũng định tiến công chúng ta bộ lạc. Nhi trưởng Lão nói rằng, hy vọng có thể thuận lợi vượt qua. Hiên viên Tở Giày nói, "Hiên viên, ngươi có lòng tin ngăn cản được yêu tộc tiến công sao?" Đại trưởng lão trầm giọng nói. Hiên viên nghe vậy, hai đầu lông mày lộ ra vẻ kiên nghị, âm văn nói, "Ta tin tưởng bằng vào chúng ta thực lực." nhất định có thể đưa chúng nó đánh lui. Tốt, chúng ta chờ đợi hiên viên huynh đệ tin tức tốt." Nhị trưởng lão Vũ Hiên viên bà bay, đôi mắt bên trong lấp lóe tình quang. "Tốt, vậy thì lặng chờ hiên viên huynh đệ khai hoàn trở về." Đại trưởng lão cũng phụ họa nói. Hiên viên nghe vậy, thở sâu, bình phục tâm tình của mình, sau đó rời đi bộ lạc hướng về phía tù trưởng bộ lạc tiến đến. Lâm Hiên viên đi vào kia tù trưởng bộ lạc thời điểm, phát hiện đã có rất nhiều người đang đợi lấy. "Tù trưởng." Nhìn thấy tù trưởng đến, đám người cung kính hô. Hiên viên nâng lên hai tay, ra hiệu đám người không cần giữ lễ tiết, sau đó trực tiếp hướng phía tù trưởng đi đến, sau đó cười nói: Tù trưởng, ta tới chậm. Ha ha, không có gì đáng ngại, tới thật đúng lúc." Tù trưởng cười nói. "Vị này là?" Hiên viên chỉ vào đứng tại tù trưởng thanh niên nam tử bên người, nghi ngờ hỏi. "Đây là Toa Nhĩ, gọi Toa Nhĩ, ta cố ý mang đến, nhường hắn kiến thức một chút yêu giới phong thái." Tù trưởng cười ha hả giới thiệu. "Gặp qua Hiên viên huynh trưởng." Kia Toa Nhĩ liền vội vàng hành lễ nói: "Ân, Toa Nhĩ huynh đệ không cần đa lễ, mời." Hiên viên nói xong, liền ở đằng kia tù trưởng cùng đi, hướng về bộ lạc chỗ sâu đi đến. Đi vào tù trưởng nhà sau, hai người tại tù trưởng nhiệt tình chào hỏi ngồi xuống hạ. Hiên viên huynh đệ, ngươi quyết định ta rất thưởng thức." Tiêu tổ trưởng hào sảng nói. "Tu trưởng quá khen, hiên viên không dám nhận." Hiên viên khoát tay khiêm tốn nói. "Hiên viên huynh đệ, ngươi yên tâm, mặc dù trận chiến này không tốt đánh, nhưng ta vẫn là có thể cho ngươi cung cấp không ít trợ giúp." Tiêu tổ trưởng tiếp tục cười tủm tỉm nói, sau đó từ trong ngực lấy ra bốn khối tảng đá đưa cho hiên viên. Hiên viên nhận lấy cẩn thận quan sát đến, tảng đá kia vô cùng kỳ quái, lại là hỏa hượng sắc, giống như là nham tương giống như chảy xuôi, tản ra hừng hực nhiệt độ. "Đây là hỏa thần thạch." Tiêu tổ trưởng giải thích nói, "Loại này tảng đá vô cùng trân quý." chúng ta xưng là Hỏa Thần Thạch, bên trong lẫn chứa có năng lượng cường đại. A, Hỏa Thần Thạch có tác dụng gì?" Hiên Viên dò hỏi. "Nghe nói, chỉ cần đem khối này Hỏa Thần Thạch dung nhập vũ khí hoặc là khôi giáp bên trong, liền có thể gia tăng lực phòng ngự." Tiêu tụ trưởng nói. "Lợi hại như vậy?" Hiên Viên kinh ngạc nói. "Đương nhiên, nghe nói còn có thể dùng để luyện chế năng lượng, thậm chí có người dùng Hỏa Thần Thạch tối thể, nhục thân càng là biến thái." Tiêu tụ trưởng tiếp tục nói. "A, lợi hại như vậy, ta cũng muốn thử một chút cái này Hỏa Thần Thạch uy lực." Hiên Viên hơi kinh ngạc, bất quá càng nhiều hơn là hưng phấn. Hắn muốn nhìn một chút cái này Hỏa Thần Thạch có cái gì bất phàm. Ha ha, ngươi nếu là ưa thích lời nói cứ việc cầm đi sử dụng, không đủ còn có." Tiêu tổ trưởng ha ha cười nói. Như thế liền đa tạ tổ trưởng hậu hái. Hiên viên Ôn Quẩn nói rằng, "Hiên viên huynh đệ không cần khách khí như thế." Tiêu tổ trưởng vội vàng khoát tay nói rằng, "Thôi a, kia ta cũng liền không dám muồm." Hiên viên tu hồi Hỏa Thần Thạch. Kế tiếp hai người liền bắt đầu thương nghị lên cụ thể chiến lược, thương nghị hoàn tất về sau, hai người liền trước khi chia tay hướng bộ lạc của mình chuẩn bị đi. "Hiên viên huynh đệ, chúng ta bộ lạc lương thực không đủ, cần phải đi săn giết dã thú." Kia thủ trưởng đối hiên viên nói rằng: "Tu trưởng yên tâm, ta lại phái phái binh sĩ hiệp trợ." Hiên viên gật đầu đáp ứng nói. Sau đó, kia thủ trưởng liền nhanh chóng chạy tới bộ lạc của mình, chuẩn bị triệu tập nhân mã, đi săn giết yêu thú. Mà hiên viên thì là tiến về những bộ lạc khác, thông tri bọn hắn. Lần này hiên viên lựa chọn là đại bộ lạc, hắn cảm thấy chỉ có đại bộ lạc mới có thể duy trì hắn, cho nên hiên viên không chút do dự tiến về. Tước chừng nửa ngày lộ trình, hiên viên đi vào cả biệt ba người đại bộ lạc, đem quyết định của mình nói cho bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên cũng đồng ý, bởi vì yêu tộc số lượng khổng lồ, Nếu là bọn họ bộ lạc độc lập lời nói, khẳng định không phải là đối thủ, cho nên bọn hắn lựa chọn liên hợp. Hơn nữa, yêu tộc thế lực khổng lồ, bọn hắn liên hợp lại, cũng có thể đem yêu tộc bức lui, để bọn hắn không cách nào xâm phạm địa bàn của bọn hắn. Các vị, ta muốn tất cả mọi người tin tưởng, chúng ta cộng đồng khẳng định, chỉ có dạng này, khả năng thủ vệ chúng ta thổ địa, mới có thể để cho chúng ta sống sót." Hiên Viên Trịnh trọng nói. Chương 355: Xích Lược Vệ Toàn, Bộ Lạc Di Truyền, 1. Chương 355: Xích Lược Vệ Toàn, Bộ Lạc Di Truyền, 1. Chúng bộ lạc thủ lĩnh cũng nhao nhao biểu thị tán thành. Đã đại gia không có dị nghị, Vậy thì xin đoàn người động viên bộ lạc con dân, chuẩn bị nên đón sắp đến tai nạn." Hiên Viên nói lần nữa. Đám người nghe vậy đều biểu thị đồng ý, sau đó nhao nhao rời đi về bộ lạc của mình chuẩn bị. Hiên Viên nhìn xem đại bộ lạc rời đi, khóe miệng nổi lên mỉm cười thản nhiên, hắn quay người trở lại doanh trướng của mình, bắt đầu điều binh khiển tướng. Rất nhanh, Hiên Viên dưới trướng 5000 nhân tộc dũng sĩ liền bị hắn điều phối đi ra, tại trước kia bộ lạc cùng đại bộ lạc tương giao khu vực đóng quân, hơn nữa cách mỗi trăm dặm trú đóng 12 tên cung tiễn thủ, bảo hộ nghiêm mật lấy các đại bộ lạc. Hầu nghệ cùng lực mục cũng tới tới Hiên Viên bên người. Hầu nghệ phụ trách trấn thủ bộ đội, mà Lực mục thì phụ trách giám sát xung quanh bộ lạc, tránh cho yêu tộc tập kích, làm như vậy chỗ tốt chính là vạn không thất sách. Hiên viên huynh đệ, ngươi thật xác định yêu tộc sẽ công kích sao? Hầu nghệ nghi ngờ nói, ta tin tưởng yêu tộc khẳng định sẽ đến, hơn nữa còn là thừa dịp hiện tại bộ lạc thư giãn thời điểm, cho nên chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hiên viên trầm giọng nói rằng, "Ân." Hầu nghệ nghe vậy cũng gật đầu. Mà giờ khắc này, khoảng cách nhân loại bộ lạc gần nhất mấy cái bộ lạc đã tụ tập tới sơn cốc chỗ sâu. Trăn pháp đã bố trí thích đáng, chỉ cần có yêu tộc tới gần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chư vị, chúng ta nhiệm vụ gian khổ a, đây chính là dòng giá 500 triệu yêu tộc a, trận chiến này đánh như thế nào? Trên sơn núi, có bộ lạc người giả trẻ em, trên mặt bọn họ lộ ra bi thương. Hừ, sợ cái gì, chúng ta nơi này có nhiều người như vậy, hơn nữa nhiều năm như vậy chúng ta bộ lạc tích lũy tài phú, đủ để diệt đi những cái kia xúc sinh, cho dù chết cũng muốn kéo lên mấy cái đệm lưng. Bên cạnh Tráng Hán giận dữ hét, chúng ta muốn bật kết, không chỉ có muốn ngăn cản được yêu tộc xâm phạt, hơn nữa chúng ta cũng muốn phản kích, muốn đem yêu tộc hoàn toàn đuổi ra ngoài. Có người phẫn nộ nói, đúng, không đem yêu tộc đuổi ra ngoài, thế không bỏ qua. Đám người cùng kêu lên hô lớn nói: "Tốt, đã đại gia có như thế quyết tâm, kia chúng ta liền kệ con mẹ hắn chứ." Người dẫn đầu kia quát to: "Đi, cùng ta đi giết những cái kia xúc sinh, để bọn chúng nếm thử chúng ta máu." Người dẫn đầu kia hô lớn, sau đó dẫn đầu phóng tới phương xa. Theo sát phía sau, đám người nhao nhao phóng tới phương xa, hướng phía yêu tộc phương hướng đánh tới, nơi đó có yêu tộc xảo huyễn, cũng có yêu tộc tồn giữ lại vật phẩm, bọn hắn phải nổ cỏ tận gốc, không lưu lại mảy may thai hoàng ẩm. Mà Hiên Viên bên này, 5000 dũng sĩ cũng đều hành động, bắt đầu tuần tra, cam đoan nơi này vạn không sơ hở. Hiên Viên huynh đệ Cái này 5000 người thật là có thể." Hầu Nghệ nhìn xem hiên viên dưới trướng 5000 người cảm thán nói, "Đây đều là các đại bộ lạc dũng sĩ, đã bọn hắn dám tin tưởng ta, như vậy ta liền cho bọn họ sáng tạo cơ duyên." Hiên viên tự tin nói, "Không tệ." Hầu Nghệ gật đầu tán đồng, mặc dù hắn cũng không biết những lại dũng sĩ thực lực, nhưng là hắn tin tưởng hiên viên, đã hiên viên nói như vậy, như vậy những lại dũng sĩ liền tuyệt đối không đơn giản, tuyệt đối có được thực lực cường hãn. Mà liên tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến ầm ầm tiếng vang, ngay sau đó bầu trời đều ảm đạm xuống. "Không tốt, có yêu tộc đến tới." Hiên viên đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, Chỉ thấy nơi xa mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, dường như tận thế giáng lâm giống như. "Nhanh, nhanh đi bẩm báo tộc trưởng." Có tộc nhân quá to, hốt hoảng chạy đi. "Tới tốt lắm." Hiên Viên nhìn thấy những cái kia hung ác yêu thú, trong lòng kích động, hẳn không thể lập tức đem những này yêu thú chém giết. "Hầu Nghệ huynh đệ, những này yêu thú thực lực không thấp, so chúng ta đã từng động phải đều cường đại hơn, ngươi có thể đối phó được tới sao?" Hiên Viên lo lắng đối Hầu Nghệ hỏi. "Yên tâm, những này tiểu nhân vật, ta tùy tiện liền có thể đem bọn hắn chém giết." Hầu Nghệ ngạo nghễ nói. Hầu Nghệ nói xong, tay cầm thần cung, chân đạp hư không, Đàng không mà lên, trong nháy mắt bắn ra 30 tên. Hưu, Hầu Nghệ bắn ra 3 mũi tên, lập tức tiếng xé gió lên. Lam Hậu Nghệ bắn ra 3 mũi tên về sau, ba đầu yêu thú đầu trực tiếp vỡ ra, đỏ trắng chất lỏng tung tóe đầy trời. Hầu Nghệ huynh đệ quả nhiên là kỳ tài ngũ trời, thế mà liền yêu vương đều không sợ, chúng ta bội phục a." Hiên Viên Kinh Ngạt nói. "Ha ha, điêu trùng tiểu ký thôi." Hầu Nghệ nghe được khích lệ, càng thêm đắc ý cười ha ha. "Đi thôi, chúng ta nên xuất phát tiêu diệt những loài yêu thú." Hầu Nghệ hào khí nói. "Đi." Hiên Viên đáp. Hầu Nghệ tiên thuật phi phàm, Tại tăng tiêm hậu nghệ có thần cung nơi tay, càng là kinh khủng, những cái kia bình thường yêu thú, dù là số lượng tại nhiều, cũng không phải hậu nghệ đối thủ. Rất nhanh, hậu nghệ liền giải quyết không sai biệt lắm. Về phần những bộ lạc khác, cũng là thuận lợi giải quyết. Tại giải quyết xong những cái kia yêu thú sau, Hiên Viên mệnh lệnh đại quân trở về, hắn phải nhanh một chút trở về bộ lạc, an bài phòng ngự công việc. Hậu nghệ cùng lực mục cũng tranh thủ thời gian tiến về những bộ lạc khác, trợ giúp bọn hắn phòng ngự yêu tộc. Hiên Viên tộc trưởng, không tốt rồi, yêu tộc lại tới rồi. Vừa trở lại bộ lạc, liền gặp phải mấy cái chạy trốn mà đến tộc nhân. Chuyện gì xảy ra? Yêu tộc vì sao lại tới tiền công? Chẳng lẽ bọn hắn không sợ hãi cái chết sao? Có bộ lạc dũng sĩ gầm thét lên. Bọn hắn căn bản không sợ chết, bởi vì bọn họ là bất bại chiến thần. Trọc nhân run rẩy nói rằng, hắn chưa bao giờ từng gặp phải đáng sợ như vậy yêu quái, quá cường đại, quá tàn bạo, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Yêu quái, đều là yêu quái, bọn hắn ăn người, giết chết chúng ta thân nhân. Có người khóc lóc kể lể lấy, lấy. Cái gì? Bọn này xúc sinh, yêu quái ở nơi nào? Đám người phẫn nộ mà hỏi. Ngay ở phía trước cách đó không xa. Đi, chúng ta đi giết sạch bọn này xúc sinh. Có người hét lớn cầm vũ khí, liền phải xông ra bộ lạc, lại bị hiên viên chặn đường. Các ngươi không thể đi, bên ngoài bây giờ nguy hiểm trùng điệp, các ngươi muốn lưu thủ bộ lạc, phòng ngừa yêu tộc tập kích bất ngờ bộ lạc. Hiên viên ngăn lại chúng nhân nói, "Hiên viên tộc trưởng, ngài cũng không thể đi à? Ngài nếu là đi chịu chết, chúng ta nên làm thế nào cho phải?" Có bộ lạc dũng sĩ khuyên can nói. "Yên tâm đi, ta không có việc gì." Hiên viên tự tin nói, sau đó nhìn về phía hầu nghệ, "Hầu nghệ huynh đệ, phiền vẫy ngươi dẫn đường, chúng ta đi tìm kia yêu hoàng." "Tuất." Hầu nghệ đáp ứng nói, sau đó hai người nhanh chóng biến mất tại sơn lâm. Mà lúc này, ở phương xa, Năm cái yêu tộc đang đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm xa xa bọ lạc, nước bọt rầm rầm chảy xuôi, dạng như vậy, cực giống sói đói. Đây chính là những cái kia mỹ vị đồ ăn. Ta cảm nhận được cỗ này mùi thơm, người được cỗ này mùi thơm, bụng đều lộc cục lộc cục kêu to. Không được, ta phải lập tức ăn hết bọn hắn. Mấy cái kia yêu tộc hưng phấn nói, lập tức thân ảnh lấp loé, chạy gấp tới. Những yêu tộc này vừa xông vào thôn trại, liền gây nên tất cả mọi người chú mục, sau đó toàn bộ giơ súng lên địch. Súng ống bắn ra vũ tiễn xuyên thấu những cái kia yêu quái thân thể, đem bọn hắn đóng đinh ở trên nhánh cây.